chương hai trăm ba mươi hai đế vương c h i nộ chương hai trăm ba mươi hai đế vương c h i nộ tại nuốt l u ô n này nguyên phong về sau ạt có chút lay động đầu hổ tiểu biến thành thân người nấc đánh cho một cái ở một cái về sau nhẹ nhàng một cái lắp mình về tới sở mạn bên cạnh hai người ba người nhìn nhau về sau tiểu biến mất tại mênh g ô n g trong bóng đêm ngay tại sở mạn ba người vừa vừa rời đi không lâu lập tức thì có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh kia đ ó n g b ừ a bộn đường đi bên trong theo những người này trên người chỗ biểu hiện ra ngoài khủng bố khí thế đó có thể thấy được thực lực của những người này không có người nào là ở biến thân về sau à phía dưới nói cách khác những người này mỗi một người đều là bán thần c h i cảnh tuyệt thế c ự n giả tùy tùy tiện tiện sẽ dẫn đến như vậy hơn bán thần c ự n giả xem ra đế đô lần này nước không phải xấu a may mắn đạt ba người xem thời cơ sớm một giải quyết cái kia nguyên phòng t i ê u quyết đoán ly khai cái này gây án hiện trường Cái tuyết nhưng chỉ có muốn đi cũng đi không hết rồi ba người bọn họ tuy nhiên lợi hại mượn nhờ trong cơ thể thần thú huyết mạch có thể vượt cấp khiêu chiến đủ để cùng bán thần cường giả một trận chiến nhưng là hào hán không chịu nổi nhiều người a hơn nữa đối phương bên trong không đơn giản chỉ có bán thần sơ kỳ cường giả tự là bán thần trung kỳ cường giả cũng không phải là không có đến lúc đó một khi bị bọn hắn vây quanh sợ mạn ba người cho dù cuối cùng thật có thể đủ chạy ra tìm đường sống cũng phải trả giá xa xỉ một cái giá lớn không thể những cái này bán thần cường giả quan sát cả buổi cũng không có t r a ra rốt cuộc là người phương nào tập kích nhị hoàng tử nguyên phong một bằng người chỉ biết là lúc này đây tập kích chi nhân có ba người hơn nữa bên trong còn có một chỉ phi thường cường đại á thần thú mà thôi thế nhưng mà bởi như vậy lại xuất hiện mới đích nghĩ hoặc á thần thú cường đại là không cần nghi vấn cường đại bán thần tuy nói có thể đả bại á thần thú nhưng là muốn thu phục cá thần thú cái kia lại là phi thường chuyện khó khăn hiện nay chỉ có thiểu thiểu mấy vị đại viên mãn bán thần mới có á thần thú làm vi khế ước của bọn h ắ n thú thế nhưng mà những người này trên cơ bản đều là tại phủ đệ của mình dốc lòng tu luyện để có thể đột phá cuối cùng bình cảnh leo lên bệ thần trở thành cái kia vĩnh hằng bất diệt thần linh mà ngoại trừ mấy cái này đại viên mãn bán thần trên tay có mấy cái á thần thú bên ngoài đại bộ phận á thần thú trên căn bản là tập trung ở mấy đại trong cấm địa giống ma thú chi sâm bên trong thì có rất nhiều á thần thú chiếm giữ trong đó nhưng là mấy cái này á thần thú cũng rất ít sẽ rời đi địa bàn của mình về phần chạy đến đế đô bên trong đến tập kích một vị hoàng tử điện hạ cái kia càng là chuyện không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tí ti nghi hoặc hiện đầy mấy cái này bán thần cường già nội tâm ngay tại mấy cái này bán thần cường giả vi rốt cuộc là người phương nào tập kích nhị hoàng tử nguyên phong mà xoắn suýt thời điểm ạt ba người nhưng lại đã về tới lăng tiêu biệt thuyền bên trong tại đạt được gạt ba người hồi bẩm về sau lăng tiêu thỏa mãn cười về sau thì đem bọn hắn thu hồi nô lệ không gian ở trong nhị hoàng tử nguyên phong tính cả cái k i a m ộ t đám hộ vệ bên đường bị người chém giết sự t ì n h muốn không làm cho manh động đều không được nguyên thần đại đế trực tiếp tự tức giận không thôi thâm thụ chính mình chỗ coi trọng nhị hoàng tử cứ như vậy bị người giết chết cái này hoàn toàn tự là tại trần chùi khiêu khích bọn hắn hoàng ra nếu không phải cho cái kia người can đảm kẻ trộm một điểm lợi hại nhìn một cái cái kia gọi bọn hắn hoàng gia thể diện hướng ở đâu đặt tại châu y ê n thần đại đế t i u hạ lệnh nhất định phải nghiêm tra việc này mà cái kia thành vệ quân đại thống lĩnh mạnh huy hầu tước trực tiếp đã bị mất t r ư ớ c điều tra nhị hoàng tử bị ám sát chuyện lớn như vậy hắn rõ ràng liền một điểm tiếng gió đều không có thu được hắn cái này thành vệ quân thủ l ĩ n h đem làm cũng quá không xứng chức rồi kỳ thật cái này cũng trách không được cái này mạnh huy thành vệ quân tuy nói có hộ vệ đế đô chi chức trách nhưng là cái này thành vệ quân bên trong căn bản cũng không có bao nhiều cao thủ đang nói đối phó một ít cái bình thường cường giả còn một điều tác dụng nhưng là dùng để đối phó thánh vực thậm chí là bán thần cường giả bọn hắn căn bản là không đủ xem bán thần cường giả cố ý che giấu mấy cái này thành vệ quân căn bản cũng không có chút nào tác dụng đáng nói nói thì nói như thế lý cũng là như vậy cái lý nhưng là nhị hoàng tử bị người ám sát chuyện lớn như vậy luôn cần có một người đến phụ trách ta rất không may cái này mạnh huy là được cái này chỉ thế tội cứu non đã trở thành nguyên thần đại đến nơi chốt giận lăng tiêu ở đằng kia mạnh huy đến nhà xin lỗi về sau đã bỏ đi hướng cái này mạnh ra trả thù kết quả lăng tiêu cố tình tha hắn một lần nhưng là không biết làm sao cuối cùng nhất hắn còn là vì lăng tiêu nguyên nhân mà lăng ken bỏ tù Mà theo m nguyên h huy l a n ken kết không này mạnh ra kết cục tự nhiên nghĩ đến giống ngông như bên trong tên, nhưng bỏ tủ, tự thể tại cái cục có được lúc cho rồi, là là vậy đây ra ra xóa đế đó đô dù s bại lại dưới xuống u khẳng định n g là có thể Theo đấy. y thần đại đế ra lệnh một tiếng trong nguyên đế quốc cái này quái vật khổng lồ trực tiếp vận chuyển toàn bộ đế đô trực tiếp hay tiến vào trạng thái giới nghiêm nhiều đội mặc bạch ngân áo giáp cấm vệ quân xuyên thẳng qua tại từng cái đường đi bên trong siêu tầm lấy các loại khả nghi đối tượng đông nam tây bắc tứ đại cửa thành tri địa cũng đều phái trọng binh gác mỗi một người xuất nhập đều sẽ phải chịu nghiêm khắc kiểm tra có cái khả nghi đối tượng phát sinh mặc kệ mọi việc trực tiếp ưu áp giải bỏ tù trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người đều lang ken bỏ tù ngắn ngủn mấy ngày thời gian toàn bộ thiên lao tựu i trở nên kín người hết chỗ toàn bộ đế đô đều là lòng người b ằ n g hoàng rất sợ một cái không tốt đã bị những cái này như lang như hổ cấm vệ quân bắt lại đi vài ngày như vậy xuống người ngược lại là bắt không ít nhưng là nhiều người như vậy bên trong không có người nào là cùng ám sát nhị hoàng tử sự t ì n h có quan hệ chi nhân bên ngoài huyên náo xôn xao nhưng là lang tiêu hay vẫn là trước sau như một hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự t ì n h một lòng chỉ đọc cái kia sách thánh hiển những ngày này hắn vẫn là như cũ sớm đi ma vo học viện đồ thư quán lật loại xem các loại sách v buổi tối trở biệt về chính mình h u y ệ n cùng hình lăn ngũ nữ nói chuyện tâm tình, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. cảm bồi bồi tâm Về phần cái kia nguyên thần đại đế sẽ hay không tìm tới tận cửa rồi lang tiêu nhưng lại một chút cũng không lo lắng ạ t ba người hiện tại còn tại nô lệ không gian ở trong ở lại đó đâu rồi không có chứng cơ xác thực cái kia nguyên thần đại đế cho dù hoài nghi chuyện này là hắn lang tiêu gây nên cũng không dám cầm hắn dù thế nào dù sao hắn lang tiêu cũng không phải là cái gì dễ trêu chi nhân không nói trước hắn thần bí kia khó lường thân phận chỉ là vương song vị này bán thần cừng giả cũng đủ để lại để cho nguyên thần đại đế kiên kỷ một hai rồi chính như lăng tiêu suy nghĩ cái kia giống như nguyên thần đại đế cũng không phải là không có hoài nghi tới cái kia ám sát sự t ì n h chính là lăng tiêu c h ỗ vi phụ công tức h bên trong chỗ chuyện đã xảy ra cũng không phải cái gì che giấu sự t ì n h bởi vì nguyên phong làm che giấu nguyên thần đại đế cũng không biết nguyên phong đã từng phái sát thủ cấp giết lăng tiêu cấp đoạt hình lan sự t ì n h nhưng là hắn không khó xem ra con của mình đã bởi vì là một cái nữ nhân mà cùng lăng tiêu kết thù kết t o á n rồi kết quả vừa mới kết thù kết toán nguyên phong t i ự u đã tao nộ bất chắc rồi giữa hai người này không khỏi cũng có chút quá mức t r ư n g hợp lại để cho hắn muốn không nghi ngờ lăng tiêu đều không được đáng tiếc hắn phái đi điều tra lăng tiêu chi nhân chỗ chuyện trở lại tin tức đều là có trong hồ sơ phát thời điểm lăng tiêu đều là tại chính mình biệt thuyền bên trong cũng không có ly khai hơn phân nửa khác mà ngay cả cái k i ê u b á n thần n ộ bộ cũng là như thế căn bản cũng không có ly khai qua biệt thuyền nửa bước đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lăng tiêu cũng không có tham dự việc này nguyên thần đại đế cho dù trong nội tâm dù thế nào hoài nghi lăng tiêu nhưng là tại không có gì xác thực căn cứ chính xác theo trước khi cũng không thể động lăng tiêu mảy may không có mặt khác hết thể đều chỉ có hai chữ thực lực mà thôi lăng tiêu có thể tại không đến hai mươi tri linh liền trở thành một vị thánh vực cứng giả hắn rất có thể là một vị thần c h i tử dù là hắn không phải thần c h i tử hắn sau lưng cũng nhất định có một cổ thế lực cường đại với tư cách phía sau thuẫn hơn nữa lang tiêu bên người còn có vương song vị này bán thần cường giả thiếp thân bảo hộ hai điểm này vô luận là cái đó một chút cũng lại để cho nguyên thần đại đế muốn động lang tiêu đều không thể không thận trọng cân nhắc thoáng một phát thực lực vô luận là ở nơi nào hết t h ả còn phải dựa vào thực lực nói chuyện nếu là lang tiêu tự là, là sát hại con của hắn hưng phạm cũng không khỏi không hướng lang tiêu lựa chọn khuất p h ụ nếu là lang tiêu không có cái tia trấn nhiếp ở nguyên thần đại đế thực lực mặc kệ có hay không trực tiếp chứng cứ chỉ cần hắn có như vậy một tia gây án khả năng nguyên thần đại đế đều sẽ phái người bắt lấy hắn ấy chương 233, ly biệt chương 232, ly biệt chút bất chi bất giác đế đô giới nghiêm đã qua bảy ngày rồi tại đây bảy ngày thời gian ở bên trong thế nhưng mà đem đế đô bên trong dân chúng cho khiến cho khổ không thể tả rất sợ một cái không tốt những cái này cấm vệ quân t i ể u phá cửa mà vào đem mình cho đưa vào thiên lao trải qua bảy ngày thời gian nghiêm khắc điều tra đủ loại h i ể m nghi người là bắt không ít thậm chí trong đó càng có rất nhiều tiểu gia tộc bị khiến cho cửa nát nhà tan nhưng là chân chính cùng ám sát sự t ì n h có quan hệ chi nhân nhưng lại một cái đều không có bắt được kết quả nguyên thần đại đế dưới sự giận dữ lại có mấy vị đế quốc hầu tức trở thành cái k i a thế tội cừu non đã trở thành hắn nguyên thần đại đế nơi chút giận bất quá hắn cũng biết nếu là ở như vậy điều tra đi rất có thể dẫn phát d â n biến cho nên bảy ngày sau đó nguyên thần đại đế tuy nói còn không có có b ô n g tha cho đối với cái k i a v u n g phạm truy t r a nhưng lại là không giống như vậy dòng chống khua chiên đ ổ i bắt rồi mà là đem minh tra cải thành ngầm hỏi trong lúc nhất thời trên đường phố những cái này mặc bạch ngân giáp cấm vệ quân nhưng lại thiệu rất nhiều bất quá cái tia chỗ cửa thành hay vẫn là trưng bày cường đ i ệ u binh mỗi một vị xuất nhập c h i nhân đều sẽ phải chịu nghiêm khắc điều tra bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn đối với người khác mà nói muốn tại đây ngắn ngủn bảy ngày ở trong xem hết ma võ học viện tầng ba bên trong cái kia mấy ngàn cái giá sách mấy chục vạn quyển sách tịch cái kia hoàn toàn chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành không chỉ nói ngắn ngủn bảy ngày tự là cho bọn hắn bảy 70 mươi ngày bảy trăm tiên bọn hắn cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ này thế nhưng mà lang tiêu chỉ bằng lấy cái kia gần như tại yêu khủng bố trí nhớ hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành xem xong rồi cái kia mấy ngàn giá sách sách vợ về sau đối với thánh hồn đại lục đối với tinh không chư thần lang tiêu đã có càng thêm khắc sâu rất hiểu rõ thánh hồn đại lục rộng lớn bao la bắt nát chỉ là cái kia lục diện tích tựu đủ có vài chục cái địa cầu như vậy lớn nhỏ nếu là tính cả càng thêm khổng lồ hải dương hắn diện tích to lớn đủ có mấy trăm cái địa cầu như vậy lớn nhỏ thánh hồn trên đại lục chủng tộc mọc lên san sát như rừng có nhân tộc thú nhân tộc tinh linh tộc man nhân tộc tự nhân tộc hải nhân tộc chờ các loại mấy cái này trong chủng tộc nhiều thì mới dùng m ư ờ tỷ ma tính ví dụ như nhân tộc ít thì càng là chỉ có chính là mấy vạn người ví dụ như cái kia thiên dược tộc tại đây thánh hồn trên đại lục nhân tộc có thể nói là chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị chiếm cứ lấy thánh hồn đại lục nhất rồi rào thổ địa một phương diện miệng người số đến khổng lồ cái kia đủ khả năng sinh ra cao thủ tự nhiên cũng liền có hơn thứ hai nha tự là nhân loại chư thần khủng bố thực lực tại thánh hồn đại lục cái này thần linh thống trị thế giới trong tộc thần linh thực lực cường đại cái kia thường thường cùng tộc đảng thực lực mạnh yếu là có trực tiếp liên hệ đấy mà dân tộc chư thần không hề nghi ngờ chính là chư thần bên trong cường đại nhất tồn tại như dân tộc chư thần bên trong năm đại thần linh chiến thần phong thần h o ạ thần quang minh thần hắc ám thần v ậ y cũng đều là chư thần bên trong cường đại nhất tồn tại mỗi một người đều có được vô cùng thần linh như thú nhân nhất tộc thú thần t i u là có thể có thể so với năm đại thần linh khủng bố tồn tại cho nên bọn hắn thú nhân nhất tộc mới có thể chiếm cứ b ắ t vực trở thành thánh hồn đại lục một phương ba chủ, hơn nữa hắn t r ủ n g tộc bởi vì không có nhất định tiêm thần linh toa chấn thường thường chỉ có thể đủ phụ thuộc nhân tộc thú tộc tồn tại hay hoặc là trốn ở vùng khỉ ho có gáy bên trong lay lắc thèm t h ở gấp t i u giống với cái kia tinh linh nhất tộc, thượng lúc sau, tinh linh nhất tộc là bậc nào cường thịnh hùng cứ toàn bộ thánh hồn đại lục cái gì nhân tộc thú nhân nhất tộc cái kia hoàn toàn chính là bọn họ nước phụ thuộc chúng tộc bất quá theo tinh linh tộc chư thần vẫn lạc ngày xưa thánh hồn đại lục tuyệt đối bá chủ tinh linh tộc nhưng lại không thể không c ó đầu rút cổ tại tứ đại cấm địa một trong ma thú chi sâm bên trong nhân loại chư thần tuy nói nhất trí đối ngoại nhưng là tại nội bộ đó cũng là tràn đầy cạnh tranh tràn ngập đấu tranh có người địa phương thì có tranh đấu bọn hắn tuy nói quý v i thần linh nhưng là thuộc về hay vẫn là người có tranh đấu đó là không thể tránh được mà đã có tranh đấu thương vong cái kia tự nhiên là không thể tránh được những cái này nhỏ yếu thần linh nếu không phải muốn trở thành năm đại thần linh cạnh tranh bên trong vật hy sinh vậy thì không thể không lựa chọn ra nhập năm đại thần linh một phương dần dà nhân loại chư thần t i ể u phát triển trở thành vì năm đại trận danh o thì ra là cái gọi là năm đại thần hệ rồi dùng chiến thần cầm đầu chiến thần thần hệ dùng hỏa thần cầm đầu hỏa thần thần hệ dùng phong thần cầm đầu phong thần thần hệ dùng quang minh thần cầm đầu quang minh thần hệ dùng hắc cám thần cầm đầu hắc cám thần hệ đương nhiên cũng có một ít cái thần linh không muốn gia nhập năm đại thần hệ bất quá mấy cái này thần linh đều có được không kém thực lực như cái kia trật tự tri thần đại điệu t i thần trở trờ cường đại thần linh mấy cái này thần linh thực lực tuy nói còn không bằng năm đại thần linh như vậy cường đại nhưng là cũng tuyệt đối không phải tên soạn sĩnh hơn nữa mấy cái này tự có thần linh tầm đó cũng là có rất nhiều liên hệ một khi có năm đại thần hệ thần linh hướng bọn hắn mấy cái này tự có thần linh ra tay mà khác những cái này tự do chi thần cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn môi hở răng l ệ n h đạo lý bọn hắn mấy cái này sống mấy trên vạn năm l á o quái vật nếu là còn không rõ như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sống không lâu như vậy đấy hiện tại nhân loại chư thần thế cục tử là như vậy năm đại thần hệ giút nhau tranh đấu không n g t mà như trật tự chi thần như vậy tự do chi thần tắc là lựa chọn ai cũng không g i t đương nhiên năm đại thần hệ tầm đó tranh đấu gay gắt không ngớt nhưng là thường thường cũng là một ít cái quy mô nhỏ tranh đấu chính thức đại chiến nhưng lại cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua tinh linh tộc ví dụ thế nhưng mà còn sống sờ sờ bẩy ở trước mặt bọn họ đâu rồi nếu như không phải lưỡng vạn năm trước tinh linh tộc hai đại thần vương phát sinh đại quy mô sống mái với nhau đến nỗi tinh linh tộc chư thần vẫn lạc hơn phân nửa nào có bọn hắn nhân tộc trở thành t h á n h hồn đại lục ba chủ này không thể nói trước hiện tại khả năng hay vẫn là tinh linh tộc thống trị thời đại cũng nói không chính xác bọn hắn cũng không muốn dẫm vào tinh linh tộc vết xe đổ cho nên năm đại thần linh tầm đó tuy nói thường xuyên k h ô n g có tranh đấu nhưng là thường thường đều là phân gia thắng bại là được chính thức t ử chiến nhưng lại chưa từng có hơn nữa một khi gặp được kẻ thù bên ngoài bọn hắn cựu sẽ lập tức bông thành kiến liên hợp cùng mình tộc đản sinh tử tồn v o n g so s á n h mới những cái này ân đoán cá nhân hoàn toàn cựu là có thể không đáng kể tại điểm này lên nhân loại chư thần làm hay vẫn là tương đương không sai cũng không phải phụ hẳn nhóm đám bọn họ nhân tộc thủ hộ thần danh tiếng Lăng tiêu s cũng cũng ở dĩ lại đây đế đô bên trong tuy nói sinh hoạt tan nhàn nhưng là muốn rất nhanh tăng lên tu vi lại là chuyện không thể nào dù sao lăng tiêu không có khả năng tại đây đế đô bên trong đại khai sắc giới đế đô bên trong những cái này b á n thần cường giả có thể không đều là bài trí lang tiêu một hạ quyết tâm chuẩn bị ly khai cũng cựu không hề kéo dài bất quá lần này ly khai nhưng lại không thể mang lên vương phong huynh ngụy cho nên vương phong huynh ngụy còn phải làng tiêu an bài thoáng một phát đối với cái này một điểm lang tiêu đã sớm có nghĩ cách trực tiếp cựu tìm tới duyệt lai lâu thanh hoa cùng ma võ học viện viện trưởng bắc minh biển hy vọng bọn hắn có thể chiếu cố vương phong huynh ngụy một hai đã nhận được hai người khẳng định trả lời về sau lang tiêu cũng yên lòng rồi hai người một người chính là duyệt lai lâu trưởng lão một người càng là ma võ học viện viện trưởng hơn nữa hai người đều là nửa bước bán thần chi cảnh tuyệt thế cường giả đã có hai người này c h i ế u cố vương phong huynh mội chỉ cần không t r e o chọc phải bán thần cường giả tại đây đế đô bên trong trên cơ bản có thể nói là đi ngang được rồi mà bán thần cường giả tự nhiên có bán thần cường giả k i ê u ngạo lại để cho bọn hắn đối với hai cái mười một mười hai tuổi tiểu bằng hưu ra tay bọn hắn còn gánh không nổi cái k i a mặt hơn nữa bán thần cường giả cũng không phải a m i u a cậu toàn bộ thánh hồn đại lục cũng tiểu nhiều như vậy cái mà thôi cũng không phải ngươi nói t r e o chọc là có thể trêu chọc đến đấy cửa thành phong ba đối với vương phong huynh m g ụ i lăng tiêu có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ trước không tiếc tiêu hao chân quý vô cùng sinh mệnh tinh năng vì bọn họ tẩy cân phạt tùy tăng lên tu vi vì bọn hắn có thể có một cái hài lòng tu luyện hoàn cảnh còn đem bọn họ đưa vào thánh hồn đại lục bốn đại học viện một trong hoàng gia ma võ học viện cuối cùng rời đi chi tế vì hai người bọn họ huynh m g ụ i tại hắn sau khi rời khỏi không đến mức đã bị người khác khi dễ còn đánh bạc mặt đi mời cầu bắc minh b i ể n cùng thanh hoa hai người chiếu cố bọn hắn một hai hơn nữa vì bọn hắn áo cơm không lo tại rời đi chi tế lăng tiêu còn cố ý để lại ngàn vạn kim tệ cùng bọn họ. ngàn vạn kim tệ tại vùng tiền như giác đại quý tộc trong mắt không coi là bao nhiêu một số tài phú nhưng là cũng đủ làm cho vương phong huynh nội thư thư phục phục sinh hoạt cả đời phải biết rằng một quả kim tệ cũng đủ để lại để cho một cái nhà ba người thư thư phục phục sinh hoạt một tuần lễ rồi cái này hay vẫn là tại đây giá hàng cực cao đế đô nếu là đổi lại tại trong m i u y n đế quốc địa phương khác một cái kim tệ cho dù không thể lại để cho một cái nhà ba người thư thư phục phục sinh hoạt một tháng cũng không khác nhau lắm vậy nên cân nhắc lăng tiêu cũng đã thay hai người bọn họ huynh nội cân nhắc đã đến nếu là bọn họ hai huynh n i vẫn không thể đủ lấy được cái gì thành、kiểu. cái con kia có thể nói hai người bọn họ huy ngội là cái kia v i ệ n không dậy nổi a đấu lang tiêu biệt tuyển bên ngoài lang tiêu hướng về phía vương phong huy ngội khoát tay nào đến không cần tại đ ư ờ n g các ngươi hay vẫn là mau trở về đi thôi đại nhân hân nhi không n ỡ ngươi vương hân có chút nước nở nói đứng tại vương hân bên người vương phong tuy nhiên không nói thêm gì nhưng là theo cái kia lưu luyến không rời được trong ánh mắt không khó nhìn ra hắn cũng là cỡ nào không muốn rời khỏi lang tiêu nhẹ nhàng lao đi vương hân khỏe mắt nước mắt lang tiêu ôn nu nói hân nhi nghe lời không khóc c đại nhân ta cũng không phải không trở lại rồi ta chỉ là đi ra ngoài đi vừa đi mà thôi qua một thời gian ngắn t i ể u hội trở lại đấy đại nhân ngươi nhất định phải trở lại a nghe vậy vương hân cái kêu mang theo nước mắt hai con ngươi không khỏi t i ự u là sáng lời yên tâm ta nhất định sẽ hội trở lại xem chúng ta đáng yêu tiểu hân nhi bất quá ta lần sau lúc trở lại nhưng là sẽ khảo thi trường học thoáng một phát tiểu hân nhi tu vi đến lúc đó ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha sùng địch vỗ về chơi đùa thoáng một phát vương hân mái tóc nói khẽ đại nhân ngươi yên tâm hân nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện tuyệt đối sẽ không cứ gọi đại nhân thất vọng đấy vương hân kiên định nói đứng tại hắn bên người vương phong cũng kiên định nói đại nhân ta cũng thế lăng tiêu nhưng lại thật không ngờ chính mình lúc ấy một câu vô tâm nói như vậy vi thánh hồn đại lục sáng tạo ra hai vị cường đại thần linh đây là nói sau ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều tốt rồi thời gian cũng không sớm chúng ta cũng nên xuất phát hân nhi ngọn núi nhỏ các ngươi đều trở về đi ly biệt luôn như vậy thương đừng cố nén lần tới đầu xem xúc động lăng tiêu dứt khoát quay đầu tiểu tiến vào xe ngựa sau đó hình lan ngũ nữ cũng nhao nhao cùng vương phong huynh ngội nói âm thanh đừng lần lượt chui vào t r o n g xe ngựa hình lan ngũ nữ chính là lăng tiêu thiếp thân thị nữ có thể cùng lang tiêu cùng nhau thừa lúc ngồi xe ngựa vương s o n g cùng lục đại sư nhân nhưng là không còn có đái ngộ tốt như vậy rồi vương s o n g trực tiếp cựu hành động lang tiêu sa phu mà lục đại sư nhân t ắ c thì nhao nhao c ư ờ i thất tinh mà thu tật phong mã hộ vệ tại xe không tả h ư u giá theo vương s o n g roi ngựa huy động xe không chậm rãi hướng cửa thành bước đi nhìn xem dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt đoàn xe vương phong huynh ngồi bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt thành nắm đấm trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải hào hào mà tu luyện bọn hắn biết rõ lần này đại nhân sở d ĩ không dẫn bọn hắn cùng nhau ly khai cái k i a hoàn toàn là vì bọn hắn thực lực nguyên nhân n h ư n ế u bọn họ cũng có được những cái này ca ca tỉ tỉ thực lực lớn như vậy người nhất định sẽ mang của bọn hắn cùng nhau ly khai đấy điểm này vương phong huynh ngội nhưng lại muốn không sai lang tiêu này đi giết chóc đó là không thể tránh được mà thôi vương phong huynh ngội lúc này thực lực căn bản là không thể giúp một điểm b ể bụn không nói còn có thể lại để cho lang tiêu bọn hắn phân tâm đã như vậy còn không bằng đem bọn họ ở tại chỗ này thì tốt hơn lang tiêu biệt biển khoảng cách cửa thành cũng không phải rất xa hơn nữa tật phong mã tuy nói chỉ là thất tinh ma thú nhưng là tốc độ của nó tại thất tinh ma thú bên trong tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng so về một ít cái bắt tinh ma thú tới cũng là không chút nào trích l ệ n h bởi vì trên đường phố người đi đường rất nhiều hơi chút ảnh hưởng tới điểm tật phong mã tiến lên tốc độ nhưng là sau một n é n n h a n g lăng tiêu đoàn xe t i u đi tới cửa thành đỗ xe tiếp nhận kiểm tra lăng tiêu đoàn xe vừa mới ngăn cản cửa thành đã bị một đội cửa thành thủ vệ cho ngăn lại đến theo đã xảy ra nhị hoàng tử bị ám sát một chuyện về sau cái này cửa thành thủ vệ nhưng lại muốn xâm nghiêm rất nhiều vô luận là ai muốn ra khỏi thành vào thành cũng là muốn tiếp nhận kiểm tra đấy đương nhiên cái này kiểm tra hoàn toàn tự là che giấu hai mắt người mà thôi chính yếu nhất còn là muốn thu lấy một ít chỗ tốt mà thôi chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho bọn hắn một điểm chỗ tốt bọn hắn cũng tự hơi chút ý tứ thoáng một phát phóng các ngươi đi qua nhưng là nếu là ngươi không cảm thấy được vậy cũng, cũng đừng trách thủ hạ bọn hắn vô tình đến lúc đó cho dù rõ ràng không có chuyện gì bọn hắn cũng tất nhiên sẽ vì ngươi tìm ra một sự tình đến đ ấy chứng kiến cái này m ộ thành đội t vệ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ thậm chí có những người này càng là âm thầm chửi bởi nói em đi lại để cho bọn hắn cho vượt lên chức rồi chắc hẳn lúc này đây bọn hắn lại có thể kiếm được tiền không í t ta. đáng tiếc mấy cái này thủ vệ lần này lại là tìm sai đối tượng bọn hắn mấy cái này thủ vệ khi dễ khi dễ một ít cái bình dân dân chúng thậm chí là một ít cái tiểu quý tộc còn chưa tính nhưng là muốn kiểm tra lăng tiêu xe ngựa nhưng lại còn chưa đủ tư cách thay lăng tiêu đánh xe vương s o n g là người phương nào đây chính là bán thần cường giả hơn nữa tại rất nhiều bán thần bên trong cũng là ộ n nhập cường giả liệt kê đấy bán thần tự nhiên là có bán thần tôn nghiêm nếu là thật sự lại để cho mấy cái này hộ vệ đi lên đối với xe ngựa tiến hành kiểm tra cái kia vương xong cái này bán thần thể diện đã có thể mất hết muốn kiểm tra b cho dù cùng là bán thần cừng giả cũng còn muốn nhìn đối phương phải chăng cho ngươi cái này mặt mũi h ú chi mấy cái này nho nhỏ cửa thành thủ vệ rồi những ngày này tại một ít cái dân c h ú n g thấp cổ bé họng thậm chí là một ít trong đó cấp thấp quý tộc trước mặt d i ê u võ dương ai đã quen đến n ỗ i mấy cái này cửa thành hộ vệ lại là có chút đắc ý quên hình liền đơn giản nhất xem mọi người đã quên cụ hạ toại nét lăng tiêu xe không tuy nhiên kích thước không lớn nhưng lại uy thế nhưng lại không nhỏ kéo xe chính là tám thất thuần trắng sắp thất tinh ma thu tật phong mã cái kia xe ngựa cũng là cực kỳ xa hoa tự giống với là một tòa tráng lệ di động cung điện hơn nữa hộ vệ tại bốn phía sáu vị thú nhân nhất tộc hoàng tộc sư nhân hộ vệ như vậy xa hoa đội ngũ tự làm một ít cái thiếu một ít hầu tức đều không chuẩn bị à bọn hắn mấy cái này thành vệ khi dễ khi dễ một ít cái tiểu quý tộc tiểu dân chúng khá tốt nhưng là thực đem chủ ý đánh tới những cái này đế quốc đại quý tộc trên đầu cái kia cuối cùng có hại chịu thiệt tuyệt đối là bọn hắn đến lúc đó coi như là cái kia quý tộc giết bọn chúng đi bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tự nhận không may tại một ít đại quý tộc trong mắt giết mấy cái thành vệ căn bản là không coi là cái đại sự gì đặc quyền giai cấp ở nơi nào đều có tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục càng phải như vậy hừ cũng không thấy vương s o n g có cái gì động tác trong mắt hàn quan g có chút lóe lên hư lạnh một tiếng cái này hư lạnh một tiếng nghe vào mấy cái này hộ vệ trong thai t u cùng tiếng sấm lập tức cái này một đội mười tên t i u miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất sinh tử không biết mấy cái này hộ vệ tuy nói có chút bồn u sự mỗi một người đều có được sáu tinh chiến sĩ thực lực nhưng là tại vương s o n g cái này bán thần cường giả trước mặt vậy thì lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi đơn giản chỉ là hư lạnh một tiếng thanh âm cũng không phải là mấy cái này cửa thành hộ vệ có thể ngăn cản được rồi đấy không tốt chứng kiến một đội kia thành vệ cứ như vậy không hiểu thấu ngã trên mặt đất mặt khác thành vệ lập tức thẩm n g h ị trong lòng một tiếng cũng không biết là ai hô một câu bắt lấy bọn hắn đừng cho bọn hắn chạy lập tức hơn mấy trăm ngàn thành vệ lập tức của lên đem lăng tiêu xe k h u n g b à o quanh vây khốn trong lúc nhất thời hào khí rất có loại dương cung bạc kiếm cảm giác chương hai trăm ba mươi lăm cửa thành đấm máu chương hai trăm ba mươi lăm cửa thành đấm máu len rộ vợ vốn chỉ là quân bảo vệ thành p h ó thống lĩnh nhưng là đến theo quân bảo vệ thành thống lĩnh mạnh huy bất hạnh trở thành cái tia thế tội cứu non lang ken bỏ tù về sau len rộ vợ ở trên tiếp theo phiên chu cộng thêm bên trên hắn sau lương tri nhân một phen trợ giúp về sau cuối cùng từ tứ đại phó thống lĩnh bên trong chỗ hết tài năng thành công tựu đảm nhiệm quân bảo vệ thành thống lĩnh chi trước đến theo hắn thành công tựu đảm nhiệm thống lĩnh vị về sau cái kia có thể nói là gió xuân đắc lực đắc trí vừa lòng đáng tiếc ông trời giống như có chút không muốn làm cho hắn trôi qua như thế sảng khoái hắn còn không có vì chính mình cao thăng mà cao hứng bao lâu chi tế một vị quân bảo vệ thành t i ể u trường học có chút vội vàng hấp tấp tìm tới hắn hướng hắn bẩm b ạ o nói thống lĩnh đại nhân việc lớn không tốt cửa đông đã xảy ra chuyện cửa đông đã xảy ra chuyện vội vàng hấp t ta bình thợ là như thế nào giáo các ngươi gặp chuyện muốn tỉnh táo muốn tỉnh táo len rộ vợ có chút nhớ mày có chút không vui nói nói đi cửa đông đến cùng xảy ra chuyện gì hồi thống lĩnh đại nhân có một đám người không phối hợp các huynh đệ kiểm tra không nói còn ra tay đả thương chúng ta nhiều cái huynh đệ miễn cưỡng bình tĩnh thoáng một phát tâm tình cái tiêu tiểu trường học chậm rãi nói đến cái gì cứ như vậy chút ít sự tình cũng tới cùng ta báo cáo các ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về bọn hắn dám can đảm náo sự trực tiếp cầm xuống là được chuyên đơn giản như vậy chẳng lẽ còn muốn ta giáo các ngươi không thành nhốn mày len rộ vợ cả giận nói hắn len rộ vợ gia nhập quân bảo vệ thành cũng không phải một ngày hay hai ngày sự t ì n h đối với quân bảo vệ thành những cái này hoạt động tự nhiên là nhất thanh nhị sở hôm nay việc này đơn giản t i ệ u là những cái này quân bảo vệ thành muốn thu điểm bất vả phí kết nếu như đối phương không phối hợp làm cho song phương đánh đập tàn nhẫn mà thôi như chuyện như vậy mặc dù không dám nói lúc có phát sinh nhưng có phải thế không cái gì kỳ lạ quý hiếm sự t ì n h dù sao cũng không phải là người nào đều nguyện ý không công lại để cho bọn hắn cho bạch làm thịt dừng lại một châu đấy như việc nhỏ như vậy căn bản là không cần đến báo cáo hắn cái này thống lĩnh trực tiếp đem những cái này náo sự chi nhân trạo đem bọn họ đưa vào trong thiên lao quan thêm mấy ngày bọn hắn sẽ t r u n g t c đâu đại nhân chỉ là chỉ là bị len rộ vợ cái này một gian dạy cái này tiểu trường học trong lúc nhất thời không đúng lại là có chút nói không ra lời len rộ vợ lớn lên lưng h ù m vai g ấ u không nói lại phối hợp thêm trên mặt cái tiêm một đạo nghiêng lớn lên mặt sẹo cái này một khi tức giận tuyệt đối có khác một phen uy thế đủ để chấm nhiếp ở một ít cái bọn đạo trích rồi chỉ là cái gì ngươi không muốn nói cho ta các ngươi nhiều người như vậy còn bắt không được mấy cái náo sự chi nhân len rộ vợ bất mặt nói tại đây đế đô bên trong tinh nhuệ nhất chính là thủ hộ hoàng cung hoàng gia cấm vệ quân cái này hoàng gia cấm vệ quân tuy nói nhân số chỉ có điều chỉ có chính là ba vạn người nhưng là thực lực của bọn hắn nhưng lại có thể nói khủng bố mỗi một người đều có được tám tinh chiến sĩ thực lực tiểu đội trưởng đều có được cựu tinh chiến sĩ chiến lực một ít vị đại đội trưởng bọn chúng đều là cựu tinh định phong chiến sĩ mà những cái này t h i ề n phú trưởng đều không ngoại lệ không phải thành vực cương giả hoàng gia cấm vệ quân đại thống l ĩ n h càng làm ộ t chân bước vào bán thần chi cảnh nửa bước bán thần tại hoàng gia cấm vệ quân phía dưới t i ể u là mười vạn cấm vệ quân cái này cấm vệ quân mỗi một người đều có được bảy tinh chiến sĩ thực lực tiểu đội trưởng cấp đều là tám tinh chiến sĩ đại đội trưởng đều không ngoại lệ không phải cựu tinh chiến sĩ vạn phu trưởng đều là thánh vực cứng giả đại thống l ĩ n h càng là thánh vực đỉnh phong cứng giả cùng hoàng gia cấm vệ quân cùng cấm vệ quân so sánh với bọn hắn thành vệ quân là yếu nhược bên trên không ít thậm chí cả hai tầm đó căn bản là không tại một cái cấp bậc nhưng là bởi vậy cựu kh tiểu đội trưởng một cấp cái kia đều là bảy tinh chiến sĩ đại đội trưởng trên cơ bản đều có được tám tinh chiến sĩ chiến lược thiên phu trưởng không có chỗ nào mà không phải là cựu tinh chiến sĩ hai mươi vị vạn phu trưởng đều là một chân b ư ớ c vào thánh vực c h i cảnh chuẩn thánh vực cừng giả mà thành vệ quân năm đại thống lĩnh nghiêm bốn phó bọn chúng đều là thánh vực cừng giả từng cái chỗ cửa thành mặc dù nói không có gì thống lĩnh đích thân đến t ọ a c h ấ n trong đó nhưng là mỗi ngày đều có một vị vạn phu trưởng xuất lĩnh một ngàn thành vệ tại đâu đó t ọ a trấn cái này còn lúc trước theo toàn thành giới nghiêm từng cái cửa thành thủ vệ lực lượng lại gia tăng lên k h n g ít mỗi một ngày đều có hai vị vạn phu trưởng t ọ a c h ấ n một chỗ cửa thành cái kia thành vệ cũng theo nguyên lai、like、một ngàn người gia tăng đến hiện tại năm ngàn người thực lực như vậy cho dù là thánh vực cường giả đều có nuốt hận tại chỗ khả năng trừ phi là thánh vực đỉnh phong cường giả thậm chí là đã ngoài cường giả tự mình ra tay bằng không thì tứ đại cửa thành có thể nói là phòng thủ kiên cố những cái này nháo sự chi trong đám người sẽ có thánh vực đỉnh phong cường giả n g ấ p lại đều là rất không có khả năng sự tỉnh len r ổ vợ muốn không sai lần này nháo sự chi trong đám người xác thực là không có thánh vực đỉnh phong cường giả nhưng lại là có thêm so thánh vực đỉnh phong cường giả đang sợ nghìn lần vạn lần bán thần cường giả. đại nhân những cái này náo sự chi nhân sắc thực lợi hại chúng tiểu nhân căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn chỉnh càng lớn người đặc biệt gọi tiểu nhân đến đây hướng đại nhân người cầu viện tiểu trường học cũng biết chính mình có chút lại để cho người khó có thể tin năm nghìn tinh nhuệ rõ ràng còn đánh không qua đối phương giải rác mấy người điều này thật sự là một kiện mất mặt sự tình bất quá hay vẫn là kiên trì nói ra mà trong miệng hắn chỉnh càng lớn người tự nhiên là cửa đông đang trực hai đại vạn phu trưởng một thành viên hừ một đám phế vật hư lạnh một tiếng lời nói mặc dù nói như vậy nhưng là cái này cứu viện vẫn phải là cứu hắn dù sao cũng là thành vệ quân đại thống lĩnh nếu là cứ như vậy để đó lại để cho người khi dễ thủ hạ của hắn mà bỏ mặc cái này nếu chuyển đi cuối cùng mất mặt còn là chính bản thân hắn hơn nữa đối phương đã dám như vậy không kiêng nghề gì cả đại náo thành vệ quân cái này không khác là ở đối với hắn len rộ vợ cái này đại thống lĩnh khiêu khích v ề công v ề tư hắn cũng không tốt quanh tay đứng nhìn cái này len rộ vợ lớn lên thô cổng hình như là một cái không chừng mực mọi rợ nhưng là hắn nhưng lại thô trong có mảnh cái kia nháo sự c h i nhân đã có thể làm cho năm nghìn thành vệ quân bàn tay trắng non vô sách nghĩ đến cũng không phải cái gì dễ dàng thế hệ trong đó rất có thể có thánh vực cường giả tham dự trong đó cái kia số lượng khả năng còn không chỉ một người vì ổn thỏa để đạt được mục đích len rộ vợ lập tức phái người tìm tới tứ đại phó thống lĩnh cùng với thành vệ quân bên trong mấy trăm tinh nhuệ tin tưởng bằng mượn bọn họ năm đại thống lĩnh thực lực cộng thêm bên trên mấy trăm tinh nhuệ cho dù đối phương bên trong có thánh vực đỉnh phong chi cảnh đỉnh cấp c ư ờ n g giả cũng không khỏi không thúc thủ chịu c h ó i thành vệ quân năm đại thống lĩnh đó cũng không phải là cái gì kẻ yếu cho dù là tại rất nhiều thánh vực cường giả bên trong cũng đủ để sưng cao hơn tay tứ đại phó thống lĩnh đều là thánh vực trung kỳ cứng giả mà hắn len rộ vợ càng là thánh vợi、so、kém hơn một chút. nhưng là cũng chỉ là kém hơn nửa trù mà thôi hắn len rộ vợ sở dĩ có thể theo tứ đại phó thống lĩnh bên trong chỗ hết tài năng trở thành thành vệ quân đại thống lĩnh chứ hắn ra có so sánh lạnh hậu trường bên ngoài chính yếu nhất hay là hắn là t h á n h vực hậu kỳ cường giả đơn thuần thực lực còn lại tam đại phó thống l ĩ n h không có người nào là đối thủ của hắn tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục coi trọng nhất hay vẫn là cá nhân thực lực nếu là ngươi không có cái kia có thể lực gáp quần hùng thực l ự cho c dù ngươi hậu trường lại mạnh những cái này cường giả chân chính cũng sẽ không biết chính thức phục tùng cùng ngươi đấy tại triệu tập tứ đại phó thống lĩnh cùng với một đám thành vệ quân tinh nh len rộ vợ lập tức mang theo mọi người hạo hạo đáng đáng thẳng hướng cửa đông đợi đến lúc bọn hắn đổi tới cửa đông thời điểm cái tia đập vào mắt tình huống nhưng lại thật sâu chấn nhiếp rồi bọn hắn cái tia trên đất thi thể lại để cho bọn hắn lập tức thì có một loại như lâm xâm la địa ngục cảm giác tại đây đầy đất thi thể bên ngoài thì là một ít cái có đầu rút cổ tại một góc thành vệ quân rất hiển nhiên mấy cái này thành vệ quân đã bị g i ế t bể mật mà ở thi thể kia chính giữa thì là một khung xa hoa vô cùng n g o ạ i xe ngựa thêm sáu vị cưới thất tinh ma thu tật phong mã sư nhân tộc chiến sĩ không cần nhiều lời những người này tự là những cái này ngảo sự chi nhân ngoại trừ mấy cái này náo sự c h i nhân cùng với những cái này bị sợ phá mật đích thành vệ quân bên ngoài nhưng lại lại cũng không có người nào khác rồi xem náo nhật là người địa thiện tính xem náo nhật cũng là cần tuyệt cường thực lực nếu là một cái không tốt bị hai bay vạ gió vậy cũng t i u nguy rồi cùng tánh mạng của mình so sánh v ớ i vậy thì lộ ra có chút không có ý nghĩa rồi cho nên bên này một phát sinh h ố n chiến những cái này chuẩn bị vào thành cũng hoặc là ra khỏi thành c h i nhân lập tức t i u giải tán lập tức rồi rất sợ nguy rồi cái này hai bay vạ gió Trưng 236, nghỉ đêm. Trưng 236, đêm nghỉ đêm nhìn xem cái kia trên mặt đất cái kia ít nhất cũng có hơn một ngàn chức có thi thể len rộ vợ đầu tiền tựu i là chấn động bọn hắn thành vệ quân cái này mấy trăm năm qua tuy nói cũng có xuất hiện thương vong thời điểm nhưng là trên cơ bản cũng liền tử thương cái đo đến người chết thương cái mười mấy người cái kia đã là phi thường khó lường đại sự rồi như như vậy chết thương hơn ngàn người đây tuyệt đối là mấy trăm năm qua đầu một lần tại cả kinh về sau tựu i là giận dữ mấy cái này thành vệ quân đều là hắn len rộ vợ thủ hạ binh lính a đánh chó còn muốn xem chủ nhân không phải đối phương đã không kiêng nể gì như thế tàn sát binh sĩ thủ hạ của hắn rõ ràng cho thấy không có đem hắn cái này thành vệ quân thống lĩnh để ở trong lòng nha hơn nữa thành vệ quân phát sinh như thế trọng đại biên cố hắn cái này thành vệ quân đại thống lĩnh tuyệt đối là khó từ hắn tội trạng đến lúc đó đã bị xử phạt lại là có thể khẳng định sự tình lập tức cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt tựu i nhắm ngay lục đại sư nhân hộ vệ rất hiển nhiên trong lòng của hắn lục đại sư nhân hộ vệ tựu i là lần này sự kiện hung phẩm rồi lục đại sư nhân hộ vệ bất quá là thánh vực sơ kỳ tu vi mà thôi tự nhiên là không thể gạt được len rộ vợ cái này thánh vực hậu kỳ đại cao thủ mà thôi lục đại sư nhân t ự c lực s á c thực là đủ để tàn sát mấy cái này thành vệ quân về phần vương s o n g hắn len rộ vợ căn bản là nhìn không thấu vương s o n g hư thật tại len rộ vợ trong mắt vương s o n g chính là một cái bình thường không thể tại bình thường lao đầu tử rồi mà có thể làm cho hắn len rộ vợ có loại cảm giác này chi nhân chỉ có hai loại người loại thứ nhất người cái kia chính là đối phương quả thật giống như hắn chỗ đã thấy chỉ là một cái không hề tu vi người bình thường loại người thứ hai nhà cái kia chính là đối phương tu vi viễn siêu cho hắn lại để cho hắn căn bản là nhìn không thấu hư thật mà thôi len rộ vợ lúc này thành vực hậu kỳ tu vi coi như là nửa bước bán thần chi cảnh đỉnh cấp cừng giả hắn cũng có thể nhìn ra cái một thứ hai chỉ có cái kia chính thức đứng tại chúng sinh chi đỉnh bán thần cường giả mới có thể cho hắn như thế cảm giác len rộ vợ tự nhiên không cho rằng lão nhân kia sẽ là bán thần cường giả như lão nhân kia thật là bán thần cường giả lại làm sao có thể sẽ đi cho người đem làm phu xe kia bán thần cường giả đều có bán thần cường giả kiêu ngạo có thể làm cho bọn hắn an tâm đánh xe chi nhân cũng chỉ có cái kia vĩnh hằng bất diệt thần linh rồi xe ngựa ở trong ngồi sẽ là thần linh ngẫm lại đều là một kiện chuyện không thể nào len rộ vợ phân tích phi thường chính xác dưới bình thường tình huống quả thật là như thế có thể làm cho bản thần cường giả an tâm tình nguyện hành động sa phu chi nhân chỉ có cái tiêu cao cao tại thượng thần linh đáng tiếc hôm nay hắn gặp gỡ chính là lăng tiêu cái này cái đồ biến thái lúc này lăng tiêu tuy nói còn không phải thần linh nhưng lại là cũng có bản thần cường giả cam tâm tình nguyện vì hắn đánh xe rồi hư ý có mấy cái thánh vực sơ kỳ thú nhân hộ vệ tự dám ở đế đô bên trong làm sàng làm bậy thực là muốn chết hư lạnh một tiếng lạnh như băng sát ý theo len rộ vợ trên người phát ra đ ố i trước mắt cái này lục đại sư nhân hộ vệ cùng với xe ngựa ở trong l ă n g tiêu đám người đã nổi lên ý quyết g i ế t lục đại sư nhân tuy nói có thể đơn giản hành hạ đến chết hắn thành vệ quân mấy ngàn quân tốt nhưng là cũng không để tại hắn lộ hổ lẹn dở dộ vợ trong lòng chiến sĩ một khi thành công tấn cấp thánh vực chi cảnh cái kia mỗi một ít cảnh giới t r ê n lệch đều là phi thường to lớn trừ đi một tí cái đặc biệt tiên t à i chi nhân vượt cấp khiêu chiến sự tình trên căn bản là không tồn tại bằng hắn thánh vực hậu kỳ tu vi đủ để đối phó cái kia lục đại sư nhân rồi hơn nữa hắn còn không phải một người tại chiến đấu phía sau hắn tứ đại phó thống lĩnh vậy cũng đều là thánh vực Một ngay ư lượng ờ i đối đủ để đến nhẹ nhóm đối phó bọn u ra a t t h thập u c á i này chính len à là dàng. vị thú nhân, không phải là chuyện còn đây l dễ rộ ổ vở muốn m tiêu không như lăng sai, t trong người đi đường đi vợ ị sư nhân hộ v chuẩn bị động thủ chi tế lăng tiêu cái kia hơi có vẻ được có chút không kiên nhận thanh nhâm theo t r o n g xe ngựa chuyển đến vương s o n g vẫn không thể đủ ra khỏi thành sao lập tức lăng tiêu t u đẩy ra cửa xe đi ra nhìn xem lăng tiêu cái kia trường có chút quen thuộc gương mặt len r ổ vợ lập tức t u là cả kinh tại sao là hắn lập tức t u là tí ti mồ hôi lạnh t h ẩ m thấu c h á n của hắn trước khi hắn hay vẫn là thành vệ quân phó thống linh thời điểm tuy nói không bằng bây giờ là một vị đế quốc hầu tước nhưng là cũng là một vị đế quốc bá tước kia mà cũng là có hạnh tham gia lần kia đến hội mà ở h i ế n trong hội ra lấy hết danh tiếng lăng tiêu hắn tự nhiên là không thể nào không biết đấy mà ở nhận ra lăng tiêu về sau hơn nữa lăng tiêu nói cái kia vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại sa phu thân phận cũng t i ể u không cần nói cũng biết rồi ngoại trừ lăng tiêu thủ hạ cái vị kia bán thần cường giả còn sẽ là ai cùng lăng tiêu vương song đại danh tại đây đế đô trong quý tộc cũng không phải bí mật gì vừa nghĩ tới mình ở một vị bán thần cường giả trước mặt khẩu suất của ngôn hô đánh tiếng kêu g i ế t len r ổ vợ t i ể u một trận hoảng sợ không thôi chỉ bằng vào điểm ấy vương song có thể chém giết hắn bán thần cường giả uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm chủ nhân ngơi ư đợi chút một lát lao nô lập tức gọi bọn hắn nhường đường cùng tình hướng lăng tiêu đáp lại một tiếng về sau vương s o n g nhẹ nhàng một cái lắc mình xuất hiện tại len rộ vợ trước mặt âm thanh lạnh lùng nói các ngươi cũng chuẩn bị như bọn hắn như vậy ngăn trở chúng ta đường đi hay sao cùng lúc đó vương s o n g túi đầu mắt nhìn đầy đất thi thể theo vương s o n g ánh mắt túi đầu nhìn lên len rộ vợ bọn người lập tức i ể u là toàn thân d u lên ở đâu vẫn không rõ vương s o n g trong lời nói ý tứ nếu là lại dám ngăn trở như vậy bọn hắn cũng đem trở thành trên mặt đất phần đông thi thể bên trong đích một thành viên không dám không d á mau m mau cho đi len rộ vợ kịp thời phản ánh tới nói v ề phần cái kêu báo t h ù sự tình nhưng lại cũng không dám nữa nhắc tới từ đối với thành vệ quân rất hiểu rõ Hắn ở đâu vương xong cho len rộ vợ một cái coi như ngươi thức thời biểu lộ về sau lập tức một cái lắc mình lại nhớ tới trên xe ngựa hành động nổi lên xa phu nhìn xem dần dần đi ra khỏi thành lăng tiêu một bàn người len rộ vợ không khỏi âm thầm thở dài một hơi thẩm nghĩ cái mạng nhỏ của mình cuối cùng là bảo trụ rồi tại vừa sở phía sau lưng của mình nhưng lại phát hiện hoàn toàn bị mồ hôi cho la mất có thể không phải là người nào đều có thể thản nhiên đối mặt bán thần cường giả dù là như len rộ vợ như vậy thánh vực hậu kỳ cường giả cũng không được lăng tiêu bọn hắn ly khai thời điểm sắc trời đã đã chậm lại ở cửa thành như vậy một trì hoãn ngày đó sắc thì càng đã chậm bọn hắn một đoàn người bất quá vừa vừa rời đi nguyên long thành trên trăm ở bên trong không c h u n g đã tử nguyệt treo trên cao rồi dù lăng tiêu bọn hắn thể chế dù là đi đường suốt đêm một ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không biết có chuyện gì bất quá lăng tiêu hay vẫn là quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi dù sao giã ngoại sinh tồn lều vải cái gì lăng tiêu trong không gian giới chỉ đều có cũng không cần lo lắng v ở i tối không có chỗ ngủ bất quá đợi đến lúc xuất ra lều vải thời điểm lăng tiêu mới phát hiện chỉ có mười đỉnh lều vải mà bọn hắn một đoàn người chừng mười ba người một người đỉnh đầu lều vải đó là không có khả năng rồi lăng tiêu cùng hình làng ngũ nữ cùng với vương xong một người đỉnh đầu lều vải bên ngoài lục đại sư nhân cũng chỉ phải hai người chấp nhận lấy lách vào một lách vào rồi phân phó lục đại sư nhân dựng lều vải bên ngoài lăng tiêu t i u lại để cho vương xong đi đánh mấy cái món ăn dân dã trở lại tuy nói dùng lăng tiêu bọn người thể chế coi như là mười ngày nửa tháng không ăn cơm cũng sẽ không biết có chuyện gì nhưng là qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen cũng không phải là dễ dàng như vậy cả i biến trừ phi thật sự không có, có đồ vật gì đó ăn bằng không thì lăng tiêu thế nhưng mà dừng lại một c h ầ u đều không muốn kéo xuống thậm chí buổi tối còn phải thêm dừng lại một c h ầ u đưa ăn khuya đây này chương hai trăm ba mươi bảy đi săn chương hai trăm ba mươi bảy đi săn đạt được lăng tiêu mệnh lệnh về sau vương s o n g mấy cái lên xuống rời đi rồi lăng tiêu tầm mắt của bọn hắn bên trong may mắn khoảng cách lăng tiêu bọn hắn trô đóng c h ạ y cách đó không xa có một rừng c â y bằng không thì muốn tại đây giã ngoại hoang vụ đánh mấy cái món ăn dân dã còn thật sự có chút ít khó khăn mấy hơi về sau vương s o n g tựu i xuất hiện ở cái này phiến rừng cây biên giới khu vực cũng không dò xét cái gì trực tiếp tựu i một cái lắc mình vào trong rừng c â y tục ngữ nói gặp rừng thì đừng bảo nhưng là vương s o n g cũng không nhận ra tại nơi này nho nhỏ trong rừng c â y sẽ có có thể nguy hiểm sự hiện hữu của hắn vừa tiến vào trong rừng tây vương xong liền đem linh thất thích phóng ra lập tức phương viên hơn mười dặm trong phạm vi hết thẻ sự vật đều hiện ra tại trong đầu của hắn cái này rừng cây cũng c ư như vậy đại trĩa xuống đất toàn bộ trong rừng cây hết thẻ sự vật tự nhiên cũng hiện ra tại vương s o n g trong óc trong lúc này t i ể u kể cả những cái này mà thu phân bố tình huống t i ể u là nó vương s o n g trong đầu xóa tuyển chỉ chốc lát t i ể u đã chọn con mồi mục tiêu đó là một chỉ đăng tại đảo đất mưu h ắ n tư tinh ma thu răng nanh heo ma thu đừng nhìn cái này răng nanh heo ma thu chỉ là một chỉ heo nhưng là hắn cái đầu thế nhưng mà không nhỏ trên địa cầu những cái này châu nước lớn tuyệt đối không có cái này răng nanh heo ma thu cái đầu đến lại vương sông tâm niệm một chuyến cả người lập tức t i u biến mất ngay tại chỗ đương nhiên đây cũng không phải là cái gì thuấn di thuấn di đây chính là chân thần mới có thể nắm giữ thần kỹ trên cái thế giới này ngoại trừ lăng tiêu cái này cái đổ biến thái bên ngoài còn không có người nào có thể tại thành thần trước khi t i u nắm giữ cái này thuấn di kỹ năng vương song tuy nói chính là một vị hậu kỳ bán thần nhưng là bán thần dù sao không phải chân tránh thần linh hắn muốn thuấn di như nhưng lại hữu tâm vô lực hắn sở dĩ hội lập tức biến mất tại nguyên chỗ cái k i a hoàn toàn là vương song tốc độ quá mức nhanh chóng mà thôi vượt qua nhân loại nhãn lực cực hạn mắt thường đã hoàn toàn nhìn không tới thân hình của hắn rồi tại người bình thường địa trong mắt cái kia cao tốc di động vương s o n g nhưng lại cùng thuấn di không có bất kỳ khác nhau vương s o n g xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã ở đằng kia răng nanh heo ma thú mười m có hơn rồi cả người hắn vô thanh vô tức không có phát ra cho dù là một đinh điểm độc tĩnh đầu kia răng nanh heo ma thú căn bản cũng không có phát hiện nguy hiểm đã tới gần rồi giờ phút này hắn chính hết sức chuyên chú tiến hành cái kia đào móc nhược lớn giống như cái này thổ trong đất đang có lấy bảo bối chờ hắn trên địa cầu lợn rừng có miệng đu đấy đào móc a i lang đích thói quen chẳng lẽ cái này thánh hồn đại lục ở bên trên răng nanh heo ma thú cũng có cái này một thói quen không thành? thế nhưng mà cái này thánh hồn đại lục ở bên trên căn bản cũng không có khoai lang loại vật này à hh ắ c ắ c nhìn ngươi cái này hết sức chuyên chú dạng lao phu thật đúng là không có ý tứ quấy r ậ y ngươi bất quá nhìn ngươi đảo khổ cực như vậy lao phu t i u tiễn ngươi một đoạn đường tốt rồi khẽ cười một tiếng vương s o n g tự đ ủ lập tức nắm tay thành quyền trực tiếp t i u làm một quyền đánh tới hướng cái kia r ă n g nhanh heo ma thú đ ầ u lâu đương nhiên một quyền này vương s o n g cũng không có ra cái gì lực cái kia r ă n g nhanh heo ma thú tuy nói tại tứ tinh ma thú bên trong đề phòng ngự cường đại trứ danh nhưng lại là không cải biến được hắn chỉ là một chỉ tứ tinh ma thú bản chất tứ tinh ma thú lực phòng ngự a dù thế nào cường đại cũng không có khả năng cường đại qua cựu tinh ma thú vương s o n g nếu là một cái dùng sức quá mạnh vậy hắn đã có thể lông trắng sống một hồi rồi ngay tại vương s o n g cười k h ẽ chi tế răng nanh heo ma thú cũng đã phát giác được nguy hiểm tới gần rồi so sánh với nhân loại đến ma thú nguy cơ ý thức mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo tại đây sinh tử tồn vòng chi tế răng nanh heo ma thú cũng bất chấp cái k i a đ à o móc một nửa đảo móc nghiệp lớn rồi hay vẫn là trước bảo trụ tánh mạng của mình nói sau lập tức một cái lắc mình liền chuẩn bị hướng một bên chạy tới đáng tiếc tốc độ của hắn rất nhanh vương s o n g tốc độ nhanh hơn còn không có đợi hắn mở ra bước chân vương s o n g thiết quyền đạn n g h ở cái kia trầm trọng heo trên đầu rồi vương s o n g lần này tuy nói căn bản cũng không có dùng cái gì lực thậm chí liền nửa phần lực đều không có ra nhưng có phải thế không cái này răng nanh heo ma thú có thể thừa nhận được rồi được, được cái kia răng nanh heo ma thú nhưng lại liền cuối cùng có tiếng đ ê u thảm thiết đều chưa kịp phát ra đã bị vương s o n g cho trực tiếp n g n hôn mê bất tỉnh vương s o n g thu hồi nằm đấm hơi n h ữ n người sẽ đem cái kia răng nanh heo ma thú cho để cái kia đủ có nặng mấy trăm cân răng nanh heo ma thú tại trong tay của h ắ n giống như căn bản cũng không có chút nào sức nặng hơi chút suy nghĩ một phen vương xong tự đủ tựa hồ có chút thiếu đi có mấy cái ăn hàng tại cứ như vậy một cái nanh heo ma thú khả năng còn chưa đủ ăn được rồi hay vẫn là vất vả chút ít tại chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về đi vương xong trong miệng mấy cái ăn hàng dĩ nhiên là là cái kia lục đại sư nhân rồi có lẽ là trong cơ thể chạy xuôi theo một nửa thú tộc huyết mạch nguyên nhân mấy cái này sư nhân khẩu vị nhưng lại thần kỳ tốt một bữa cơm đủ c â n ăn tươi mấy chục trên trăm cân độ ăn lăng tiêu không phải người mang khoản tiền lớn chỉ là cái này sáu cái ăn hàng cũng đủ để đem lăng tiêu cho ăn chết rồi cái này đầu răng nanh heo ma thú xem giống như thật nặng nhưng là thanh lý mất những cái này ra lông nội tạng các loại có thể có bốn năm trăm cân thịt cũng không tệ rồi xác thực còn chưa đủ cái k i a sáu cái ăn hàng dừng lại một chầu cái ăn đấy tâm niệm vừa động cái này đầu răng nanh heo ma thú đã bị vương s o n g cho thu vào tiếp viên hàng không trong giới chỉ không gian giới chỉ tuy nói chỉ có thể đủ chứa đựng từ vật vật còn sống nếu được thu vào trong không gian giới chỉ mấy hơi thời gian sẽ bỏ mình nhưng là đối với này vương s o n g cũng không có quá mức để ý dù sao đợi lát nữa chờ đợi cái này đầu răng nanh heo ma thú cũng làm ở ngược bệ bụng kết cục hiện tại sẽ đưa hắn ra đi cũng là có thể đồng thời vương song thân ảnh cũng lần nữa biến mất chờ hắn lần nữa hiện ra thân hình thời điểm lại là xuất hiện ở một đầu nằm ngáy ho ho ngũ tinh ma thú ma gấu bên người xem dạng như vậy khả năng vẫn còn làm lấy cái gì mộng đẹp thậm chí là chính mơ tới cùng mỗi chỉ m ẫ gấu làm cái kia thiếu nhi không nên sự tình cũng nói không chính xác hoàn toàn không biết đang có một cái người âm hiểm loại ra hiện tại bên cạnh của hắn đáng thương ma hùng lại để cho chúng ta vi hắn mặc niệm ba phút tuy ý quét mắt liếc chính nằm ngáy ho ho ma hùng vương song cười k h ẽ thoáng một phát trực tiếp chính là một cái cổ tay chặt chém vào cái này ma hùng, trên cổ, tại ngủ say bên trong ma hùng trực tiếp cứ như vậy ngất đi chính thức làm được cái gì gọi là chết cũng không biết là chết như thế nào cái này cuối cùng là đã đủ rồi cái này đầu ma hùng cùng cái kia cái nhanh heo ma thú thêm cùng một chỗ chừng hơn một ngàn cân cho dù là xử lý sạch sẽ về sau cũng có thể còn lại cái bảy tám trăm cân cái kia sáu cái ăn hàng có thể ăn bảy trăm cân còn lại hơn một trăm cân đồ ăn đầy đủ chúng ta mấy người ăn rồi vương s o n g suy nghĩ thoáng một phát trên tay ma hùng thì thào lẩm bẩm sau đó cả người cứ như vậy biến mất tại trong rừng cây lúc này đây vương s o n g nhưng lại đi tới một dòng suối nhỏ phụ cận không cần nhiều lời hạ tự nhiên là đến xử lý cái kia ma hùng cùng răng nhanh heo ma thú cái này tẩy trừ chi hỏa hắn tự nhiên không có khả năng lấy về lại để cho lăng tiêu tự mình xử lý đấy tiện tay đem cái kia răng nanh heo ma thú cùng ma hùng hướng một bên một phương tay mở ra một bả m à u bạc dao găm tựu i ra hiện trên tay hắn cái thanh này mà u bạc dao găm gọi là đồ lòng chi truy chính là một kiện cao cấp thanh khí nếu để cho người biết đạo vương s o n g dùng cái này cao cấp thanh khí chỉ là đến cắt thịt tuyệt đối là sẽ khiến một đại bang t ử thánh vực cường g i ả điên cuồng bọn hắn vẫn còn làm một kiện trùng cấp thanh khí đau khổ d ã ruộ thời điểm vương xong rõ ràng đã đem cao cấp thanh khí cho rằng cắt thịt công cụ cái này người với người ở giữa t r a n lệch thật sự là qu Đem đồ long chương hai trăm ba mươi tám lang tiêu đích tay nghề chương hai trăm ba mươi tám lăng tiêu đích tay nghề đem xử lý tốt răng nanh heo ma thu thịt cùng ma hùng thịt hướng không gian giới chỉ vừa để xuống vương s o n g tâm niệm vừa động mấy cái cao hơn một mét đại bình rượu t u xuất hiện ở trước mặt của hắn vương s o n g cái này tự nhiên không là chuẩn bị tại dòng suối nhỏ này bên cạnh nâng l y m ộ t p h e n hắn sở dĩ xuất ra mấy cái này bình rượu đến cái kia chẳng qua là muốn trang v à i hữu tử thanh nước tốt thuận tiện đợi lát nữa ăn xong món ăn dân dã về sau tẩy trừ bộ đồ ăn giặt rửa cái tay cái gì tuy nói hắn vương s o n g chính là tu luyện băng hệ đấu khí bán thần cừng giả muốn làm ra một ít nước trong đến với hắn mà nói cũng không phải việc khó Nào có c lăng tiêu n n h khiết h i tự i nhẹ c nhàng cười nói nhìn ngươi lão bộ dạng lần này thế nhưng mà thu hoạch không y ta năm chủ nhân ngươi hồng phúc hôm nay thu hoạch đầy đủ chúng ta ăn chán chê dừng lại một trầu rồi nói chuyện đồng thời vương s o n g sẽ đem cái kia đã thu thập sạch sẽ răng nanh heo ma t h u cùng ma hùng cho đem ra hoa nhiều như vậy cái này ít nhất cũng có bảy tám trăm cân à, chúng ta làm sao có thể ăn được nhiều như vậy à? xuân hạ thu đông trong bốn tỷ mỗi nhất hoạt bát lao tam thu cúc cả kinh nói nàng lời này vừa ra lang tiêu chờ ánh mắt của người lập tức tự nhìn về phía mấy cái vừa mới nhặt t u ổ i lửa trở lại sư nhân cái kia trong ánh mắt ý tứ nhưng lại không cần nói cũng biết được rồi có cái kia sáu cái ăn hàng tại cho dù trong nhiều mấy trăm cân ăn thịt cũng không sợ hội không có người ăn không có ý tứ ta đem bọn họ đem quên đi nổ ra nhà đáng yêu lưỡi thu cúc lập loẹ cười nói cùng mấy cái này sư nhân cùng một chỗ cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tỉnh đối với cái này sáu vị sư nhân lượng cơm ăn cái kia tự nhiên là lại tinh tường bất quá rồi mỗi một bữa cơm đều muốn ăn tươi trên trăm cân đồ ăn không nói còn thường thường nói chỉ là ăn tám phần no bụng tuyệt đối là quả thật tan hàng có bọn họ cái này bảy tám trăm cân ăn thịt còn thật không phải là vấn đề gì lớn nhìn cái này, nhà mình chủ nhân bọn hắn những cái này lại để cho người không dám nhìn thẳng ánh mắt cho dù là dùng chúng sư nhân cái kia đủ để ngạnh kháng đao kiếm ra mặt dày cũng có chút chịu không được không khỏi có chút thẹn thủng đao i ế m ra mặt dày c n g có chút chịu không được không khỏi có chút thẹn thủng đao túi xuống b ọ hẳng chẳng lẽ bọn hắn lại làm sai sự tình gì thế cho nên nhằm chúng chủ nhân bọn hắn tức giận thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui bọn hắn cũng không có nhớ tới mình rốt cuộc phạm sai lầm gì thế nhưng mà bọn hắn lại không dám đi hỏi lăng tiêu kết quả là chỉ có thể đủ đem cái này nghi hoặc thật sâu chôn giấu tại riêng phần mình ở sâu trong nội tâm ăn thịt đã có t u ổ i lửa cũng thu thập tốt rồi tự nhiên là nên đồ nướng lúc sau chỉ thấy lăng tiêu hướng về phía hinh lan bọn người k h ẽ mỉm cười nói hôm nay t i ể u lại để cho các ngươi nếm thử chủ nhân thủ nghệ của ta đối với mình đồ nướng tuyệt chiêu đặc biệt lăng tiêu đây chính là tương đương có lòng tin lăng tiêu kiếp trước bởi vì muốn thường xuyên chấp hành một ít cái giá ngoại nhiệm vụ tại không có cái ăn dưới tình huống tự nhiên là cần chính hắn độc thủ dần giả tự luyện cựu hắn một tay cao siêu đồ nướng tuyệt kỹ tại đây thánh hồn đại lục bên trong mặc dù nói không có như trên địa cầu như vậy có đủ loại đồ gia vị nhưng là lăng tiêu tự tin có thể bằng vào chính mình cái k i a cao siêu đồ nướng tay nghề đồ nướng ra mỹ vị thịt n ư ơ n g đến chẳng lẽ chủ nhân còn có thể làm đồ ăn hay sao tí ti nghi hoặc không khỏi phun lên hình lan bọn người trong lòng nhiều như vậy ngày qua lăng tiêu căn bản cũng không có hạ qua một lần phong bếp hơn nữa tại mọi người trong nội tâm giống như gia chủ người như vậy thân phận tôn quý chi nhân. cái kia cái ăn tự nhiên là có chuyên gia phục thị cái kia phòng bếp chi địa cũng không phải là nhà mình chủ nhân nên đi chi địa tự nhiên cũng sẽ không tinh thông cái gì trung nghệ tuy nói đối với lăng tiêu đích tay nghề có rất nhiều hoài nghi bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì ngược lại đều là vẻ mặt chờ mong nhìn xem lăng tiêu trong mắt mọi người này chút ít vẻ nghi hoặc không có g i ấ u giếm được lăng tiêu t h a y mắt nhưng là lăng tiêu cũng không nói thêm gì lúc này cùng bọn họ tranh luận căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa lăng tiêu hắn hội nắm quyền thực đến nói cho bọn hắn biết bọn hắn hoài nghi thủ nghệ của mình là một kiện cỡ nào sai lầm sự tỉnh đợi hạ các ngươi tựu i sẽ phát hiện các ngươi là sai hơn nữa sai chính là như vậy không hợp t h ó i thưởng thầm nghĩ trong lòng một tiếng lập tức chỉ thấy lăng tiêu theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đồ nướng c u n g đến cái này bằng sắt xấy nướng khung thế nhưng mà lăng tiêu chuyên môn thuê thợ rèn làm theo yêu cầu giống như vậy thiết chế xấy nướng c u n g lăng tiêu một hơi làm theo yêu cầu mười c u n g vì hắn đồ nướng nghiệp lớn lăng tiêu có thể nói là nhọc lòng đem cái kia thiết chế xấy nướng khung bảy đặt trên mặt đất một tay nhắc nổi lên cái kia cái nanh heo ma thú sau đó theo cái kia xấy nướng trên kệ rút ra một căn thiết bổng đem cái kia thiết bổng nhắm ngay một heo t i ê u một cái dùng sức đút đi vào thiết bổng xuyên qua heo bụng cuối cùng theo răng nanh heo ma thú đằng sau cái kia há mồm xuyên lên ra cứ như vậy đem chọn cái nanh heo ma thú cho sâu chuỗi ngay sau đó hắn một tay cầm cái kia đã bị sâu chuỗi lên răng nanh heo ma thú mặt khác một tay đem cái kia s ấ y nướng không cho cầm đi qua đặt ở trên đống lửa sau mới thuần thục đem cái kia đã sâu chuỗi lên răng nanh heo ma thú động ở s ấ y nướng trên kệ s ấ y nướng khởi thì đến lăng tiêu làm xong đây hết thể về sau cũng không có ngừng tay đến mà là tiếp tục xử lý khởi đầu kia ma hùng đến mấy cái cổ tay chặt đem cái kia bốn chỉ bản chân gấu cho bổ xuống cái này hay vẫn là thịt kho tàu ăn ngon cho nên lăng tiêu lại là chuẩn bị trước đem mấy cái này bàn chân gấu thu chuẩn bị về sau có cơ hội làm dừng lại một chậu bàn chân gấu h i ế n đến ăn thu hồi bàn chân gấu về sau lăng tiêu dựa theo vừa rồi phương pháp đem cái này ma hùng dùng thiết đ ổ n g thuần thục sâu chuối sau đó lấy được một cái khác s ấ y nướng trên kệ đốt s ấ y nướng nhìn xem lăng tiêu cái kia thuần thục tư thế khinh lan bọn người trong mắt nghi hoặc đã dần dần biến mất bắt đầu có chút tin tưởng lăng tiêu rồi một lát sau thời gian giang lanh h e ma thu thị cùng ma hùng thịt đều đã bắt đầu nhỏ màu vàng kim áo ánh dầu thân thể da cũng đã biến thành mê người màu vàng kim áo、ánh. theo trên người của bọn hắn càng là tán phát ra trận t r ậ n mê người m ù i thơm đến n h ì n nhìn, nhìn c ả m thấy đã không sai bị lắm lăng tiêu lập tức liền từ chính mình trong không gian giới chỉ móc ra nguyên một đám bình xứ đến mấy cái này x ứ trong bình thế nhưng mà c h ứ a lăng tiêu tỉ mì p h ố i chế đồ gia vị vì p h ố i chế mấy cái này đồ gia vị thế nhưng mà hao tốn lăng tiêu không ít tâm tư thậm chí vì thế hắn còn tưởng là một bà thần ông nếu một hồi bất thảo mấy cái này đồ gia vị tuy nói còn không bằng trên địa cầu đồ gia vị như vậy đầy đủ hết nhưng là tại đây thánh hồn trên đại lục đây tuyệt đối là thuộc về có tiền cũng mua không được thứ tốt rồi tại đây thánh hồn trên đại lục đáng tiếc u lăng tiêu muối cũng giấm không u a t h có cái này một phương diện mục đích hắn sở dĩ thiên tân vạn khổ làm ra mấy cái này đ ồ gia vị đến hoàn toàn chỉ là vì thỏa mãn chính mình nhất thời ăn uống chi dục mà thôi lăng tiêu mở ra đồ gia vị bình đem đồ gia vị chiếu vào cái kia xấy nướng c h i ê n thịt lập tức một cổ so với t r ư ớ c càng hơn mấy chục lần mùi thơm nhẹ nhàng đi ra khiến cho ở đây mọi người không khỏi mãnh liệt nuốt nuốt nước miếng mà cái kia lục đại sư nhân càng là không chịu nổi cái kia nước miếng càng là trực tiếp rầm rầm chạy đầy đất quả thực tiệu là phi lưu thẳng xuống dưới ba nghìn thước n h a cái gì thú nhân hoàng tộc lễ nghĩa sớm đã bị bọn hắn ném chi nao bên ngoài rồi giờ phút này nghe cái kia mê người mùi thơm mọi người ở đâu còn dám đối với lăng tiêu đích tay nghề có chút hoài nghi à. t r ư ngay vậy vương xong mười hai người lập tức t t xông tới lang tiêu lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối sạch sẽ v i trắng đem nó bày ra trên mặt đất sau đó đem cái kia đã nướng chín răng nanh heo ma thu thịt cùng ma hùng thịt bày đặt tại bạch trên bãi ngay sau đó một b à sắc bén ba thốn tiểu đao xuất hiện ở l ă n g tiêu trên tay cái thanh này tiểu đao tuy nói không bằng v ư ơ n g song cái kia một b à đồ l ò n g chi truy nhưng là cũng là hiếm có thần binh lợi khí hắn chi sắc bén so v ề một ít cái thanh khí tới cũng là không chút nào t r í n h lệnh cứ như vậy bị l ă n g tiêu dùng để cắt thịt sử dụng thật sự là có chút đại tài tiểu dụng nhưng là cái này thì như thế nào ai kêu l ă n g tiêu hắn t i c u là giàu có bán thần khí tuy nói còn không có có nhưng là thanh khí nhưng lại có không ít x o á t x o á t x o á t cái kêu ba thốn tiểu đao tại làng tiêu trên tay không ngừng mua lấy cái kêu tiểu đao khiến cho cho dù là tiểu lý phi đ a u mẹ của hắn thấy cũng không khỏi không cam bái hạ phong à. về phần tiểu lý phi đ a u vậy thì càng không cần nhiều lời trực tiếp t i ự u là bội phục đầu giảm xuống đất a rất nhanh cái kia bạch trên vải răng nanh heo ma thu thịt cùng ma hùng thịt đã bị phân cách trở thành vô số khối nhỏ cái kia vô số khối nhỏ ở đằng kia bạch trên vải trồng chất ra một tòa tiểu s â n đến ăn thịt nướng như thế nào có thể không có rượu đâu rồi đoàn người cùng nhau đếm thử duyệt lai lâu chấn định chi bảo thanh khê suối chạy khe cười một tiếng lập tức cựu là hơn mười chỉ chén rượu cộng thêm mấy cái bình rượu ngon xuất hiện ở làng tiêu trước mặt cái này thanh khê su Bằng không thì cũng sẽ không biết bị duyệt lai lâu cho rằng cái kia trấn điếm chi bảo rồi một ít hũ đi thanh khê suối chạy t i ể u cần ngàn miếng kim tệ mà như vậy mười c ầ n trang một vỏ thanh khê suối chạy cái kia càng là cần mười vạn kim tệ một vỏ hơn nữa thường thường hay vẫn là có tiền m à không mua được không có nhất định thân phận dù là người coi như là có nhiều hơn nữa kim tệ có thể tại duyệt lai trong lầu mua lấy một vỏ thanh khê suối chạy t i ể u cao nữa là rồi nếu như không phải cái kia thanh hoa cố ý kết giao lang tiêu lang tiêu cũng không có khả năng duy nhất một lần theo duyệt lai trong lầu mua sắm trên trăm đàn cái này thanh khê suối chạy cái này có thể c h ọ n vẹn là duyệt lai lâu một tuần lễ thanh khê suối c h ả y dự trữ đo nhìn thấy lăng tiêu thoáng cái xuất ra mấy đàn thanh khê suối c h ả y đến vương ánh mắt lập tức tựu là sáng lời hắn nhưng cũng là h ả o t i ể u chi nhân v ề phần cái kia lục đại sư nhân càng là t h ẳ n g c h ả y nước miếng đối với mấy cái này ăn hàng mà nói rượu này thực đều là bọn hắn yêu thích nhất c h i vật trước kia lăng tiêu tuy nói chưa bao giờ thiếu qua rượu của bọn hắn thực nhưng là cái kia rượu chẳng qua là bình thường rượu ngon mà thôi cùng thanh khê suối chạy như vậy định cấp rượu ngon so sánh、với thật sự là t r ê n l ệ n h chi khá xa bọn hắn thế nhưng mà đã sớm muốn nếm thử cái này thanh khê suối chạy mùi vị chỉ có điều trong lúc nhất thời không có cơ hội kia mà thôi thiên kim một bình thanh khê suối chạy cũng không phải là bọn hắn có thể phụ gánh chịu nổi hôm nay xem như lại để cho bọn hắn đã được như n g y ệ rồi kế tiếp hơn một lúc giờ thịnh chính là lang tiêu một đoàn người nâng cốc ngôn hoan thưởng dụng mỹ thực thời gian có lẽ là cho tới bây giờ đều không có nếm qua ăn ngon như vậy thịt nướng giống như đấy cho dù là hình lan ngũ nữ cũng là ăn bụng nhỏ chống ra cổ cái kia gần tám trăm cân ăn thịt cùng năm mươi cân thanh khê suối chạy cứ như vậy bị bọn hắn làm tinh、quang. đương nhiên mấy cái này cái ăn đại bộ phận đều tiến vào cái kia sáu cái ăn hàng bụng l a n g tiêu xấy nướng thịt nướng bởi vì g i a nhập l a n g tiêu chính mình phối trí đổ gia vị nguyên nhân trở nên mỹ vị vô cùng nhưng là hình lan bọn người dù sao chỉ là nhân loại khẩu vị có hạn không giống cái kia lục đại ăn hàng cái kia bụng tiểu cùng không đ ấ y như thế nào ăn đều ăn không đủ no tại ăn mấy cân ăn thịt về sau t i ê u chống rốt cuộc ăn không vô rồi l a n g tiêu cùng vương s o n g hai người khẩu vị tuy nói so hình lan ngũ nữ lớn rất nhiều nhưng là cũng tiểu tiêu diệt hơn mười hai mươi cân thịt nướng mà thôi còn lại hơn bảy trăm cân ăn thịt có thể nói đều là tiến vào cái kia lục đại ăn hàng bụng cái này lục đại ăn hàng không hỗ là bọn hắn ăn hàng danh tiếng mỗi người ăn hết hơn một trăm cân ăn thịt rõ ràng còn têu không có ăn no tối đa cũng t i u là phân no bụng mà thôi cũng không biết bọn hắn cái này cái bụng là làm như thế nào rõ ràng có thể sắp xếp nhiều như vậy đồ ăn cơm nước no nê về sau cái tia cuối cùng thu thập nhiệm vụ tự nhiên là giao cho cái tia sáu cái ăn hàng ai gọi bọn hắn ăn tối đa ăn chậm nhất đâu rồi tại dặn dò một tiếng bọn hắn h ả o h ả o thanh lý một lúc sau lang tiêu bọn hắn t i u riêng phần mình về tới trướng đ ồ n g của mình bên trong cơm nước no nê về sau tự nhiên là muốn mỹ thẩm mỹ ngủ lấy một giấm rồi Một đêm k h ô nói g c c h xong hình lan g Tiêu vẹn mặt chờ mong nhìn qua lang tiêu vì lang tiêu h i n h lan có thể nói là nhọc lòng hình lan trước khi chính là vương quốc công chúa mười ngón không dính cái kia mùa xuân nước nhưng là vì lấy lang tiêu niềm vui nàng cố ý học tập chủ nghệ có câu nói nói như thế nào gọi là muốn buộc lại một người nam nhân tâm đầu tiên muốn buộc lại một người nam nhân dạ dày hình lan tự là làm như vậy đấy a đây là hình lan ngươi tự tay làm dễ dàng ta đây có thể phải h ả o h ả o nếm thử nói xong lăng tiêu t i u nhận lấy hình lan trong tay canh thịt nhẹ nhàng nhấm n h á p một ngụm khe cho mày bất quá ngoài miệng nhưng lại khen m ặ t nhạt vừa phải hương vị phi thường không tệ thật không ngờ hình lan ngươi còn có cái này tay nghề thật sự là thâm tàng bất lậu a kỳ thật lăng tiêu trong lời nói hay vẫn là khoa trương thành phần chiếm đa số hình lan tuy nói tại chủ nghệ phương diện có chút tiên phú hơn nữa vì lăng tiêu cũng chịu tại đây một phương diện hạ khổ công nhưng là hắn học tập chủ nghệ thời gian dù sao quá ngắn lại làm sao có thể làm được ra cái gì mỹ vị đến đâu rồi cái này canh thịt kỳ thật cũng, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể vào trong bụng mà thôi bất quá vì không đả kích hình lan tính tích cực không để hình lan khó chịu nổi lang tiêu hay vẫn là không thể không đem hắn khích lệ một phen chủ nhân ngươi ưa thích là tốt rồi cái này canh thịt còn có rất nhiều không đủ ta có thể lại thay chủ nhân ngươi đi thịnh một chén đến hình lan lập tức vui vẻ nói hình lan học tập chủ n g h ệ hoàn toàn là vì lang tiêu tại hình lan trong nội tâm không có so đạt được lang tiêu khẳng định hơi trọng yếu hơn trong lúc nhất thời hình lan cảm giác mình trong khoảng thời gian này cho ở dưới khổ công hết tất cả đều là đáng ra đấy đôi khi nữ nhân là rất dễ dàng thỏa man đấy không cần cái này một chén là đủ rồi tối hôm qua ăn quá nhiều đến bây giờ cũng còn không có tiêu hóa đâu rồi hơn nữa ta buổi sáng cũng không thế nào ăn cái gì đấy lăng tiêu khoát tay háo từ chối nhã nhã nói n kỳ thật chân thật nguyên nhân nhưng lại lăng tiêu đối với cái này canh thị thật sự là không có gì khẩu vị uống một chén cái k i a đã là có chút cắn răng nuốt xuống rồi cái này chén thứ hai nhưng lại tuyệt đối không thể uống nữa bất quá vì để tránh làm bị thương hình lan lăng tiêu không thể không dùng tối hôm qua ăn quá nhiều vi việc cớ gặp lăng tiêu nói như thế hình lan tuy nói có chút thất vọng nhưng là cũng không nên nói thêm cái gì uống xong canh thịt tại làm sơ nghỉ ngơi về sau lăng tiêu một đoàn người cứ tiếp tục lên đường bởi vì cũng không phải vội vã chạy đi cho nên lăng tiêu một đoàn người dọc theo con đường này đi phi thường thích d í đi một chút ngừng ngừng thuận tiện thưởng thức một ít dọc theo đường phong cảnh cái này cuộc sống gia đình tạm ổ n trôi qua thực là phi thường không tệ ngay tại lăng tiêu một đoàn người hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp chi tế có thể là cái đó lộ thần linh xem lăng tiêu một đoàn người như thế t h í có h dí, c chút khó chịu rồi cố ý vì bọn họ tìm chút ít sự tình làm làm ngay tại lăng tiêu bọn hắn một đoàn người đến một tòa tiểu sơn nơi chân núi tế Đột chương hai trăm bốn mươi an cướp chương hai trăm bốn mươi an cướp cái này một đại bang tử người nhân số cũng không phải thiểu đủ có mấy trăm người nhiều nhưng là đáng tiếc chính là đều là một ít cái đáng mô hợp cái này mấy trăm người bên trong trên cơ bản đều là một ít cái một hai tinh chiến sĩ trong đó mạnh nhất chi nhân thì ra là cái kia vi cầm đầu người vạm vỡ rồi chính là một vị năm tinh chiến sĩ trừ lần đó ra cái này mấy trăm người bên trong hay vẫn là mấy vị bốn tinh chiến sĩ thực lực như vậy thì ra là hù dọa một chút tóc thúi của dân chúng mà thôi hơn nữa hay vẫn là những cái này thiên viễn sơn khu bình dân dân chúng mà thôi phải biết rằng đều là bình dân thực lực kia cũng là có t r ê n l ệ n h rất lớn tại trong nguyên đế quốc đế đâu nguyên long thành bên trong bốn nam tinh chiến sĩ cái kia căn bản chính là bình thường không thể tại bình thường bình dân nhưng làm ấy cái này bốn nam tinh chiến sĩ phóng tới một ít cái tiểu thành trấn bên trong rất có thể tựu i là một phương nga ngực n g rồi vì có thể rất tốt xem xét trên đường thành đẹp lang t i ê u nhưng lại đã sớm ra xe ngựa cùng vương xong cùng nhau ngồi ở xe ngựa tuyến đầu những cái thứ này làm cái gì vậy chớ không phải là muốn ăn cướp chúng ta a nhìn trước mắt cái này một đám mỗ hợp lăng tiêu trong mắt tràn đầy n g h i hoặc cho dù bọn hắn nhìn không thấu lăng tiêu bọn hắn tu vi nhưng là c ũ n g ứng khi biết lăng tiêu tọa kỵ của bọn hắn không phải cái gì p h à m vật chỉ là cái này mười bốn phê tật phong mã cũng đủ để nhẹ nhõm tàn sát đám người bọn họ rồi tật phong mã tại rất nhiều thất tinh ma thú bên trong tuy nhiên không dùng cường đại lực công kích chứ danh nhưng là với tư cách thất tinh ma thú hắn không chỉ có riêng tốc độ bay nhanh đơn d à n như vậy hắn công kích nhưng lại cũng không yếu so về một ít cái lục tinh ma thú đến tuyệt đối là muốn mạnh hơn rất nhiều đấy bất quá rất nhanh lăng tiêu tự sẽ minh bạch như tật phong mã như vậy bảo mã bm lúc không phải là người nào đều có thể nhận thức. tráng ố i thiểu nhất t ư ớ c hán này lời này vừa nói ra lăng tiêu lập tức tựu đại cười ra tiếng cái này cường đạo đầu lĩnh thật sự là thật tài tình rõ ràng là núi này là ta mở cây này là ta trồng kinh điện lợi kịch đơn giản chỉ cần bị hắn cho đổi thành núi này là ta trồng này cây là ta khai hắn cũng không muốn mớn cái này núi là có thể trồng cái này cây là có thể mở ấy sao lăng tiêu nụ cười này thế nhưng mà lập tức nổi lên phản ứng dây chuyền vương s o n g bọn hắn cũng nhao nhao cười ha ha bất quá rất hiển nhiên cái này cường đạo đầu lĩnh cũng không có ý thức được chính mình chỗ phạm sai lầm vừa nhìn thấy lăng tiêu mấy cái này bị đánh cướp đối tượng rõ ràng còn ha ha cười ra tiếng không khỏi cũng có chút thẹn quá hóa giận nói các ngươi cười cái gì cười còn cười hắn đằng sau lời còn chưa nói hết liên gặp được bên cạnh hắn một vị tiểu đệ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay á o của hắn nhắc nhở lão đại ngươi lại nói sai rồi lại nói sai rồi nghe lời này k h ẩ khí cái này lão đại đem cái này một khi điện ăn cấp lời kịch nói sai đã không phải là lần một lần hai sự tình khả năng đã co vài chục hơn trăm lần như vậy kinh nghiệm cũng nói không chính xác ai cứ như vậy chỉ số thông minh người cũng đi ra lấy người học c á n cước xem ra cái này cường đạo cái này ngành sản xuất muốn không xuống dốc đều là một vấn đề a lão nhị cái gì lại sai rồi điều đó không có khả năng mấy câu nói đó lao tử thế nhưng mà c h ọ n vẹn cong tám mươi l ư ợ n làm sao có thể hội sai đây này cường đạo đầu lĩnh vũ đầu một cái tùy tiện nói rõ ràng là không tin mình c o n hơn mười lần đích lời kịch còn sẽ xuất hiện sai lầm lão đại ngươi mới vừa nói núi này là ta trồng này cây là t a khai cái này núi cũng không phải cây như thế nào gặp hạn rồi mà cái này cây cũng không phải núi như thế nào mở đích nữa nha rõ ràng là núi này là ta mở cây này là ta trồng nha cái k i a lão nhân vội vàng giải thích nói à nguyên lai、like、là như vậy à chúng ta trước lui về lại lại tới một lần lần này l ã o đại ta tuyệt đối sẽ không lại sai rồi chúng tiểu nhân lui lại chúng ta một lần nữa lại tới một lần cái k i a cường đạo đầu lĩnh vô đầu của mình có chút bừng tỉnh đại nộ nói cái k i a mấy người các ngươi trước chờ một chút chúng ta lại tới một lần ha ha, ha. cái này cường đạo lao đại thật sự là rất có ý tứ rồi liền lời nói cũng sẽ không nói đi học người khác đi ra ăn cướp cái này đại thế giới thật là không thiếu cái lạ cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có à. lang tiêu hướng về phía vương s o n g bọn người ha ha cười nói ha ha ha ha, thật sự là cười chết người rồi tự bọn hắn cái kia trình độ cũng đi ra học người ta ăn cướp thật sự là cười chết người rồi phải thay đổi làm là ta đã sớm tìm trên cây sâu cắt cổ chết đi coi như xong rồi theo tư lục đại sư trong đám người một người cùng t i ê u nói đúng vậy à chủ nhân lời nói cũng sẽ không nói còn học người ta làm cường đạo Không không c đột nhiên một hồi thanh thúy thanh em tại lăng tiêu bọn người sau lưng vang lên nguyên lai、like、nhưng lại hoạt bắt đáng yêu thu cúc bị lăng tiêu tiếng cười của bọn hắn dẫn dắt theo chòng xe ngựa tỏ ra cái đầu nhỏ đến lập tức lăng tiêu sẽ đem vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra hướng thu cúc hảo hảo nói ra thoáng một phát l a n g tiêu cái kia giàu có từ tính thanh em hơn nữa cái kia duy diệu duy sao biểu lộ lập tức t i ể u chọc cho thu cúc khanh khách thẳng cười đồng thời cũng hấp dẫn ở xe ngựa ở trong còn lại tứ nữ chú ý lực rất nhanh theo trong xe ngựa lại thò ra bốn cái cái đầu nhỏ đến cái k i a cường đạo đầu l ĩ n h quả nhiên không có nói lỡ tiếp qua một hai phút về sau hắn liền mang theo dưới tay hắn cái k i a một đám tiểu dầu lại nhảy sắp xuất hiện đến hô lơ nói núi này là ta mở cây này là ta trồng lưu lại mua lộ tài muốn muốn từ này qua lão nhị vội vàng nhắc nhở lão nhị ngươi không muốn lựa gà ta lần này ta nói thế nhưng mà núi này là ta mở cây này là ta trồng không có một điểm sai lầm à cái kia cường đạo lão đại có chút khó chịu nói lão đại hai câu này là không có sai nhưng là sau lượng cảm giác ngự ợ nhưng lại lầm trình tự rồi hẳn là muốn muốn từ này qua lưu lại mua lộ tài mới đúng lão nhị cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói ha ha chủ nhân thằng này quá khôi hài rồi trên đời rõ ràng còn có tốt như vậy người cười thật sự là chết cười ta rồi thu cúc khanh khách cười không ngừng nói ha ha thật sự là quá tốt nợ nụ cười thằng này nếu là đi làm diễn viên hài tuyệt đối có thể một lần hành động thành danh cái gì chu tinh tinh bản núi lại thuốc đều được đứng sang bên cạnh mới được lăng tiêu chút bất chi bất g i á c nhưng lại đem tiếp trước một sự tình cho dẫn theo đi ra chủ nhân cái kia diễn viên hải là cái gì còn có cái kia chu tinh tinh bản núi đại thúc là người nào ngồi ở lăng tiêu một bên vương xong vẻ mặt khó hiểu do hỏi khinh lan bọn người mặc dù không có đặt câu hỏi nhưng là theo bọn hắn cái kia tràn ngập nghi hoặc trên mặt không khó nhìn ra bọn hắn cũng là thập phần hy vọng lăng tiêu có thể thay các nàng giải đáp nghi hoặc chu tinh tinh bản núi đại thúc trên địa cầu cái kia đều là nổi tiếng danh nhân nhưng là tại đây thánh hồn đại lục cái kia có thể không có chút nào danh khí trong chỉ nội tâm thầm mắng một tiếng bất quá lăng tiêu không hổ là cơ linh chi nhân rất nhanh lăng tiêu tự mở miệng giải thích nói tại thượng cổ tinh linh tộc thống trị thời kỳ cách hiện có gần ba vạn năm thời gian a tại khi đó cao hứng hai chủng chức nghiệp một loại tự là chuyên môn truyền tụng chuyển hậu kỳ anh hùng anh hùng sự tích người ngâm thơ dong mặt khác một loại tự là cái này chuyên môn dùng trêu chọc người khác làm vui mà sống diễn viên hài rồi mà cái này chu tinh tinh cùng bạn Núi Lại t h chương c í n h là r hai trăm o n nhất điển hình g đ bốn i ể mươi một phán núi chương hai trăm bốn mươi một phán núi chứng kiến lăng tiêu mấy cái này bị đánh cướp đối tượng tại nghiêm túc như vậy thời khắc rõ ràng còn tự nói tự đây không phải không để cho hắn mặt mũi nhà cái k i u cường đạo lao đại lập tức có chút thẹn quá hóa giận nói hiện tại thế nhưng mà ăn cướp thời khắc các ngươi đều cho ta nghiêm túc một chút nhìn thấy lăng tiêu mấy cái này bị đánh cướp đối tượng nghe xong chính mình lập tức t i u yên t ĩ n h trở lại cái kia cường đạo đầu lĩnh trong nội tâm không khỏi đắc ý nghĩ đến lao tử hay vẫn là rất có lực uy h i ệ đấy kỳ thật cái này cường đạo đầu lĩnh nhưng lại không biết vương s o n g bọn hắn sở dĩ sẽ như thế phối hợp cái kia hoàn toàn là nhận lấy lăng tiêu phân phó mà thôi thật vất vả đụng với như vậy cái thú vị cường đạo nếu không phải hào hào chơi một chút bọn hắn vậy cũng thật sự là rất xin lỗi cái này cường đạo đầu lĩnh núi này là ta mở cây này là ta trồng muốn muốn từ này qua lưu lại mua lộ tài nhẹ gật đầu về sau cái này cường đạo đầu lĩnh lần nữa quá to sau khi nói xong còn nhìn nhìn chung quanh lập tức có chút bận tâm hướng bên cạnh hắn lão nhị dò hỏi lão nhị lần này ta có lẽ không có nói sai đâu đã nói sai rồi hai lần rồi hắn cũng không muốn nói sau sai lần thứ ba rồi dù sao đây không phải cái gì quá mức quang vinh sự tỉnh may mắn lúc này đây cái kia lão nhị không để cho hắn lần nữa thất vọng chứng kiến cái kia lão nhị trịnh t r ọ n gật g đầu xác nhận chính mình không có ra lại sai về sau cái kia cường đạo đầu lĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói Hô, lần này cuối cùng là đúng rồi em đi vắt một cái lời kịch đều mệt mỏi như vậy về sau ăn cướp thời điểm không bao giờ nữa nói cái này đổ bỏ lời kịch rồi lập tức chỉ thấy cái kia cường đạo đầu linh hướng về phía lăng tiêu một đoàn người hô lớn tốt rồi bây giờ là ăn cướp thời gian đem thứ đáng giá cho ta hết thể lưu lại nam đứng bên trái nữ đứng bên phải hai tay ôm đầu ngồi x u ố n g xuống chúng ta chỉ dựng tiền không cầu mệnh chỉ cần các ngươi ngoan ngoan phối hợp chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các người đấy lão đại cái kia mấy thất n g a có thể là đồ tốt ta cũng phải lưu lại đứng ở đó cường đạo đầu lĩnh bên người lão nhị nhắc nhở cái này lão nhị tuy nói không biết cái này hơn mười thất khiết hoàn mỹ tuấn mã chính là thất tinh ma thu tật p h o n g mã nhưng là hay vẫn là nhìn ra mấy cái này không phải cái gì pha mã mấy cái này tuấn mã bất kể là chính mình dùng hay vẫn là cầm lấy đi bán đều là một cái không tệ lựa chọn đúng vậy những này ngựa cũng phải cho chúng ta lưu lại kinh trải qua chính mình tiểu đệ một nhắc nhở như vậy cường đạo đầu lĩnh coi như là kịp phản ứng mới vừa rồi không có chú ý hiện tại cẩn thận nhìn lên mấy cái này ngựa thất thất đều là khó gặp tuấn mã、à. nếu là đem cái này hơn mười con tuấn mã bán đi ít nhất cũng có thể bán cái đo đến vạn kim tệ a nếu là lăng tiêu biết rõ cái này cường đạo đầu lĩnh trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ bị tức thủ huyết đây chính là thất t ì n h ma thu tật phong m ã a một đám liền xài lăng tiêu ba mươi vạn kim tệ a cái này mười bốn thất tật phong m ã đây chính là c h ọ n vẹn bỏ ra hắn bốn trăm hai mươi vạn kim tệ cái này cường đạo đầu lĩnh lại muốn mấy vạn kim tệ đem mấy cái này tật phong m ã bán đi cái này đã không thể dùng bán đổ bán tháo hai chữ để hình dung hoàn toàn t i ệ u là tặng không rồi cái kia đại vương chúng ta có thể đem các loại thứ đáng giá lưu cho ngươi những này ngựa đưa cho các ngươi cũng không thành vấn đề nhưng là trong nội tâm của ta có một cái nghi hoặc nhưng lại cần đại vương ngươi thay ta giải thích nghi hoặc lang tiêu khé m im cười nói vương s o n g bọn người tuy nói không rõ nhà mình chủ nhân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì nhưng là đều đem trong lòng mình nghi hoặc đặt ở đáy lòng dù sao bọn hắn tựu chưa từng gặp qua chủ nhân của bọn hắn có hại chịu t h i ệ t qua hôm nay tự nhiên cũng là như thế ngươi có cái gì nghi hoặc cứ việc nói đi ta biết đến nhất định sẽ nói cho ngươi biết đấy có lẽ là chứng kiến lang tiêu như thế phối hợp nguyên nhân cái kia cường đạo đầu lĩnh cũng là sảng khoái cũng mặc kệ lang tiêu muốn muốn hỏi điều gì trực tiếp đáp ứng kỳ thật cũng không có cái gì chỉ là đối với vừa rồi đại vương ngươi có chút nghi hoặc mà thôi vừa rồi đại vương ngươi nói núi này là ngươi khai này cây là ngươi trồng nhưng lại không biết tại đây cái đó một ngọn núi là ngươi khai cái kia mấy khoả cây lại là các ngươi loại hay sao l ă n g tiêu khé mĩm cười nói cái kia cường đạo đầu lĩnh thật không ngờ làm cả buổi l ă n g tiêu rõ ràng có này vừa hỏi trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sửng sốt một chút cuối cùng mới ấp bùng nói cái này a i cần ngươi lo à tại đây núi đều là chúng ta khai tại đây cây đều là chúng ta gặp h ạ em đi đây chẳng qua là một câu lời kịch mà thôi có ai hội ngu như vậy đánh cho cấp còn muốn khai toàn núi loại chút ít đây cái kia hoàn toàn là ăn no dội việc lấy không có việc gì tìm việc làm nha cương đạo đầu lĩnh trong nội tâm thầm mắng không thôi ngươi nói cái này không phải là một câu thông dụng ăn cướp lời từ nhà dùng được lấy tại những lời này bên trên xoăn suýt m à à những này sơn đô là đại vương các ngươi mở nhà cái kia không biết đại vương các ngươi có thể hay không cho ta làm mẫu thoáng một p h á t khai sơn lại để cho chúng ta biết một chút về đâu rồi ta đã lớn như vậy còn chưa từng gặp qua người p h á n ú i đâu rồi chắc hẳn như đại vương ngươi cái này lớp nam nhi vậy thực chắc có lẽ không cự tuyệt ta như vậy một cái nho nhỏ thỉnh cầu a nói xong lăng tiêu lập tức t i ự u là vẻ mặt chờ đợi nhìn qua cái k i a cường đạo đầu lĩnh cái tia biểu lộ c h i thực coi như là một ít cái hành động phái ảnh đế thấy cũng không khỏi không đội phục thoáng một phát lăng tiêu hành động nhìn xem lăng tiêu cái k i a chờ đợi ánh mắt cường đạo đầu lĩnh tâm thần không khỏi r u lên thiếu chút nữa liền chuẩn bị đã đáp ứng lăng tiêu thế nhưng mà xem xét sau lưng cái k i a cao tới hơn trăm mét đỉnh núi thoáng cái t i ự u ngốc tại chỗ đó hơn trăm mét đỉnh núi tại đây thánh hồn trên đại lục căn bản là không coi là cái gì thậm chí liền ngọn núi nhỏ đều không tính là tối đa cũng cựu là cái tiểu sơn đổi mà thôi thế nhưng mà cứ như vậy cái nho nhỏ năm tinh chiến sĩ có thể mở đích rất cao m ì n h muốn hiện tại phản đối nằm mơ đi thôi có lẽ hoa một hai năm thời gian kết hợp dưới tay hắn mấy trăm người lực lượng có thể đem núi cho khai ra đến nhìn xem ngây ngốc lấy lao đại cái k i a lão nhị thật sự là nhìn không được rồi tên tia đây không phải có chủ tâm cầm nhóm người mình khai s u ấ t nhà mà lao đại của mình ngược lại tốt chẳng những không có chút nào phát giác còn vẻ mắt tích cực phối hợp đối phương vì vậy chỉ thấy thứ nhất kéo cái k i a cường đạo lao đại ống tay áo nhắc nhở lao đại cùng tiểu tử này lắm điều cái gì kính tiểu tử này hoàn toàn tự là tại đùa nghịch chúng ta mà cái này cường đạo lão đại tuy nói là m người có chút gờ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn t i ể u là người ngu rồi bằng không thì hắn cũng không có khả năng thống lĩnh cái này mấy trăm cường đạo rồi hơi chút tưởng tượng cũng t i ể u hiểu được nào có cái gì cường đạo tại ăn cướp thời điểm hội t r ư ớ c khai t o à núi n làm cho đối phương nhìn xem đối phương cái này hoàn toàn t i ể u là đang đùa b ỡ n hắn nha vừa nghĩ tới mình bị người cho trêu đùa cặp bồi cái kia cường đạo đầu lĩnh lập tức tựu là giận dữ hung hắn nói tiểu tử ngươi ngược lại là thật can đảm lại dám trêu đùa lão tử vốn hôm nay lão tử còn không định đại khai sắc g i i bất quá đã chính ngươi muốn chết vậy thì trách không được lão tử tiễn đưa ngươi đi g cái này cường đạo đầu lĩnh tuy nói d ư ớ i bình thường tình huống không khai sát d ư ớ i nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tựu i sẽ không giết người làm cường đạo một chuyến này cái k i a cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình có đôi khi khó tránh khỏi gặp gỡ ngoan cố phần tử cần sống mái với nhau một phen chết ở trên tay hắn chi nhân tuy nói không nhiều lắm nhưng là cũng có gần mười người rồi c h ờ một chút nhìn thấy cường đạo thủ lĩnh chuẩn bị đ ộ n g thủ lang tiêu không khỏi mở miệng quát bảo ngưng lại nói như thế nào hiện tại đã hối hận nói cho ngươi biết đã đã chậm cái tia cường đạo thủ lĩnh nhưng lại cho rằng lang tiêu bắt đầu đã hối hận đại vương ngươi đã hiểu lầm đã đại vương các ngươi không định khai sơn đến cho ta xem xem cái con kia tốt tự chúng ta đ ộ o thủ lập tức chỉ thấy lăng tiêu có chút quay người lại hướng về phía vương xong nói vương lão khai toàn núi lại để cho những cái thứ này mở mang mắt thấy muốn bằng vào lực lượng một người bổ ra một tòa trăm mét cao ngọn núi đối với người thường mà nói đó là khó có thể tưởng tượng sự tình nhưng là đối với vương s o n g như vậy b á n thần cường dạ nhưng lại không coi là cái gì hắn một kích toàn lực không chỉ nói bổ ra cái kia trăm mét cao ngọn núi nhỏ rồi tự là ngàn mét cao đại sơn cũng không phải là không có khả năng sự tình vâng chủ nhân vương xong cũng không từ chối tay mở ra hàn băng kiếm tự i ể ra hiện trên tay hắn chân một điểm đấy lập tức t i ể u bay lên trời sau đó một chiêu lực phách hoa sơn bổ về phía cường đạo đầu lĩnh bọn hắn sau lưng cái tia tòa trăm mét tiểu sơn băng làm sắc hàn băng đ ấ u k h í t r ợ t lóe lên chỉ nghe r ầ m ảo ả o một tiếng vang thật lớn cái tia tòa tiểu sơn trực tiếp đã bị chém thành hai nửa cái tia tư thế còn thật sự có loại t r ầ m hương phá núi cứu mẹ s u thế chỉ là vương s o n g cũng không phải t r ầ m hương hắn chỗ bổ ngọn núi cũng không phải cái tia nguy nga hoa sơn Trưng 242, cái kia cường đạo đầu lĩnh cùng với cái kia một đám thủ hạ lập tức tựu i mắt trong váng cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất thấy có người có thể đem một cái ngọn núi cho chém thành hai khúc tuy nói đây chẳng qua là một tòa ngọn núi nhỏ nhưng là ngọn núi tại tiểu đó cũng là ngọn núi không phải trong bọn họ lợi hại nhất cường đạo l a o đại không chỉ nói phá núi rồi tựu i làm mấy mét cao tiểu s ấ n đất cũng không trông thấy có thể một b ữ a bổ ra à, hơn nữa bọn hắn còn nhìn thấy gì lão nhân kia rõ ràng có gì kiến thức thổ cường đạo nhưng là cũng không có thể bọn hắn một điểm thưởng thức đều không rõ lăng không phi hành đây chính là thánh vực cường giả tiêu trì a bọn hắn hay vẫn là coi thường vương xong trong mắt bọn hắn cái k i a gần như vô địch giống như thánh vực cường giả muốn bổ ra như vậy một tòa tiểu sơn căn bản chính là lòng có dư mà lực chưa đủ sự tình có lẽ chỉ có những cái này một chân bước vào b á n thần chi cảnh n ử a bước bán thần mới có thể miễn cưỡng hiệu r ọ a a giờ phút này nếu là vẫn không do nhóm người mình đã đã đến tiếp bản như vậy bọn hắn cũng t u sống n g ư ở n g phí đã nhiều năm như vậy cái này không bản mua bán thật không phải là tốt như vậy làm thôi không cẩn thận sẽ có cái k i a nguy hiểm t á n h mạng cũng không biết bọn hắn hội như thế nào đối với đại chúng ta chớ không phải là hội rét sạch chúng ta a cường đạo đầu lĩnh trong nội tâm buồn sớm muộn cũng là muốn còn đã lựa chọn làm loại này không bản mua bán một ngày nào đó là hội đưa tại phía trên này đối với cái này điểm cường đạo đầu l ĩ n h cũng biết nhưng là biết rõ quy biết rõ thực đem làm chuyện như vậy hàng lâm đến trên đầu của mình có thể hay không thản nhiên đối mặt cái kia chính là một chuyện khác tình rồi đối với tử vong vô luận là ai đều sẽ là có một tia cảm giác sợ h ai đấy các ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi ngọn núi này có thể là chúng ta mở đích nhìn thấy một đám cường đạo gật đầu về sau lan g tiêu một cái l ắ p mình xuất hiện tại một khỏa sắp héo rũ tiểu thụ trước mặt vung tay lên một đạo ngân quang hiện lên cái kia vốn đã không khí t r ầ n lặng tùy thời đều sẽ vẫn là tiểu thụ lập tức t i ể u trở nên sinh cơ bừng bừng thậm chí còn theo nguyên lai、like、gần cao một thức trực tiếp cất cao đã đến năm mét cao thấp nếu không là tận mắt nhìn thấy cái này nếu nói ra tuyệt đối là không có gì người sẽ tin tưởng cái này khỏa tiểu thụ trước đây hội ở vào cái kia vùng vây dãy chết chi cảnh địa phương lăng tiêu chỗ k h ô n g chế sinh chi lực mặc dù nói không có sinh mệnh tinh năng như vậy thần kỳ nhưng là cũng là có chỗ độc đáo của nó muốn cứu sống một cây sắp héo rũ tiểu thụ đối với lăng tiêu mà nói cũng không coi vào đâu coi được rồi cái này cây thế nhưng mà ta trồng sống đối mặt lăng tiêu câu hỏi một đám cường đạo lại phản xạ có điều kiện giống như nhẹ gật đầu bất quá theo bọn hắn cái tia thần sắc nghi hoặc c h i tình không khó nhìn ra bọn hắn trong lòng mê mang bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đối phương cử động lần này đến cùng là có ý gì không đơn thuần là bọn hắn không rõ tự là hình lan trong lòng mọi người cũng có được rất nhiều khó hiểu không rõ nhà mình chủ nhân làm như vậy đến cùng có gì thâm ý chỉ có p h á núi trở lại vương s o n g trong lúc mơ hồ có chút minh bạch lăng tiêu cử động đến cùng là vì cái gì thừa nhận là tốt rồi như vậy hiện tại tự là ăn cướp thời gian núi này, này là ta khai cây này là ta trồng muốn muốn từ này qua lưu lại mua lộ tài lăng tiêu hử l ệ n h một tiếng nói làm cả buổi lại là phán núi lại là trồng cây chính là vì ăn c ơ p a bịch bịch cái tia cường đạo đầu lĩnh cùng với cái tia mấy trăm cường đạo dầu trực tiếp t i u té quỵ trên đất trước kia ăn cướp kết quả là như vậy biến thành bị đánh cướp chi nhân ai phong thủy luân chuyển bất quá biến hóa này không khỏi có chút quá nhanh chọn a tốt rồi bây giờ là ăn cướp thời gian nam đứng bên trái nữ đứng bên phải về phần nhân yêu nhà cũng đừng có động cho các người ba giây đồng hồ thời gian chạy nhanh cho ta đứng vững nếu có ai dám luận đứng đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả lăng tiêu đằng sau mặc dù không có nói rõ nhưng là hậu quả kia tuyệt đối không nhẹ lập tức cái kia một đám cường đạo tựu i toàn bộ đứng ở bên trái tốc độ kia cực nhanh dáng vẻ này là một hai tinh chiến sĩ gây nên a tựu là một ít cái năm sáu tinh chiến sĩ thấy cũng không khỏi không cảm thấy xấu hổ người tiềm lực quả nhiên là vô cùng chỉ có điều tình hình chung phía dưới không có biểu hiện ra ngoài mà thôi bất quá ở trong đó cũng là có một cái ngoại lệ cái kia chính là cái kia cường đạo đầu lĩnh rồi hắn giống như không có nghe được lăng tiêu theo như lời cái kia giống như đến hiện tại hay vẫn là ngơ ngác quỳ gối cái kia trên mặt đất không có chút nào nhúc nhích ý định thật không ngờ tại đây còn có một nhân yêu a thật là nhìn không ra đến a nhìn ngươi cái này mặt mũi tràn đầy râu rĩa nếu không là chính ngươi thừa nhận thật đúng là nhìn không ra ngươi sẽ là một người yêu phải biết rằng nhân yêu thế nhưng mà không có râu rĩa chẳng lẽ ngươi cái này râu rĩa là giả dối nhưng khi nhìn giống như có chút không giống a lang tiêu có chút nghi ngờ nói lập tức xoay người một cái hướng về phía một vị sư có người nói eo từ ngươi đi thoát khỏi quần của hắn kiểm tra một chút hắn có phải là người hay không yêu nếu như không là h ừ ta ghét nhất có người gạt ta rồi ngươi đã giúp hắn một bà lại để cho hắn trở thành chính thức nhân, yêu. Chủ nhân cái kia cái gì là nhân yêu hả sư nhân e o tư vẻ mặt nghi ngờ nói nhân yêu trên địa cầu đó là nổi tiếng đích nhân vật đặc biệt là cái nào đó tiểu quốc gia cái kia càng là bởi vì người này yêu mà lại để cho người biết rõ nhưng là tại đây thánh hồn đại lục nhân yêu cái từ này còn là lần đầu tiên xuất hiện tự nhiên là không rõ cái gì là nhân yêu rồi yêu nhân kia nha tự là trong hoàng cung công công chỉ có điều cái này công công là hiện tại lưu hành thuyết pháp tại thượng cổ thời đại tinh linh tộc thống trị đại lục thời điểm khi đó nhưng lại lưu hành đem cái này công công gọi là nhân yêu các ngươi nhìn một cái những cái này công công đã không có bảo bối của bọn hắn kết quả rõ ràng là cái nam nhân nhưng lại trở nên nữ ở bên trong nữ khí yêu ở bên trong yêu khí cho nên thì có nhân yêu xưng hô thế này may mắn thánh hồn trên đại lục còn có công công cái này một vĩ đại c h ứ c nghiệp bằng không thì lăng tiêu thật đúng là không tốt giải thích yêu nhân kia là vật gì vâng chủ nhân ta nhất định hào hào mà kiểm tra một chút xem hắn phải chăng thật sự là yêu nhân kia eo tư trên mặt nghi hoặc d i ệ t hết cung âm thanh áp lập tức cựu là vẻ mặt cười t a hướng về kia cường đạo đầu lĩnh đi đến eo tư trận trận cười t a lại phối hợp thêm cái khuôn mặt kia thô của m ặ to lại để cho hắn xem là có nhiều tà ác thì có nhiều tà ác rồi ở đằng k i a cường đạo đầu lĩnh xem ra cái này không giống chính là nụ cười của ác ma rồi không ta là nam nhân ta không phải người yêu a ta là nam nhân ta không phải người yêu a cái k i a cường đạo đầu lĩnh một bên hô to một bên k é phía bên trái bên cạnh bỏ đi hắn thật sự sợ muốn hắn đường đường nam nhi bậy t h ư ợ c nếu là thật sự bị biến thành cái k i a đồ bỏ nhân yêu đây tuyệt đối là so trực tiếp giết hắn đi còn muốn cho hắn đến khó chịu lăng thiêu vừa mới nói như vậy cũng hoàn toàn là vì hù dọa một chút cái k i a cường đạo đầu lĩnh mà thôi dù sao tại đây vẫn có phu nhân ở đây tại chữ nữ trước mặt đem một người nam nhân cho biến thành nhân yêu đây đúng là có chút k h ô n p h ấ trong phất khi tay, Tư t sau ý bảo Eo ở về. t r khoảng thời gian ngắn eo tư trên mặt hiện thị rõ vẻ thất vọng nhưng hắn là phi thường muốn đem vị k i a cường đạo đầu lĩnh cho biến thành chính thức nhân yêu đối với mấy cái này có được t h ú tộc huyết thống sư nhân mà nói lịch sự trướng thai gai mắt căn bản là không tại lo nghĩ của bọn hắn ở trong bất quá nhà mình chủ nhân mệnh lệnh hắn lại không thể không nghe lập tức chỉ có thể đủ ưu oán nhìn cái k i a cường đạo đầu lĩnh liếc có chút không tình nguyện lui trở về vừa tiếp xúc với eo tư cái kia ưu á n ánh mắt cường đạo đầu lĩnh lập tức tự là du lên á ma thằng này nhất định là á ma thậm chí đáy lỏng của h ắ n đã âm thầm hạ quyết tâm Như chương á ác i kia ma t ậ t sự dám hai trăm bốn mươi ba tiêu điều thị trấn nhỏ ư nhìn g ị trấn nhỏ n h xem có chút không tình nguyện trở lại bên cạnh mình sư nhân eo tư lang tiêu không khỏi nghĩ thầm thật không ngờ cái này eo tư bình thường không rên một tiếng t i ê u cùng một chỉ bí ẩn làm người ta phát bực không sai bị lắm thật không ngờ rõ ràng còn giống như này háo s á c cái này khó chịu chi nhân quả nhiên cũng không phải cái gì đơn giản thế hệ a lắc đầu bài trừ trong lòng mình t ạ m n i ệ m l a n g tiêu l ệ n h lùng quét cái k i a một đám cường đạo l i ế c h ư l ệ n h nói tốt rồi chúng ta thời gian có hạn không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi nét mực xuống dưới thức thời t i ể u giao ra trên người mình sở hữu tất cả thứ đáng giá hy vọng các ngươi không nên ép chúng ta đạo thủ bằng không thì tuyệt đối không có các ngươi cái gì quả ngon để ăn đấy ăn cướp không thành bị ư ớ c nhân sinh truyền thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi đặc biệt là bọn hắn hôm nay cũng còn không có lái qua trường kết quả ngược lại bị người cho cướp bóc rồi nói thật cái k i ê u cường đạo đầu lĩnh trong nội tâm hay vẫn là rất không muốn không khỏi có chút nói quanh co nói đại nhân van cầu ngươi bưng tha chúng ta à ta bên trên có tám mươi l ó n mẫu dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ hơn nữa chúng ta đều là củng khổ người ta xuất thân trên người thật không có cái gì đáng tiễn sự việc bằng không thì chúng ta cũng sẽ không xảy ra đến đánh cướp đáng tiếc vô luận cái này cường đạo đầu lĩnh như thế nào cầu khẩn lang tiêu đều bất vi sở động đáng thương tri nhân tất có cái kia chỗ đáng hận những người này đã đi đến con đường này vậy thì có hôm nay kết cục ngày hôm nay ừ ngươi không biết là tại những lời này đã quá hạ sao chính như ngươi vừa rồi bộ kia lời nói những lời này cũng là thường dùng lời kịch ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi thật sự bên trên có tám mươi lão mẫu dưới có gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ sao tốt rồi nói nhảm cũng không nhiều lời rồi thiếu ra thời gian của ta có hạ nhanh đưa trên người thứ đáng giá đều cho ta giao ra đây đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn lại để cho chúng ta tự mình bảo thủ bất quá đến lúc đó những người khác không thể nói trước trên người tự không nhiều làm thứ đồ vật rồi nói xong lang tiêu hữu ý vô ý hướng cái kia cường đạo đầu lĩnh hạ thân nhìn nhìn mà đúng lúc này cường đạo đầu lĩnh vừa vặn thoáng nhìn e o tư cái kia ta ác dáng tươi cười không không muốn ta giao ta giao cường đạo đầu lĩnh tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy gần như điên cuồng hô tiền tài tuy nhiên trọng yếu nhưng là cùng tiểu huynh đệ của mình so sánh với cái kia hoàn toàn là có thể không đáng kể thật sự tiến cung làm công c ô n g người nọ sinh còn có cái gì ý nghĩa chứng kiến nhà mình lão đại cái kia bối rối bộ dạng cái kia một đám giàu cũng rốt cục kịp phản ứng n h o nha bưng kín chính mình tiểu huynh đệ đồng thời vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua lang tiêu trận kia mặt thật là tương đương làm cho người cảm thấy khiếp sợ ngươi có thể tưởng tượng mấy trăm đại hán cùng nhau che chính mình đúng quần vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem ngươi chẳng diện nếu là có người bên ngoài chứng kiến nhất định sẽ cho rằng lăng tiêu đang ép bách bọn hắn làm cái kia không đạo đức giao dịch đấy nếu là lúc này vừa vặn có người địa cầu xuyên v ề t ớ i nhất định sẽ kinh têu một tiếng các ngươi đây là muốn làm cơ a đó hiện tại biết rõ sợ cái kia còn không nhanh đưa thứ đáng giá đều cho ta giao ra đây lăng tiêu tức giận nhìn một đám cường đạo lên nói đúng đúng là chúng ta cái này giao cái này giao một đám cường đạo nhao nhao gật đầu nói, nói chuyện đồng thời n một, mộ,、so、một phút đồng hồ về sau thang này cường đạo ngược lại là lưu manh vì để cho lăng tiêu có thể thỏa mãn bọn hắn trực tiếp tự thoát được chỉ còn lại có một đầu quần cộc rồi xem lên trước mặt cái này mấy trăm mình trần ra trận thoát được chỉ còn lại có một đầu quần cuộc mấy trăm cường đạo lăng tiêu trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không có ý tứ mấy cái này cường đạo thật sự là quá phối hợp rồi lăng tiêu ý của hắn chẳng qua là lại để cho mấy cái này cường đạo giao ra trên người sở hữu tất cả thứ đáng giá mà thôi thế nhưng mà không có gọi bọn hắn liền trên người bọn họ mặc áo thủng váy đều giao ra đây cũng nhiều như vậy cái áo thủng áo coi như là tặng không cho người khác người khác cũng không muốn a tuy nói trong nội tâm cảm thấy có chút không có ý tứ nhưng là lăng tiêu cũng không nói thêm gì mấy cái này quần áo tho á t khỏi tự thoát khỏi đợi lát nữa phóng nắm lửa đốt đi là được có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói xem các ngươi còn phối hợp phân thượng hôm nay t i ể u phóng các ngươi một con ngựa mấy cái này cường đạo lợi hại nhất cũng tự năm tinh chiến sĩ mà thôi cho dù toàn bộ giết cũng không thể vi lăng tiêu gia tăng một ngàn điểm sinh mệnh t i n h năng hơn nữa mấy cái này cường đạo như vậy phối hợp lăng tiêu cũng không có ý tứ giết bọn hắn không phải một đám như được đại xá cũng mặc kệ chính mình cứ như vậy một đầu quần cộc nhã trướng thay gai mắt lập tức tự chạy chối chết mà đi tốc độ kia cực nhanh đủ để cho rất nhiều so với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều chiến sĩ xấu hổ không thôi ngắn ngủn mấy hơi tầ rất sợ chính mình chạy không nhanh đến lúc đó lang tiêu một cái hối hận tiễn đưa bọn hắn tiến cung làm cái kia công công vậy cũng tiểu t h ầ m rồi chủ nhân mấy cái này cường đạo tu vi không lớn đấy nhưng là bọn hắn chất béo nhưng lại không ít rõ ràng có năm vạn kim tệ ngược lại là đủ chúng ta một ngày cần thiết rồi kiểm lại một chút lần này thu hoạch vương s o n g hướng lang tiêu k h ẽ mĩm cười nói mấy cái này cường đạo ăn mặc tuy nhiên không chật đấy so về một ít cái tên ăn mày đến cũng, cũng không khá hơn chút nào nhưng là dù sao cũng là làm cái kia không bản mua bán chi nhân hay vẫn là có chút v ừ liếng từng cái cường đạo đều có như vậy mười mấy cái thậm chí là trên trăm kim tệ tại phú vài trăm người thêm cùng một chỗ có một mấy vạn kim tệ nhưng lại tương đương bình thường lang tiêu k h ẽ gật đầu về sau tại phân phó sư nhân eo tư xử lý trên mặt đất cái k i a m ộ t đống quần áo về sau lang tiêu một đoàn người lại bước lên tiến về trước gió đông đế quốc hành trình thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác nhưng lại nửa tháng đi qua tại nửa tháng này trong thời gian lang tiêu có lẽ là cướp bóc xông về phía trước nhẹ rồi thường xuyên mang theo vương s o n g bọn hắn tiến đến cướp sạch trên đường cường đạo, Kết quả dọc theo con đường này cường đạo sơn tặc thế nhưng mà đồ xui xẻo một ít cái không có gì thực lực tiểu đạo tặc khá tốt lang tiêu bọn hắn thì ra là chỉ dự tiền chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật phối hợp không giao ra tiền tài đến lang tiêu bọn hắn cũng không phải hội thương tổn cánh mạng của bọn hắn nhưng là những cái này đại đạo tập đoàn đã có thể thẳng rồi lang tiêu không chỉ có cấp sạch bọn hắn tài v ậ t nhưng lại thường thường đem bọn họ như vậy đoàn hủy người vong không có cách nào ai gọi trong bọn họ vẫn còn có chút cao thủ giết bọn chúng đi nhưng lại có thể tích lũy không ít sinh mệnh tinh năng kết quả đoạn đường này xuống đủ không còn có mười cái cỡ lớn đạo tập đoàn hủy diệt tại lang tiêu trên tay trải qua lang tiêu làm thành như vậy trong nguyên đế quốc ở trong đạo tập đoàn thoáng cái thiều rất nhiều thương đội cũng an toàn rất nhiều chút bất chi bất giác lăng tiêu nhưng lại vì trong nguyên đế quốc ngàn vạn thương nhân mộ phúc lợi nửa tháng này thời gian đến lăng tiêu bọn hắn một đoàn người tuy nói cũng không phải vội vã chạy đi nhưng là nửa tháng thời gian về sau bọn hắn một đoàn người cũng đã tới gần trong nguyên đế quốc biên giới chỉ cần tại trải qua một cái hành tình có thể tiến vào gió đông đế quốc rồi một ngày này lăng tiêu bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là cái trấn nhỏ này nhưng lại tiêu đ i ề u vô cùng từng nhà đóng chặt lại đại môn không nói mà ngay cả trên đường cái cũng không có nửa cái bóng người đ a n nói toàn bộ trên đường cái chỉ có những cái này khô diệp tại theo gió tung bay cho người một loại không khí t r ầ m lặng không hề sinh cơ cảm giác chương hai trăm bốn mươi bốn ác long chương hai trăm bốn mươi bốn ác long nhìn trước mắt cái này một tiêu điều thị trấn nhỏ vương s o n g có chút nhữ mày mang trên mặt tí ti trầm trọng chi sắc đạo chủ nhân tại đây giống như có chút không đúng không cần vương s o n g mở miệng lang tiêu cũng đã phát hiện cái này thị trấn nhỏ không đúng như là như thế này không khí t r ầ m lặng không có chút nào người ở thị trấn nhỏ đều xem như bình thường cái kia đã có thể không có gì bình thường chi đ ị a rồi chẳng lẽ mấy cái này thị trấn nhỏ cư dân cũng đã tao n ộ đến bất chắc sao nhàn nhạt quét cái này không khí trầm lặng thị trấn nhỏ liếc lang tiêu suy t ư nói chủ nhân cái này cái này chắc có lẽ không a hinh lan có chút cẩn thận từng ly từng tí nói đừng nhìn hinh lan nàng đã là một vị thánh vực c ứ n g giả nhưng là nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân đối mặt chuyện như vậy hay vẫn là hội cảm thấy tí ti sợ hãi đấy đúng lúc này một hồi gió lạnh thổi qua hinh lan tóc gây không khỏi dựng thẳng hai tay không tự giác bắt được lang tiêu gấp áo cảm nhận được hinh lan trong lòng thật trương lang tiêu khé mỉm cười nói hinh lan không có việc gì tại đây ngoại trừ có chút âm trầm bên ngoài sẽ không có những thứ khắc rồi nói sau chúng ta nhiều người như vậy tại lại có cái gì phải sợ hơn nữa tại đây cũng, cũng không phải là không có cái gì người sống nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi lăng tiêu linh thức lập tức bao trùm ở cái chấn nhỏ này tại lăng tiêu khổng lồ kia linh thức phía dưới hết thệ cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn phát hiện cái chấn nhỏ này bên trong cũng không phải là không có người sống chẳng qua là những cái kia dân chấn đều trốn mà thôi chủ nhân chẳng lẽ tại đây còn có người sống hình lan k u y nói hình lan cũng không phải là không có dùng linh thức điều tra qua b ố n phía nhưng là tại nàng linh thức trong phạm vi nhưng lại không có chút nào b ó n người hình lan tuy nói đã là một vị thánh vực cương giả h đối n h thức so với n g hinh t h lan đến câu hỏi lăng tiêu nhưng lại không có trực tiếp trả lời mà là trực tiếp mang của bọn hắn xuyên qua đường đi đi vào một tòa hai tầng lầu nhỏ trước khi nhẹ nhàng gõ một cái cái kia cửa phòng sau nói xuất hiện đi thế nhưng mà đã qua rất lâu cũng không có cái gì phản ứng lăng tiêu không khỏi hơi khẽ tau mày đầu nói hử nếu không ra chúng ta cần phải đây này vào được lăng tiêu trong nội tâm mặc niệm một hai ba về sau đẩy ra cửa phòng đi vào lăng tiêu vừa mới đẩy cửa tiến vào liền gặp được một đạo bóng đen mang theo phá không xu thế gào thét lên hướng lăng tiêu đầu đập tới liếc mắt một cái nhưng lại một người trung niên đàn ông dẫn theo một thanh hai tay đại búa hung hăng hướng lăng tiêu trong đầu đập tới chủ nhân coi chừng cái này biến đổi cố thật sự là đến quá nhanh vương s o n g bọn hắn căn bản là còn không có có kịp phản ứng cái tia búa khoảng cách lăng tiêu đầu đã chỉ có chính là ba t h ố n c h i địa rồi trung niên kia đại hắn tuy nói không phải cái gì cừng giả chẳng qua là một vị nho nhỏ b ả y tinh chiến sĩ mà thôi nhưng là hắn cái này một kích toàn lực hơn nữa công kích còn là nhân loại y ê u ớt nhất đầu nếu là một kích này đánh chúng coi như là t h á n h vực cường giả cũng tuyệt đối là chịu không nổi đấy đương nhiên dùng lăng tiêu cái k ê u biến thái có thể so với chúng cấp á thần khí khủng bố thân thể chỉ cần đối phương tu vi không có đạt tới chân thần cảnh giới cầm không là cao cấp á thần khí t i ê u căn bản thương không đến hắn mảy may thế nhưng mà cũng không có nghĩa là lăng tiêu t i ể u nguyện ý vô duyên vô cơ thụ này một kích cái này một bữa tuy nói đối với hắn tạo không thành được cái gì tổn thương nhưng là nếu là thật sự tại dưới tay mình người trước mặt chịu lên như vậy một bữa đây、chính. là và hạ giá sự tình lăng tiêu trong mắt hàn quan loại lên có chút hơi như t h ầ n lại tránh được cái này trí mạng một bữa tiện tay chính là một cái cổ tay chặt chém vào tráng hán kia trên cổ cờ r á c một tiếng giòn vang vị này tại toàn bộ thị trấn nhỏ phía trên coi như là thuộc về cường giả liệt kê tráng hán cứ như vậy vẫn lạc tại lăng tiêu chi thủ tuy nói lăng tiêu cũng minh bạch tráng hán này sở dĩ sẽ công kích chính mình ở trong đó hiển nhiên là có cái gì hiểu lầm tồn tại nhưng là minh bạch quy minh bạch cái này rét cùng không rét lại là một sự việc dám đối với hắn lăng tiêu ra tay gắt như vậy nhất định cần phải làm chết tử tế vong chuẩn bị hơn nữa lần này cũng là may mắn lăng tiêu bản lĩnh cao cường nếu là đổi một người bình thường đến đây tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết cho nên nói cái này tráng hán chi tử vậy cũng hoàn toàn là r i e o gió g ợ t bảo kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tại trong phòng này ngoại trừ cái kia bị lăng tiêu giết chết tráng hán bên ngoài còn có rất nhiều người ở trong đó có lao nhân có phụ nữ có nam nhân thậm chí còn có tiểu hải tử bất quá lúc này những người này sắc mặt cũng không phải vậy rất tốt xem nhìn qua lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cái kia vừa mới đã chết tại lăng tiêu chi thủ tráng hán gọi là tạ đình chính là bọn hắn mạc lạc trấn đệ nhất cao thủ cũng là mạc lạc chấn một vị duy nhất bảy tinh chiến sĩ bọn hắn mạc lạc chấn những năm gần đây này sở dĩ có thể không bị bốn phía đạo tặc quấy dối cái này tạ đình có thể nói là không thể bỏ qua công lao nhưng là bây giờ cái này trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại tồn tại cứ như vậy bị người cho dễ dàng giải rồi tạ đình cũng không phải đối phương hợp lại chi địch vậy đối với phương nếu là muốn cái gì bọn hắn đây còn không phải là dễ dàng địa sự t ì n h mà tạ đình vừa rồi cử động hiển nhiên đã chọc giận đối phương nếu là đúng phương thừa cơ muốn muốn trả thù hậu quả kia thật là thiết tượng không chịu nổi nhàn nhạt quét mọi người liếc lăng tiêu lệnh giọng nói ra đi ra một cái có thể nói được bên trên lời nói、người. vô luận là ai vô duyên vô cớ bị người đánh trộm cũng sẽ không có cái gì hào tâm tình lang tiêu cũng không ngoại lệ nếu như không phải xem tại trong những người này trên cơ bản đều là chút ít già yếu phụ nữ và trẻ em dưới tình huống lang tiêu không thể nói trước cũng sớm đã đại khai sát giới rồi để mà phát tiết hắn lựa giận trong lòng trong phòng lập tức an t ĩ n h một lát lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào một vị tóc trắng xóa lao trên đầu người rất hiển nhiên lao nhân này tại đây tiểu trong c h ấ n nhất định có được rất cao hy vọng của mọi người thậm chí hắn tự là cái trấn nhỏ này trường trấn cũng nói không chính xác lao giả tóc bạc trên mặt lập tức lộ ra tí ti bất đắc dĩ địa cười khổ Cố thật ì n không không chuyện a, nhưng chuyện thể nói cũng này nào, đi biết cái ra A, là là l p ứ c có chút trước nói, tiêu run run lang dày dày đi vào lang tiêu trước mà nói, bái vào mặt không i đại ế n n vị â nhân n này, tiểu nhân trước giới thiệu thoáng đúng buồn trấn trứng trấn, là tiểu trước thiệu một phát, ta giới lão h k biết vị đại vị ngờ h â n này n i có phó. gì không g phân Thật n cái này tiểu l ã o đầu thật sự chính là cái này thị trấn nhỏ t r ư ờ n g trấn a chứng kiến cái k i a trưởng trấn cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng thật giống như mình chính là một cái ưa thích đan người muốn trách l a n g tiêu không khỏi t i ể u là cười một tiếng tức giận trong lòng thoang cái nhưng lại tiêu tán rất nhiều nhẹ nhàng cười nói phân phó không dám nhận chỉ là trong lòng có chút nghĩ hoặc cần ngươi tới cho ta giải đáp một phen đại nhân xin mời ngài nói tiểu lão nhân nhất định chi vô bất ôn không biết không nói nôn vô bất lẫn biết gì nói nấy nghe xong lăng tiêu chỉ là muốn hỏi thăm một vài vấn đề cái kia lão trưởng c h ấ n không khỏi ám ám thở dài một hơi kỳ thật cũng không có cái gì chỉ là có chút kỳ quái các ngươi cái c h ấ n nhỏ này sẽ như thế tiêu điều lăng tiêu gọn gàng dứt khoát đưa ra trong lòng mình nghĩ hoặc đại nhân ngươi là có chỗ không biết vốn chúng ta cái c h ấ n nhỏ này đó cũng là náo nhiệt bất phàm vãng lai người đi đường nối liền không rước nhưng là từ khi cái kia ác long đã đến về sau chúng ta cái trấn nhỏ này nhưng lại không bao giờ nữa được an mình rồi khi nhắc tới cái kia ác long thời điểm lão trưởng c h ấ n trên mặt lập tức t u lộ ra tí ti phẫn hận c h i sắc trong đó trong lúc mơ hồ còn kèm theo tí ti sợ hãi tí ti bất đắc dĩ ác long lang tiêu không khỏi nghi ngờ nói long tộc đều ẩn cư ở đằng kia long trong đảo tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên cái kia là rất khó gặp được long tộc lang tiêu trong khoảng thời gian này vào nam gia bắc đến nay cũng không quá đáng mới thấy qua xỉ hệ là được như vậy một đầu cự long mà thôi đúng vậy đúng là ác long cái này đầu ác long thập phần khủng bố cái này mười ngày nửa tháng đến đã có vài chục tên tuổi trẻ thiếu nữ bị bắt vì phòng ngừa bất quá thiếu nữ gặp cái kia ác long độc hại chúng ta đành phải trốn không dám lộ diện nói đến chỗ này lao trưởng chấn trên mặt hiển thị rõ vẻ bất đắc dĩ chương hai trăm bốn mươi năm chuẩn bị ra tay chương hai trăm bốn mươi năm chuẩn bị ra tay cường đã đoạt mấy chục năm nhẹ thiếu nữ cái này đầu ác long chuẩn bị làm cái gì chẳng lẽ là đột nhiên lăng tiêu sắc mặt hơi đổi nhưng lại hắn nhớ tới m ộ t câu đó chính là lòng tính bản dâm bốn chữ này tại hoa hạ thượng cổ trong truyền thuyết rất nhiều thủy tộc đ ộ n vật chỉ phải đi qua tu luyện ví dụ như cái kia xà t ộ ca cuối cùng cũng có thể trở thành công hóa rồng bọn hắn sở dĩ có thể hóa rồng cái kêu hoàn toàn là vì trong cơ thể của bọn họ tựu có được lấy long tộc huyết mạch bởi vậy đó có thể thấy được long tộc chi hoang dâm rồi cái này thánh hồn đại lục long tộc tuy nói không phải hoa hạ thần long chính là tây phương cự long nhất tộc nhưng là cái này lòng tính bản dâm bốn chữ tại trên người của bọn hắn cũng là tương đương phù hợp bằng không thì đại lục này phía trên tựu cũng không có nhiều như vậy long nhân rồi mượn lăng tiêu thủ hạ kiêm tọa kỷ lựu lạt mà nói à hắn tại tinh linh tộc thời điểm đây chính là thê thiếp thành đàn mà ngay cả rất nhiều mẫu thu đều không có tránh được hắn t h i hoa bất quá đến theo hắn bị lăng tiêu chỗ thu phục về sau hắn những cái này hậu cung giai lệ tự nhiên cũng tự li hắn mà đi có đôi khi hắn còn thường xuyên nhớ lại thường ngày cuộc sống hạnh phúc đáng tiếc cái này hết thảy đều đã đã trở thành chuyện cũ đối với cái này một điểm lăng tiêu cũng không biết đương nhiên cho dù lăng tiêu biết rõ hắn cũng sẽ không biết quá mức để ý chẳng lẽ hắn còn có thể đem hiệu lặt một đám thê thiếp đều thu làm đầy tơ thú điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào kỳ thần nói l a n g tiêu trên người cũng là có được lấy long tộc huyết mạch hơn nữa hay vẫn là trong l o n g tộc hoàng tộc chân long huyết mạch đừng quên l a n g gia tổ tiên chính là long thần l a n g nghịch tiên cái này long thần l a n g n ị c h tiên tự là một vị có được chân long huyết mạch long nhân l a n g tiêu tuy nói đã cùng l a n g gia nhất đao lưỡng đoạn rồi nhưng là cái này huyết mạch c h i tình lại không phải nói đoạn là có thể đoạn trừ phi l a n g tiêu có thể linh hồn xuất khiếu vứt bỏ hiện tại thân thể lần nữa phụ thể trọng sinh bất quá điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào không nói trước l a n g tiêu cũng không có cái k i a linh hồn xuất k i ế u bổn sự tự là lăng tiêu có bổn sự kia hắn cũng sẽ không biết vứt bỏ này là thân thể lăng tiêu nhưng hắn là truy Na khoa trương mà nói hắn một thân b u ồ n sự đều là tại đây khối thịt trên khuôn mặt nếu là cứ như vậy từ bỏ này là trải qua thiên truy bách luyện thân thể cũng t i ể u ý nghĩa lăng tiêu cẩn trọng đầu lại đến, đến rồi như vậy rõ ràng cho thấy ăn no rồi không có chuyện gì sự tình lăng tiêu tự nhiên là sẽ không đi làm đấy long tính bản dâm cái này đầu ác long sở dĩ hội trào nhiều như vậy tuổi trẻ thiếu nữ đi qua cái kêu mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết được rồi ngoại trừ cung cấp hắn dâm nhạc chi dụng bên ngoài còn có thể làm cái gì thật không ngờ cái này đầu ác long rõ ràng hay vẫn là một đầu dâm long thật là đáng chết nam nhân hoa tâm một điểm lang tiêu cũng không phải quá mức để ý thậm chí cho rằng đây là đang bình thường bất quá sự t ì n h dù sao trên cái thế giới này lại có người nam nhân nào không tốt tâm lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhà lang tiêu hắn mình chính là một cái so sánh hoa tâm chi nhân chỉ có điều kiếp trước kinh nghiệm bùi hoa những ngày này đến có chút thu liễm mà thôi nhưng là hoa tâm chi nhân cũng không có nghĩa là chính là cái đi cái kia cường đoạt sự t ì n h cường nữ can phạm rồi bằng vào bản lãnh của mình bắt được nữ nhân tâm hồn thiếu nữ đây là bản lãnh của hắn nhưng là bằng vào chính mình cao siêu thực lực đi cái kia cường đoạt sự tỉnh cái kia cũng không phải là lăng tiêu đủ khả năng nhận chịu được tại lăng tiêu trong nội tâm nhất ghét nhất đúng là mấy cái này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng cường nữ can phạm rồi k i ế p trước đã chết tại lăng tiêu trên tay cường nữ can phạm thế nhưng mà không ít không có gặp gỡ tự lên nhưng là nếu lại để cho lăng tiêu đối với cái kia lăng tiêu tự tuyệt đối sẽ không dễ tha cái kia cường nữ can phạm chút bất chi bất giác cái kia dâm long đã bị lăng tiêu cho phán quyết tử hình rồi ngay tại lăng tiêu âm thầm suy tư chi tế h u y n h lan nhưng lại mở miệng dò hỏi chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy tùy ý cái kia ác long làm ậu sao các người tự không có nghĩ qua theo cái kia ác long trong tay cứu ra những cái này người vô tội thiếu nữ sao điều này sao có thể chúng ta bao giờ cũng không muốn muốn đ ả bại cái kia ác long đem những cái này tuổi trẻ thiếu nữ theo cái kia ác long trong tay giải cứu ra vì thế chúng ta còn hoa số tiền lớn mời tới thất tinh dong binh đoàn giang nhanh dong binh đoàn để đối phó cái kia ác long thế nhưng mà cái kia ác long thực lực thật sự là quá mức cường đại giang nhanh dong binh đoàn căn vốn cũng không phải là cái kia ác long đối thủ kết quả kể cả đoàn trưởng l ử a cháy lan ra đồng có ở bên trong g i n g nay dong binh đoàn hơn một ngàn dong binh đều vẫn lạc tại này đầu ác long t r ê tay cái kia lửa cháy lan ra đồng có thế nhưng mà cựu tinh cường giả mà ngay cả hắn cũng không phải cái kia ác l o n g đối thủ chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể đủ c h ỗ tàng hy vọng không nếu có người lọt vào cái kia ác l o n g độc hại lao trưởng trấn nói đến chỗ này trên mặt hiển thị rõ vẻ bất đắc dĩ cựu tinh cường giả cái kia đã là bọn hắn có thể mời được đến lợi hại nhất cường giả về phần thánh vực cường giả đối với bọn hắn mà nói cái kia hoàn toàn tự là truyền thuyết tồn tại c ă n vốn cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc được rồi đấy nghe được cái kia chính là thất tinh don binh đoàn giang nanh don binh đoàn chuẩn bị đi cái kia đổ long sự tình thời điểm lang tiêu trên mặt hiển cựu tinh cường giả tuy mạnh nhưng làm u ố n đ ồ long không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi cựu long nhất tộc sở dĩ có thể đứng tại thánh hồn đại lục rất nhiều tộc đàn đình phong cái kia hoàn toàn chính là bọn họ kinh khủng kia cá nhân thực lực bằng không thì trên cái thế giới này đ ồ long dũng sĩ cũng sẽ không như vậy giải rác không có mấy rồi cựu long vừa ra đời thì có cựu tinh ma thú thực lực chỉ cần một thành năm cái kia chính là thánh vực ma thú rồi chỉ cần có chút vốn chất chịu cố gắng tu luyện trở thành á thần thú cũng không phải thập sao chuyện khó khăn về phần trở thành có thể so với chân thần thần thú vậy thì cần nhất định được cơ dây ê n rồi bất quá theo thời kỳ thượng cổ đến bây giờ trong long tộc cũng là đã ra không ít thần thú tại tinh không chư thần bên trong long tộc thần hệ có thể nói là cường đại nhất mấy đại thần hệ một trong so v ề nhân tộc n a m đại thần hệ đến đó cũng là không chút nào t r i n h lệch thậm chí còn phải mạnh hơn như vậy một bậc nếu như không phải cự long nhất tộc sinh sôi n à y nở thật sự là quá mức khó khăn không thể nói trước cái này thánh hồn đại lục cũng sớm đã là long tộc đích tiên hạ rồi cái tia dâm long hội t r à o nhiều năm như vậy nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ tử trở về rất hiển nhiên cái này đầu dâm long đã là một đầu trưởng thành cự long rồi bởi vì ma thú chỉ muốn trở thành thánh vực ma thú là có thể biến hóa thành là nhân hình rồi cự long nhất tộc tuy nói cũng sớm đã thoát ly ma thú nhất tộc nhưng là hắn bản chất lại còn là ma thú cho nên cái này cự long chỉ muốn thành niên cũng có thể biến hóa thành là nhân hình cái này đầu dâm long cùng chư nhiều nhân loại nữ tử đi cái kia chuyện phong the tự nhiên không có khả năng đ ỉ n h lấy cự long chi thân tựu i lên đi nếu thật sự là như thế lại có cái nào nhân loại nữ tử có thể thừa nhận được được rồi mà cự long một khi trưởng thành tối thiểu nhất cũng là thánh vực ma thú cựu tinh cường giả cho dù tại bình thường thánh vực cường giả trước mặt thì ra là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi thống chi là đối phó những cái này có thể vượt cấp khiêu chiến cự long rồi nói như vậy thánh vực ma thú đều nếu so với ngang cấp nhân loại cường giả đến lợi hại thậm chí có thời điểm có thể làm được vượt cấp khiêu chiến cũng nói không chừng mà cự long nhất tộc với tư cách ma thú nhất tộc bên trong đích v ư ơ n g giả cái kia càng là có thể vượt cấp khiêu chiến cao nhất giai đoạn ma thú một đầu v ừ a t r ư ở n g thành cự long đủ để cùng hậu kỳ thánh vực cường giả chống lại rồi cái kia ác long đô là lúc nào xuất hiện hay sao ngay tại lao trưởng c h ấ n cô đơn chi tế lan g tiêu cái kia hơi có vẻ bình tĩnh đích thoại ngữ tại thai của hắn b ợ vang lên đại nhân ngươi ngươi chuẩn bị đối phó cái kia ác long lao trưởng trấn kích động nói Cái này, lao trưởng chấn này trưởng sống gần năm, lao trăm đến ó nói cũng là cơ linh chi nhân,、rất、nhanh lăng trong n là muốn đối phó cái kia cự long, hỏi những lời hiểu tiêu trì rất sẽ tứ, u h không ư lăng là tiêu một u quất, quất, tiêu đầu ố đối n lòng, những này Trưng lòng Trưng lòng không Lăng nhẹ nhận nói. Đến cái kia hỏi lời cái giặc phó thừa cự ra. làm gì. gỡ gỡ dâm dâm m tệ. 246, 246, gật lần nha lăng tiêu cả đời này ghét nhất đúng là cái này cường nữ can phạm rồi thứ hai nha lại là có thể thừa cơ thu hoạch một ít sinh mệnh tinh năng cái kia dâm long tối thiểu nhất cũng là một chỉ thánh vực ma thú thậm chí là á thần thú cũng nói không chính xác đến lúc đó không thể nói trước có thể vì lăng tiêu công hiến không ít sinh mệnh tinh năng cái này đệ tam nhà coi như là xử lý một chuyện tốt tích một chút tâm nước về công vệ tư lăng tiêu đều sẽ không bỏ qua cái kia dâm long đến tại nhóm người mình có phải hay không là cái kia dâm long đối thủ lăng tiêu căn bản cũng không có nghĩ tới trừ phi cái kia dâm long chính là cùng chân thần c ù n g cấp thần thú bằng không thì đối mặt lăng tiêu chỉ có chỉ còn đ ứ n g chết mà cái này đầu dâm long chính là thần thú khả năng cái kia so về sự thật thế giới tùy tiện mua trương s ố số trung thượng năm trăm vạn s á t suất còn muốn nhỏ nhiều lắm thần thú nếu là như vậy tùy ý có thể thấy được vậy cũng quá không đáng t i ễ n điểm rồi đại nhân n g à i thật sự nguyện ý ra tay đối phó cái kia ác long tuy nhiên đã đoán được lăng tiêu chuẩn bị ra tay đối phó cái kia ác long rồi nhưng là cái kia dù sao chỉ là suy đoán mà thôi thực nhìn thấy lăng tiêu gật đầu thừa nhận thời điểm l ã o trưởng c h ấ n nhưng lại còn có chút không thể tin đột nhiên l ã o trưởng c h ấ n nhưng lại tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy có chút không có ý tứ mà nói đại nhân cái kia cái kia trước khi vì thuê răng nhanh do binh đoản đã tiêu hết chúng ta sở hữu tất cả tích xúc hiện tại hiện tại chúng ta đằng sau ấp đ ú n g nhưng lại rốt cuộc nói không nên lời bất quá ý tứ trong đó nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi đơn giản tựu là lo lắng cho mình bọn người cũng không đủ năng lực tiền trả đồ long thủ lao m à thôi trên đời này không có cái kia miễn phí công chưa hắn có thể không tin lăng tiêu hội hảo tâm như vậy miễn phí trợ giúp bọn hắn đối phó cái kia ác long ngươi không cần nhiều nói ý của ngươi ta minh bạch ngươi yên tâm chúng ta ra tay giúp các ngươi đối phó cái kia ác long hoàn toàn là chúng ta tự nguyện các ngươi không cần tốn hao một quả kím tệ các ngươi sở muốn làm chỉ là đem cái kia ác long cụ thể tin tức nói cho chúng ta là được rồi mặt khác t i ể u giao cho chúng ta tốt rồi lăng tiêu không khỏi cười một tiếng nói thực đối với cái kia thủ lao lăng tiêu cũng không phải quá mức để ý thậm chí lăng tiêu căn bản cũng không có nghĩ tới thủ lao vật này hơn nữa dùng lăng tiêu giá trị con người cũng không quá sẽ để ý nhiều như vậy kim tệ đoạn đường này xuống tại tẩy trừ trên đường cường đạo đồng thời lăng tiêu cũng kiếm lớn một số trên đời này cái gì mua bán dễ kiếm nhất không khác là cái này không bản mua bán rồi mấy cái này cường đạo đội từng cái đều là có chút cất chứa đặc biệt là mấy cái cỡ lớn đạo tập đoàn cái kia càng là giàu đến chảy kia giàu là đến rất nhiều g c đ đại gia tộc t à i phú tuy nói đều tại lăng tiêu phía trên nhưng là cái kia dù sao cũng là một gia tộc cộng đồng t à i phú nhưng là đơn thuần cá nhân t à i phú như vậy bọn hắn đã có thể so ra kém lăng tiêu rồi người mang khoản tiền lớn kim tệ đối với lăng tiêu mà nói cũng không phải chuyện trọng yếu phi thường so sánh với tánh mạng tình có thể tới nho nhỏ kim tệ căn bản là không đáng giá được nhắc tới vì có thể đạt được đại lượng sinh mệnh tình năng cho dù không có thủ lao thì như thế nào lao trưởng c h ấ n trong nội tâm vẫn còn có chút không thể tin được trên cái thế giới này sẽ có tốt như vậy sự tình hơn nữa từ đối phương cái kia ra tay tức giết người đáng sợ thủ đoạn đến xem cũng không giống là cái gì người l ư ơ n g thiện giống như nhìn ra lão trưởng c h ấ n trong lòng không nỡ l a n g tiêu khẽ cho mày có chút không nhịn được nói ta đã nói không muốn bất luận cái gì thủ lao b ằ n g giút c ợ các người đối phó cái kia á long t i ể u nhất định sẽ nói lời nói chắc chắn ngươi bây giờ muốn làm chính là đem cái kia ác long tin tức hoàn toàn nói cho chúng ta những thứ khác ngươi cũng không cần muốn nhiều như vậy rồi khó được muốn không ràng buộc trợ giúp bọn hắn một bà kết quả đổi lấy nhưng lại vô tận ngờ vực vô căn cứ lăng tiêu trong nội tâm trong lúc mơ hồ lại là có chút ảo não sớm biết như thế trực tiếp t i ể u mở miệng hướng bọn hắn đòi hỏi thù lao tốt rồi nói không chính xác t i ể u cũng không giống như này phiền t o á i nhìn xem lăng tiêu trên mặt cái kia không kiên nhẫn biểu lộ lao trưởng chấn trong lòng không khỏi tựu là r u lên giờ phút này hắn nhưng lại muốn khởi người trước mắt cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay chi nhân đại â y chính là một cái một lời không hợp là lời một một tiểu đ khai sát giới chi giới sát nhân đó ạ i giận, tiểu nhân nhân, cũng không bất lao c ý tứ tiểu kia là a o Lao nhân cũng không trưởng chấn có kia. ý tứ vội v n nói, lang g giải tiêu thích rất sợ lang tiêu một cái c khó đầu dài đạt hơn hai mươi triệu màu bạc cự long hắn tự xưng chính mình chính là phong hệ cự long vương gợi d ạ mỗi ngày lúc chạm vạn g tối sẽ hàng lâm chúng ta thị trấn nhỏ lao trưởng trấn không dám có chút lãnh đ ạ m liền v ộ i mở miệng nói màu bạc cự long thật không ngờ cái này thật sự chính là một đầu dâm long a dài đến hơn hai mươi triệu xem ra cái này đầu ngân long trưởng thành đã nhiều ngày rồi tu vi có lẽ tại thánh vực ma t h ú trung hậu kỳ tả h ư u không tệ giải quyết hắn mới có thể đủ cho ta mang đến gần ba vạn sinh mệnh tinh năng a lang tiêu trong nội tâm thầm nghĩ nói theo thủ hạ của mình kiêm tọa kỵ hòa hệ cự long hiệu l ạ chỗ đó biết được cự long hình thể một khi vượt qua mười triệu vậy thì đại biểu cái này đầu cự long đã là một đầu trưởng thành cự long mà theo tu vi tăng lên cái kia hình thể còn có thể tiến thêm một b ư ớ c tăng trưởng trong khi tăng lên vượt qua năm mươi trượng thời điểm vậy thì tỏ vẻ hắn đã thành công tấn cấp trở thành á thần thú rồi nếu là hình thể vượt qua trăm trượng vậy hắn tựu là có thể so với thần linh tồn tại thần thú rồi nói như vậy san giết hậu kỳ thánh vực cường giả chỉ có thể đủ vi lăng tiêu mang đến hai vạn sinh mệnh tinh năng mà thôi chỉ có săn giết những cái này thánh vực đ ỉ n h phong chi cảnh siêu cấp cao thủ mới có thể đạt được gần ba vạn sinh mệnh tinh năng nhưng là tương đối với nhân loại san giết cùng một đẳng cấp ma thú đem đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh tinh、năng. so sánh với nhân loại đến ma thú sinh mệnh lực thường thường càng thêm cường thịnh v ề phần cái này đầu ngân long sẽ là phong hệ cự long vương lăng tiêu đối với cái này càng là xì mũi coi thường tại trong long tộc mỗi một hệ cự long vương cái kia không có chỗ nào mà không phải là á thần thú hơn nữa đều là đứng tại á thần thú đỉnh cao nhất tồn tại nếu là một đầu chỉ có thánh vực ma thú trung hậu kỳ tu vi cự long cũng có thể trở thành vi cự long vương như vậy long tộc cũng không có khả năng trước sau như một đứng tại thánh hồn đại lục bách tộc đỉnh cao nhất rồi cái kia ngân long gỡ ra sở dĩ xưng chính mình vi cự long vương hoàn toàn là hắn tự biên tự diễn biểu hiện mà thôi l ử a gạt thoáng một phát lao trưởng c h ấ n như vậy không có kiến thức người bình thường coi như cũng được tại những cái này chân chính có kiến thức c h i nhân trước mặt cái kia hoàn toàn tựu là tăng thêm chê cười mà thôi đại nhân đây chính là một đầu cường đại cự long mà ngay cả cựu tinh cường giả l ử a cháy lan ra đồng cỏ đại nhân đều xa không phải là đối thủ của hắn có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thánh vực cường giả mới đúng cần phải này đầu cự long theo tiểu lão nhân chi cách nhìn đại nhân ngươi hay vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy rồi nhìn thấy lăng tiêu lâm vào châm tư lão trưởng trấn còn tưởng rằng lăng tiêu sợ cái kia cự long không khỏi mở miệm nhắc nhở l ã o trưởng trấn tuy nói rất muốn có cường giả thay bọn hắn bỏ cái k i a ác long nhưng là hắn cũng, cũng không hy vọng có con người làm ra trợ giúp bọn hắn bỏ ác long mà ném đi tánh mạng Trưng giặt Trưng giặt phẫn nộ Trưng 247, giặt, phẫn nộ Ngân long, giặt cường đại, phẫn chấn đó là thấm sâu trong người, thấu long lão cường chảm là mà làng là sâu sao trái tuy tay vừa đến bọn thị đỉnh, dù sao chỉ là một vị bảy tinh chiến sĩ mà thôi. mà cái tiêu ngân long thế nhưng mà tại ngắn ngủn nhất thời nửa khắc ở trong tiểu diệt hết giang nanh dong binh đoàn hơn một ngàn tinh nhuệ n trong đó còn kể cả đã là cựu tinh cường giả l ử a cháy lan ra đông cỏ cả hai sự so sánh này so sánh rất hiển nhiên là cái tiêu ngân long gờ giặt chiến tích càng thêm khủng bố do người muốn phát tay miểu s á t một vị b ả y tinh chiến sĩ chuyện như vậy cựu tinh chiến sĩ đều đủ để có thể hơn nữa lăng tiêu niên kỷ thật sự là còn quá trẻ tại lao trưởng c h ấ n trong nội tâm thánh vực cường giả cho dù không phải như hắn như vậy tóc trắng xóa cái tia cũng có thể là một ít cái uy nghiêm láo giả tuyệt không thể nào là như lăng tiêu như vậy bộ dán đấy nhưng là tại lão trưởng c h ấ n nghĩ đến thì ra là như cái k i a răng nanh dong binh đoàn đoàn trưởng lửa cháy lan ra đồng cỏ chỉ là một vị cựu tinh cường giả mà thôi lăng tiêu tuy nói đã nghe ra lão trưởng c h ấ n trong lời nói đối với chính mình không tín nhiệm nhưng là lăng tiêu cũng không có giải thích thêm cái gì so sánh với giải thích đến lăng tiêu càng muốn nắm quyền nói thật lời nói hơn nữa cho dù lăng tiêu đi giải thích những người này cũng không có thể tựu sẽ tin tưởng lăng tiêu rồi cái k i a ngân long gỡ giặt tại mấy cái này dân c h ấ n bên trong cũng sớm đã xây dựng ảnh hưởng đã sâu cũng không phải vô cùng đơn giản dăm ba câu cũng đủ để bỏ đi bọn hắn đối với cái tia ngân long gỡ g i t sợ hãi đấy lăng tiêu cũng không định giải thích cái gì cũng không có nghĩa là người khác cựu không định nói cái gì đó sư nhân eo tư đầu tiên nhịn không được lầm bầm nói cái gì ngân long gợi d ạ n hay vẫn là hắc long gợi d ạ n tại sao có thể là chúng ta chủ nhân đối thủ đến lúc đó căn bản là không cần chủ nhân ngươi tự mình đ ộ n thủ chúng ta mấy minh đệ cũng đủ để đem cái k i a loài bỏ sắt đánh gục rồi eo tư lời này vừa nói ra mặt khác năm vị sư nhân nhao nhao phụ h ò a nói tại trong lòng của bọn hắn chủ nhân của bọn hắn lăng tiêu là trên cái thế giới này cường đại nhất tôn quý nhất chi nhân bọn hắn chủ nhân lăng tiêu tự là chân lý tự l à sự thật bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người đối với lăng tiêu sinh ra hoài nghi về phần đằng sau vậy cũng hoàn toàn ra từ đám bọn hắn lời tâm huyết bọn hắn còn thật sự có cái k i a cùng ngân long gờ giặt phân cao thấp quyết tâm từ khi tại lăng tiêu dưới sự trợ giúp thành công tấn cấp trở thành thánh vực cường dạ về sau bọn hắn giết lộ v ẻ chút ít tu vi so với bọn hắn thấp chi nhân còn không có cùng một đẳng cấp cao thủ đ ỏ sức qua đoạn thời gian này đến nay thế nhưng mà đem bọn họ cho nín hỏng rồi nhìn xem chính không ngừng teo gạo lấy muốn cho cái tia ngân long gờ giặt đẹp mắt lục đại sư nhân lao trưởng chấn há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng nhìn lấy lục đại sư nhân cái kia đóng cắt đồng dạng đại nắm đấm về sau quyết đoán đem muốn nói đều cho nước xuống nếu là một cái không tốt chọc giận mấy cái này xem xét cựu biết không phải là cái gì tốt tính tình sư nhân đến lúc đó có hại chịu thiệt có thể tuyệt đối là hắn hắn tuy nói đã tuổi gần trăm tuổi tuổi rồi nhưng là nhưng hắn là còn không có co sống đủ còn muốn trong nhiều sống mấy năm nữa có thể không muốn bởi vì nhất thời miệng lưỡi cực nhanh mà nguy rồi mấy cái này sư nhân độc thủ đông nhiên mặt đất một hồi rung rung cửa sổ bên ngoài gió lạnh lạnh t ấ u xương lập tức kể cả cái tia l á o trưởng c h ấ n ở bên trong sở hữu tất cả thị trấn nhỏ cư dân sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi đặc biệt là những cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử cả người đều r u n g động r u n giống như gặp được vô cùng chuyện k i n h khủng t i ể u mấy cái này dân c h ấ n biểu lộ lang tiêu không cần linh thức d o xét cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đơn giản chính là đầu dâm lòng đã đến mà thôi nhìn xem thị trấn nhỏ cư dân cái kia hoảng sợ bộ dạng không khó nhìn ra cái này đầu dâm lòng đem mấy cái này thị trấn nhỏ cư dân cho thai họa không nhẹ đặc biệt là những cái này tuổi trẻ nữ tử càng là đã đến nghe mà biến sắc tình trạng lỗi a lỗi a hôm nay t i ể u để cho ta thay trời hành đạo bỏ cái này đầu làm nhiều việc c á c dâm loa trong nội tâm mặc nghiệm mấy tiếng lăng tiêu t i ể u dẫn đầu đi ra cửa phòng theo lăng tiêu bước chân di chuyển vương s o n g bọn người cũng lần lượt đổi kịp lăng tiêu bước chân nhìn xem đã bước ra khỏi cửa phòng lăng tiêu một đ o à n người l ã o trưởng chấn sắc mặt lập tức t i ể u là thay đổi mấy lần há to miệng muốn cứ gọi lại lăng tiêu một đ o à n người lại để cho bọn hắn không muốn đi ra ngoài nhưng là đã có chút thì đã trễ lăng tiêu bọn hắn đã đi rồi đi ra ngoài lăng tiêu bọn hắn vừa mới hiện n chợt nghe đến một cái có chút hèn m ọ n bỉ ổi thanh â m tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên vang lên các vị tiểu thư xinh đẹp ta chính là vĩ đại phong hệ cự long vương gờ giặt đại nhân không biết chư vị tiểu thư xinh đẹp phải chăng có hứng thú cùng vĩ đại phong hệ cự long vương gờ giặt đại nhân cùng đi ăn tối theo tiếng xem xét phát hiện tại nhóm người mình trên không hơn mười em ở chỗ đang có một đầu dài đạt hơn hai mươi triệu màu bạc cự long chính vẻ mặt hèn m ọ n bỉ ổi nhìn mình c h ầ m c h ầ m một đ o à n người xác thực mà nói hẳn là c h ầ m c h ầ m vào hinh lan cùng xuân lan các nàng bốn chị em lại phối hợp thêm cái kia không ngừng nhỏ chạy nước miếng dạng như vậy th nhìn cái này đầu dâm long ít dạng không cần nhiều lời cũng là tại y y mấy thứ gì đó lăng tiêu sắc mặt lập tức tự là trầm xuống lông mày lập tức tự là nhữ một cái vô luận là ai phát hiện nữ nhân của mình đang bị không người nào hổ thẹn y y thời điểm cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt xem đoạn đường này xuống lăng tiêu cùng hình lan ngũ nữ quan hệ có thể nói là một đường tăng vọt ngũ nữ đã do nguyên lai thị nữ hướng lăng tiêu thiếp thân thị nữ thoát thay đổi đặc biệt là hình lan những ngày này ngoại trừ một bước cuối cùng còn không có, có bước ra bên ngoài mặt khác nên làm không sai biệt lắm cũng đã làm mà bây giờ trước mắt cái này đầu không biết sống chết dâm long lại dám đảm đương lấy chính mình mặt y y nữ nhân của mình thật sự là thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m t h ầ m không thể nhẫn vậy lập tức cái này đầu dâm long cũng đã bị lăng tiêu xếp vào tất sắt trong danh sách hư lạnh một tiếng lăng tiêu cái k i a lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình hai mắt lập tức đ ả o qua cái k i a ngân long g ờ rạt lập tức chính lâm vào vô tận y y bên trong ngân long g ờ rạt lập tức tự cảm thấy đáy lòng phát lạnh giống như có cái gì không ổn sự t ì n h sẽ phải hàng l â m tại trên đầu của hắn hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại vừa vặn nên tiếp lăng tiêu cái tia tràn ngập sát ý hai mắt trong lòng không khỏi đắt đỏ đầu lâu lập tức thấp một thấp không dám cùng lăng tiêu đối mặt xuống dưới bất quá tại một túi đầu về sau lập tức t i ự u là một đoàn l ử a giận tại hắn nội tâm từ từ thiêu đốt hắn là ai nhưng hắn là vĩ đại phong hệ c ự long vương gở t a nhân loại trong lòng hắn cái k i a hoàn toàn t i ự u là con sâu cái kiến tồn tại hiện tại hắn vĩ đại phong hệ c ự long vương gở ặ t rõ ràng bị một chỉ tiểu côn trùng ánh mắt cho c h ấ n nhất rồi cái này đối với hắn mà nói cái k i a hoàn toàn t i ự u là x ỉ nhục trần trụi sỉ nhục a sỉ nhục nhất định phải dùng máu tươi đến rửa nhất định phải giết chết chết tiệt nọ côn trùng giết chết tiệt nọ côn trùng đáng tiếc còn không đợi ngân long g ỡ giặt phát tiết lựa giận trong lòng l a n g tiêu cái kia lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình thanh â m tại thai của hắn mở vang lên dám c a n đảm b ạ o phạm nữ nhân của ta hôm nay coi như là long hoàng đích thân tới ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết nghe được l a n g tiêu lời này hình lan ngũ nữ lập tức tự là vui vẻ l a n g tiêu trong miệng nữ nhân của ta không cần nhiều lời tự nhiên là nói các nàng rồi tại trong lòng của các nàng không có so đạt được l a n g tiêu chính miệng thừa nhận các nàng là l a n g tiêu nữ nhân càng tới làm cho các nàng cao hơn được rồi mà cùng hình lan ngũ nữ cảm giác hưng phấn bất đ ộ n g ngân lòng gỡ giặt trong lòng có ngoại trừ phẫn nộ hay vẫn là phẫn nộ hắn đã nghe được cái gì chết tiệt nọ côn trùng lại dám nói vĩ đại phong hệ cự long vương gỡ giặt đại nhân hôm nay khó thoát khỏi cái chết thật sự là không thể tha thứ không thể tha thứ tiểu côn trùng rất tốt ngươi thật sự rất tốt ngươi thành công trọc g i ậ n vĩ đại phong hệ cự long vương gỡ giặt đại nhân hôm nay ta vĩ đại phong hệ cự long vương gỡ giặt đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi cái này chỉ tiểu côn trùng có thể khiêu khích tiểu côn trùng ngươi liền chuẩn bị đến trong địa mục đi xám hội a ngân long gờ giặt giận quá thành cười nói chương hai trăm bốn mươi tám triệu hoán hiệu lạt chương hai trăm bốn mươi tám triệu hoán hiệu lạt theo ngân long gờ giặt gào thét thanh âm trận trận long uy lập tức theo trên người hắn tóe phát ra hướng lăng tiêu nghiền áp mà đi tại ngân long gờ giặt nghĩ đến trước mắt cái này chỉ tiểu côn trùng tại chính mình kinh thiên long uy phía dưới đây còn không phải là lập tức bị ép tới phủ phục trên mặt đất hướng chính mình quý bái nghĩ đến trước mắt cái này chỉ có thể ác tiểu côn trùng sắp hướng chính mình quý bái ngân long gờ giặt trong nội tâm t i ể u không khỏi ám thoải mái không thôi thậm chí lại bắt đầu lâm vào vô hạn ý bên trong thế nhưng mà ngân long gợ giặt trong nội tâm dự đoán sự tình cũng không có phát sinh lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là trước mắt cái này chỉ tiểu côn trùng giống như căn bản cũng không có như hắn đoán trước tại hắn kinh khủng kia long uy phía dưới đau khổ dãy r u ộ n nhìn cái kia tiểu côn trùng cái kia nhẹ nhõm tự tại bộ dạng tốt như chính mình long uy căn bản là không tồn tại điều đó không có khả năng không có khả năng hắn một người bình thường làm sao có thể hội thừa nhận ở chính mình l long uy cái này nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác ngân long gợ giặt có chút không thể tin thì thào lẩm bẩm tại hắn long uy phía dưới thân thu vi bị áp chế hơn phân nửa bằng không thì bằng hắn một chân bức vào thánh vực chi cảnh chuẩn thánh vực cường giả tuy nói không thể nào là thánh vực cường giả đối thủ nhưng là muốn một chiêu dây giết hắn đi cho dù là một ít cái thánh vực hậu kỳ cường giả đều rất khó làm đến ít nhất trèo trống cái hai ba chiêu vẫn có thể đủ có thể đấy thế nhưng mà trước mắt cái này người bình thường rõ ràng có thể bỏ qua chính mình long uy điều này thật sự là rất có chút ít không thể tưởng tượng rồi chẳng lẽ long uy đối với cái này chỉ tiểu côn trùng không có tác dụng hay sao đúng nhất định là như vậy c h ắ c không được cái này tiểu côn trùng có gan khiêu khích vĩ đại phong hệ cự long vương gờ giặt đại nhân lập tức một cái ý niệm trong đầu tại ngân long gờ giặt trong nội tâm sinh ra càng lớn ngân long g ỡ giặt càng là cảm thấy tựu là có chuyện như vậy hắn nhưng lại chưa từng có nghĩ tới lăng tiêu sở dĩ xem hội như là một vị không có chút nào tu vi người bình thường cái kia hoàn toàn là vì lăng tiêu tu vi đã vượt qua hắn rất nhiều nhiều nữa dùng ngân long g ỡ giặt thánh vực ma thú trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi coi như là một ít cái nửa bức bán thần cường giả hắn cũng có thể nhìn thấu một ít cái hư thật lại để cho hắn một chút cũng nhìn không thấu hư thật cái con kia có một loại người đã thành công đứng tại thánh hồn đại lục đ ỉ n h phong nhất bán thần cường giả thế nhưng mà người trước mắt sẽ là bán thần cường giả không muốn hay nói dẫn, dẫn. hắn g ỡ giặt được s ư n g trong long tộc ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài khổ tu sáu trăm năm mới có như thế tu vi muốn thành công tấn cấp trở thành á thần thú tối thiểu nhất cũng phải tu luyện nữa cái mấy trăm năm thời gian cái này tiểu côn trùng lại làm sao có thể so với hắn còn lợi hại hơn đây này thượng tiên là công bình rồi lại ban cho cự long nhất tộc viễn siêu chủng tộc khác cường hành o thực lực cường đại sinh mệnh lực đồng thời đã ở ở phương diện khác vì hắn làm ra hạn chế nói thí dụ như cái kia sinh sôi n ả y nợ năng lực hắn sinh sôi n ả y nợ năng lực thấp so v ớ cái kia thiên dực tộc đến đều muốn thấp nhiều thiên dực tộc trong vòng một năm cũng có thể gia tăng mấy c h ụ trên trăm vị tộc nhân mà cái này cự long nhất tộc bách nhiên thời gian mới có thể gia tăng trên trăm tộc nhân cái này vài vạn năm xuống cho tới bây giờ toàn bộ long đảo cũng không quá đáng có được hơn vạn đầu cự long mà thôi đối với cự long nhất tộc mà nói từng cái thành viên đều là di đủ chân quý đấy còn có cái k i a tốc độ phát triển cũng là cực kỳ c h ậ m chạp như nhân tộc mười sáu mười bảy tuổi cử hành qua cái k i a trưởng thành lễ vậy cho dù là trưởng thành mà cái này long tộc nhưng lại được trải qua dài dòng buồn chán năm trăm năm mới xem như chính thức trưởng thành mà như trong nhân tộc tu luyện thiên tài tu luyện cái hơn mười 10 trên trăm năm trở thành thánh vực cường giả thậm chí rất cao một cấp bán thần cường giả cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh mà trong long tộc năm trăm tuổi trưởng thành thành t i ể u thánh vực m u ố n đ ộ t phá thánh vực tấn cấp bán thần chi cảnh thường thường cũng đã qua tuổi thiên t u ế rồi hơn nữa cái này hay vẫn là trong long tộc một ít người tu luyện thiên tài như cái này ngân long gỡ giặt tại sáu trăm tuổi chi tế t i ể u đã có được thánh vực ma thú trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi tại cùng tuổi trong long tộc tuyệt đối thuộc về thiên tài liệt kế rồi nếu như cái này gỡ giặt trong nội tâm suy nghĩ lại để cho l a n g tiêu biết rõ cái t i ê nhất định sẽ làm cho lăng tiêu cười rút đi qua sáu trăm tuổi đạt tới thánh vực ma thú trung kỳ đình phong trí cảnh vậy cho dù ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài rồi không muốn hay nói g i ậ n dắt như vậy rác rưởi cũng dám đồng ý cái kia ngàn năm khó gặp tu luyện thiên tài vậy hắn lăng tiêu tính toán cái gì trăm triệu năm khó gặp tu luyện thiên tài nếu để cho lăng tiêu sáu trăm năm thời gian lăng tiêu lại nên là bực nào tu vi đến lúc đó cái tiêu tinh không chư thần tại lăng tiêu trong mắt tuyệt đối là giống như con sâu cái kiến tồn tại cái gì năm đại thần linh cái gì t h ú thần đều là một hơi có thể thổi cái chết tồn tại ngươi tiểu muốn khiêu khích vĩ đại phong hệ cự long vương g ỡ giạt nói cho ngươi biết ngươi đây là si tâm v ọ n g tưởng đợi lát nữa ngươi tiểu sẽ vì ngươi vô tri mà trả giá thật nhiều đấy tự nhận là đã đoán được lăng tiêu dựa vào thủ đoạn về sau ngân lòng g ỡ giạt bao quát lấy lăng tiêu có chút dương dương đắc ý nói ha ha ha tiểu ngươi cũng gọi là phong hệ cự long vương ngươi cũng không nhìn một cái ngươi cái này như gấu lời này ngươi dùng để lừa gạt lừa gạt những cái này không có gì kiến thức thị trấn nhỏ cư dân còn chưa tính tại chúng ta trước mặt nói ầu nói tả ngươi không chê mất mặt ta đều thay ngươi cảm thấy bị a y nếu như long tộc thật sự đã suy bại đến muốn cho một đầu thánh vực trung kỳ tiểu long đảm đ ư ơ n g cái kia phong hệ cự long vương như vậy các ngươi long tộc khoảng cách d i ệ t tộc đã có thể không xa cũng hoặc nói các ngươi phong hệ cự long nhất mạch đã suy sụp đến tình trạng như thế rồi hả lang tiêu khinh thường nhìn ngân long gợ giặt liếc cùng t i ê u nói lập tức ngân long gợ giặt l o n g mặt tiểu đỏ lên cũng không biết là bị tức hay vẫn là xấu hổ đã qua một hồi lâu ngân long gợ giặt mới thẹn quá hóa giận rít gào nói tiểu c ô n t r ù n g ngươi sẽ vì ngươi trả giá thật nhiều ta cam đoan hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này chết ở chỗ này phẫn nộ đã hoàn toàn lại để cho hắn đã mất đi lý trí nếu như hắn lý trí còn tồn nhất định không sẽ như thế lộ mạng hướng về phía lăng tiêu hô đánh tiếng tiêu giết như lăng tiêu thật sự như hắn theo như lời cái kia giống như thật là một vị không hề tu vi người bình thường lại làm sao có thể một ngụm lên đường p h á hắn chức có thể tu vi đáng tiếc hắn lúc này trong nội tâm điểm này cận t ồ n lý trí đã bị phẫn nộ chỗ thay thế dâm long ngươi nói không sai hôm nay nhất định có người muốn b ẫ n lạc tại tại đây bất quá người này tuyệt đối không phải là ta mà là ngươi cái này đầu dâm long vừa mới nói xong lăng tiêu cũng không đợi ngân long g ỡ giặt đáp lời hét lớn một tiếng xuất hiện đi của ta tôi tớ hỏa hệ cự long hiệu lạc nói chuyện đồng thời lăng tiêu hai tay còn theo đã ra động tác mấy cái thủ ấn cái k i a tư thế còn thật sự có một loại triệu hoán sư triệu hoán chính mình mà s ù n g tư thế ngao một tiếng kinh thiên tiếng long â m vang lên lập tức mọi người chỉ cảm thấy bầu trời tối xâm lại một đầu gần năm dài mười t r ư ợ n g hỏa hồng sắc cự long xuất hiện tại mọi người giữa không t r ú n g cùng cái k i a ngân long xa xa rằng co cái k i a hai dài hơn mười t r ư ợ n g ngân long tuy nói uy thế kinh người nhưng là cùng cái này đầu màu đỏ cự long vừa so sánh với cái k i a nhưng lại phải kém sắc không ít bất kể là theo trên thể hình mà nói hay vẫn là theo chỗ phát ra uy thế đi lên g i n g đều là xa xa không bằng chương hai trăm bốn mươi chín song long đấu bên trên chương hai trăm bốn mươi chín song long đấu bên trên nhìn trước mắt cái này một đầu màu đỏ cự long ngân long gợ ra không khỏi tựu là cả kinh cự cự long sử một đến cựu tinh chiến sĩ thánh vực cơn giả g bán thần vô thượng chân thần cái này kỳ thật chỉ là nhân tộc phân chia mà thôi bất quá bởi vì tại đây thánh linh vị diện bên trong nhân tộc chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính cho nên cái này một bộ tu vi phân chia tại chủng tộc khác bên trong hắn cũng là thông dụng nhưng là kỳ thật chủng tộc khác cũng là có chính mình một bộ tu vi phân chia thủ đoạn khi bọn hắn cự long nhất tộc bên trong cấp thấp nhất tựu là còn không có thành công năm ấu long phía trên t i ự u là trưởng thành cự long rồi mà một khi cự long tu vi đạt tới thánh vực đỉnh phong c h i cảnh cái kia chính là cự long sứ đột phá thánh vực tấn cấp bán thần c h i cảnh cái kia chính là l o n g tộc trưởng lao rồi mà ở trưởng lao phía trên thì là các hệ cự long vương rồi mấy cái này cự long vương đều không ngoại lệ không phải á thần thú hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong tri cực giả tại các hệ cự long vương phía trên cái kia chính là long hoàng rồi nghe nói cái này long hoàng đã một chân bước chân vào chân thần c h i cảnh được xưng nhất tiếp cận thần linh tri nhân xác thực nói là tiếp cận nhất thần linh tri long không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể trở thành cự long sử ta thế nhưng mà được xưng long tộc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài ta đều còn chưa trở thành cự long sử ngươi làm sao có thể là được cự long sử đâu rồi điều đó không có khả năng nhất định là giả nhất định là giả dối đột nhiên ngân long gợ giặt có chút gần như điên cuốn quát đều là long tộc ngân long gợ giặt tự nhiên là có một bộ phân biệt đối phương tuổi đích thủ đoạn ngay tại vừa rồi hắn phát hiện trước mắt vị này cự long lịch sử còn trẻ như vậy hắn nghiên kỷ c h i trận thi đấu nhỏ khởi hẳn đến cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi tối đa cũng t i ể u là tuổi gần bảy trăm tuổi mà thôi mà một lần nữa cho hắn đem gần trăm năm thời gian ngân lòng gỡ giặt có lòng tin đạt tới thánh vực ma thú hậu kỳ c h i cảnh thậm chí túi lớn thánh vực ma thú hậu kỳ đỉnh phong c h i cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình nhưng là muốn đột phá trở thành cự long sử nói thực hắn còn thật không có lòng tin kia có lẽ cho hắn cái hai trăm năm thời gian hắn có lòng tin thoát ly bình thường cự long liệt kê trở thành một gã cự long sử hơn nữa cho dù hắn có thể tại ngắn ngủn bách niên ở trong thành công trở thành cự long sử cái kia so này trước mắt cái này đầu hỏa hệ cự long đến cũng là phải kém bên trên không ít trước mắt cái này đầu h ỏ a hệ cự long cũng không phải là bình thường cự long sử đơn giản như vậy theo cái kia tới gần năm mươi trượng hình thể đến xem cái này đầu h ỏ a hệ cự long đã hoàn toàn đứng ở cự long sử tối đ ỉ n h phong khoảng cách trưởng lao chi cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn mà thôi hắn ngân long gờ giặt thế nhưng mà long tộc gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài à hắn cũng vẫn luôn là coi đây là q u a n vinh thế nhưng mà cái này không biết từ nơi này xuất hiện h ỏ a hệ cự long tự so với hắn cường đại rồi không biết bao nhiêu hắn cái này long tộc gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài tính toán cái gì cái này đối với ngân long gờ g i t mà nói không thể nghi ngờ là một lần thiên đại đ ạ kích đã trở thành trong lòng của hắn một cái khúc mắc nếu là ngân long g ỡ giặt không thể từ nơi n à y cái khúc mắc bên trong r ã rùa đi ra hắn cả đời này xem như cứ như vậy hủy tu vi muốn lần nữa tăng lên đây tuyệt đối là một cái v ọ n g tưởng kỳ thật ngân long g ỡ giặt cũng là có chút ít quá mức xem trọng h i ệ u lạc rồi h i ệ u lạc tuy nói cũng là thiên phú bất p h à m bằng không thì tại rời xa long đảo không có long tộc cao thủ hệ thống bồi dưỡng phía dưới cũng sẽ không biết tại không đến bảy trăm tuổi chi linh thì đến được thánh vực chi cảnh l o n g tộc chỉ muốn thành niên là có thể tấn cấp trở thành thánh vực ma tú h cái kia chỉ chính là những cái này trải qua hệ thống bồi dưỡng cự long như hiệu lặt loại này lưu lạc tại bên ngoài cự long cái kia tốc độ phát triển càng là muốn chậm hơn rất nhiều có thể tại tám trăm năm nội thành công tấn cấp trở thành thánh vực ma tú h cái kia cũng đã thuộc về thiên phú dị bẩm một hẳn rồi nhưng là cùng ngân l o n g gỡ giặt vị này l o n g tộc gần từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài so sánh mới nhưng lại phải kém bên trên không ít hiệu lặt sở dĩ có thể tại tuổi gần bảy trăm tuổi chi tế lấy được thành tựu như thế cái kia đều là vì hắn theo một cái chủ nhân tốt nguyên nhân nếu như không phải đã nhận được lăng tiêu trợ giút hữu i lạc không thể nói trước hiện tại hay vẫn là một đầu đạt tới thánh vực c h i cảnh cự long mà thôi ở đâu còn sẽ có hiện nay thành tựu như vậy cho nên nói có đôi khi đổi một cái đằng trước tốt chủ nhân đó cũng là phi thường trọng yếu có được một cái chủ nhân tốt có đôi khi cũng không phải là thiếu phấn đấu và i thập niên đơn giản như vậy hữu i lạc còn x ữ n g s ở ở trong đó làm cái gì còn không chạy nhanh tiễn đưa cái kia dâm long ra đi chứng kiến hữu i lạc chỉ là ở đằng kia giữa không trung bày biện b ộ t mà không có chút nào động tác lang tiêu không khỏi hơi k h ẽ tao mày đầu có chút không vui nói hắn triệu hồi ra hữu lạc đến cũng không phải là lại để cho hắn tới nơi này bày v ậ đấy hữu lạc ấy lòng lập tức cựu là run lên á m đạo thầm nghĩ một tiếng đáng chết rõ ràng đem chủ nhân nhiệm vụ đem q u ê n đi đồng thời chỉ thấy hắn hướng về phía lăng tiêu khẽ gật đầu cung âm thanh nói vâng chủ nhân ta lập tức tiến đưa cái này loài bò sát ra đi hữu lạc lời này nhưng lại đem lăng tiêu mọi người cho nói vui vẻ nếu là cái này ngân long gờ giặt là loài bò sát vậy hắn cái này tộc nhân lại tính toán cái gì chẳng lẽ là đại loài bò sát không thành nhìn xem mọi người không ngừng run dày b ả vai rất hiển nhiên bọn hắn nhẫn mãi tương đương thống khổ h ữ lạc mặt mo lập tức cựu là đỏ lên hắn cũng ý thức được chính mình lời nói bậy bạn bất quá may mắn mặt của hắn vốn chính là màu đỏ dù là hắn dù thế nào xấu hổ người khác đều là nhìn không ra đấy tiểu tử chủ nhân muốn ngươi chết ngươi tiểu ngoan ngoan chịu chết đi có chút xoay người một cái hướng về phía ngân long gở giặt cả giận nói rất hiển nhiên cái này ngân long gở giặt đã trở thành hiệu lạc hà giận đối tượng về phần cái gì đồng tộc c h i tình hiệu lạc căn bản cũng không có để ở trong lòng hắn từ nhỏ tiểu lưu lạc tại bên ngoài bị tinh linh tộc chỗ thu dưỡng có thể chưa từng có đến qua cái kia long đạo đối với mấy cái này lòng tộc có thể không có chút nào cảm tình đáng nói hơn nữa đây chính là hắn trí cao vô thượng chủ nhân mệnh lệnh cho dù có giao tình hiệu l ạ t cũng sẽ biết chiếu giết không tha đấy ngươi ngươi vậy mà nhận thức hèn mọn nhân loại vi chủ nhân ngươi thật sự là mất hết chúng ta long tộc mặt rồi ngân long gợ giặt đằng sau lời còn chưa nói hết đã bị hiệu l ạ t trô đánh gãy loài bò sát ngươi im miệng cho ta ta chủ nhân vĩ đại không phải ngươi cái này tiểu loài bò sát có thể vũ nục đấy nói chuyện đồng thời vô tận sát cơ theo hiệu l ạ t trên người toét phát ra vũ nục hắn hiệu lặt có thể nhưng là không ai có thể đối với chủ nhân của hắn bất tính vô luận là ai dám can đảm đối với hắn chủ nhân vĩ đại bất tính vậy thì phải có thừa nhận hắn hiệu lạt lựa dận chuẩn bị chết đi loài bỏ sát theo hiệu lạt gầm lên giận dữ toàn bộ bầu trời lập tức t i u là tối s â m lại h ỏ a hồng sắc dáng đỏ lập tức t i u hiện đầy trên không tí ti ánh l ử a tại tầng mây bên trong không ngừng thoát hiện phương viên hơn mười dặm trong phạm vi hỏa nguyên tố chính không ngừng hướng về trong đám mây tụ t ậ p không tốt hiệu lạt t h ằ n g này chuẩn bị hủy cái chấn nhỏ này sao cảm thụ được ở trên không bên trong không ngừng tụ tập hỏa nguyên tố lang tiêu không khỏi tự là thầm mắng một tiếng thật không ngờ bạo nộ rồi hiệu lạt lại có thể biết vận dụng lớn như thế quy mô chiêu số một chiêu này xuống đến lúc đó cho dù không hủy hoại chỉ trong chốc lát không thể nói trước cũng phải bị hủy đi cái hơn phân n ữ a lăng tiêu trong miệng thầm mắng không thôi nhưng lại là không có chút nào ngăn cản hiệu lạt ý tứ chỉ là bố trí một cái phòng ngự kết giới đem mình một đoàn người cùng với cái kia trong phòng lao trưởng chấn chờ thị trấn nhỏ cư dân cho bảo hộ mà thôi về phần những thứ khác phòng xá sẽ hay không vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát cái kia cũng không phải là lăng tiêu cần đi quan tâm hắn lăng tiêu cũng không phải là cái gì nát người tốt lúc này hiệu lạt ma pháp đã phát động nếu là cưỡ ép ngăn cản sẽ chỉ làm h i u lạt đã bị chính mình ma pháp cắm trả vì đi một tí cái không thể làm chung n g i mà lại để cho thủ hạ của mình đã bị ma lực cắn trả lang tiêu tự hỏi mình còn không có có vĩ đại như vậy nói sao hắn không phải đã bảo vệ lao trưởng chấn chờ thị trấn nhỏ cư dân t á n h mặn g rồi đối với mấy cái này thị trấn nhỏ cư dân coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi chương hai trăm năm mươi song long đấu hạ cảm thụ được tầng mây bên trong cái kia không ngừng tụ tập hỏa nguyên tố ngân long gờ ra sắc mặt lập tức t i ể u là trầm xuống đồng thời trong nội tâm xen lẫn ti ti kinh ngạc hắn thật sự là có chút không thể tin trước mắt vị này đồng tộc rõ ràng cứ như vậy nói động thủ t i ể u động thủ bởi vì tộc nhân khan hiếm nguyên nhân bọn hắn long tộc có thể nói là thánh hồn đại lục ở bên trên nhất đoàn kết chủng tộc rồi trừ phi có cái gì sinh tử đại thủ bằng không thì sẽ rất ít có cự long đối với tộc nhân của mình ra tay bất cắc như như vậy một lời không hợp t i ê u thống hạ sát thủ sự t ì n h càng l a o ít càng thêm ít thậm chí khi bọn hắn long tộc trong lịch sử căn vốn là không có, có chuyện như vậy phát cái gì qua Ngân l o n g g ợ giặt trong nội tâm tuy nói khiếp sợ không thôi bất quá hắn cũng minh bạch cái lúc này cũng không phải là hắn muốn những điều này sự tình đối phương đây chính là đã bước vào trường lao chi cảnh chuẩn trường lão cũng không phải là hắn cái này liền cự long s ử đều không đúng vậy trưởng thành cự long có thể so sánh với được rồi nếu là ở thời điểm này còn không nhỏ tâm đối đãi không thể nói trước hôm nay hắn thật sự muốn vẫn lạc tại này rồi cái kia là đèn lồng lớn nhỏ trong hai mắt hiện lên tí ti vẻ mặt nghiêm trọng trong miệng nhưng lại nói lẩm bẩm vang lên cự long nhất tộc chỉ mỗi hắn có long ngữ ma pháp chú ngữ nhân tộc có người dân tộc ma pháp cự long nhất tộc cũng là như thế thậm chí so sánh với nhân loại ma pháp đến c ự long nhất tộc long ngữ ma pháp nhưng lại càng thêm cường đại theo cái kia chú ngữ vang lên bốn phía vài dặm phương viên nội phong nguyên tố dùng ngân long gờ giặt làm trung tâm hướng h ắ n điên cuồng bọc tới theo đại lượng phong nguyên tố tụ t ậ p tại ngân long gờ giặt bốn phía thậm chí xuất hiện đạo đạo tiểu nhân vòi rồng ngân long gờ giặt triệu tập phong nguyên tố cảnh tượng thập phần làm cho người rung động nhưng,、so、nhưng lại trên lệch không chỉ một bậc theo đại lượng hỏa nguyên tố tụ thợ tại si、sì、hệ la được trên không vài dặm phương viên ở trong lập tức tự biến thành một cái hỏa diễm thế giới nếu là có bán thần cường giả lúc này nhất định sẽ phát hiện cái này hỏa diễm thế giới trong lúc mơ hồ đã đã có được một kia lĩnh vực bằng dáng xưng là ngụy lĩnh vực cũng không có thể khá lĩnh vực đây chính là bán thần cường giả tiêu c h i a mà hiệu l ạ t lúc này vậy mà đã lĩnh ngộ một điểm lực lượng lĩnh vực xem ra hắn thành công tấn cấp trở thành á thần thú thời gian đã không xa vậy nhìn xem không c h u n g cái kia hỏa diễm thế giới vương s o n g trong mắt hiện lên tí ti vẽ khiếp sợ dùng nhãn lực của hắn tự nhiên không khó nhìn ra hiệu l ạ t chống ngưng tạo ra đến hỏa diễm thế giới bản chất lập tức vương s o n g xoay người một cái tràn đầy tâm ý nhìn lang tiêu liếp đối với lang tiêu cái này chủ nhân kính nể chi tâm lập tức lại lên một cái cấp bậu trong đó lại h i vương song trong nội tâm thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng chính mình trở thành vô thượng chân thần thời điểm tình cảnh rồi long ngữ mát pháp lưu tinh hoà vũ đem làm cao giữa không trung hỏa nguyên tố ngưng tụ đến điểm cao nhất thời điểm hiệu lặt lập tức quắt lên một tiếng lớn cái kế hoạ diễm thế giới sóng nhiệt lan mình Quay cùng, đồng ạ đạo o điên hỏa tiện vẫn còn như mưa tiện rơi vẫn còn cùng thời ngân long g ỡ giặt tỉ mỉ chuẩn bị long ngữ ma pháp cũng đã hoàn thành chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng lập tức chỉ thấy một cái ngân huy sắc màn hào quan g r a hiện tại trung q u a n hắn h đem hắn cái tia thân thể cao lớn cái ba o phủ h ỏ a hồng sắc h ỏ a diễm tiễn mũi tên xuất tại cái tiêm màu sáng bạc phong c h i thủ hộ phía trên chỉ là lại để cho hắn tóe lên tí ti gợn sóng trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có chút nào nghiền nát dấu hiệu bất quá bởi như vậy thế nhưng mà khổ ngân long gở giặt phía dưới những cái này phong ốc rồi xì hệ là được thế công ty nói đại bộ phận đều là tập trung ở ngân long gở giặt trên người nhưng là đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ thường thường đều có cái kia cá lở lưới mấy cái này mũi tên đuôi lông vũ đây chính là do đại lượng hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành hán độ ấm độ cao quả thực là đã đến nghe g i ậ n cả người tình trạng tinh chiến sĩ cho dù là có đấu khí hộ thể nếu là ngạnh thụ cái này một mũi tên đó cũng là khó thoát khỏi cái chết cũng, cũng chỉ có những cái này thánh vực cứng giả mới miễn cưỡng có thể ngăn cản t h o á n một phát cái này khủng bố hỏa tiễn mà cái này thị trấn nhỏ phong ốc đại đa số có m ộ t đầu kiến thành kết quả của nó cái kia tự nhiên là có thể nghĩ được rồi cái kia hỏa tiễn là rơi ở nơi nào ở đâu t i ể u lập tức giấy lên ngập trời đại hỏa ngắn ngủn mấy hơi thời gian toàn bộ mạc lạc t r ấ n t i ể u ở vào trong biển lửa trong bất hạnh văn hạnh những cái kia thị trấn nhỏ cư dân chỗ tụ tập phòng bỏ bên trong bởi vì có lăng tiêu kết giới thủ hộ ngược lại là không có, có bao nhiêu nguy hiểm bằng không thì vậy cũng cũng không phải là hiện tại như vậy chỉ là thiêu hủy chút ít phong ốc mà không có gì nhân viên thương vong nhìn thấy chính mình lưu tinh hỏa vũ trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không làm gì được được cái k i a tiểu loài b ỏ sát h i ệ u lặt trong lòng không khỏi t i ể u là c h ầ m xuống sát mặt lập tức t i ể u là lạnh l é o nhưng hắn là chuẩn á thần t h u à rõ ràng còn không làm gì được được một chỉ tiểu loài b ỏ sát hơn nữa hay vẫn là đăng t ạ i hắn vĩ đại chủ nhân mặt cái này đối với hắn mà nói thật sự là một kiện mất mặt mũi sự tình tiểu loài b ỏ sát ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn bất quá ngươi hôm nay tuyệt đối là khó tho á t khỏi cái chết g ư ờ lạnh một tiếng cựu lặt trợt quất lên ngàn vạn hỏa tiễn cho ta ngưng lập tức đại lượng hỏa tiễn bắt đầu ng một hơi về sau một căn dài đến ba t r ư ợ n g khủng bố cự mũi tên xuất hiện ở trước mặt mọi người hòa vân thánh mũi tên phá cho ta a quát lên một tiếng lớn cái kia dài đến ba t r ư ợ n g khủng bố cự mũi tên trực tiếp phá vỡ không gian bắn về phía ngân long gờ giặt phong c h i h ộ thuẫn cảm thụ được cái kia cự mũi tên bên trong lần chứa khủng bố năng lượng ngân long gờ giặt sắc mặt rồi đột nhiên t i ể u là biến đổi hắn biết rõ một cách này chỉ dựa vào cái kia phong c h i thủ hộ là tuyệt đối bảo hộ không được an toàn của hắn nếu là hắn không có mặt khác thủ đoạn cái kia chờ đợi hắn rất có thể tự là vẫn lạc đích thủ đoạn rồi cắn răng một cái trong mắt kiên định chi sắt t r ợ t lóe lên giống như rơi xuống cái gì quyết định trọng yếu lập tức chỉ thấy hắn long miệng hơi mở một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay lóe ra đạo đạo ngân quang hạt châu theo trong miệng hắn phương l a phong linh châu phong hệ cự long nhất tộc chí bảo phong linh châu không chỉ có có được cường đại phụ trợ tu luyện năng lực chỉ cần kiềm giữ phong linh châu tu luyện phong hệ lộ khí ma pháp tốc độ kia sẽ là những người khác mấy lần đồng thời còn có được cường đại phòng ngự năng lực có thể chống cự so với chính mình tu vi cao một cấp bậc cường giảm ộ t kích toàn lực dùng ngân long gỡ g i t thánh vực ma thú trung kỳ đỉnh phong tu vi đủ để ngăn cản bán thần trung hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực bán thần trở xuống đích tồn tại trừ phi có thể đem phong linh châu bên trong năng lượng hao hết bằng không thì tuyệt đối là không thể nào đánh vỡ được rồi phong linh châu p h ò n g ngự dùng hữu lặt lúc này tu vi muốn phá vỡ cái này phong linh châu p h ò n g ngự chỉ có hao hết phong linh châu ở trong năng lượng một đường có thể đi mà muốn hao hết phong linh châu bên trong năng lượng cái kia không có một hai giờ điên cuồng tấn công trên căn bản là không có khả năng đấy đã cái này phong linh châu có lớn như thế lực phong ngự ngân lòng gỡ giặt vì sao ngay từ đầu không lấy ra đâu này mọi thứ có lợi thì có tệ cái này phong linh châu tuy nói là khó được trí bảo nhưng là hắn cũng là có hắn chưa đủ chỗ một gần là phong linh châu ở trong năng lượng một khi hao hết chỉ có thể dựa vào phong linh châu tự động khôi phục dùng phong linh châu mình khôi phục tốc độ không có ngàn năm thời gian căn bản là khôi phục không đến mà ở trong khoảng thời gian này ở trong phong linh châu sẽ cùng một khỏa bình thường hạt châu không có chút nào tác dụng cái này còn không phải để cho nhất người xoắn suýt lại để cho người cảm thấy xoắn suýt chính là cái này phong linh châu phòng ngự năng lực là duy nhất một lần một khi sử dụng cái này phong linh châu phòng ngự năng lực như vậy thật xin lỗi trừ phi cái kia phong linh châu ở trong năng lượng hao hết vàng không thì đem ngươi không thể di động nửa phần nói cách khác ngươi tuy nói đã có siêu cường phòng ngự nhưng là đồng thời ngươi cũng được thành công hạn chế tại tại đây đúng là cái này phong linh châu giống như này cổ quái hạn chế ngân long gợ giặt mới không chịu chậm chạp vận dụng cái này phong linh châu bất quá hiện tại đã đến sinh tử tồn vòng chi thế rồi tại không sử dụng cái này phong linh châu chờ đợi hắn chỉ có tử vong một con đường nếu là sử dụng cái này phong linh châu mặc dù nói mình sẽ bị hạn chế ở chỗ này nhưng là cũng cũng không phải là không có còn sống khả năng cả hai vừa so sánh với so sánh g ờ giặt tự nhiên h i ể u chính mình nên làm như thế nào đấy chương hai trăm năm mươi mốt cường đại phong linh châu chương hai trăm năm mươi mốt cường đại phong linh châu phong linh châu vừa ly khai g ờ giặt trong cơ thể tự bay tới g ờ giặt đỉnh đầu nhìn phiêu p h ù ở đỉnh đầu của mình phong linh châu liếc g ờ giặt trong hai mắt hiện lên tí ti không bỏ một khi sử dụng cái này phong linh châu phòng ngự trí lực cũng tiểu ý nghĩa hắn g ỡ giặt trong tương lai một n g à n năm nội đem cũng đã không thể đủ dùng dùng cái này phong linh châu đến trợ giúp chính mình tu luyện sử dụng đến lúc đó hắn tốc độ tu luyện sẽ sâu sắc giảm xuống vốn dự tính tại hắn thiên t u ế thời điểm trùng kích đá thần thú chi cảnh ý định cũng đem không thể không mắc cạn bất quá đã đến hiện nay cái này một sống còn chi tế như thế nào bảo trụ tánh mạng mình mới được là hàng đầu mục đích một người mệnh chỉ có một đầu nếu là đã mất đi vậy cũng tiểu hết thể đều đã xong mà chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình sự tình từ nay về sau lại có ai biết được có lẽ đã không có cái này phong linh châu chi trợ trong tương lai mấy trăm năm trong thời gian hắn gặp cái gì kỳ nộ cũng nói không chính xác đến lúc đó khả năng tại thiên tuế trước khi liền thành công trở thành c ự long trưởng lão cũng nói không chừng tương lai sự t ì n h ai cũng nói không chính xác hết t h ể đều có khả năng phát sinh gợ giặt trên mặt quả quyết chi s á t trợt l ó e lên lập tức trong miệng bắt đầu nói l ầ m b ầ m cổ xưa và lộ ra có chút tang thương thanh âm theo trong miệng hắn truyền đ i n ra đây là lòng tộc cổ long ngữ rất nhiều lòng tộc trí bảo cũng phải cần mấy cái này cổ long ngữ mới có thể mở ra tại trong long tộc cái này c ổ long ngữ có thể nói là thân phận biểu tượng đều chỉ có trong long tộc quý tộc vương tộc mới có cơ hội tiếp xúc mấy cái này c ổ long ngữ tuy nói toàn bộ long tộc cự long thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng hơn vạn còn chưa đủ để hai vạn số lượng nhưng là trong này cũng là có dân nghèo quý tộc vương tộc c h i phân người có cao thấp giá cả thế nào c h i phân tại đây trong long tộc cũng là bất quá so sánh với nhân tộc đến trong long tộc cái này quý tộc vương tộc thường thường chỉ là thân phận biểu tượng mà thôi ngược lại là không có, có bao nhiêu đặc quyền bình thường long tộc đối với mấy cái này c ủ long ngữ chỉ là chỉ nghe kỳ danh mà thôi như liệu lạt như vậy lưu l ạ i bên ngoài chưa bao giờ đến qua long đạo cự long càng là không rõ cổ long ngữ là vật gì theo gờ giặt cái kia cổ xưa và có chút tang thương cổ long ngữ v ă n g lên cái kia vốn phiêu phủ ở d ệ dạ đỉnh đầu phong linh châu chậm rãi tách ra c h ó i mắt ngân quang rất nhanh gờ giặt cái kia thân thể cao lớn đều bao phủ tại đạo đạo ngân quang bên trong giống như là tại trên người của hắn phủ thêm một tầng huyễn lệ một bà cao giáp lại để cho hắn lộ ra giống như cái kia ngân giáp thiên thần hạp h ả m uy vũ bất phảm gờ g i t thành công phát động phong linh châu lực phòng ngự thời điểm hữu la hỏa vân thánh núi tên rốt cục đánh lên gờ g i t phong chi thủ hộ q một, một tiếng hỏa vân thánh mũi tên hung hăng bắn chúng gờ giặt quanh thân đạo kia đạo ngân quang buộc phát ra trói mắt hảo quang nhìn xem bị cái kia hảo quang chỗ thôn vệ gờ giặt hữu lặt trên mặt dần dần toát ra nụ cười chiến thắng chết tiệt loài bọ sát lần này biết rõ sự lợi hại của ta đi ả nha đối với mình hỏa vân thánh mũi tên hữu lặt đây chính là tương đương có lòng tin cho dù là bán thần cường giản ế u là không có loại hình phòng ngự bán thần khí thủ hộ nếu là ngạnh thụ cái này một mũi tên đến lúc đó t i ự u tính là không chết cũng phải đi nửa cái tính mạng về phần như ngân long gỡ giặt như vậy thánh vực trùng kỳ ma thú dù là hắn là ma thú bên trong vương tộc cự long nhất tộc cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy thế nhưng mà hiệu lạc nụ cười trên mặt vừa vừa lộ ra không có bao lâu t i ự u cứng lại rồi lập tức t i ự u là bị vẻ mặt không thể tin chỗ thay thế trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm không có khả năng điều đó không có khả năng cái này tiểu loài bỏ sắt làm sao có thể còn tiếp tục còn sống lấy hào quang tán đi chỉ thấy cái k i a ngân long gờ giặt lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại hiệu l ạ t trong tầm mắt hắn hỏa vân thánh mũi tên không chỉ nói xúc phạm tới ngân long gờ giặt rồi tự l à cho hắn chế tạo điểm phiền thoái cho dù là một đinh điểm phiền thoái đều không có giống như hắn hỏa vân thánh mũi tên căn bản cũng không có bắn trúng gờ giặt hư ta cũng không tin ta đường đường một vị chuẩn á thần thú c ự n giả còn không làm gì được cho ngơi ư cái này nho nhỏ loài bỏ sát hữu la sắc mặt lạnh lẽo hư lạnh nói h ỏ a diễm tiễn mũi tên cho ta ngừng hỏa vân thánh mũi tên ra ra ra theo hữu lặt trận trận quát lớ ngàn vạn hỏa diễm tiễn mũi tên lần nữa bắt đầu ngưng tụ trở thành hỏa vân thánh mũi tên bất quá lần này cái này hỏa vân thánh mũi tên nhưng lại không chỉ có một c h ỉ mà là trọn vẹn trên t r ă m chỉ hỏa vân thánh mũi tên xuất hiện tại ngân l o n g gờ giặt trên không chết đi hữu lạc trên mặt g i ữ tợn cười cười cái tia trên t r ă m chỉ hỏa vân thánh mũi tên lập tức phá thoái hư không vẫn còn như mưa rơi điên cuồng bắn về phía ngân l o n g gờ giặt một cách này đủ để đơn giản trọng thương thậm chí là giết chết một vị sơ kỷ bán thần rồi h ữ lạc cũng không tin cái này ngừng mang theo đạo đạo đ ạ ó i mắt hào quang. trải h u a ngân long ạ i để c h gở giặt lời c c này một nhắc nhở hữu lạc cũng chú ý tới cái kia chính lơ lửng tại gở giặt nửa mét bên ngoài giống như trên bầu trời tử nhật tản ra chói mắt ngân quang phong linh châu bất quá hữu lạc vẫn còn có chút không tin ta hung hát nói cái gì chó ma phong linh châu lão tử cũng không tin phá không được phòng ngự của ngươi lập tức nói đạo hỏa vân thánh mũi tên giống như không cần tiền tựa như điên cồn u g hướng gở giặt vào tới thế nhưng mà lại để cho hiệu l ạ t thất vọng thậm chí là vô lực chính là vô luận hắn như thế nào của n g a n h loạt tạc đều phá không khai cái kia phong linh châu phòng ngự cái này phong linh châu không hổ là phong hệ cự long nhất tộc trí bảo hắn công dụng mạnh so về một ít cái á thần khí đến đều muốn mạnh hơn không ít nếu là ngân long gở giặt sử dụng chính là một kiện loại hình phòng ngự á thần khí không thể nói trước cũng sớm đã bị hiệu lặt cho đã phá vỡ phòng ngự cũng nói không chính xác dù sao á thần khí cũng không giống như cái này phong linh châu tiêu hao chính là hắn bản thân chỗ dự trữ năng lượng á thần khí mỗi một lần sử dụng tiêu hao thế nhưng mà người sử dụng năng lượng dùng ngân long gợ giặt thực lực cho dù cho hắn một kiện á thần khí hắn cũng thôi không nhúc n í c h được mấy lần đấy ngươi cũng đừng có tại hưởng phí khí l ự c rồi tộc của ta chí bảo cũng không phải là ngươi có thể phá vỡ đấy chứng kiến một mực dốc sức l i ề u mạng công kích tới phong linh châu xì hệ là được ngân long gợ giặt đấy l ỏ n g là âm thầm suốt ruột cái này phong linh châu bên trong năng lượng cũng không phải là vô hạn cựu h i lặt vừa rồi cái t i ê một phen cùng a n l o t tặc thế nhưng mà trọn vẹn tiêu hao phong linh châu tầng ba năng lượng rồi nếu là ở như vậy bị hắn điên cuồng công kích đến đi dùng phong linh châu năng lượng dự trữ cũng không căng được v ạ n phần ngân long gờ giặt trong nội tâm lo lắng v ạ n phần bất quá ngoài miệng nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh nói cái này hành động đủ để bằng được một ít cái nhị tam lưu diễn viên rồi viện binh làm sao còn chưa tới lâu n à y tại như vậy xuống dưới ta thế nhưng mà chi chống đỡ không được bao lâu đấy từ lúc mở ra phong linh châu lực lượng phòng ngự về sau ngân long gờ giặt cũng đã hướng phong hệ cự long nhất tộc phát ra cầu viện nếu là không có ngoài viện cái này phong linh châu tối đa cũng cựu là lại để cho hắn sống lâu một thời ba khắc mà thôi đợi đến lúc cái kia phong linh châu năng lượng hao hết thời điểm đối ó với lăng tiêu mệnh lệnh vương song tự nhiên là không dám có chút lãnh đạo cung âm thanh hướng lăng tiêu ứng âm thanh về sau một cái lấp mình tựu ra lăng tiêu chỗ bố trí xuống phòng ngự kết giới trên người cái tia trường bảo màu trắng không gió mà bay cả người giống như đã mất đi trọng lực chậm dai hướng lên phi thăng mà đi nhìn xem chậm rãi lên không vương s o n g ngân long g g i ặ t lập tức t i ể u làm ộ t cấm lập tức lập tức t i ể u làm ộ t cổ dự cảm bất tường phun lên trong lòng của hắn trước đây hắn căn bản cũng không có phát hiện vương s o n g c ố ý chỗ trước khi tại hắn xem ra vương s o n g tối đa cũng chính là một cái so sánh khỏe mạnh lao đầu t ử mà thôi nhưng là bây giờ xem ra lần này hắn hoàn toàn nhìn sai rồi nếu là điều này có thể đủ lặng không phi hành thuật mọi người xem như người bình thường vậy thế giới này bên trên t i ể u không có gì cường giả mà thôi hắn lúc này tu vi có thể làm cho hắn một chút cũng nhìn không thấu sâu cạn chi nhân tối thiểu cũng phải là bán thần chi cảnh cường giả vừa nghĩ tới lao đầu tử này sẽ là một vị bán thần cường giả gợ giặt trong lòng lập tức cựu là r u lên hắn gợ giặt tuy nhiên tự phụ coi như là gặp gỡ trong nhân tộc những cái này đỉnh phong thánh vực cường giả cũng có được sức đánh một trận thậm chí là chiến thắng tin tưởng nhưng lại còn không có cuồn ó g vọng đến khiêu chiến bán thần cường giả tình t r ạ m bán thần cường giả cùng thánh vực cường giả tuy nói chỉ có một cảnh giới chi c h í n h l ệ n h nhưng là cả hai tầm đó lại là có thêm thiên n h ư ỡ n g địa biệt lệnh chơi cắt đất chi c h í n h l ệ n h cả hai căn vốn cũng không phải là cùng mỗi khái niệm một vị bán thần cường giả cho dù là chỉ là mới vào bán thần chi cảnh cũng đủ để nhẹ nhõm chém giết mấy vị đ có lẽ chờ hắn trở thành cự long sử thậm chí là chuẩn cự long trưởng lao thời điểm hắn gỡ giặt thì có cùng bán t h ầ n cường giả một trận chiến thực lực vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải đối mặt bán thần cường giả công kích gỡ giặt trong nội tâm không khỏi t i u làm một hồi khẩn trương trong nội tâm càng là chú chửi mình đây là tạo cái gì nghiệp rồi không phải là nhiều tìm mấy cái mờ mờ nói chuyện nhân sinh nha dùng được lấy lại để cho bán thần cường giả để đối phó hắn đấy hắn cũng không muốn muốn cái kia cái chỉ là nhiều tìm mấy cái mờ mờ đơn giản như vậy nha đây chính là mấy dùng mười kế tuổi trẻ mờ mờ bị hắn cái này đầu dâm long cho trà đập rồi không có trực tiếp thiên phạt sống b ủ hắn cái kia đã là thập phần tiện nghi hắn rồi ngầm đầu nhìn trước sau như một bảo hộ lấy hắn phong linh châu gờ giặt cái kia khỏa bất an tâm không khỏi thoáng bình tĩnh thoáng một phát bằng hắn tới gần thánh vực ma thú hậu kỳ tu vi phong linh châu đủ để ngăn cản bán thần hậu kỳ cường giả một kích toàn lực rồi về phần bán thần trong giai đoạn trước cường giả muốn đánh vỡ phong linh châu phòng ngự không có nửa k h ắ c đồng hồ thời gian đây tuyệt đối là chuyện không thể nào gờ giặt cũng không cho là mình thật sự sẽ như thế không may hội đúng với bán thần hậu kỳ cường giả toàn bộ thánh linh vị diện bên trong nhân tộc bán thần cường giả xác thực là không ít nhưng là mấy cái này bán thần cường giả trên cơ bản đều là tại chư thần tại trong thần quốc phụng dưỡng riêng phần mình tín ngưỡng thần linh chính thức ở lại thánh hồn đại lục ở bên trên bán thần cường giả nhưng lại không nhiều lắm so về trong khoảng thời gian này bị cái này ngân long gờ giặt chỗ trà đạp tuổi trẻ mở mở số lượng còn muốn ít hơn mấy cái mà trong đó đã tới bán thần hậu kỳ c h i cảnh càng là ít càng thêm ít tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái bàn tay số lượng bình thường có thể gặp gỡ một vị bán thần cường giả tỷ lệ so về một cái dân chúng bình thường bị công chúa của một nước đoán ở bên trong cũng cao không đi nơi nào mà muốn đụng phải tại b á n thần cường giả bên trong đều thuộc về cường giả liệt kê bán thần hậu kỳ cường giả cái kia sát xuất hấp cơ hồ có thể nói là không đáng kể rồi ngân long gờ giặt cũng không nhận ra chính mình hội xui xẻo như vậy đụng với b á n thần hậu kỳ cường giả chỉ cần mình có thể sống quá trong khoảng thời gian này đợi đến lúc trong t ộ c viện quân vừa đến đến lúc đó tự là những người này tự k ỳ đáng tiếc ngân long gờ giặt nhưng lại không biết cái kia cơ hồ có thể không cần tính sát xuất rõ ràng cứ như vậy ứng nghiệm đã đến trên đầu của hắn ngay tại ngân long gờ g i t trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại thời điểm vương song đã đi tới lựu lặt bên n g i hướng về phía hiệu lạc k h ẽ m ỉ m cười nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút hắn t i u giao cho ta tốt rồi hiệu lạc không cam lòng cứ như vậy b u ô n g tha cho há to miệng muốn giải thích cái gì thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại bị hắn cho n u ố t xuống hướng cái kia gờ giặt điên cuồng công kích cũng có một thời gian ngắn, ngắn rồi thế nhưng mà như luận hắn như thế nào công kích m á h liệt cái kia gờ giặt kiểu giống với là trong nước bàn thạch vô luận nước chạy như thế nào trung kích hắn đều là không chút sức mẹ hắn biết rõ b ằ n g hắn lúc này tu vi tại công kích đó cũng là p h í công có chút không cam lòng nhìn giống như trốn ở trong ai giùa gờ g i t liếc hiệu lạc nhẹ nhàng nói âm thanh vậy thì đã làm lập tức t i u biến hóa thành hình người mấy cái lên xuống t i u xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt hướng lăng tiêu thỉnh tội nói chủ nhân hiệu lạc vô dụng cho chủ nhân người mất thể diện lăng tiêu trong nội tâm tuy nói có chút bất mãn hiệu lạc liền chỉ tiểu loài bò sát đều thu thập không được bất quá cũng biết lần này s á t thực trách không được hiệu lạc không phải hiệu lạc không đủ dụng tâm chủ yếu hay là đối với phương cái k i a phong linh châu quá mức sạp bén nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo tự mình biết rồi sau đó vung tay lên sẽ đem hiệu lạc trò thu trở về vương song đang cùng hiệu lạc đổi vị về sau lăng không một cái hư lạc xuất hiện tại ngân long gờ giặt m ư ơ i triệu bên ngoài lạnh lùng cười nói tiểu loài b đừng tưởng rằng có cái gì phong linh châu thủ hộ có thể an chính không lo hôm nay t ự u xem lão phu như thế nào phá ngươi cái này mai rùa khoác l á c ai không biết nói có ga ngươi n liền rách của ta phong linh châu ngân long gợ giặt trong nội tâm tuy nói có chút thở gấp thở gấp bất an dù sao đối phương thế nhưng mà một vị bán thần cường giả có thể nói là trước mắt mới chỉ hắn gặp được nhất địch nhân cường đại rồi cho dù có trong tộc t r í bảo phong linh châu thủ hộ hắn cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương bất quá cái này cũng bình thường vô luận là ai mà đối với chính mình không thể chiến thắng địch nhân thời điểm đều cảm thấy một điểm khẩn trương nhưng là hắn trên miệm nhưng lại không có chút lập tức khí thế của hắn tựu không ngừng kéo lên khắp chung quanh vài trăm mét phương viên ở trong bắt đầu tựu giảm xuống mấy chục độ một cái băng thế giới cứ như vậy xuất hiện tại vương song bốn phía vì có thể một lần hành động phá vỡ gờ giặt phong linh châu phong ngự vương song lần này thế nhưng mà rơi xuống đại lực tức giận trực tiếp tựu hiện ra bán thần cường giả chỉ mỗi hắn có lĩnh vực tại vương song bang chi trong lĩnh vực vương song chiến l ự c cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng lên mà trái lại ở vào vương song trong lĩnh vực gỡ giặt thực lực sẽ trên phạm vi lớn bị áp chế mà cái này phong linh châu lực phòng ngự lớn nhỏ cùng người sử dụng thực lực có thể nói là cùng một n h ị p t h ở theo gỡ giặt thực lực bị áp chế cái kia phong linh châu lực phòng ngự lập tức tự trên phạm vi lớn giảm xuống do nguyên lai có thể ngăn cản bán thần hậu kỳ cường giảm một kích toàn lực biến thành hiện tại miễn cưỡng có thể ngăn cản sơ kỳ bán thần một kích toàn lực một phát giác được trên người mình biến hóa gỡ ra sắc mặt lập tức tự là biến đổi cái này biến đổi cố thật sự là rất là vượt quá h ẳ n chỗ liệu t một khi có bán thần cường giả sử dụng cái này phong linh châu trên lý luận mà nói có thể chống cự nhất tinh chân thần công kích nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế sử dụng cái này phong linh châu như vậy hắn tại đạt được cường đại lực phòng ngự đồng thời cũng tạm thời đã mất đi mặt khác lực lượng đến lúc đó đối mặt ngang cấp cường giả công kích đối phương một khi phóng xuất ra lĩnh vực của mình đến lúc đó tu vi một khi bị đối phương lĩnh vực lực lượng c h â áp chế như vậy phong linh châu lực lượng phòng ngự lập tức sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống khả năng cũng chịu khó khăn lắm có thể ngăn cản được b á n t h ầ n cường giả thế công mà thôi đã như vậy còn không bằng không cần thì tốt hơn ngay tại gờ giặt trong lúc mơ hồ đã minh bạch một sự t ì n h chi tế vương song cũng đúng gờ giặt đã phát động ra thế công chỉ thấy vương song chợt quát một tiếng về phía trước bước ra một bước không gian lập tức tự là một hồi vạt mẹo lập tức vượt qua trăm mét khoảng cách xuất hiện ở đằng kia gờ g ặ t ba mét bên ngoài trong tay hàn b ă n g kiếm t á c h ra hoa m ỹ lăm sáu quăng một kiếm bủ vào phong linh châu phía trên q u a n g một tiếng vang thật lớn phong linh châu lập tức cảm đạm rồi rất nhiều cho lão phu phá theo vương s o n g hét lớn một tiếng trong cơ thể hàn b ă n g đ ấ u k h í lập tức điên cuồng vận chuyển hàn b ă n g kiếm lập tức hào quang phóng đại vốn cũng đã trở nên có chút tối nhạt phong linh châu lập tức tự trở nên ảm đạm, đạm không ánh sáng quay tít một vòng liền hướng mặt đất phi t ố c rơi đi cái kia lại để cho hiệu l ạ t công kích cả b u i đều không làm gì được được phong linh châu cứ như vậy bị vương xong cho phá mở đi ra bán thần cường giả chi uy quả nhiên là khủng b ố như vậy a chương hai trăm năm mươi l o n g chi bảo tàng chương hai trăm năm mươi ba long chi bảo tàng theo cuối cùng dựa phong linh châu lực lượng phòng ngự bị vương song chỗ phá vỡ lúc này ngân long gờ giặt t i ể u giống với là cái kia bóc đi quần áo tiểu cô nương nhận thức lăng tiêu trả đập rồi cảm thụ được cái kia chống đỡ tại cổ mình dưới đáy trường kiếm tí ti hàn ý ngân long gờ giặt không khỏi t i ể u là r u lên ở đâu còn dám có chút gì động tiểu loài b ỏ sát hiện ra ngươi hình người a nhìn xem ngân long gờ giặt cái kia dài đến hơn hai mươi triệu cao mấy t r ư ợ n g thân hình khổng lộ vương s o n g không khỏi có chút nhữ mày ra lệnh đối với vương xong mệnh lệnh ngân long gờ giặt tự nhiên là lòng mang mâu thuẫn tri tình h ắ n là ai nhưng hắn là vĩ đại phong hệ cự long gỡ giặt đại nhân phong hệ cự long nhất tộc gần ngàn năm đến đệ nhất thi ê n tài ở chỗ này tu chỉnh thoáng một p h á t cái này ngân long gỡ giặt chỉ là phong hệ cự long nhất tộc ngàn năm qua đệ nhất thi ê n tài mà không phải toàn bộ cự long nhất tộc ngàn năm qua đệ nhất thi ê n tài hắn như thế nào có thể nghe theo cái kia con sâu cái kiến tồn tại nhân loại mệnh lệnh đây này hình như là đã nhận ra ngân long gỡ giặt trong lòng không cam l ò n g vương s o n g khoe miệng lạnh lùng cười cười cái tiêu chống đỡ tại ngân long gờ giặt càng dưới hàn băng kiếm lập tức hàn quang phóng đại đâm thẳng ngân long gờ giặt càng dưới đau nhức thẳng đến lúc này ngân long gờ giặt mới lần nữa ý thức được tình cảnh của mình hiện thế nhưng mà ta là thị t cá người là d a o thất ta là thị t cá à cái mạng nhỏ của mình thế nhưng mà còn trong tay của đối phương nhìn lao nhân này trong mắt không ngừng lập lại hàn quang ngân long gờ giặt đi không chút nghi ngờ nếu là còn dám có cái gì do dự trước mắt cái này b á n thần cường giả nhất định sẽ dùng trong tay lợi kiếm kết quả cái mạng nhỏ của mình đấy nghĩ tới đây ngân long gợ giặc không khỏi tựu là toàn thân run lên cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh với cái gì long tộc tôn nghiêm cái gì long tộc kiêu ngạo cái kia hoàn toàn tựu là c h ó má toàn bộ đều là có thể b u ô n g tha cho đồ v ậ lập lụẹ t ờ i nói đại nhân ngươi mà lại không ai tức giận tiểu long ta cái này biến cái này biến vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình ngân long gợ giặc ở đâu còn có vừa rồi cái kia coi rẻ hết thẻ cản dỡ thái độ vương hai hàng lông mày đầu không khỏi có chút nhữ một cái trong mắt hiện lên một k i a vẻ khinh thường thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật không ngờ cũng là một cái rất sợ chết chi đồ thật sự là mất hết cự long nhất tộc thể diệ rồi nếu là cái này ngân long gỡ giặt có thể biểu hiện ra tí ti long tộc cốt k h í đến không thể nói trước vương song còn có thể đối với hắn lau mắt mà nhìn đáng tiếc hắn hôm nay biểu hiện nhưng lại lại để cho vương song đối với hắn thất vọng trong nội tâm tràn đầy khinh thường nhưng là vương song cũng không có nói ra đến thử lạnh một tiếng nói thử cái kia còn không thay đổi thân đúng đúng phải cái kia hơn một t r ư ợ n g r ộ n g đích long đầu không khỏi rót sức l i ề u mạng cùng điểm lập tức chỉ thấy trên người tản mát ra nhàn nhạt à n n h ngân quang ngân quang tan hết một cái hai mươi hai mốt tuổi tuổi trẻ chàng trai tự xuất hiện ở vương song trước mặt thật không ngờ cái này ngân long gỡ giặt thân người vẫn có chút tiều soái phóng tới hiện thế cái kia đủ để khiến cho một ít cái hoa si vi hắn mà điên cuồng phi thường thích hợp đi cái kia thần tượng phái lộ tuyến chỉ thấy thằng này có một đầu sóng vai tóc bạc thân cao tại một mm t m m ư tả hữu màu da trắng n õ n mùi thẳng tắp rắn người cao ngất con mắt loe sáng như sao thần bao giờ cũng không hề phóng thích ra mê người hào quang dùng ngọc thụ lâm phong đã rất khó hình dung hắn xuất khí rồi nếu là thằng này nguyện ý đi làm tiểu bạch kiểm tuyệt đối là có rất nhiều quý phụ nhân nguyện ý bao nuôi hắn cũng không biết nghĩ như thế nào thằng này giống như này anh tuấn bề ngoài chỉ cần hắn nguyện ý chắc hẳn có rất nhiều hoài xuân thiếu nữ nguyện ý cùng hắn kết giao. vì sao phải đi làm cái kia làm cho người chỗ khinh thường cường đoạt sự tình đây này không nghĩ ra à thật sự lại để cho người không nghĩ ra à có lẽ hắn thì c t như vậy háo sắc à tại nhìn thấy ngân long gờ giặt hiện ra thân người về sau vương s o n g khẽ gật đầu lập tức một bà nhắc tới gờ giặt đem hắn dẫn tới lăng tiêu trước mặt hướng lăng tiêu dò hỏi chủ nhân tiểu tử này nên xử trí như thế nào ngân long gờ giặt trong lòng không khỏi hơi khẽ chấn động lập tức t i u là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lăng tiêu vốn tại hắn nghĩ đến vương s o n g hẳn là lăng tiêu ra tộc phái tới bảo hộ cao thủ của hắn mà thôi thật sự là thật không ngờ vương s o n g lại có thể biết là lăng tiêu tôi tớ bán thần cường giả có bán thần cường giả t i ê u ngạo cũng không phải là tốt như vậy thu phục trừ phi đối phương tu vi so với chính mình đến cường đại bằng không thì bán thần cường giả là tuyệt đối sẽ không nhận thức hắn làm chủ đấy chẳng lẽ cái này tiểu bạch kiểm sẽ là s o bán thần còn muốn tới cường đại tồn tại ý nghĩ này cùng một chỗ t i ê u lập tức cho hắn cho không nhận trong đầu rồi so bán thần cường giả còn cường còn đại hơn vậy cũng chỉ có vô thượng chân thần trước mắt cái này tiểu bạch kiểm sẽ là vô thượng chân thần điều này có thể sao ngay tại ngân long gợ giặc nghĩ ngợi lung tung chi tế lăng tiêu lạnh lùng quét mắt hắn lên nói Đối với dám c a ngươi đảm đánh đối mình chính nữ nhân chủ ý chi nhân, đối với bọn hắn, n chủ chi ý với l a tiêu cho tới bây giờ chỉ có một giết. giờ cái kia cho chỉ có chữ, chính Húng bây là ờ n nữ can phạm. Cái kia càng là không có bỏ qua cho hắn khả năng. Không, n g g cái có cho kia qua phạm, khả là bỏ ư không thể giết ta không thể giết ta nghe xong lang tiêu chuẩn bị lại để cho vương xong giết hắn đi ngân long gợ g i ặ t lập tức tự vội la lên không thể giết ngươi. ngươi ngược lại là cho ta một cái lý do trước nhiều hứng thú nhìn ngân long gợ giật liếc lang tiêu v ẹ mặt nghiền ngâm nói cha ta chính là phong hệ c ự long nhất tộc đại trưởng lao gờ d ặ c nhưng hắn là á thần thú hậu kỳ đại cao thủ ngươi nếu là dám giết ta cha ta hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi vì đề cao mình chuyện đó sức nặng gờ dặt càng là trực tiếp một chút gia phụ thân hắn gờ dặt tu vi á thần thú hậu kỳ tu vi tại trong long tộc cái kia coi như là ít có đại cao thủ rồi hắn tu vi vẹn vẹn tại long hoàng cùng với các hệ long vương phía dưới rồi hơn nữa long tộc vượt cấp khiêu chiến năng lực bằng cái kia gờ dặt thị thần thú hậu kỳ tu vi chỉ cần không phải gặp gỡ lĩnh ngộ pháp t á c chi lực đại viên màn bản thần bằng không thì tuyệt đối đủ để quét ngang rất nhiều bản thần t bằng vào cha mình đ i danh đủ để chấn n h i ế p một ít cái bán thần c ự n giả g cho dù là trong nhân tộc đại viên man bán thần cũng sẽ biết cô kỵ phụ thân hắn gợ giặc do đó lựa chọn tha hắn một lần đấy gợ giặc nghĩ cách là không tệ nếu là đổi lại mặt khác bán thần c ự n giả g từ đối với phụ thân hắn bắc ă ăn có lẽ hội như vậy tha hắn một lần đ á n g tiếc hắn gặp gỡ chính là lang tiêu một cái á thần thú hậu kỳ tiểu loài bỏ sát lang tiêu thật đúng là không để trong lòng không chỉ nói cái gì phong hệ cự long nhất tộc đại trưởng lao rồi chính là bọn họ long tộc long hoàng đích thân đến lang tiêu cũng sẽ làm cho hắn tới đi không được hơn nữa lang tiêu đây chính là g h é t nhất bị người cho uy hiếp cái này ngân long gờ giặt vậy mà không biết sống chết lựa chọn đi uy hiếp lang tiêu như vậy nếu không không sẽ đưa đến xứng đáng hiệu quả chỉ biết khiến cho hắn cái chết nhanh hơn theo tay khẽ v ấ y lang tiêu sẽ đem cái kia đã đã mất đi tác dụng phong linh châu trào trong tay một bên v ú t v ú t trong tay phong linh châu một bên cười lạnh nói c h ắ c không được ngươi yếu như vậy tu vi là có thể nắm giữ như thế chí bảo n g u y ê n lai、like、là có một cái tốt lao tử à, bất quá ngươi muốn bằng vào ngươi danh tiếng của lao tử tự để cho ta thả ngươi ngươi đó là vọng tưởng nếu như ngươi đã không có gì có thể lý do để cho ta tha cho ngươi một cái mạng như vậy thật xin lỗ chỉ có thể đủ tiễn đưa ngươi lên đường theo lăng tiêu ra đi hai chữ rơi xuống vương s o n g rất xứng được với trước một bước trong tay hàn băng kiếm lập tức tựu để ngang ngân lòng g ỡ g i ặ t chỗ cổ cảm thụ được hàn băng trên thân kiếm chuyển đến tí t ì cảm giác mát ngân lòng g ỡ g i ặ t lập tức tựu là quý lên gấp ô v ă n cầu ngươi không muốn giết ta không muốn giết ta ta có rất nhiều tài bảo chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống ta có thể đem những này bảo tàng đều tặng cho ngươi đều tặng cho ngươi chương hai trăm năm mươi bốn kim sơn chương hai trăm năm mươi bốn kim sơn không có, có người nào cự long là không thích cái tài、bảo. cái này ngân long g ỡ giặt cũng không ngoại lệ thế nhưng mà tại cùng cái mạng nhỏ của mình vừa so sánh với ngân long g ỡ giặt tuy nói rất là không bỏ cứ như vậy giao ra bản thân mấy trăm năm qua t í c h x u c nhưng là hay vẫn là lựa chọn cái mạng nhỏ của mình mệnh đã không có vậy cũng nên cái gì cũng bị mất cái này vàng bạc tài bảo đã không có chỉ cần hắn còn sống đến lúc đó tại tích lũy cái mấy trăm năm còn không phải tựu i trở lại rồi nghe được ngân long g ỡ giặt nguyện ý kính d â n ra hắn chỗ cất chứa tài bảo lăng thiêu không khỏi tựu i là hơi hơi chần chờ lăng tiêu kiếp trước với tư cách vua sát thủ đồng thời hắn còn có một thân phận cái kia chính là vĩ đại trạch nam nhất tộc bên trong đích một thành viên với tư cách thế kỷ hai mươi mốt trạch nam cái kia tự nhiên là tất cả chắc nó ép nói thí dụ như mỗi điểm a cái gì sóng a khách q u e n rồi huyền ảo tiểu thuyết tự nhiên là không thể thiệu xem đối với dị giới cự long nhất tộc có thu thập loẹ loẹ sáng lên vật thể nói thí dụ như cái kia kím tệ tiền bạc vẫn có chỗ hiểu do đấy bất quá cũng chỉ là có nghe thấy mà thôi nhưng lại chưa từng gặp qua chính thức cự long nhất tộc bảo tàng hiện tại có như vậy một cơ hội nhưng lại không thể không khiến lăng tiêu có chút có chút tâm động trước lưu cái này đầu ngân hàng dài tánh mạng chờ đã nhận được hắn bảo tàng về sau đang mở quyết cái này đầu ngân long không muộn trong nội tâm có chút trần c h ờ một chút về sau lang tiêu mới chậm d ã i nói tới nghe nói các ngươi cự long nhất tộc từng cái đều có được kinh thiên tài phú hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng bằng không thì hậu quả kia ngươi là minh m bạch đấy lang tiêu mặc dù không có nói ra cụ thể hậu quả nhưng là ngân long gỡ giặt nhưng lại không khó đoán ra hậu quả kia đơn giản tựu i là tiễn đưa hắn đi gặp hắn tổ tiên mà thôi có chút đánh cho dùng mình một cái về sau ngân long gỡ g i t vội và nói can đoán lại để cho ngài thỏa mãn can đoán lại để cho ngài thỏa mãn ngân long gợi dặt tuy nói mới ly khai long đảo đến đến đại lục không có dài bao nhiêu một thời gian ngắn nhưng là vì bảo bối của mình an toàn cũng làm cho mình có thể thời khắc chứng kiến chính mình những cái này bảo bối rời đi long đảo thời điểm nhưng hắn là đem mình sở hữu tất cả bảo bối đều cùng nhau mang đi qua đối với mình suốt đời chi c ấ t chứa ngân long gợi dặt đây chính là muốn làm có lòng tin trải qua hắn mấy trăm năm không ngừng cố gắng sở hữu tất cả đống kim tệ tích cùng một chỗ đây chính là chừng một tòa tiểu sơn như vậy cao lớn mà cái kia từ kim tệ số lượng tuy nói không bằng kim tệ đến nhiều nhưng là cũng không tại số ít chừng kim tệ nửa tầng nhiều nếu là ở tăng thêm hắn bảo bối của hắn tổng hợp giá trị tuyệt đối là không hề hai mươi tỷ kim tệ phía dưới như thế kinh tiên tài phú ngân lòng gờ giặt cũng không tin vẫn không thể đủ đả động người trước mắt hy vọng có thể như người nói nhàn nhạt quét ngân lòng gờ giặt liếc lang tiêu có chút bình tĩnh nói còn không ho phía trước dẫn đường đúng đúng phải ngân lòng gờ giặt sợ vội vàng gật đầu nói tính xin chư vị đại nhân đi theo ta lập tức cựu bay lên trời lang tiêu bọn người cũng lập tức đi theo hình lan bọn người tu vi bất quá là thánh vực sơ kỳ mà thôi nếu là ngân lòng gờ g ặ t toàn lực phi hành bọn hắn coi như là thúc ngựa cũng c à n không nổi ngân lòng gờ g ặ t bước chân vị chiếu cố hình lan các nàng Lăng tiêu không thể không khiến ngân long g ỡ giặt thấp xuống hắn tốc độ phi hành bất quá bởi như vậy nhưng lại vừa vặn làm thỏa mãn ngân long g ỡ giặt ý ngân long g ỡ giặt tuy nói nguyện ý giao ra hắn suốt đời chi c ấ t chứa cái kia hoàn toàn là vì tánh mạng đã bị bức bách nguyên nhân trong lòng của hắn đó là một n g à n cái một vạn cái không bỏ bảo bối của mình cứ như vậy chắp tay lại để cho người đấy hiện tại lang tiêu lại để cho hắn thả chậm tốc độ phi hành để hình lan bọn người có thể thuận lợi đ ổ i kịp chút bất chi bất giác nhưng lại một cái chủ ý ra hiện tại trong lòng của hắn nếu là hắn tại phóng chậm một chút tốc độ tại quấn một ít đường xa kéo dài một ít thời gian đến lúc đó đợi đến lúc hắn phong hệ c ự long nhất tộc viện quân vừa đến cuối cùng này rốt cuộc là ai dết hai đã có thể không nhất định rồi càng muốn ngân long g ỡ giặt lại càng chủ ý của mình không tệ phi thường có thực hành khả năng thế nhưng mà ngân long g ỡ giặt ý nghĩ này vừa mới bay lên còn không có có thay đổi tại hành động l a n g tiêu nhưng lại phát hiện trong lòng của hắn n h n g tưởng âm thanh lạnh lùng nói vương s o n g cho ta xem lấy cái kia d â m l o n g nếu là hắn dám đùa hoa chiêu gì liền trực tiếp tiễn đưa hắn ra đi vâng chủ nhân vương s o n g cung âm thanh lên tiếng lập tức tự một cái l ắ mình xuất hiện ở ngân long gờ giặt bên n g hai mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n hắn trên khoe miệng c à n g là treo nhàn nhạt cười t a giống như đang nói tiểu tử chạy nhanh đùa nghịch chút ít thủ đoạn đi ra là phu hàn băng kiếm đã thật lâu không có uống máu nhìn vương xong cái kia nhàn nhạt cười t a ngân long gờ giặt lập tức tựu i là toàn thân du lên cái kia vừa mới bay lên nghĩ cách lập tức tựu i biến mất vô tung vô ảnh một tại một vị bán thần cường giả thời khắp dưới sự giám thị đùa nghịch chút ít thủ đoạn nhỏ ngân long gờ giặt tự nhận chính mình không có cái loại lầy thủ đoạn cũng không có cái kia phép lực ai ta đáng thương bảo bối a trong nội tâm a i t h á n một tiếng giờ khác này ngân long gờ g i t lại là có chút nhận bệnh rồi không có cách nào đã đến giờ phút này đã không phải do hắn không nhận mệnh rồi muốn tại bán thần cường giả mỹ mắt dưới đáy ra vẻ coi như là đều là bán thần cường giả cũng rất khó làm đến thú chi hắn khoảng cách này bán thần chi cảnh còn không biết có bao nhiêu khoảng cách tiểu long rồi trải qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ phi hành lang tiêu một đoàn người tại ngân long gở giặt dưới sự dẫn dắt đi vào một tòa nguy nga thiên trượng đại sơn trên sườn núi một cái cự đại sơn động trước khi nhìn lên trước mắt cái này cao tới hơn mười trượng cự đại sơn động lang tiêu bọn người lập tức liền ý thức được cái này là ngân long gở g i t hang ổ rồi nhìn lên trước mắt cái này cái cự đại sơn động lang tiêu trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng thật không ngờ cái này ngân long gờ giặt còn như vậy một tay như cái này thật lớn và t ĩ n h mịch sơn động nhất chủ yếu nhất là này sơn động vừa vặn dung nạp ngân long gờ giặt cái kia thân thể cao lớn lang tiêu cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái này cự đại sơn động chính là tự nhiên hình thành đấy bảy q u ẹ o tám rẽ lang tiêu bọn hắn rốt cục đi tới ngân long gờ giặt bảo tàng chi địa cũng là hắn nghỉ ngơi chi địa nhìn trước mắt cái này có chút khổng lồ kim sơn lang tiêu một đoàn người gần đây tử lại là có chút bị chấn nhiếp đã đến lăng tiêu tuy nói cá nhân t à i phú tuyệt đối không tại ngân lòng g ờ giặt phía dưới thậm chí còn muốn vượt qua không ít nhưng là cái tiêu kim tệ đại đa số đều là cất giữ tại tử tinh trong h ẻ chính thức cầm tại lăng tiêu trên tay kim tệ nhưng lại không có có bao nhiều cũng đ ề như vậy mấy ngàn vạn kim tệ mà thôi mà cái này tòa kim sơn ít nhất cũng có vài tỷ kim tệ đi à nha tại bị c h ấ n kinh rồi một lúc sau lăng tiêu trên tay động tắc nhưng lại không chậm không ngừng thu lấy ngân lòng g ờ giặt cất chứa nhìn xem không ngừng giảm b ớ t bà bối ngân lòng gỡ g i t thật là có loại lòng đang nhỏ mỏ cảm giác muốn ngăn cản lăng tiêu cử động thế nhưng mà hắn không dám vương song vị này bán thần cường giả thế nhưng mà còn nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt của hắn nếu là hắn dám có cái gì d ị động hắn không chút nghi ngờ cái này bán thần hội thừa cơ tiến đưa hắn ra đi ngân long gợ giặt suốt đời cất chứa quả nhiên kinh người lang tiêu c h ọ n vẹn thu mấy phút đồng hồ mới đem những n à y tài bảo cho thu hoàn tất nhìn xem r ô n g tuyết phòng bảo tàng ngân long gợ giặt thật là khóc không ra nước mắt dâm long những ngày này những cái này bị ngươi bắt cóc tới tuổi trẻ thiếu nữ lâu này như là đã đi tới cái này ngân long gợ giặt cư chú chi đệ rồi lang tiêu không ngại đem những cái này tuổi trẻ thiếu nữ cùng nhau giải cứu trở về đại nhân cái này cái kia lăng tiêu cái này vừa hỏi nhưng lại đem ngân long gỡ giặt cho hỏi có chút không biết làm sao trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ấp úng không biết nói cái gì đó hắn đang cùng những cái này tuổi trẻ thiếu nữ hoan hảo thời điểm tuy nói đã biến hóa thành thân người nhưng là dù là hắn biến hóa thành thân người nhưng là hắn bản chất hay vẫn là cự l o n g long tính bảng dâm long tộc ở đẳng k i a một phương diện thế nhưng mà tương đương m á n h liệt mà những cái này bị hắn bắt cóc cấp tới tuổi trẻ thiếu nữ lại đi hướng đều là không có gì tu vi người bình thường lại làm sao có thể thừa chịu được hắn ngân long gờ giặt sùng hạnh mà cái này ngân long gờ giặt gần đây xem nhân loại v ì con sâu cái kiến tự nhiên không có cái gì thương hương t i ế t ngọc c h i tình trong lòng hắn mấy cái này thiếu nữ chết cũng t u chết rồi đến lúc đó lại đi bắt cóc mấy cái là được kết quả nha n h ư n g cái này tuổi trẻ thiếu nữ kết cục tự nhiên là có thể nghĩ rồi cả đám đều bị cái này đầu ngân long cho nữ làm dâm trí tử hôm nay nếu không là cuối cùng một vị tuổi trẻ thiếu nữ cũng chết thảm tại hắn long phía dưới ngân long gờ g i t khả năng cũng sẽ không nghĩ đến đi thị trấn nhỏ bắt cóc mấy vị thiếu nữ trở lại rồi không đi thị trấn nhỏ cũng sẽ không gặp gỡ lăng tiêu một b ằ n người không gặp bên trên lăng tiêu một đ o à n người hắn khả năng cũng sẽ không giống như này bi thúc kết cục rồi chương 255, gờ giặt cuối cùng đích thủ đoạn chương 255, gờ giặt cuối cùng đích thủ đoạn nhìn ngân long gờ giặt cái kia ấp á ấp úng muốn nói lại thôi bộ dạng tí ti dự cảm bất hảo lập tức xuất hiện ở làng tiêu trong lòng s á t mặt không khỏi trầm xu ố nói g n dâm lòng cái kia mười mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ sẽ không đều bị ngươi cho sát hại đi à nhà đại nhân cái này cái kia ngân long gờ giặt trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết trả lời thế nào lăng tiêu hắn tuy nhiên không phải cố tình sát hại những cái này tuổi trẻ thiếu nữ một đêm vợ chồng trăm ngày â n ngân long gờ giặt cùng mấy cái này tuổi trẻ thiếu nữ mặc dù nói không có bái đường thành thân nhưng là xác thực là đã có cái kia vợ chồng c h i thực hắn đối với mấy cái này tuổi trẻ thiếu nữ tự nhiên không có cái gì xác tâm thật sự là mấy cái này tuổi trẻ thiếu nữ không chịu nổi hắn chinh phạt kết quả lần lượt n g ã xuống hắn long thương phía dưới lời nói tuy là nói như vậy nhưng là mấy cái này tuổi trẻ thiếu nữ đã chết tại trên tay hắn nhưng lại sự thật điểm này ngân long gờ giặt, giặt như thế biểu lộ lang tiêu nếu là vẫn không rõ cái này hơn mười vị tuổi trẻ thiếu nữ đã nguy rồi cái này đầu dâm long độc thủ như vậy hắn cái này hai đời có thể nói là sống vô dụng rồi lập tức l a n g tiêu vốn mặt âm trầm tịu i trở nên tái nhợt vô cùng tí t i sát ý tại l a n g tiêu trong hai mắt không ngừng lập l ò sớm lúc trước l a n g tiêu t i u dùng linh thức s i ê u tầm đã qua toàn bộ long huyện phát hiện tại đây căn bản cũng không có nửa cái nữ nhân trẻ tuổi tung tích tại l a n g tiêu nghĩ đến hẳn là cái này ngân long gở giặt đem hắn bắt cóc cấp tới sở hữu tất cả nữ tử đều giam giữ tại địa phương khác thật sự là không ngờ rằng cái này ngân long gở giặt sẽ như thế phát rộ đi cái kia cường nữ làm sự tỉnh còn chưa tính sau đó còn làm cái kia giết người diệt khẩu sự tỉnh cảm nhận được lăng tiêu trên người chỗ phát ra tí ti s ắ c ý ngân long gợ giặt lập tức cựu là r u lên vốn cho rằng chỉ cần mình giao ra bản thân suốt đời chi cất chứa có thể bảo trụ tánh mạng của mình nhưng là thật không ngờ tại cuối cùng trước mắt rõ ràng còn sẽ xuất hiện như vậy biến cố lập tức vội vã giải thích nói đại nhân đây hết thể đều là h i ể u lầm hết thể đều là h i ể u lầm à. kỳ thật cái này ngân long gợ giặt nhưng lại muốn kém lăng tiêu ngay từ đầu sẽ không có p h o n g tính toán của hắn cho dù là những cái này thiếu nữ còn trước sau như một con sống lăng tiêu cũng sẽ biết tìm cái lý do kết liêu hắn mạng nhỏ mà bây giờ ngược lại tốt nhưng lại tiết kiệm lăng tiêu tìm cái kia lấy cớ công ph lăng tiêu tuy nói thống hận ngân long gở giặt nữ làm g i ế t cái này mấy chục năm nhẹ thiếu nữ sự tình nhưng là thì ra là chăm chú có chút t i ế t hận mà thôi hắn sở dĩ sẽ như thế nổi giận cái kia càng nhiều hơn là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi lăng tiêu cùng cái kia hơn mười vị tuổi trẻ thiếu nữ căn bản cũng không có bãi kiến một lần mặt làm sao đến cái gì thâm hậu cảm tình đối với bọn hắn tao nộ là có chút đồng tình nhưng là nói là bọn hắn mà nổi giận lại là có chút đã qua dâm long ngươi cho rằng một câu hiệu lầm t i ể u có thể giải thích ngươi phạm phải ngập trời tội lớn nữa nha ngươi đang chuẩn bị xuống địa ngục đi tìm bị ngươi bức bách làm hại bọ lạnh lùng quét qua ngân long gợi dạt l a n g tiêu vẻ mặt hiên ngang lắm liền nói nếu không phải hiểu rõ l a n g tiêu chi nhân thấy còn có thể cho rằng l a n g tiêu thật là một vị trách trời t h ư ờ n g dân chi nhân đây này cái kia hành động độ cao cái kia biểu lộ đến c h i thực coi như là ảnh đế cũng không gì hơn cái này đi à nha không ngươi không thể giết ta ngươi không phải đã đáp ứng ta chỉ cần ta giao ra của ta bảo tàng ngươi sẽ thả ta sao của ta ngươi cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết đó a ngân long gợi dạt la lớn hắn không muốn chết hắn thật sự không muốn cứ như vậy chết đi hắn mới vừa vạn trường thành không lâu a hắn còn, còn trẻ như vậy còn có tốt thời gian tốt đẹp chờ hắn đi hưởng thụ đâu rồi thế nhưng mà còn có rất nhiều mỹ nữ long chờ hắn đi chinh phục đâu rồi như thế nào có thể cứ như vậy chết ở chỗ này đây này cái này ngân long gợi dặt thật đúng là không hổ là hắn dâm long danh tiếng đều đã đến tình cảnh như thế nhưng lại còn nghĩ đến như thế nào chinh phục nữ nhân không thể giết ngươi hừ hừ không giết ngươi như thế nào dùng an u ổ i những cái này bị ngươi làm hại thiếu nữ trên trời có linh t h i ê n g nói sau ta lúc nào đã từng nói qua chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra ngươi bảo tàng sẽ bỏ qua cho tánh mạng của ngươi cái kia bất quá đều là của ngươi một bên tình nguyện mà thôi lang tiêu lạnh lùng cười cười h ư lệnh nói lăng tiêu cũng không sai hắn cũng không có đã đáp ứng cái này ngân long gợ giặt chỉ cần hắn giao ra bảo tàng sẽ tha hắn một lần cái gì kỳ thật hết thệ chính như lăng tiêu theo như lời cái kia giống như hoàn toàn là chính bản thân hắn một bên tình nguyện cho rằng mà thôi n g ư ơ i n g ư ơ i căn bản cũng không có b ô n g tha ta ý định ngân long gợ giặt khó thở nói đã đến giờ phút này nếu là hắn vẫn không rõ lăng tiêu căn bản cũng không có b ô n g tha tính toán của hắn vậy hắn cũng chịu sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy ưởng là phong hệ cự long nhất tộc gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài rồi người cuối cùng đã nhìn ra a thật cũng không có đần không có thuốc chữa tình trạng nha lời nói đều nói đến trình độ này lang tiêu tự nhiên cũng t i ể u không phủ nhận mà là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn ngân long gờ giặt l i ế c chê b ù a t ố t t ố t t ố t cho dù chết ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả đấy liền nói ba tiếng tốt về sau ngân long gờ giặt trong mắt hiện lên tí ti hối hận hối hận chính mình nếu không là vụng trộm ly khai long đ ả o đi tới nơi này trong nguyên đế quốc cũng sẽ không rơi vào cái như thế kết cục đáng tiếc trên cái thế giới này không có đã hối hận có thể mua cho dù hắn mọi cách muôn vàn hối hận thời gian như là đã trôi qua sự tình dĩ nhiên phát sinh tựu cũng không có xoay ngược lại trở về khả năng hối hận chi sắc tại ngân lòng gở giặt trong đôi mắt không ngừng l ở lòe lập tức t i ể u là bị vô tận phẫn nộ điên cùng chỗ thay thế đã hôm nay nhất định đều là khó thoát khỏi cái chết như vậy t i ể u liều chết đánh cược một lần a dù là không thể giết cái này đáng giận nhân loại cũng nhất định phải làm cho ghê tởm kia nhân loại trả giá thật nhiều đấy dùng ta chi hồn làm dẫn thực long thần chi cấm long thần chi nộ theo ngân lòng gở giặt cái kia hơi có vẻ có chút t ă n g thương thanh n ầ m vang lên trận, trận tiếng long ngâm không ngừng vang vọng phía chân trời một đầu kim long hư ảnh lập tức xuất hiện tại ngân long g ờ rắt đỉnh đầu lập tức tại l a n g tiêu còn không có, có phản ứng trước khi đột nhiên xuất hiện tại l a n g tiêu trước mặt đợi đến lúc l a n g tiêu kịp phản ứng về sau nhưng lại đã có chút không còn kịp rồi cái k i a kim long hư ảnh đã chạm vào l a n g tiêu trong cơ thể l a n g tiêu sao chịu được so trung cư á thân khí khủng bố thân thể ở đằng k i a kim long hư ảnh trước mặt giống như căn bản là thùng g i n g tiêu to theo kim long hư ảnh nhập vào cơ thể l a n g tiêu lập tức tự là cả kinh lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể không khỏe đến thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào kiểm tra đều kiểm tra không xuất ra chút nào không thoa t r ô đến đột nhiên g này l g cuối ngân long gợ k h ô giặt có tiếng cởi tức cởi mà rừng cũng là bị phẫn nộ vương xong một kiếm lột bỏ đầu lâu tại chính mình dưới sự bảo vệ chủ nhân của mình rõ ràng còn bị cái kia ngân long gợ giặt cho rơi xuống cái gì long thần tri nộ cái này đối với vương s o n g mà nói không khác là vô cùng nhục nhã chủ nhân lão nô hộ giá bất lực kính xin chủ nhân trách phạt tại một kiếm lột bỏ ngân l o n g gợ giạt đầu lâu về sau vương song lập tức liền hướng lăng tiêu thỉnh tội nói đối với này lăng tiêu chỉ là khoát tay háo cũng không trách tội vương song cái này lao thập t ử l o n g thần c h i nộ thật sự là quá mức quỷ dị chính là hắn lăng tiêu đều không có kịp phản ứng ở giữa chiêu cái kia vương song tuy nói là hậu kỳ bán thần đơn thuần cảnh giới so lăng tiêu còn muốn có chút cao hơn một t ầ n nhưng là kỳ thực tế thực lực so về lăng tiêu đến nhưng lại trên lệnh chi khá xa liền lăng tiêu đối với cái này đều phòng vô ý phỏng h u n g chi là vương song rồi chương hai trăm năm mươi sáu lòng thần tri nộ chương hai trăm năm mươi sáu long thần chi nộ ngay tại ngân long gờ giặt đã chết chi tế cái kia tại phía sa mạc lạc chấn mấy vạn dặm bên ngoài một đầu thân hình đạt tới khủng bố tám mươi trượng cực lớn ngân long đột nhiên giống như lòng có cảm ứng bi thiết một tiếng nói gờ giặt đại trưởng lão làm sao vậy tại khổng lồ kia ngân long bên cạnh ba đầu tiểu số một ngân long trong một thành viên đột nhiên mở miệng dò hỏi hình như là gờ giặt gặp cái gì bất chắc cái kia bị gọi là đại trưởng lão khổng lồ ngân long có chút bi t h ư ơ n g nói đại trưởng lão đây rất không có khả năng à gờ giặt trên người có thể là có thêm chúng ta phong hệ cự long nhất tộc chí bảo phong linh châu chỉ cần hắn phát động cái này ph trừ phi bán thần cường giả đích thân đến ra tay bằng không thì tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng hơn nữa thật sự có bán thần cường giả không để ý thể diện hướng g ỡ giặt ra tay nhưng là chắc hẳn nhất tại chúng ta long tộc uy danh cũng sẽ không biết quá mức khó xử g ỡ giặt đấy hán dưới bình thường tình huống xác thực là như thế này đáng tiếc g ỡ giặt lần này gặp gỡ chính là l ă n g tiêu cái này căn bản là không đem long tộc để ở trong lòng tồn tại chỉ hy vọng như thế à tốt nhất g ỡ giặt không có chuyện gì bằng không thì ta g ỡ giặt lúc này thề vô luận ngươi là ai cho dù là trốn chư thần tại trong thần quốc ta cũng giết chết hết lập tức một cổ kinh khủng lại để cho người hít thở không thông khí thế theo cái k i a khổng lồ ngân long tán phát ra giờ phút này cái này đầu cự long thân phận cũng t i u miêu tả sinh động rồi hắn t i u là ngân long gờ giặt phụ thân phong hệ cự long nhất tộc đại trưởng lão long trong đảo cận tồn tại long tộc chi hoàng long hoàng cùng các hệ long vương phía dưới tồn tại gờ giặt rồi gờ giặt tại vừa tiếp xúc với đến chính mình nhi t ử bảo bối gờ giặt tín hiệu cầu cứu về sau hắn t i u lập tức triệu tập cùng hắn giao hảo phong hệ cự long nhất tộc ba vị trưởng lão tự n g a không dừng vó chạy tới hắn đã có thể ngân long gờ g i t một đứa con trai hơn nữa đứa con trai này hay vẫn là như thế xuất sắc chính là bọn hắn phong hệ cự long nhất tộc gần ngàn năm đến đệ nhất tiên h tài bọn hắn phong hệ cự long nhất tộc tương lai hy vọng hắn là tuyệt đối không hy vọng gở giặt xuất hiện cái gì ngoài ý mớn đáng tiếc hắn hay vẫn là đã chậm một bước tại toàn thân cao thấp đều kiểm tra rồi biến đổi về sau lăng tiêu cũng không có phát hiện mình trên người có cái gì không đúng chỗ bất quá lăng tiêu cũng sẽ không ngây thơ cho rằng cái kia ngân long gở giặt cuối cùng lưu đã hạ thủ đoạn cũng chỉ là phô trương thanh thế mà đối với chính mình cũng không tạo thành nguy hiểm gì nếu thật sự là như thế cái kia hết thể tự quá giả sắp chết một kích thường thường đều là sắc bén nhất sắc chiêu cái này lao thập từ long thần chi nộ có lẽ có cái gì chỗ đáng sợ chẳng qua là hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện mà thôi tìm tới tìm lui lăng tiêu đều không có phát hiện trên người chỗ không ổn trong nội tâm không khỏi tự là một hồi p h i ề não n đồng thời trong nội tâm càng là tự trách không thôi đoạn thời gian này x ô i gió x ô i nước nhưng lại lại để cho hắn có chút lâng lâng rồi đã không có ngày xưa cảnh giác nếu là hắn hay vẫn là như là trước kia cơ cảnh tuyệt đối sẽ không chung cái này lao thập từ long thần chi nộ thậm chí ở đằng kia ngân lòng gỡ giặt ra tay trước khi cũng đã bị lăng tiêu cho tuyệt xác rồi ngân long g ợ giặt cái này một cách cuối cùng coi như là cho lăng tiêu gõ vang cảnh báo nếu là hắn tại như vậy xuống dưới thiếu khuyết lòng cảnh giác đến lúc đó không thể nói trước thật sự sẽ lật thuyền trong mương cũng nói không chính xác ngay tại lăng tiêu có chút mặt ủ mày trao chi tế h i n h lan nhưng lại đột nhiên mở miệng nói chủ nhân nếu không hỏi tham thoáng một phát vừa rồi vị tiêu cự long tiền bối a không thể nói trước đều là long tộc hắn sẽ có phát hiện gì cũng nói không chính xác h i n h lan trong miệng cự long tiền bối cái tia dĩ nhiên là là hồng long hiệu l ạ t rồi trải qua hình lan cái này một nhắc nhở lăng tiêu cuối cùng là kịp phản ứng đúng vậy chính mình kiểm tra không ra trên người mình chỗ không ổ không có nghĩa là hồng long hiệu l ạ t cũng nhìn không ra có lẽ đều là long tộc hắn thật sự sẽ biết cái này đổ bỏ long thần c h i nộ cũng nói không chính xác tâm niệm vừa động hiệu l ạ t trực tiếp đã bị lăng tiêu cho triệu h á n đi ra rồi may mắn hiệu l ạ t chính là dùng hình người xuất hiện tại lăng tiêu bọn người trước mặt bằng không thì huy động này còn thật sự có khả năng chịu t ả i hắn không được khổng lồ kia thân thể đến lúc đó phát sinh lốn sự kiện cũng nói không chính xác ngân long gờ giặt chỗ mở long huyệt tuy nói độ rộng đầy đủ rung nạm xuống hiệu l ạ t cái k i a thân thể cao lớn nhưng là cái tia độ cao lại là xa xa chưa đủ Cái này long ệ tại cao cao cái được chọn cao cả căn cũng có cái ra nửa hai so long so long so thì giặt thôi, thế. giặt thân thể, thể tính t hơn hệ Nhưng hơn hơn phân không sánh gì là là mà mà mà si ngân vẹn ngân bản gỡ gỡ mấy đấy. đầu có một triệu hồi r a hồng long hiệu l ạ t về sau l a n g tiêu cũng không nói nhảm trực tiếp tự đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho hiệu l ạ t hiệu l ạ t vừa nghe đến l a n g tiêu chúng cái kia long thần chi nộ lập tức tự l à c ả kinh vừa thấy hiệu l ạ t như thế bộ dáng l a n g tiêu ở đâu vẫn không rõ hiệu l ạ t nhất định là đối với cái này l o n g thần chi nộ có chỗ hiểu rõ bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không nghe mà biến sắc thông qua hiệu lạc kể ra lăng tiêu đối với cái này lao thập tử long thần chi nộ coi như là đã c o i nhất định được hiểu rõ vừa rồi lăng tiêu sở dĩ không có phát hiện mình trên người chỗ không ổn hoàn toàn tựu là cái này lăng thần chi nộ đối với hắn căn bản là sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lúc bình thường cái này lăng thần chi nộ căn bản là không tồn tại chỉ có đem làm lăng tiêu gặp gỡ long tộc thời điểm cái này lăng thần chi nộ mới có thể phát tác đến lúc đó lăng tiêu sẽ gặp những này long tộc vô tình đổi u giết nếu như không phải hồng long hiệu là chính là lăng tiêu nô lệ thú không thể nói trước cái này vừa hiện thân sẽ tại đây long thần chi nộ ảnh hưởng phía dưới đối với lăng tiêu phát động công kích cũng nói không chính xác bất quá cái này long thần c h i nộ cũng không phải muốn phát là có thể phát trừ phi chính thức bị buộc lên t u y ệ t lộ bằng không thì bọn họ là tuyệt đối sẽ không vận dụng cái này long thần c h i nộ cái này long thần c h i nộ thế nhưng mà dùng hiến tế chính mình long hồn là điều kiện tiên quyết long tộc long hồn tự giống với nhân tộc linh hồn một khi hiến tế kết quả kia tự nhiên là có thể nghĩ được rồi cái kia hoàn toàn đó là một con đường chết vừa rồi kỳ thật cho rủ vương song không hương cái t i ê a ngân long gợ giặt ra tay hắn cũng tuyệt đối sống không được bao lâu tối đa một thời ba khắp thời gian cũng muốn v ấ lạc cái này long thần tri nộ kỳ thật hoàn toàn tự là trước hết giết mình sau đả thương người chiêu số cái này hậu quả chi nghiêm trọng so với cái kia phái không động thất thương quyền đến đều muốn nghiêm trọng nhiều cái kia thất thương quyền tối đa cũng bất quá là trước thương mình sau đả thương người mà thôi tối đa cũng cựu là thụ chút nội thương chỉ cần không nhiều lần sử dụng trên căn bản là không có cái gì tánh mạng chi lo hơn nữa chỉ cần trong đó công tinh thâm đạt tới trình độ nhất định t i ự u sẽ không xuất hiện thương mình tình huống rồi mà cái này long thần chi nộ có thể lại bất đ ộ n g bất kể là cái gì tu vi một khi thi triển chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết tối đa cũng là hơn trẹo trống một lát mà thôi đương nhiên tu vi bất đồng người thi triển cái này long thần c h i nộ hiệu quả cũng bất đồng dùng ngân long g ỡ giặt thánh vực ma thú trung kỳ đình phong tu vi tối đa cũng t u là ảnh hưởng nhất tinh thực thần cấp bậc cự long đối với lăng tiêu triển khai đổi r ế t mà thôi mà vượt qua nhất tinh thực thần cấp bậc long tộc cường giả tối đa cũng t u là đối với lăng tiêu cảm thấy tí ti chán ghét mà thôi sẽ không bởi vì này l o n g thần c h i nộ nguyên nhân chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng liền hướng lăng tiêu đ ạ i đả động tay nếu là do long tộc c h i chủ long hoàng tự mình thi triển cái này long thần tri nộ coi như là tam tinh thực cường giả thần cấp cũng sẽ biết thụ cái này lòng thần tri nộ ảnh、hưởng. nghe t h ế long thần c h i nộ chỉ là một chút như vậy hiệu quả lang tiêu vẻ mặt nhẹ nhõm cười nhẹ một tiếng tại cái khắc mắt người ở bên trong gặp toàn bộ long đảo cự long vô tình bừa giết có thể là một kiện phi thường phi thường chuyện đáng sợ không chút nào khoa trương mà nói vàng vào long đảo quần long thực lực đủ để nhẹ nhõm đã diệt thánh hồn đại lục bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực rồi cho dù là quang minh thanh giáo h ắ cám thánh giáo như vậy quái vật khổng l ồ tại long đảo quần long tàn sát bừa bãi phía dưới cũng không khỏi không rơi xuống cái giáo hủy người vong t í c cục một khi trong chăn cái này long thần tri nộ nếu là đổi lại những người khác vi để tránh cho phẫn nộ long tộc hay vẫn là sớm làm tự sát tốt bất quá đối với này l a n g tiêu cũng không phải quá mức để ở trong lòng l a n g tiêu thậm chí còn ư ớ c gì nhiều chút ít c ự long đến đ u ổ i g i ế t hắn đâu rồi đến lúc đó làm tốt hắn nhiều tăng thêm một ít sinh mệnh tinh năng tại l a n g tiêu trong mắt long đảo của long cái tiêu hoàn toàn tự là đại lượng di động sinh mệnh tinh năng chỉ cần không phải long tộc tất cả đại long thần tự mình ra tay cho dù là long hoàng đích thân đến l a n g tiêu cũng sẽ không biết kinh sợ rồi chương hai trăm năm mươi bảy g ầ t đặc l ử a giận chương hai trăm năm mươi bảy vẫn gặt lửa g i ậ n tại biết rõ cái này lòng thần chi nội trạng qua là sẽ khiến long tộc đối với hắn tiến hành đuổi g i ế t về sau l a n g tiêu cái kia khỏa dẫn theo tâm cũng thoáng để xuống đối với long đ ả o q u ầ n long đuổi g i ế t l a n g tiêu cũng không phải quá mức để ở trong lòng cho dù là trong long tộc lợi hại nhất long hoàng cũng không quá đáng là nhất tiếp cận thần linh tồn tại mà thôi tại l a n g tiêu vị này có thể địch nổi nhất tinh chân thần vô địch bán thần trước mặt căn bản là không coi là cái gì hắn vừa rồi sở dĩ lo lắng hoàn toàn tựu là lo lắng cái này lòng thần chi nội hội đối với thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng gì mà thôi vốn lăng tiêu đi vào cái kia mạc lạc thị trấn nhỏ là chuẩn bị ở trong đó nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. dọc theo con đường này đến lang tiêu một đoàn người thường xuyên cướp sạch tất cả đại sơn trại tuy nói bọn hắn trên thân thể cũng không cảm thấy cái gì mệt nhọc nhưng là luân phiên giết chóc nhưng lại lại để cho bọn hắn tâm linh cảm thấy có chút mỏi mệt thật không ngờ tại đây mạc lạc tiểu trong c h ấ n lại có thể biết phát sinh ngân l o n g gờ giặt như vậy cái cọc sự tình tuy nói tại lang tiêu bọn hắn cường hành d ư ớ i thực lực cái kia ngân l o n g gờ giặt căn bản là lật không nổi cái gì gió lớn s o n g đến rất nhanh t i ự u lang tiêu một đoàn người cho giải quyết nhưng là trước kia hồng long h i u lặt cùng ngân lòng gờ giặt trận trên ấy bởi vì h i u lặt nhất thời không cha vận dụng phạm vi lớn tính sát thương lòng ngữ ma tuy nói thị trấn nhỏ cư dân tại l a n g tiêu dưới sự bảo vệ cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương nhưng là bọn hắn hiện đang ở phòng ố c nhưng lại tại lưu tinh hỏa vũ phía dưới bị thiêu hủy hầu hết giờ phút này mạc lạc thị trấn nhỏ có thể nói là một mảnh phế tích muốn tại mạc lạc tiểu trong trấn h ả o h ả o nghỉ ngơi một phen cái tiêu căn bản t i ể u chuyện không thể nào hướng mạc lạc thị trấn nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua l a n g tiêu có chút bất đắc d ĩ t h ở dài bất quá đối với này l a n g tiêu cũng không có trách p h ạ t hồng long hiệu lạt cái gì h i u lạt lúc này đây tuy nói có chút thiếu lợ dù sao cũng là vô tâm trí mất nói sau cái này đ ồ long làm sao có thể không có nửa điểm tổn thất đâu rồi phòng ở bị tiêu hủy rồi chỉ cần thị trấn nhỏ cư dân còn còn sống lấy vậy thì có lần nữa trùng kiến này nhưng là cái kia ngân long gỡ giặc nếu là một ngày chưa trừ d i ệ t m ặ c lạc thị trấn nhỏ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cái gì nhẹ cái gì nặng nghĩ đến những cái này thị trấn nhỏ cư dân hay vẫn là được chia tinh tường à. đương nhiên cho dù bọn hắn muốn so đo cái kia cũng không có cách nào rồi sự tình cũng đã như vậy đang nói cái gì cũng là đã trượm không nói trước bọn hắn tìm không tìm đến lang tiêu dù là thật sự lại để cho bọn hắn đã tìm được lăng tiêu một đ o à n người bọn hắn cũng không có lá gan kia lại để cho lăng tiêu bồi thường bọn hắn t ổ n thất ngân l o n g gờ giặt bọn hắn trêu trọc không nổi cái kia có thể đơn giản giáo sát ngân l o n g gờ giặt lăng tiêu một đ o à n người bọn hắn càng là chiêu trọc không được đối với mình chỗ bị t ổ n thất bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đánh nát hàm răng hướng chính mình trong bụng ớt tự nhận xui xẻo nhìn s á t trời một chút phát hiện s á t trời cũng không mượn mà cái kia mạc lạc thị trấn nhỏ đã thay đổi như thế bộ dáng lăng tiêu bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi trở về mà ngân lòng gờ giặt cái này l Hắn、cái này lòng trong huyệt khắp nơi tràn ngập cái kia chi khí rất hiển nhiên toàn bộ long huyệt đều là cái này đầu dâm long chiến trường cái kia chi khí chi trọng thật sự là lại để cho người không chịu nổi vừa rồi bởi vì tâm thần đều bị những cái này vàng bạc tài bạo hấp dẫn ngược lại là còn không biết là cái gì nhưng là hiện tại như vậy vừa nghe nhưng lại hoảng sợ phát hiện cái này lòng trong huyệt mùi là gì thường khó nghe cái này long huyệt nói thật bọn họ là một khắc đều không muốn ngốc đi xuống cuối cùng l a n g tiêu nhưng lại quyết định tiếp tục ra đi nếu lợi đến lúc bầu trời tối đen cũng tìm được một cái tìm nơi ngủ trọ chi địa đến không được cựu tại giã ngoại chấp nhận một đêm tốt rồi theo n lăng tiêu tu vi n g đề cao tầm mắt tăng trưởng lăng tiêu hắn đã không hề thu thấp hơn thánh vực ma thú phía dưới cấp bậc ma thú làm đầy tớ thú rồi thậm chí cho dù là thánh vực ma thú lăng tiêu cũng không hề chuẩn bị thu phục bọn hắn vì chính mình nô lệ thú rồi t u vi đã đến lăng tiêu cảnh giới này t h á n h vực ma thú đối với trợ giúp của hắn cái kia đã là cực kỳ có hạn cũng cựu chỉ có một chút cái á thần thú đối với hắn còn một điều trợ giúp bất quá tin tưởng dùng không được bao lâu cũng chỉ có thần thú cấp nô lệ thú đối với lăng tiêu có chỗ trợ giúp mà cái này mười bốn thất tật phong mã có thể nói là một cái bên ngoài lệ bất quá là thất tinh ma thú bọn hắn rõ ràng cứ như vậy bị lăng tiêu cho thu làm nô lệ thú không thể không nói là một cái kỳ tích làm ấy cái này tật phong mã may mắn hạ quyết tâm về sau lăng tiêu bọn hắn cũng không kéo dài lên ngựa, lên ngựa lên xe lên xe một đoàn người lại bước lên bọn hắn hành trình h ư ớ nói hiện tại rõ ràng liền bọn hắn nhà ở đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đáng tiếc bọn hắn còn không có từ chính mình trong bi thống đi tới càng lớn thai nạn lại tùy theo tiểu hàng lâm tại trên người bọn họ nguyên lai nhưng lại đạt được ngân long gờ giặt cầu viện ngân long gờ giặt tại phát hiện hắn nhi tử b ả o bối đã tử vong tin tức tại ngân long gờ giặt long trong huyện gờ giặt mặc dù nói không có nhìn thấy ngân long gờ giặt thi thể phải biết rằng lòng tộc đây chính là toàn thân đều là bảo vật à cái gì long huyết thịt rồng long tinh vậy cũng đều là khó được bảo vật dùng lăng tiêu cái k i a nhạn qua tất nổ lông tính cách tự nhiên không có khả năng đ u n g tha cái này gờ giặt đang đủ tìm được gờ g i t thi thể đó mới là một kiện q á i sự nhưng là hắn nhưng lại tại lòng trong h u y ệ t phát hiện chính mình bảo bối t ử l o n g hồn tiêu tán dấu vết l o n g hồn đối với long tộc mà nói cựu giống với là nhân loại linh hồn cái này long hồn một khi tiêu tán cho dù là bọn hắn long tộc trí cao vô thượng chân long thần tự mình ra tay đó cũng là vô sự vô bổ đấy chính mình con độc nhất t i ể u như vậy chết gớt đặc l ử a g i ậ n trong lòng có thể nghĩ rồi thế nhưng mà khi đó l a n g tiêu cũng sớm đã ly khai đã lâu cho dù là dùng gớt đặc đích thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tìm được l a n g tiêu một đoàn người tung tích mà ở cái này mạc lạc tiểu trong trấn h ắ n lại phát hiện điểm một chút ngân lòng gỡ g ặ c ở chỗ này dừng lại khí tức kết quả có thể nghĩ. m ạ c lạc thị trấn nhỏ cư dân cứ như vậy gặp không may cái kia vô vị thai h ư ơ n g đã trở thành góc giặc nơi chút giận toàn bộ m ạ c lạc thị trấn nhỏ mấy ngàn cư dân cứ như vậy trôn vùi tại góc giặc vô tận lửa g i ậ n bên trong về phần mấy cái này thị trấn nhỏ cư dân có phải là hay không cái kia người vô tội đó căn bản t i ể u không tại góc giặc cần cân nhắc tại góc giặc trong nội tâm hắn nhi t ử b ả o bối gờ giặc tính mạng không phải mấy cái này chính là con sâu cái kiến có thể so sánh với cho dù là tàn sát hết toàn bộ nhân tộc đến vi con của mình trôn cùng cũng là không chút nào qua đương nhiên lời này hắn cũng cứ như vậy ngẫm lại mà thôi nếu là hắn thực có can đảm thay đổi tại hành động không chỉ nói hắn chỉ là một vị nho nhỏ á thần thú dù là hắn đã thành tựu thần thú chi thân cuối cùng cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết đấy n h â n tộc đây chính là nhân loại chúng thần căn ai nếu là dám cắt bọn hắn căn bọn hắn tuyệt đối không ngại tìm hắn dốc sức liều mạng mà n h â n tộc chư thần lựa giận có thể không phải là người nào cũng có thể thừa nhận hắn g ớ n đặc chịu không nỗi cho dù là sau lưng của hắn long tộc cũng chịu không nỗi bất quá tại tàn sát mạc lạc thị trấn nhỏ mấy ngàn cư dân về sau gớt đặc còn chưa hết giận còn liên tiếp tàn sát mạc lạc thị trấn nhỏ phụ cận mấy cái thị trấn nhỏ mấy vạn cư dân bán thần giận thơi ngang khắp đồng tại thời khắc này nhưng lại hiện lộ không thể nghi ngờ chương 258, vô cực thương hội chương 258, vô cực thương hội tại tàn sát mạc lạc trấn cùng với hắn quanh mình mấy cái thị trấn nhỏ mấy vạn người về sau góc lạc nhưng lại còn không từ bỏ ý đồ chuẩn bị nhất cổ tác khi đối với khoảng cách mạc lạc trấn ngoài trăm dặm trong thành tạp l ậ p thành cho đến tàn sát hàng loạt dân trong thành may mắn cùng hắn đồng hành tam đại phong hệ cự long nhất tộc tam đại trưởng lão còn không có có mất đi lý trí kịp thời ngăn lại hắn Thánh hồn đại lục nhân tộc mấy dùng mấy khả năng còn có thể niệm tại các dân tộc tăng tử tri thống cùng với đối với long tộc kiến kỵ không so đo việc này dù sao vì mấy vạn bình dân mà kết thù kết toán cự long nhất tộc không khỏi có chút quá không đắng rồi thánh hồn trên đại lục từ khi đẩy ngã tinh linh tộc thống trị về sau nhân tộc tuy nói vẫn luôn là chiếm cứ lấy thánh hồn đại lục chủ đạo địa vị nhưng là cũng không phải nói không có gì chủng tộc bất mãn nhân tộc thống trị cái kia bị nhân tộc chạy tới bắc vực hoang nguyên phía trên thú nhân nhất tộc cựu chưa bao giờ đoạn qua đi ra bắc vực chiếm cứ rồi rào thánh hồn đại lục phía đông trung bộ ý định hơn nữa cái kia vô tận hải bên trong hải tộc cũng không phải đèn nói bọn hắn đối với dồi dào thánh hồn đại lục không có gì có thể dòm c h i tâm lời này đánh chết cũng không có cái gì người sẽ tin tưởng đấy mà ngoại trừ thú nhân nhất tộc cùng hải tộc cái này hai cái quái vật khổng lồ bên ngoài như cái gì tinh linh tộc a địa tinh tộc A, h ải nhân tộc a mấy cái này chủng tộc đối với nhân tộc vậy cũng, cũng không phải rất hữu hảo thậm chí như tinh linh tộc như vậy càng là xem nhân tộc vì sinh tử đại địch nếu như không phải bọn hắn tinh linh tộc thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu liền vị bán thần cường giả đều không có chỉ có thể đủ trốn ở thánh hồn đại lục tứ đại cấm địa một trong ma thú chi s o m bên trong miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi bằng không thì khả năng cũng sớm đã cùng n h â n tộc khai chiến cũng nói không chính xác nói sao hiện tại n h â n tộc các nước bên trong cũng không phải phi thường hiền lành bốn đại đế quốc tầm đó mặc dù nói không có phát sinh cái gì đại quy mô chiến đấu nhưng là phạm vi nhỏ mà sắt nhưng lại không ngừng về phần tất cả đại vương quốc công quốc tầm đó cái kia càng là tranh đấu nhiều lần thường xuyên có công quốc bị diệt quốc mà ngay cả vương quốc cũng không thiếu bị diệt quốc đấy tại đây loạn trong giặc ngoài chi tế vì chính là mấy vạn bình dân mà đắc tội long tộc cái này một quái vật khổng lồ dân tộc cao tầm chỉ cần có chút ít lý trí đều sẽ không làm cái này lựa chọn đấy hơn nữa cái này có dân đặc cũng không phải như vậy người dễ trêu cho vật trừ phi ban thần đại viên mãn cường già ra tay bằng không thì căn bản t i ể u không phải là đối thủ của hắn bất quá nếu là cái này có dân đặc thật sự ra tay độc c ác đối với tạp l ậ c thành đến một cái tàn sát hàng loạt dân trong thành cái k i a đến lúc đó kết quả đã có thể không giống với lúc trước không thể nói trước đến lúc đó hắn tính cả cái k i a tam đại trưởng lão đều phải ở lại chỗ này tạp l ậ c thành lại bất đồng tại mạc lạc trấn nhưng hắn là trong nguyên đế quốc một tòa trong thành tại ở trong đó đây chính là có hơn trăm vạn dân chúng mạc lạc trấn chờ thị trấn nhỏ cư dân bị tàn sát cho nguyên đế quốc cao tầng có thể cho rằng là cường đạo xâm chiếm đối với g i d ứ hạng nhất long tộc trưởng lão bỏ mặc nhưng lại như tạp lập thành bị tàn sát trong nguyên đế quốc cao tầng nếu là hay vẫn là như vậy thái độ nguyên long đại đế hẳn cái này đại đế vị cũng không thể nói trước làm chấm dứt cái này tàn sát hàng loạt dân trong thành cùng tàn sát c h ấ n hoàn toàn tựu là hai chủng bất đồng khái niệm đến lúc đó chẳng những sẽ có trong nguyên đế quốc bán thần cường giả đối với g i d ứ hạng nhất người ra tay thậm chí mà ngay cả tinh không chư thần đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nhân loại sở dĩ sẽ tin ngưỡng thần linh cái kia hoàn toàn là thần linh có được che chở lực lượng của bọn hắn nếu là mình chỗ tín ngưỡng thần linh liền che chở chính mình tín đồ lực lượng đều không có lại có người nào đó hội nguyện ý đi tín ngưỡng hắn đây này mặt lạc thị trấn nhỏ cùng hắn quanh mình một ít cái thị trấn nhỏ bị nổi giận c ơ dân đặc tán s á t không còn sự tình đã ly khai đã lâu lăng tiêu cũng không rõ ràng lắm nếu là biết rõ sẽ có loại chuyện này phát sinh lăng tiêu tuyệt đối là hội chờ giải quyết c ơ dân đặc cùng cái k i a phong hệ cự long nhất tộc tam đại trưởng lao rời đi đấy lăng tiêu hắn tuy nói không phải người tốt lành gì nhưng là lại để cho hắn ngồi xem bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm hại mấy vạn dân chúng lọt vào thai bay và gió điểm này lăng tiêu hay vẫn là làm không được hơn nữa cái kia phong hệ cự long nhất tộc đại trưởng lão g ó dân đặc cùng với mặt khác tam đại trưởng lão vậy cũng đều là sinh mệnh tinh năng chỉ cần chạm giết bọn chúng đi bốn người ít nhất cũng có năm mươi vạn sinh mệnh tinh năng thu hoạch a đến lúc đó bất kể là lại để cho v ừ a xong bọn hắn tăng lên tu vi vẫn là đem chính mình tu vi tăng lên đến bán thần hậu kỳ đều là có thêm rơi xuống tuy nói cái kia g ó dân đặc bốn đại cự long trưởng lão liên thủ a thực lực cường đại vô cùng cho dù là một ít cái còn không có có lĩnh nộ pháp t á c chi lực đại viên man bán thần đều không thể không tạm l á n mũi nhọn nhưng lại là cũng không quá bị làng tiêu để ở trong lòng không nói trước lăng tiêu cái này có thể địch nổi nhất tinh chân thần vô địch bán thần rồi tự là vương s o n g cũng không phải kẻ yếu bằng hắn bán thần hậu kỳ tu vi cộng thêm bên trên hắn sở tu luyện b ố n t i ể u lực công k í c h kỳ mạnh thủy hệ biến chủng đấu khí băng hệ đấu khí đủ để địch nổi trừ đại trưởng lão gờ dìn bên ngoài ba vị trưởng lão bên trong bất luận cái gì một người rồi mà hỏa diễm giao long sơ màn ba thú tuy nói cũng chỉ là chuẩn á thần thú chi thân nhưng là ba thú liên thủ địch bên trên một vị trưởng lão cũng không phải việc khó gì cho dù không thể thủ thắng giữ cho không bị bại vẫn có thể đủ có thể mà t ô i lăng tiêu muốn, muốn đối phó còn lại gờ dìn cùng mặt khác một vị tr không phải là chuyện dễ dàng đáng tiếc chính là lăng tiêu cũng không biết ngân long gờ giặt hướng hắn lao tử h cầu cứu sự tình muốn trách chỉ có thể đủ quái cái này ngân long gờ giặt cầu viện thủ đoạn thật sự là quá mức che giấu mà khi lúc tại hiệu lặt tấn công mạnh ngân long gờ giặt thời điểm cũng không có quá mức chú ý và không thì khả năng cũng không phải là hiện tại nơi này cục diện cũng nói không chính xác ly khai mạc lạc thị trấn nhỏ đã đều biết này lăng tiêu bọn hắn một đoàn người cũng đã càng ngày càng tới gần trong nguyên đế quốc b i ê n giới một ngày này lăng tiêu bọn hắn nhưng lại gặp một cái khổng lộ thương đội cái này thương đội chỉ là các loại cỗ xe tựu i có mấy trăm xe nhiều mà hộ vệ kia càng là cao tới mấy ngàn c h i chúng nhìn bọn hắn cái kia thuần một sắc hắc mã hắc hải xem xét cũng biết là cùng một nhà tộc hoặc là thương hội hộ vệ đội mấy cái này hộ vệ không khỏi bề ngoài xem uy vũ bất phàm thực lực của bọn hắn cũng là coi như không tệ phổ biến đều có được bảy tinh chiến sĩ thực lực trong đó tám tinh chiến sĩ cũng có không thiểu về phần càng cao cấp cựu tinh cường giả cũng không tại số ít cái kia đi tại hộ vệ đội phía trước nhất hộ vệ thống lĩnh cái kia càng là một vị thánh vực cường giả bằng vào cái này chi hộ vệ đội cũng đủ để chấm nhiếp một ít cái bọn đ không dám để cho bọn hắn đánh thương đội thực lực t i ể u cái này chỉ hộ vệ đội thực lực coi như là một ít cái cỡ lớn đạo tặc đồ cũng khó có thể ăn bọn hắn à trừ phi là mấy cái cỡ lớn đạo tặc đoàn liên thủ mới có thực lực kia mà có thể có được như thế hộ vệ đội hộ vệ thương đội phía sau mặt gia tộc hoặc thương hội thực lực tuyệt đối cũng không có khả năng trên lệnh đi nơi nào lại nhìn lên cái kia thương đội cao cao tung bay cờ xí lăng tiêu trên mặt lập tức t i ể u lộ ra bừng tỉnh đại nội tri s ắ c chỉ thấy đó là một mặt đẹp đẽ phượng hoàng kỳ ở đằng kia phượng hoàng kỳ chính giữa thì là lòng phi phượng vũ giống như hai cái chữ to vô cực tại đây thánh hồn đại l cái kia chính là gió đông đế quốc phượng hoàn thành vô cực thương hội rồi tại thánh hồn trên đại lục có mười đại thương đi mà ở gió đông đế quốc bên trong tựu đủ chiếm hàn bốn theo thứ tự là cái kia mười đại thương hành chi trong đệ nhất vị tứ hải thương hội vị thứ ba vô cực thương hội thứ sáu vị tứ kim hương thương hội đệ chín vị trời xanh thương hội tại đây mười đại thương hành chi ở bên trong top năm đại thương đi cái kia đều đủ để đứng hàng thánh hồn đại lục đỉnh cấp thế lực liệt kê rồi sau đó năm đại thương đi tuy nói kém một chút nhưng là thực lực cũng không để cho khinh thường tuy nói so không được đại lục đỉnh cấp thế lực nhưng là so về một ít cái nhất lưu thế lực đến cái k i ệ nhưng lại hiếu thắng ra không ít Mà chương á i này vô cực t hai trăm h ể t t năm mươi chín gia nhập thương đội chương hai trăm năm mươi chín gia nhập thương đội nhìn xem cái k i a một đám hắc mã hắc khải hộ vệ đội lăng tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu nói hắc mã hắc khải những người này chắc hẳn t i ể u là vô cực thương hội áo giáp màu đen vệ đi à nha tại vô cực thương hội bên trong có năm vạn áo giáp màu đen vệ cái này áo giáp màu đen vệ dùng trăm người vi một tiểu đội ngàn người làm một cái trung đội năm ngàn người làm một đại đội trưởng mỗi một đại đội trưởng đại đội trưởng đều là thánh vực cừng giả mấy cái này áo giáp màu đen vệ không khỏi thực lực kinh người hơn nữa trang bị tốt vô cực thương hội có thể có được hôm nay cái này một quy mô cái này áo giáp màu đen vệ có thể nói là không thể bỏ qua công lao mà ở chỗ này có thể là có thêm lấy ngàn mà đếm áo giáp màu đen vệ hơn nữa cái kia người cầm đầu càng là đạt đến thánh vực c h i cảnh rất hiển nhiên cái này là áo giáp màu đen vệ một cái đại đội rồi mà dưới bình thường tình huống vô cực thương hội thương đội thì ra là lại để cho một cái trung đội hộ vệ mà thôi hiện tại rõ ràng xuất động một cái đại đội áo giáp màu đen hộ vệ vệ tả hữu xem ra lần này tại cái này trong đội ngũ có vô cực thương hội cái gì nhân vật trọng yếu cũng hoặc là có cái gì trọng yếu bảo vật ta lăng tiêu trong nội tâm ý niệm trong đầu có chút lỡ lên bất quá cũng chỉ là tâm niệm vừa động mà thôi ngược lại là cũng không có cái gì khác ý tứ bất kể là cái này vô cực thương hội cao tầng hay vẫn là cái này trong thương đội có cái gì không được bảo vật lăng tiêu cũng sẽ không quá mức để ý chính thức có thể làm cho lăng tiêu coi trọng thì ra là sinh mệnh tinh năng rồi về phần lăng tiêu tại sao lại biết rõ nhiều như vậy về cái này vô cực thương hội sự tỉnh cái này hoàn toàn là cái kia tứ hải minh công năng ở đằng kia nhị hoàng tử nguyên phong gặp chuyện không may về sau tứ hải minh tốt muốn biết cái gì giống như đấy rõ ràng thường xuyên tiến về t r ư ớ c lăng tiêu biệt thuyền bãi phòng lăng tiêu mà về cái kia mười đại thương làm được sự t ì n h cũng là cái này tứ hải minh nói cho lăng tiêu đấy bằng không thì đồ bỏ mười đại thương đi lăng tiêu mới sẽ không biết đây này nhìn về phía trước cách đó không xa vô cực thương hội thương đội lăng tiêu ý niệm trong đầu không khỏi hơi đ ộ n g một chút đột nhiên đối với một bên vương s o n g nói ra vương lão ngươi đi hỏi vừa hỏi cái kia thương đội quân sự không biết có thể không lại để cho chúng ta gia nhập hắn thương đội vô cực thương hội chính là thánh hồn đại lục mười đại thương hành chi bên trong đích đệ tam thương hội gió đông đế quốc bên trong thứ hai thương hội tại gió đông đế quốc bên trong bất luận là địa vị hay vẫn là nhân mạch cái tia đều là nhất định tiêm cho dù là gió đông đế quốc hoàng thất đều muốn cho bọn hắn vô cực thương hội vài phần chút tình bọn l a n g tiêu bọn hắn một đoàn người tuy nói thực lực cường hãn vô cùng không nói l a n g tiêu cùng vương s o n g cái này hai cái bán t h ầ n tự là h ì n h lan cắp nàng mười một người vậy cũng bọn chúng đều là thánh vực cứng giả nhưng là dù sao là lần đầu tiên đi c h â đó gió đông đế quốc tại đây gió đông đế quốc bên trong có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây đến lúc đó không thể nói trước sẽ có một chút phiền t o á i sự tỉnh tìm tới tận cửa rồi mà cũng hẳn là phản hồi gió đông đế quốc nếu là gia nhập cái này thương đội đến lúc đó có cái này vô cực thương hội mở đường nghĩ đến tại gió đông đế quốc một mẫu ba phần trong đất chắc có lẽ không có người nào đó đuôi mủ đến t r e o chọc vô cực thương hội thương đội đến lúc đó cũng có thể vi lăng tiêu giảm bớt một ít cái phiền thoái không cần thiết mà cái này phiền thoái cái tiêu tự nhiên là có thể tiết kiệm một chút là một điểm thì tốt hơn đạt được lăng tiêu mệnh lệnh về sau vương song tự nhiên là không dám có chút lời biếng lập tức hướng lăng tiêu nói một tiếng vâng chủ nhân về sau cự một cái bay lên không nhảy hướng về phía vô cực thương hội thương đội áo giáp màu đen vệ không hổ là vô cực thương hội vương bài hộ vệ vương s o n g vừa vừa tiếp cận vô cực thương đội đã bị một ít đội áo giáp màu đen vệ cho ngăn lại tiểu ca kính xin phiền thoái ngươi hướng các ngươi quản sự chi nhân thông báo một tiếng t i ể u nói lao phu có việc tìm hắn thương lượng một chút lang t i ê u mục đích là muốn cùng vô cực thương đội kết bái m à đi cũng không phải là lại để cho hắn vương s o n g tới tìm cái này vô cực thương đội phiền thoái vương s o n g tự nhiên không có khả năng cho mấy cái này áo giáp màu đen vệ sắc mặt xem lập tức tự là vẻ mặt ôn hòa nói vị đại nhân này xin chờ một chút tiểu nhân cái này đi thông báo nhà của ta quản lập tức lập tức phân phó một gã áo giáp màu đen vệ tiến đến thông báo đương nhiên có thể không phải là người nào đều có thể lại để cho cái này áo giáp màu đen vệ tiểu đội trưởng nói như thế chủ yếu hay vẫn là vương song bề ngoài hiện ra đủ thực lực áo giáp màu đen vệ tiểu đội trưởng tuy nói nhìn không thấu vương song chức có thể tu vi nhưng là có thể hư không phi hành thuật người ít nhất cũng là thánh vực cường giả hắn tuy nói cũng có chút thực lực chính là một vị tám tinh chiến sĩ nhưng là đối với thánh vực cường giả yêu cầu hay vẫn là không dám có chút lãnh đạo đấy cường giả vô luận là ở nơi nào đều sẽ là đã bị người khác lễ ngộ cho dù là vô cực thương hội như vậy quái vật khổng lộ cũng sẽ không dễ dàng đắc không dàng sẽ dễ tội một vương ị thánh vực cứng có, có ờ thường i nói、chuyện. cái kia áo giáp màu đen vệ tiểu đội bình mình như cùng chính chuyện, đen trưởng n dám áo màu vậy vệ i à o sẽ khách khí như thế, trực tiếp phái trực n tiếp ư ờ i cái kia rồi. khu kết Không hắn, nhất quả trục tốt đã là kết quả tốt nhất rồi. Không sao. Vương song a v ư ơ song thụy ý gật đầu nói hắn nhưng lại không có phát hiện so với trước kia đến tính tình của mình nhưng lại đã khá nhiều như đổi lại mười năm trước một cái nho nhỏ thương đội trưởng phòng lại dám để cho chính mình chờ hắn không thể nói trước vương song cũng sớm đã cường xông vào bán thần cường giả đều có bán thần cường giả kiêu ngạo có thể không phải là người nào đều có tư cách kia lại để cho bán thần cường giả chờ như vương s o n g như vậy hậu kỳ bán thần càng phải như vậy bất quá từ khi đi theo lăng tiêu về sau lăng tiêu cái này chủ nhân mệnh lệnh mới được là trọng yếu nhất vì hoàn thành lăng tiêu mệnh lệnh cái gì bán thần kiêu ngạo đều là có thể bông tha cho đấy bất quá may mắn là cái kia vô cực thương đội quản sự cũng không có lại để cho vương s o n g chờ đã lâu lại vừa nghe đến ao g i á p màu đen vệ báo cáo nói có một vị thánh vực cường giả có việc tìm chính mình về sau hãn tựu lập tức bông xuống trong tay sự tình chạy tới bọn hắn vô cực thương hội tuy nói thực lực cường đại nhưng là thánh vực cường giả vẫn có thể không đắc tội t i ể u không đắc tội thì tốt hơn tại vừa thấy được vương xong về sau vị t i a quản sự mới phát hiện quyết định của mình là cỡ nào chính xác bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu trước mắt vị lao giả này t r ư ớ c có thể tu vi có thể bỏ lên trên vô cực thương hội quản sự vị tự nhiên không thể nào là cái gì người vô dụng hắn nhưng cũng là một vị thánh vực cường giả tuy nói bất quá vừa vừa bước vào thánh vực c h i cảnh mà thôi bất quá mới vào thánh vực đó cũng là thánh vực cường giả không phải bằng hắn tu vi coi như là hậu kỳ thánh vực hắn cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối mà trước mắt vị lao giả này hắn lại nhìn không thấu nửa điểm hư thật cái kia tối thiểu nhất cũng là đỉnh phong thánh vực cường giả bọn hắn vô cực thương hội tuy nói chính là thánh hồn đại lục số ít mấy cái đỉnh cấp thế lực một trong có thể không đem thánh vực cường giả để ở trong lòng nhưng là những cái này đỉnh phong thánh vực có thể cũng không phải là có thể tùy ý t r e o c h ọ c được rồi nếu để cho thương hội cao tầm biết rõ chính mình lãnh đạo một vị đỉnh phong thánh vực cường giả không thể nói trước hắn cái này quản sự đã có thể đem làm chấm dứt văn bối chu tuấn bái kiến tiền bối không biết tiền bối tìm văn bối cần làm chuyện gì cái kia quản sự có lẽ gọi chu tu ấ n mới đúng hướng v vị này quản sự tuy nói tên là chủ tuấn nhưng là t i ể u cái kia tướng mạo thế nhưng mà cùng anh tuấn kéo không bên trên cái gì quan hệ không đến một mét bảy thân cao một chương bình phạm lại để cho người xem xét phía dưới lập tức sẽ quên đi lại trú n g mặt hơn nữa vậy có một chút béo dáng người trên đường cái tùy tiện trào một người đến khả năng đều nếu so với hắn đẹp trai hơn bên trên một ít thật muốn nói đến cái gì hấp để người chú ý có lẽ thì ra là hắn cặp mắt kia rồi cặp kia thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang hai mắt lại để cho người xem xét đã biết do hắn là một vị khôn khéo chi nhân người bình thường chịu không được thánh vực cường giả thi lễ nhưng là vương song hiển nhiên không tại bọn người này liệt kê thản nhiên bị thụ cái này chu tuấn thi lễ về sau mới chậm rãi nói tới chu quản sự kỳ thật lao phu lần này trước tới tìm ngươi cũng không có cái gì đại sự chẳng qua là chủ nhân nhà ta muốn muốn gia nhập các ngươi thương đội cùng các ngươi kết bái mà đi mà thôi không biết chu quản sự ý của ngươi như nào nói xong vương xong chỉ chỉ lăng tiêu bọn hắn một bằng người chương hai trăm sáu mươi tiền bối chương hai trăm sáu mươi tiền bối theo vương xong chỗ chỉ hướng về lăng tiêu bọn hắn nơi ở vừa nhìn lập tức tí ti v ẻ khiếp sợ rõ ràng xuất hiện ở trên mặt của hắn bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện cái k i a sáu vị c ư ớ i lấy tuyết trắng tật phong mã sư nhân rõ ràng từng cái tu vi đều không tại hắn phía dưới nhưng hắn là thánh vực cường giả a cái k i a lục đại sư nhân tu vi đều không tại phía dưới đó không phải là nói sáu người này đều là thánh vực cường giả có thể làm cho một vị đình phong thánh vực cường giả cung lục đại thánh vực cường giả thiết thân như vậy thủ bút c o i như là một ít cái đỉnh cấp thế lực thiếu ra thiên kim cũng t i ể u như thế a về phần cái kia ngồi ở xe trên kệ lang tiêu nhưng lại trực tiếp đã bị hắn cho rằng là thay vương s o n g chủ tử đánh xe c h i nhân sa phu cũng không phải là cái gì cao quý trước nghiệp thậm chí có thể nói là t i ệ n nghiệp chỉ có những cái này thân phận h è n m ọ n c h i người mới sẽ đi làm một chuyện nhìn quần áo hoa lệ lang tiêu chu tuấn không khỏi tự lại đối với vương song sau lưng chủ tử xem trọng thêm vài phần một cái hèn mọn xa phu quần áo và trang sức cũng đã so một ít cái đại quý tộc thiếu ra quần áo đều muốn hoa lệ khá hơn rồi cái k i a chủ nhân của hắn lại nên là bực nào cao quý chi nhân nếu là lăng tiêu biết rõ biết rõ cái này chu tuấn đem hắn nhận thức làm cái k i a chuyên môn thay người người phu xe không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì có lẽ trực tiếp tự một cái tắt trụp chết cái này chu tuấn cũng nói không chính xác những người này chờ không phải là hướng về phía nhà của ta đại tiểu thư đến hay sao chu tuấn trong nội tâm có chút một cái chân t ờ trong ạ i đoàn xe của hắn bên xe của t t lòng có tâm cự tuyệt thế nhưng mà lời này lại nói không nên lời như là thật trực tiếp cự tuyệt đến lúc đó không thể nói trước sẽ phải đắc tội một phương đỉnh cấp thế lực rồi đây cũng không phải là chu tuấn bằng lòng gặp đến đấy nhìn thấy chu tuấn chậm chạp không mở miệng vương s o n g không khỏi khẽ cho mày có chút không vui nói chu quản sự chủ nhân nhà ta chẳng qua là muốn cùng gia nhập các ngươi thương đội cùng các ngươi cùng nhau ra đi mà thôi đi tựu là đi không được là không được ngươi lại có cái gì tốt xoắn suýt đây này cái này thánh hồn đại lục cũng không phải là một cái thái bình c h i địa tại tất cả trong đại thành thị khá tốt tối thiểu nhất vẫn còn có chút pháp luật có thể giảng mà cái này giã ngoại có thể cũng không phải là như vậy an toàn cường đạo sơn tặc cái gì đây chính là khắp nơi đều là rất nhiều thương đội cũng hoặc người đi đường thường thường đều chọn tập hợp cùng một chỗ kết bái mà đi như lăng tiêu bọn hắn như vậy gia nhập thương đội cùng bọn họ cùng nhau đi tới sự t ì n h cái kia cũng không phải cái gì cỡ nào hiếm có sự t ì n h nói như vậy tất cả đại thương đội đều thì nguyện ý tiếp nhận đấy nói chuyện đồng thời một cổ kinh khủng khí thế theo vương s o n g trên người phát ra t h ằ n g áp cái kia chu tuấn không t h ở nổi vương s o n g lần này mặc dù nói không có phóng xuất ra tất cả của mình bộ khí thế thậm chí chỉ là tản mát ra một tầng khí thế mà thôi nhưng là vương s o n g là ai đây chính là hậu kỳ bán thần cường giả dù là chỉ là một tầng khí thế vậy cũng tuyệt đối không hề nửa bước bán thần cường giả toàn lực phóng thích khí thế của mình ý áp phía dưới đấy đấy đại nhân tạm thời bất giận tạm thời bất giận chu tuấn vội la lên nhưng trong lòng thì tràn đầy hoảng sợ người này cũng quá kinh khủng chỉ bằng vào khí thế bị áp tự để cho ta sinh không d ậ y nổi chút nào phong kháng chi lực đều là thánh vực cứng giả trong lúc này tranh l ệ n h không khỏi cũng quá đại chọn a đồng thời hắn cũng g ẩn g ẩn đã minh bạch một câu thánh vực phía dưới đều còn sâu c á i kiến mà đỉnh phong thánh vực thậm chí là càng mạnh hơn nữa người xem thánh vực t r ư ở n g cấp hai kỳ chi nhân vì con sâu c á i kiến h thư l ệ n h một tiếng về sau vương s o n g cũng lập tức thu hồi khí thế của mình cho câu lời chắc chắn à đến cùng có nguyện ý hay không lại để cho chúng ta một đoàn người gia nhập các ngươi thương đội đại nhân chúng ta thương đội là chuẩn bị quay lại chúng ta vô cực thương hội tổng bộ phượng h o à n thành không biết các ngươi là chuẩn bị tiến về trước ở đâu âm thầm thở dài một hơi về sau chu tuấn nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trên trán châu dò hỏi chúng ta cũng là đi gió đông đế quốc về phần cụ thể chỗ mục đích nhưng lại không có, có nói rõ chủ yếu là hắn cũng đã biết rõ bọn hắn việc này chỗ mục đích là gió đông đế quốc mà thôi về phần rốt cuộc là đi gió đông đế quốc ở đâu lăng tiêu cũng chưa nói cho h ắ n biết vương song tự nhiên cũng cũng không rõ r à n g rồi lời nói đều nói đến nơi này cái phân thượng chu tuấn nếu là còn dám chối tử cái tiêu thật có thể đắc tội đối phương nếu là đúng vừa mới nộ có thể hay không liền trực tiếp đem mình sẽ thành m à n h ỏ ý nghĩ này cùng một chỗ chu tuấn lập tức tự là toàn thân r u lên thoáng bình phục thoáng một phát tâm tình về sau hắn liền chuẩn bị mở miệng đáp ứng đối phương giờ phút này hắn cũng bất chấp một chuyến này người có thể hay không đối với mình ra đại tiểu thư có cái gì bất lợi ý đồ rồi chỉ có thể đủ đến lúc đó chú ý nhiều hơn thoáng một phát một chuyến này người hướng đi rồi ngay tại chu tuấn chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm một đạo nhân ảnh vội vàng chạy đến đi vào xem xét nhưng lại một vị thân mặc bạch thì hề, tinh thần vô cùng phân chấn lao giả vừa thấy được cái kia áo trắng lao giả chu tuấn lập tức cung âm thanh nói một tiếng bái kiến đại tổn g quản cái này áo trắng lao giả tên gọi t ừ bình chính là vô cực thương hội ông chủ từ gia đại tổn g quản tại vô cực thương hội địa vị vậy cũng so chu tuấn cái này quản sự cao nhiều hơn lần này nếu như không phải là vì bảo hộ đại tiểu thư an toàn t ừ bình cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này nhẹ nhàng khoát tay áo ý bảo chu tuấn không cần nhiều lễ về sau tử bình mới lập tức đánh giá vương xong cái này xem xét nhưng lại đem tử bình làm cho giật phải biết rằng từ bình sở dĩ hội vội vội vàng vàng cảm giác đến nơi đây cũng là bị vương xong vừa rồi chỗ phát ra khủng bố uy thế hấp dẫn hắn còn tưởng rằng có cái gì nửa bước bán thần chi cảnh cường giả chuẩn bị đối với bọn họ thương đội bất lợi đâu rồi thế nhưng mà cái này xem xét nhưng lại hoảng sợ phát hiện đối phương căn vốn cũng không phải là cái gì nửa bước bán thần cường giả phải biết rằng hắn từ bình nhưng chỉ có một vị đã một chân bước vào bán thần chi cảnh nửa bước bán thần a nếu là người trước mắt là nửa bước bán thần cường giả căn bản là không thể gạt được hắn pháp nhãn kết quả tại hắn xem ra người trước mắt tự cùng một vị không có, có bao nhiêu tu vi người bình thường thế nhưng mà một người bình thường lại làm sao có thể lại để cho chu tuấn như thế cẩn thận từng ly từng tí đối đãi rất hiền nhiên cái tiết chỉ có một khả năng trước mắt lao nhân này tu vi vượt qua hắn quá nhiều quá nhiều dùng hắn nửa bước bán thần tu vi cho dù là một ít cái bán thần cường giả đứng ở trước mặt hắn hắn đều có thể nhìn ra cái một thứ hai mà trước mắt vị này rõ ràng có thể làm cho hắn nhìn không thấu nửa điểm hư thật cái tiết chỉ có một giải thích đối phương rất có thể là trung kỳ thậm chí là càng cường đại hơn bán thần ý nghĩ này cùng một chỗ từ bình lập tức tự là trong lòng run lên trước mắt địa bộ này t r ư ớ lập tức từ bình cái kia ánh mắt sắc bén đảo qua chu t u ầ n cái kia trương bình phạm đại chúng mặt trong mắt tràn đầy trách cứ chi sắc lập tức vẻ mặt cung kính hướng về phía vương song thi lễ một cái nói văn bối từ bình bái kiến tiền bối tiền bối ngất nhưng có chỗ mệnh cứ việc phân phó tự là văn bối nhất định đem hết toàn lực vi tiền bối làm được tiến bối. Từ bối. bình chương á i này a vừa ra, i chữ thế h n n g mà đem đ hai trăm sáu mươi mốt t hiếu kỳ chương hai trăm sáu mươi mốt hiếu kỳ thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người gặp cái này từ bình như thế ăn nói khép nép trong khoảng thời gian ngắn vương s o n g trong nội tâm cho dù có khí cũng không nên nói thêm cái gì khoát tay chặt lại t i ể u đem yêu cầu của mình lại nói tiếp một lần nghe xong chỉ có điều như vậy một cái đơn giản yêu cầu từ bình lập tức tại trong lòng sẽ đem cái kia chu tuấn cho m a n g cái bị dày vò ngươi nói như vậy một cái cùng bán thần cường giả kết giao cơ hội những người khác cầu đều cầu không được ngươi ngược lại tốt rõ ràng còn ra sức k h ư c tử đem hắn cự c h i môn bên ngoài v ề phần đối với vương s o n g phải t r ă n g lòng mang làm loạn sẽ đối với nhà mình đại tiểu thư bất lợi điểm này từ bình căn bản cũng không có nghĩ tới người trước mắt là ai đây chính là ít nhất là trung kỳ bán thần tuyệt đại cường giả a như vậy tuyệt đại cường giả nếu là thật sự muốn đối với hắn ra đại tiểu thư bất lợi ở đâu dùng bên trên phiền t h á i như vậy a cho dù là trực tiếp mạnh bạo bọn hắn tại đây cũng không có cái gì người có thể ngăn cản được rồi đấy đừng nhìn hắn từ bình chính là nửa bước bán thần c h i cảnh cường giả nhưng là không có chính thức bước ra một bước kia t i ê u cũng không chính thức cảm nhận được bán thần cường giả khủng bố dùng thực lực của hắn tại bán thần sơ k ỳ cường giả trước mặt khả năng còn có thể miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng của mình nhưng nếu là đối mặt trung kỳ bán thần thậm chí là đã ngoài c mà cái kia tại người bình thường trong mắt bên trong đã ly khai phi thường áo giáp màu đen vệ đến lúc đó căn bản là không tạo nên cái tác dụng gì không nên mà ặ khác bán thần cường giả chỉ cần hoàn toàn phóng thích khai khí thế của mình đến cũng đủ để đánh chết bọn hắn rồi tu vi đã đến bán thần c h i cảnh trừ phi gặp gỡ ngang cấp cường giả bằng không thì cái này chiến thuật biển người trên cơ bản đã là không có có bao nhiêu tác dụng vừa nghĩ tới chính là do ở cái này chu tuấn sơ sẩy thiếu chút nữa mà đắc tội với vị này bán thần cường giả vì bọn họ thương đội cho mang đến cái kia hai hoàng ngập đầu từ bình tựu đối với hắn thầm hận không thôi trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi trở về nhất định phải rút lui tên kia quản sự vị như vậy không có có nhãn lực chi nhân làm sao có thể đủ ngồi trên cái kia quản sự vị đấy nếu là cái này chu tuấn hội cái kia độc tâm thuật biết rõ từ bình trong nội tâm suy nghĩ nhất định sẽ cảm giác mình so với kia đậu nga còn muốn bắt luồng nếu là hắn sớm chút biết rõ đối phương sẽ là bán thần cứng giả hắn ở đâu còn có thể như vậy ra sức hức từ đó à, thật không ngờ chính mình nhất thời cẩn thận rõ ràng vì chính mình mang đến cái này h a i bay vạ gió cho dù là đậu nga trên đời cũng hội cảm giác mình vẫn tương đối may mắn a đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này chu Tuấn biết rõ đầu Nga là người già sao đấy. Trong t đậu đấy. Nga người nội già rõ sao là ân m tuy ó i cái cái đem măng Chu cho này Tuấn dày bị vậy ò nhưng ngoài miệng nhưng lại không h là lại c m mà muốn là là nào lý. hướng nhiệt tình thể chúng thương nhau phía chúng thương hội vinh hạnh, nào có không Vương người trước, song nói, tiền cùng cùng Ơn, về vô v đạo bối, đội đi cái kia ta ta có có các cực ậ là tốt rồi vương song khẽ gật đầu nói thầm nghĩ trong lòng âm thanh coi như ngươi tức h thời vương song trong lòng của hắn kỳ thật đã làm tốt quyết định nếu là cái này từ bình hay vẫn là như cái kia chu tuấn đẩy chối từ từ đến lúc đó cho dù là không thể hoàn thành chủ nhân của mình mệnh lệnh cũng muốn cho mấy cái này ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn xem lại để cho bọn hắn biết rõ biết do bản thần cường giả uy nghiêm không phải tốt như vậy khiêu khích đấy tượng đất còn có ba phần nóng tính húng chi là bản thần cường giả nếu như không phải cố kỵ lăng tiêu mệnh lệnh không thể nói trước vương s o n g cũng sớm đã báo nổi cũng nói không chính xác lập tức vương s o n g cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp tự một cái lắp mình hướng lăng tiêu bọn hắn chỗ địa nhảy tới mấy cái lên xuống vương s o n g xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt cung âm thanh nói chủ nhân hết thể đều làm thỏa năng rồi ân đã biết nhàn nhạt nhẹ gật đầu về sau lăng tiêu bọn hắn liền trực tiếp gia nhập vô cực thương hội thương đội theo sát vô cực thương đội đội ngũ phía sau vốn dựa theo từ bình ý tứ tự nhiên là hy vọng lăng tiêu bọn hắn một đoàn người có thể đến trong đội ngũ cùng bọn họ đại tiểu thư xe ngựa cùng nhau tiến lên thuận tiện cũng tốt đem đại tiểu thư của bọn hắn giới thiệu cho lăng tiêu bọn hắn nhận thức bất quá hắn cái này chú ý vừa ra đã bị lăng tiêu cho cự tuyệt đối với cái kia vô cực thương hội đồ bảo đại tiểu thư lăng tiêu cũng không có gì hứng thú nhận thức nặng mà ở trong đội ngũ cũng không có tại đội ngũ tối hậu phương đến tự do vạn vừa gặp phải sự tình gì cũng có bọn hắ từ bình tuy nói cố tình lần nữa hướng lăng tiêu phát ra mời dù sao giao hảo một vị bán thần cường giả cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm nếu là bọn họ có thể thành công giao hảo một vị bán thần cường giả đối với đám bọn hắn như vậy vô cực thương hội mà nói đây chính là tương đương có ích lợi a nhưng là thấy lăng tiêu cái kia vẻ mặt kiên quyết bộ dạng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ rời đi cái này từ bình trở lại trong thương đội một khung xa hoa trên xe ngựa nhỏ giọng d o hỏi đại tiểu thư lao nô có việc cầu kiến lập tức chợt nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm từ nơi này xe ngựa ở trong chuyến đến bình thúc ngươi vào đi cái kia giống như chim hoàng oanh thanh thú lại để cho người nghe xong thể sắc và tinh thần thì có một loại thoải mái dễ chịu cảm giác tuy nói bởi vì có màn xe vật che chắn không thể thấy rõ xe ngựa ở trong nữ tử tướng mạo nhưng là có thể có như thế xinh đẹp thanh âm nữ tử nghĩ đến cũng không thể nào là một vị xấu nữ t ừ b ì n h nhẹ nhàng nếch lên cái kia màn xe t u chui vào cái này trong xe ngựa cái này xe ngựa không chỉ có bên ngoài xem xa hoa vô cùng trong đó bộ đó cũng là có khắc đ ộ n tiền tự giống với là một cái nhà giàu thiền kim khuê phòng trong khuê phòng có lẽ có hết thảy ở chỗ này đó cũng là cái gì cần có đ ề u có lúc này đang có một vị tuổi gần hai mươi nữ tử ngồi ở trên giường trên tay còn cầm một cuốn sách rất hiển nhiên nàng vừa rồi hẳn là đang xem sách không cần nhiều lời cô gái này có lẽ t i ể u là từ bình trong miệng đại tiểu thư thì ra là vô cực thương hội ông chủ từ gia thiên kim từ n g u y ệ n kiều rồi quả nhiên không ngoài sở liệu cái này từ n g u y ệ n kiều đã có được ngày đó lại thanh âm tự nhiên cũng là một vị khó gặp đại mỹ nữ chỉ thấy hắn có được một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc cái kia hơi có vẻ có chút hài nhi mập khuôn mặt làm cho nàng lộ ra đáng yêu dị thưởng lại để cho người vừa thấy phía dưới sẽ sinh lòng yêu thích thương tiếc tri tình cái kia trắng đoán làn ra tựu giống như vừa mới bóc đi vỏ trứng trứng gà hai mắt thật to trong nháy mắt giống như rất biết nói chuyện nho nhỏ cặp môi đỏ mọng cùng g á i tia trắng nón làn da vừa so sánh với càng lộ ra rõ ràng một đôi tiểu má lún đồng tiền đều đều phân bố tại đôi má hai bên nhẹ nhàng cười cười m á lún đồng tiền tại đôi má như ẩn như hiện đáng yêu như thiên tiên nếu như nói hinh lan là cái tia xinh đẹp ma nữ cái này từ nguyện tiểu t i ể u là thanh thuần tiên từ rồi hai người vẻ đẹp có thể nói là mỗi người mỗi vẻ bình thúc bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra môi son hé mở từ nguyện tiểu dò hỏi thần sắc bên trong không có chút nào bất kính tri sắc từ bình tuy nói chỉ là bọn hắn từ ra một vị gia phó nhưng là tại từ gia địa vị nhưng lại không thấp hắn không chỉ có là một vị nửa bước bán thần chi cảnh trí cường giả hơn nữa hắn hay vẫn là từ gia đương đại gia chủ thì ra là từ n g u y ệ n kiều lao tử từ thế phong phát nhỏ hai người tuy nói tên là chủ tớ nhưng là hai người quan hệ trong đó lại thật là huynh đệ từ gia chư tiểu có thể nói đều là từ bình nhìn xem lớn lên tại từ gia chư tiểu nhân trong nội tâm từ bình theo chân bọn họ thân thúc thúc cũng không có bao nhiêu khác nhau đại tiểu thư sự tình là như thế này đấy lập tức từ bình sẽ đem sự t ì n h vừa rồi một năm một mười hướng từ n g u y ệ n kiều nói một lần từ nguyễn kiều có chút một điểm đạt đến thủ tỏ vẻ đối với từ bình xử lý phương pháp nhật đ ộ n g về phần lăng tiêu một đoàn người sẽ hay không đối với chính mình tạo thành nguy hiểm gì từ nguyệt kiều cùng từ bình cách nhìn nhưng lại độc nhất vô nhị cũng không có gì lo lắng ngược lại là đối với lăng tiêu thân phận nổi lên lòng hiếu kỳ bình thúc ngươi nói cái kia lăng công tử rốt cuộc là thần t h á n h phương nào rõ ràng có thể làm cho bán thần cường giả thiếp thân bảo hộ cho hắn cái kia sáng ngời hai mắt quay tít một vòng nhưng lại tràn đầy cái kia vẻ tò mò bọn hắn từ ra tại đây thánh hồn trên đại lục coi như là ít có đỉnh cấp trong thế lực một thành viên thế nhưng mà cho dù như thế bên người nàng lợi hại nhất hộ vệ thì ra là một vị nữa bước bán thần mà thôi cái này còn là vì nàng là từ gia nữ nhi duy nhất t ừ thế phong quá mức sùng ái nàng nguyên nhân như hắn mấy vị ca ca những cái này hộ vệ bên trong lợi hại nhất cũng không quá đáng là một vị đỉnh phong thánh vượt mà thôi chương 262, lặt mềm buộc chặt chương 262, lặt mềm buộc chặt hơi hơi c h ầ m tư từ, từ bình mới có hơi không xác định nói chẳng lẽ cái này làng công tử là đến từ năm đại thánh địa từ bình trong miệng năm đại thánh địa kỳ thật cựu là năm đại thần linh lưu lại ở dưới đã dạy cho theo thứ tự là cái kia tín ngưỡng q u a n minh thần q u a n minh giáo hội tín ngưỡ hắc á m thần hắc á m thành giáo tín ngưỡng hỏa thần hòa thần, h -thần, h -thần giáo. tín ngưỡng phong thần phong thần giáo cùng với cái kia chiến thần ở lại thế gian người phát ngôn chiến thần địa rồi kỳ thật tại thánh hồn đại lục tất cả thế lực lớn kỳ thật cùng tình không chư thần đều là có chỗ liên hệ đặc biệt là những cái này nhất lưu thế lực cùng với đỉnh cấp thế lực cùng tình không chư thần càng là có thêm cùng một nhịp thở liên hệ mấy cái này thế lực thực lực mạnh yếu có thể nói là hoàn toàn quyết định bởi tại hắn chỗ tín ngưỡng thần linh thực lực cường đại hay không mà không hề tranh luận hạc thần quang minh thần phong thần hòa thần chiến thần tuyệt đối là đứng tại chúng thần tri đỉnh tồn tại chúng thần bên trong cường đại nhất tồn tại tự nhiên mà vậy bọn hắn sở kiến lập năm thì ra là cái này thánh hồn đại lục khổng lồ nhất thế lực tổ chức quang minh giáo hội chờ năm thế lực lớn tuy nói cùng vô cực thương hội cùng cấp vì thánh hồn đại lục đỉnh cấp thế lực kỳ thật cả hai thực lực đây chính là có không gì sánh k ị p c h r í c h l ệ n h không chút nào khoa trương mà nói năm thế lực lớn bất luận cái gì một thành viên đều có đơn giản bị diệt bất luận cái gì một nhà đỉnh cấp thế lực thực lực cho dù là tất cả đại đế quốc hoàng thất nếu là nhằm trúng năm thế lực lớn bất mãn cái kia thường thường chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thay đổi triều đại kết cục rồi chính là do ở năm thế lực lớn cái kia hơn xa tại đỉnh cấp thế lực thực lực lại để cho bọn hắn siêu nhiên tại tất cả đại đỉnh cấp thế lực ph tại từ bình trong nội tâm rất nhiều đỉnh cấp trong thế lực cũng cũng chỉ có cái kia n a m đại thánh địa có cái kia thu bút phái bán thần cường giả đến hành động cái kia cận vệ rồi mà mặt khác đỉnh cấp thế lực tuy nói đều có bán thần cường giả tọa c h ấ n trong đó cũng thế không có bán thần cường giả tọa c h ấ n thế lực cho dù thánh vực cường giả nhiều hơn nữa tối đa cũng t i ự u là nhất lưu thế lực mà thôi trở thành không được đỉnh cấp trong thế lực một thành viên nhưng là tại tất cả đại đỉnh cấp trong thế lực cái đó một cái bán thần cường giả không phải cao cao tại thượng tồn tại không chỉ nói phái đi ra ngoài làm cái kia cận vệ rồi coi như là tất cả thế lực lớn nhân vật đầu não mà đối với bọn họ đều muốn tất cung tất kính đấy lăng công tử có lẽ không không phải năm đại thánh địa chi nhân lắc đầu t ừ n g u y ệ t tiểu phủ nhận nói theo nàng chỗ hiểu rõ năm đại thánh địa tất cả đại thánh tử thánh nữ bên trong cũng không có họ lăng chi nhân thánh tử thánh nữ kỳ thật t i ể u là đã thức tỉnh thần chi huyết mạch thần chi tử thần chi nữ đột nhiên t ừ n g u y ệ t tiểu con mắt sáng lời hình như là nhớ ra cái gì đó giống như đấy đột nhiên kinh hỷ nói bình thúc ta biết rõ lăng công tử là người già sao cũng rồi a đại tiểu thư cái này lăng công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào tư bình lập tức tự là vẻ mặt nhiều hứng thú do hỏi là người sẽ có cái tia lòng hiếu kỳ hắn t ử bình cũng không ngoại lệ nói thực đối với cái này thần bí khó lường lăng công tử cụ thể thân phận hắn cũng là hiếu kỳ không thôi nếu như ta không có đón sai vị này lăng công tử chính là lăng tiêu rồi lời nói tuy là nói như vậy nhưng là theo từ n g u y ệ n tiểu cái k i a khẳng định trong thần sắc không khó nhìn ra nàng đối với tại suy đoán của mình lại như vậy hoàn toàn chính xác định lăng tiêu cái nào lăng tiêu trong khoảng thời gian ngắn t ử bình lại là có chút phản ứng không kịp không khỏi có chút nghi ngờ nói còn có thể là cái nào lăng tiêu không phải là cái tia nguyên long thành bên trong chuyện được xôn xao lăng tiêu nha từ nguyễn tiểu lướt mắt có chút tức giận nói tư nguyệt tiểu mặc dù nói không có chính thức bái kiến lang tiêu nhưng là đối với lang tiêu nhưng lại cũng không cảm thấy lạ l ắ m trước khi bọn hắn trải qua trong nguyên đế quốc đế đâu nguyên long thành thời điểm thế nhưng mà không có thiểu nghe về lang tiêu nghe đồn trước khi tư nguyệt tiểu còn đối với lang tiêu tràn ngập tò mò hối hận chính mình tới đây nguyên long thành quá muộn không có thấy tận mắt đến lang tiêu vị này kỳ nam tử kết quả hiện tại ngược lại tốt lang tiêu nhưng lại tự động đưa tới cửa đã đến cái này rất không có khả năng a tư bình có chút không quá xác định nói đối với lang tiêu đại danh tư bình hắn cũng là có nghe thấy đấy đúng là từ đối với lang tiêu có chỗ hiểu rõ t ừ bình mới có hơi không xác định thần bí kia lăng công tử chính là lăng tiêu người bình thường chọn gia nhập thương đội cùng thương đội cùng đi cái kia hoàn toàn là lo lắng trên đường sẽ gặp gặp thai kếp i phỉ đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm gì thế nhưng mà dùng lăng tiêu bọn hắn một đoàn người b ổ n sự t ừ bình cũng không nhận ra có cái gì bọn cướp có thể ăn cướp được rồi bọn hắn muốn ăn cướp bọn hắn trừ phi bọn cướp bên trong tồn tại bán thần cương giả bất quá cái này ngẫm lại đều là chuyện không thể nào bán thần cương giả là thân phận gì bọn hắn muốn tiền tài căn bản là không cần bọn hắn động thủ chỉ cần bọn hắn biểu hiện ra cái này ý nguyện tuyệt đối là có rất nhiều người phía sau tiếp t r ư ớ c cho bọn hắn đưa tiền tài hơn nữa dùng bán thần cường giả kiêu ngạo cũng không có khả năng đi làm cái kia làm cho người khinh thường bọn cướp tại thánh hồn đại lục ở bên trên có thánh vực cường giả vào núi vi phi nhưng lại là chưa bao giờ nghe nói qua có vị nào bán thần cường giả lên núi làm bọn cướp đấy mà bọn hắn lại cùng lăng tiêu bọn hắn tố không nhận thức căn cứ đoạn thời gian trước chỗ nghe chỗ nghe thấy từ bình không khó nhìn ra cái này lăng tiêu chính là một vị cao ngạo chi nhân dùng lăng tiêu cái kia cao ngạo tính cách cũng rất không có khả năng tùy ý gia nhập một cái thương đội đấy như thế nào không có khả năng lăng tiêu họ lăng cái kia lăng công t lăng tiêu thủ hạ có một cái nửa thần bột bỏng gọi là vương song hơn nữa bình thúc ngươi vừa rồi cũng nói vị kia lăng công tử xưng hô vị kia bán thần cường giả vi vương lão lăng tiêu thủ hạ có sáu vị sư nhân nô lệ mà cái này lăng công tử thủ hạ cũng có sáu vị sư nhân đủ loại dấu hiệu không không biểu minh chúng ta vị này thần bí dị thường lăng công tử chính là tại nguyên long thành chuyện được xôn s a o lăng tiêu rồi tư nguyên tiêu trực tiếp phản bác nói tư bình càng nghe càng cảm thấy là như vậy một sự việc trên cái thế giới này có một chỗ tương tự cái kia có lẽ là trùng hợp nhưng là như khắp nơi tương tự cái kia không khỏi cũng cựu thật trùng hợp điểm a bất quá tại xác nhận lăng tiêu thân phận về、sau. tí ti nghi hoặc không khỏi lại xuất hiện ở từ bình trong lòng chúng ta cùng cái này làng tiêu không thân chẳng quen cái này làng tiêu tại sao lại lựa chọn cùng chúng ta kết bái mà đi đâu này bình thúc ngươi đang suy nghĩ gì đấy muốn nhập thần như vậy nhìn xem lâm vào trầm tư từ bình từ nguyệt tiểu không khỏi ngạc nhiên nói a không có gì đột nhiên từ bình tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy sau mặt chăm chú nhìn chằm chằm từ nguyệt tiểu cái kia trương khuôn mặt bình thúc ngươi vì sao như thế nhìn xem nguyệt tiểu chẳng lẽ nguyệt tiểu trên mặt có hoa hay sao tuy nói từ nguyệt tiểu có thể nói là từ bình nhìn xem lớn lên hai người tuy nói không phải phụ nữ nhưng là thật là phụ nữ bất quá cứ như vậy bị từ bình chăm chú nhìn từ nguyệt tiểu hay vẫn là hội cảm thấy không có ý tứ lập tức t i ể u mắc c ử đỏ mặt dịu dàng nói đại tiểu thư ngươi nói cái này lăng tiêu có phải hay không coi trọng đại tiểu thư ngươi rồi đối với từ nguyệt tiểu hỏi thăm từ bình giống như không có nghe được mà là đáp phi s ở vẫn nói bình thúc ngươi nói gì sai đâu rồi cái k i a lăng tiêu làm sao có thể sẽ thích được ta đây này lập tức từ nguyệt tiểu khuôn mặt t i ể u hồng táo đỏ đại tiểu thư hiểu đ i ệ thục nữ quân tử hào cầu từ xưa anh hùng nàn quá mỹ nhân có nhà hơn nữa ngoại trừ cái này giải thích l ã o nô thật sự là n g h ĩ không ra cái kia lăng tiêu tại sao lại gia nhập chúng ta thương đội cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước gió đông đế quốc lăng tiêu cái này háo sắc danh tiếng tại nguyên long thành tất cả đại trong quý tộc đây chính là lưu truyền rộng rãi bằng không thì cũng sẽ không biết theo tứ hải minh trong tay cướp đoạt hình lan ngũ nữa rồi đối với cái này một điểm từ bình cũng là có nghe thấy mà nhà hán đại tiểu thư từ n g u y ệ t kiều hoàn toàn là thánh hồn đại lục thập đại mỹ nữ chi trung vị liệt thứ tám vị thanh n g u y ệ t tiết tử lăng tiêu cái này đồ háo sắc sẽ vì tiếp cận tiểu thư nhà mình mà cố ý gia nhập chính mình thương đội đó cũng là không gì đáng trách đấy đột nhiên từ bình hình như là nhớ ra cái gì đó giống như đấy giống như cười mà không phải cười nói hào tiểu tử rõ ràng còn hội dùng cái kia l ạ t mềm buộc chặt chi mà tính lao phu thiếu chút nữa cũng là bị ngươi lừa gạt rồi rất hiển nhiên l a n g tiêu cái kia lần nữa kiên trì ở lại đoàn xe cuối cùng hành vi tại từ bình xem ra chính là l ạ t mềm buộc chặt đích thủ đ o ạ à rồi chương hai trăm sáu mươi ba hỗn loạn chi vực chương hai trăm sáu mươi ba hỗn loạn chi vực l ạ t mềm buộc chặt l a n g tiêu không muốn cùng cái này vô cực thương hội đại tiểu thư có cái gì cùng xuất hiện mới có thể quả quyết lựa chọn ở lại đội ngũ mặt sau cùng lại bị cho rằng thi triển cái kia lạc mềm buộc chặt chi mà tính toán nếu là lăng tiêu biết rõ những này nhất định sẽ bị tức thổ huyết làm làm tinh tường a hắn liền cái kia vô cực thương hội đại tiểu thư tên gọi là gì là mỹ là xấu là béo là gầy cũng không biết thi triển cái gì lạc mềm buộc chặt chi k ê a bình thúc cái này rất không có khả năng a lăng công tử có thể không phải là người như thế s a hoa xe ngựa ở trong từ nguyễn t i ề u hơi có chút trần trờ nói nói thực nàng còn thật sự có chút ít không tin lăng tiêu gia nhập bọn hắn thương đội là vì tiếp cận nàng tại nguyên long thành bên trong nghe được lăng tiêu một ít sự tích về sau nàng dần dần đối với lăng tiêu nổi lên lòng hiếu kỳ có một câu nói hay lắm n dần dần đại tiểu thư k i lão nâu có thể căn đoan cái này lăng tiêu sở dĩ hội gia nhập chúng ta thương đội tuyệt đối là vì tiếp cận đại tiểu thư ngươi tư bình khẳng định nói có ít người một khi đã cho rằng một sự kiện cựu sẽ không dễ dàng phát sinh cảm biến từ bình c ự i là một người như vậy một khi hắn chỗ nhận định sự tình cựu là tám thất tật phong mã đều kéo không trở lại đấy hơn nữa chuyện này cũng chỉ có như vậy cái giải thích mới giải thích thông đại tiểu thư của hắn chính là thánh hồn đại lục thập đại mỹ nữ bảng chi trung vị liệt thứ tám vị thanh nguyện tiết tử có thể nói là phương danh lan xa mà lăng tiêu lại hoàn toàn là cái kia yêu thích sắc đẹp chi nhân hiện tại biết được tiểu thư nhà mình ngay tại việc này trong thương đội vì tiếp cận tiểu thư nhà mình gia nhập thương đội đó là tại hợp lý bất quá giải thích t ừ bình tuy nói đã, đã cho rằng lăng tiêu gia nhập bọn hắn thương đội chính là, là vì tiếp cận nhà hắn đại tiểu thư sự thật nhưng là hắn nhưng lại cũng không định ngăn cản cái gì một phương diện lang tiêu bên người đây chính là có bán thần cường giả vương song tồn tại bằng thực lực của h ắ n nếu là cưỡng ép ngăn cản đến lúc đó khả năng chỉ biết hoàn toàn ngược lại phát sinh song phương đều không muốn nhìn thấy c h ẳ n g diện thứ hai nha từ bình đối với lang tiêu truy cầu nhà mình đại tiểu thưa cũng không cái gì bất mãn hiểu điệu t h ụ c nữ quân tử hảo cầu nha về phần lang tiêu hoa tâm tại từ bình xem ra kỳ thật cũng không coi vào đâu tại thánh hồn trên đại lục ba vợ bốn nàng hầu có thể nói là tại bình thường bất quá sự tình như lang tiêu như vậy bên người chỉ có năm cái nữ nhân năm nhân kỳ thật đã là phi thường rất hiếm tại đây chỉ chính là những cái này đại gia tộc công tử ca bình dân tự nhiên là không bị tính toán ở trong đó hơn nữa đôi khi nữ nhân bao nhiêu cũng là cân nhắc một người nam nhân phải trang ưu tú tiêu chí a bình thúc không muốn hơn nữa tư n g u y ệ t t i ề u mắc cờ đỏ mặt nói trong nội tâm càng là âm thầm thầm nói thật sự sẽ như bình thúc theo như lời lăng công tử gia nhập chúng ta thương đội là vì tiếp cận ta ai từ n g u y ệ t t i ề u a từ n g u y ệ t t i ề u ngươi như thế nào có thể muốn như vậy cảm thấy khó xử sự tình đây này nhìn tư n g u y ệ t t i ề u cái k i a đỏ bừng đôi má từ bình không khỏi hiểu ý cười hắn là người từng trải ở đâu còn có thể nhìn không ra nhà mình đại tiểu thư đối với lang tiêu cũng là có hảo cảm đấy đối với lại để cho lăng tiêu trở thành hắn từ gia cô ra sự t ì n h từ bình trong nội tâm cũng không có chút nào không mướn thậm chí còn phi thường nguyện ý thành cựu này đoạn nhân duyên lăng tiêu không chỉ có tướng mạo đường đường là hắn cả đời này bên trong bái kiến nhất tuấn tú nam tử hơn nữa ra thế tài tình cái kia cũng đều là tốt nhất tri tuyển tuy nhiên không biết lăng tiêu cụ thể thân phận nhưng là theo hắn y ê u n h à ăn nói bên trong không khó nhìn ra hắn là một vị đại gia tộc đệ tử bằng không thì cũng không có khả năng tại không đến hai mươi tri linh liền trở thành một vị thánh vực cứng giả không đến hai mươi tuổi thánh vực cứng giả như vậy tu luyện tiên phú cho dù là tại rất nhiều thần c h i tử bên trong cũng là thuộc về hàng đầu một hàng sinh thời trở thành b á n thần cường giả có thể nói là thiết ván đã đóng thuyền sự tình thậm chí là trùng kích cái kia vô thượng chân thần vị cũng không phải là không có khả năng sự tình một vị tương lai b á n thần thậm chí là tương lai chân thần nhưng lại đủ để xứng được với nhà hán đại tiểu thư rồi đại tiểu thư nếu không lão nô tiến đến gọi cái kia lăng công tử tới cùng ngươi một t ụ nhìn thấy từ n g u y ệ t tiểu cái kia thẹn thùng thái độ từ bình không khỏi sinh ra trêu chọc nàng một trêu chọc nghĩ cách a cái này bình thúc hay vẫn là không đã muốn a từ nguyện tiểu kinh tiêu một tiếng về sau c lăng, lăng công tử c h ú vừa mới cự tuyệt lão nô mời hiện tại nếu lại đi mời lại là có chút không đẹp dù sao dọc theo con đường này còn dài mà có rất nhiều thời gian này tư binh khẽ gật đầu nói vốn có chút thất lạc từ nguyễn tiểu nghe xong từ bình lợi này cái kia thất lạc tâm lập tức tốt hơn không ít đúng vậy à đường này thế nhưng mà còn dài mà trên đường đi luôn sẽ có cơ hội kia đấy vốn lão nô còn có chút bận tâm dọc theo con đường này sẽ gặp phải nguy hiểm gì bất quá hiện tại có lăng công tử sự gia nhập của bọn hắn nhưng lại lại để cho lão nô an tâm không ít ngay tại t ừ n g u y ệ n tiều trầm tư chi tế t ừ bình đột nhiên mở miệng nói bình thúc chuyện đó ý gì chẳng lẽ chúng ta dọc theo con đường này còn sẽ có nguy hiểm gì hay sao t ừ n g u y ệ n tiều có chút khó hiểu nói d ù n g bọn hắn một chuyến này người hộ vệ lực lượng chỉ cần không gặp bên trên bán thần cứng giả trên căn bản là không quá có nguy hiểm gì hơn nữa bọn hắn vô cực thương hội với tư cách thánh hồn đại lục ít có đỉnh cấp thế lực một trong tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên đó cũng là rất có uy danh đạo tập đoàn căn bản là không dám đánh bọn hắn thương đội chủ ý dọc theo con đường này ngoại trừ gặp được vài cổ không có gì nhãn lực tiểu mao tập bên ngoài bọn hắn sẽ không hữu thụ đến qua cái gì như dạng công kích trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng sẽ không biết k h u y ế t thiếu không có kiến thức chi nhân tự giống với là lăng tiêu trước khi chỗ đụng phải cái t i a h ỏ a thú vị cường đạo nếu là bọn họ có đầy đủ kiến thức nhận ra lăng tiêu tọa kỵ của bọn hắn chính là cường đại thất tinh ma thu tật phong mã. b ọ nếu hắn cũng sẽ không đ á là lăng tiêu, tiêu gặp cái này cường đạo đầu lĩnh vì bọn họ mang đến không ít hoan thanh tiêu ngữ không thể nói trước cuối cùng liền mệnh đều được lưu lại cũng nói không chính xác đồng dạng đạo lý cái này vô cực t ư ơ n g hội tuy nói thanh danh hiển hách nhưng là cũng không phải là người nào cũng biết cái này vô cực thương hội mượn lăng tiêu hắn nếu không là t r ư ớ c t i ê u tứ hải minh hướng hắn giới thiệu thoáng một phát thánh hồn đại lục mười đại thương đi tình huống cái gì vô cực thương hội t ử kim hương thương hội lang tiêu hắn tuyệt đối là nghe đều không có nghe nói qua đấy thánh hồn trên đại lục nhân tộc m ớ i dùng mười tỷ mà tính nhiều người như vậy loại bên trong có ít người không có nghe đã từng nói qua vô cực thương hội danh hào nhưng lại tại bình thường bất quá được rồi người không biết không sợ có ít người nhưng lại đem chủ ý đặt đến vô cực thương đội trên đầu kết quả n h a tự là áo giáp màu đen vệ trên tay lại nhiều thêm mấy cái nhân mạng ha ha đại tiểu thư ngươi cũng không nên quên đợi lát nữa chúng ta thế nhưng mà đem phải đi qua cái kia hỗi loạn c h v hỗn ha ha cười cười, loạn tri vực chút cái cái lại tên r t i vong tri dụng hốn chi loạn vực bốn c h ở vào trong nguyên đế quốc đông nam phương hướng bởi vì tại đây chính là trong nguyên đế quốc gió đông đế quốc nam việt đế quốc ba đại đế quốc giao giới tri địa ba đại đế quốc tuy nói cũng có ý đem mảnh đất này bàn và nhét vào lãnh địa của mình trong phạm vi nhưng lại là ai cũng không muốn thối lui nhường một bước dù sao cái này hỗn loạn chi vược diện tích thế nhưng mà đủ có vài chục vạn km v ô n g hắn diện tích so về một ít cái tiểu vương quốc đến đều là không chút nào t r ê n h lệch vô luận là cái đó một cái đế quốc đem cái này một miếng đất bản nhét vào đế quốc bản đồ bên trong đều đủ để xử đế quốc thực lực càng tiến một bước thật lực của đối thủ tăng cường cái kia không một tại thực lực của mình yếu b ấ t rồi ba đại đế quốc vậy là ai cũng không muốn nhìn thấy cái này khối thịt mỡ rơi vào người khác trong miệng kết quả tại đây trên danh nghĩa là ba đại đế quốc cùng sở hữu địa bàn kỳ thật nhưng lại một cái việc không ai quản lý chi đ i ệ ở chỗ này không có chút nào pháp chế đ a n g nói hoàn toàn chính là một cái trần trụi mạnh được yếu thua thế giới tại địa phương khác cũng ít khi thấy cỡ lớn đạo tập đoàn ở chỗ này nhưng lại quá nhiều nơi này là rất nhiều tội phạm truy nã sát nhân quần lý tưởng t i ê n đường cái này hỗn loạn c h i vực đáng sợ đó là vượt quá thường nhân c h i tưởng tượng cho dù là như vô cực thương hội như vậy quái vật khổng lồ ở chỗ này cũng được cẩn thận từng ly từng tí rất sợ một cái không chú ý t i ể u rơi vào cái cả người cả c u ộ c đều không còn kết cục một cái, hai cái cỡ lớn đạo tập đoàn bằng vô cực thương đội thực lực muốn, muốn đối phó cũng không phải vì khó nhưng là một khi gặp gỡ mấy cái cỡ lớn đạo t ậ c đoàn tây công đến lúc đó bọn hắn cũng tuyệt đối là chịu không nổi l ấ y phải biết rằng rất nhiều cỡ lớn đạo t ậ c đoàn thủ lĩnh thường thường đều là cái kia thánh vực cường giả kia mà đấy một mình một cái cỡ lớn đạo t ậ c đoàn thánh vực cường giả khả năng không nhiều lắm có lẽ t i ể u cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi nhưng là một khi mấy cái cỡ lớn đạo t ậ c đoàn liên hợp cái kia cường giả số lượng có thể liền có hơn về phần một ít trong đó tiểu nhân thương đội cái kia căn bản là không dám qua cái này hỗn loạn tri vực bọn hắn cũng không muốn chính mình tân tân khổ, khổ mới tích lũy lên tài phú cứ như vậy trôi theo dòng nước nếu là chỉ cần mất đi tiền tài còn chưa tính. thường thường nhưng lại liền cái mạng nhỏ của mình đều có lẽ nhất tại địa phương khác một ít cái cường đạo thường thường chỉ là cầu tài chỉ cần ngươi ngoan ngoan giao ra tiền tài bọn hắn t i ự u sẽ không làm khó các ngươi nhưng là tại đây hỗn loạn c h i vực bên trong rất nhiều cường đạo đều là cái kia giết người như ngoé thế hệ bọn hắn không chỉ có muốn ngươi tài vật t i ự u là mạng nhỏ bọn hắn cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại cho nên trừ phi thật sự đã tới chưa biện pháp dưới tình huống những cái này trong tiểu nhân thương đội tình nguyện lãng phí một gần hai tháng làm cho đường xa bỏ qua cho cái này hỗn loạn tri vực cũng không muốn kẻ xuyên việt hỗn loạn chi vực. hỗn loạn c h i vực tuy nói là một cái tử vong c h i địa nhưng là chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút hẳn là không có có bao nhiêu vấn đề dù sao chúng ta thương hộ i áo giáp màu đen vệ cái kia cũng không phải ăn chay c h ầ m tư một lát từ n g u y ệ t tiểu mới chậm rãi nói tới hơn nữa chúng ta tới lúc cũng là đi ngang qua cái kia hỗn loạn c h i vực cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì à đối với nhà mình áo giáp màu đen vệ từ n g u y ệ t tiểu đây chính là tương đương có lòng tin áo giáp màu đen vệ không chỉ có cá nhân thực lực cường đại tối thiểu nhất đều là bảy tinh chiến sĩ hơn nữa trên người bọn họ còn trang bị lấy tinh nhuệ hát rượu giáp cái này hát rượu giáp tuy nói không phải cái gì thanh khí nhưng là hắn lực phòng ngự nhưng lại không để cho khinh thường cho dù là tu luyện ra đấu khí bảy tinh chiến sĩ cầm trong tay lợi khí cũng rất khó phá khai phòng ngự của bọn hắn hơn nữa bọn hắn tòa hạ ngồi xuống h ắ t mã cũng không phải cái gì pha mã vậy cũng đều là ngũ tinh ma thú h t n g ụ c mã cái này h t n g ụ c mã không chỉ có phụ trọng năng lực siêu cường áo giáp màu đen vệ trên người áo giáp màu đen chừng gần hai trăm cân chi trọng hơn nữa áo giáp màu đen vệ bản thân thể trọng cùng với trong tay binh khí chừng gần bốn trăm cân thậm chí quá nặng nhưng là hắc mục mã lại là căn bản cũng không có cảm nhận được như thế sức nặng hơn nữa cái này hắc mục mục nhỏ lực công kích một ngụm địa ngục h ắ t viêm đủ để đem những cái này không thể đấu khí ngoại phong sáu tinh chiến sĩ đốt thành than đen cho dù là một ít cái bảy tinh chiến sĩ nếu là một cái lơ là sơ suất cũng có khả năng trọng thương tại đây địa ngục h ắ t viêm phía dưới mượn nhờ hắc rượu giáp phòng ngự cùng với tọa hạ ngồi n g xuống t ò a kỵ tận sức mỗi một vị áo giáp màu đen vệ đều có được vượt cấp khiêu chiến thực lực một vị bình thường áo giáp màu đen vệ coi như là chống lại một vị tám tinh chiến sĩ cho dù là không thắng cũng có thể giữ cho không bị bại đấy đại tiểu thư trước khi láo nô thu được mật báo phát hiện hỗn loạn c h i vực bên trong mấy cái cỡ lớn đạo tập đoàn đang tại tập kết giống như đang chuẩn bị nên đón một số đại mua bán nếu như lão nô đoán không lầm cái này mấy cái cỡ lớn đạo tập đoàn hẳn là hướng về phía chúng ta vô cực thương đội mà đến đấy từ bình nhưng lại không có từ nguyện kiểu lạc quan như vậy nhưng lại ném ra ngoài một khoả trọng b ù n g tấn gần đoạn thời gian đến hội trải qua cái này hỗn loạn c h i vực cỡ lớn thương đội nhưng lại cần mấy nhà cỡ lớn đạo tập đoàn liên hợp mới có thể nuốt trôi cũng cũng chỉ có chúng ta cái này một nhà rồi bình thúc cái này có thể như thế nào cho phải t ừ nguyệt kiều không khỏi hơi kinh hãi bọn hắn á o giáp màu đen vệ tuy nhiên lợi hại có thể không đem một hai cái cỡ lớn đạo tập đoàn để ở trong lòng nhưng nếu là chống lại mấy cái cỡ lớn đạo tập đoàn đến lúc đó dù là có thể chiến thắng chắc hẳn cũng là thắng thảm một hồi mà thôi mà một khi bản thân thực lực tổn thất hầu hết tại đây khắp nơi đều là nguy cơ hỗn loạn c h i vực bên trong cái kia thật có thể chính nguy hiểm mắt nhìn trước cái này t r ư ơ n g hiền lành và quen thuộc mặt mò t ừ nguyệt kiều cái kia khỏa dẫn theo tâm thoáng để xuống bình thúc từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có gọi nàng thất vọng tại chỉ cần có bình thúc tại bọn hắn nhất định có thể bình yên ly khai cái này Đại i t cung tự h nguyện ư ơ g không, không, không c tiểu lo lắng bất đồng tư bình đối với mình bọn người an nguy nhưng lại không chút nào để ý giống như cái kia mấy cái cỡ lớn đạo tặc đoàn căn bản là giống như cái kia thổ sụp đổ chó kiểng là có thể không đáng kể tồn tại đang nói chuyện đồng thời tư bình còn hướng đoàn xe phía sau nhìn thoáng qua tư bình cái nhìn này mặc dù nhanh nhanh nhưng là cũng không có dấu diếm được từ nguyện kiều hai mắt mà từ nguyện kiều vốn chính là một vị thông minh chi nhân ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi t i ể u minh b ạ c h từ bình trong miệng đại cao thủ là người ra sao cũng rồi bình thúc ngươi nói lăng công tử bọn hắn đúng vậy đúng là bọn hắn t ừ bình gật đầu nói kỳ thật trong miệng hắn đại cao thủ chính là vương song cái này bán thần cực giả bất quá về sau tưởng tượng vương song chính là lăng tiêu gia phó tự nhiên cũng cựu v ì lăng tiêu chi mệnh là từ rồi như vậy tưởng tượng nói lăng tiêu chính là vị đại cao thủ cũng không phải không phải không có lý đấy đôi khi thủ hạ chi nhân thực lực cao cường đó cũng là bản thân thực lực một loại biểu hiện a bình thúc lăng công tử bọn hắn cũng không nhất định sẽ giúp trợ chúng ta ạ t ư n g u y ệ t tiểu đưa ra trong lòng mình cách nhìn đại tiểu thư điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm đến lúc đó lăng tiêu bọn hắn tuyệt đối là sẽ ra tay như chúng ta thật sự gặp gỡ mấy cái cỡ lớn đạo t ặ c đoàn vệ công đến lúc đó hắn coi như là nghĩ không ra tay cũng khó khăn những cái này cường đạo cũng sẽ không quản lăng tiêu bọn họ là không phải về sau mới gia nhập chúng ta thương đội một khi đánh đập tàn nhẫn tuyệt đối sẽ không đông tha lăng tiêu bọn hắn thứ hai nha đại tiểu thư ngươi cũng đừng quên cái này lăng tiêu tại sao phải gia nhập chúng ta thương đội còn không phải là vì tiếp cận đại tiểu t h ư n g đến lúc đó một khi đại tiểu thư ngươi gặp gỡ nguy hiểm gì cái k i ê u lăng tiêu lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chỉ cần lăng tiêu ra tay bên cạnh hắn bán thần cường giả cũng tất nhiên sẽ không đối với cái này sự t ì n h bỏ mặc có một vị bán thần cường giả tương trợ hơn nữa còn là một vị trung kỳ bán thần những cái này cường đạo tuyệt đối là đến bao nhiêu chết bao nhiêu đấy tư bình tràn đầy tự tin nói bình thúc làm như vậy không tốt sao tư nguyện t i ể u trần trở nói dựa theo tư bình nói như vậy lăng tiêu đến lúc đó xác thực rất không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bất quá ở trong đó nhưng lại khó tránh khỏi có chút lợi dụng lăng tiêu hiểm nghi rồi chương hai trăm sáu mươi lăm chương hai trăm sáu mươi lăm sa ban hạp người già mà thành tinh từ m ì n h sống nhiều năm như vậy nơi nào sẽ nghe không xuất ra nhà mình đại tiểu thư trong lời nói y tứ bất quá đối với này hắn nhưng lại cũng không có quá mức để ở trong lòng cái gì lợi dụng không lợi dụng cho dù hắn thật là tại lợi dụng l a n g tiêu vậy cũng hoàn toàn là l a n g tiêu hắn tự tìm nếu như không phải l a n g tiêu ham nhà hắn đại tiểu thư sắc đẹp cũng sẽ không gia nhập bọn hắn thương đội bọn hắn không gia nhập bọn hắn thương đội hắn coi như là muốn lợi dụng l a n g tiêu vậy cũng lợi không cần phải a cho nên tại từ bình xem ra đây hết thể hoàn toàn tự là lăng tiêu tự tìm đấy nói sau hắn lăng tiêu không là muốn làm bọn hắn từ ra cô ra à cái kia nói do hắn sớm muộn đều là người một nhà nếu là người một nhà vì người nhà của mình làm chút chuyện đó cũng làn ê n phải đấy trong nội tâm tuy nói một bộ không cho là đúng nhưng là ngoài miệng lại là có chút trách trời thương dân nói đại tiểu thư ai đây cũng là không có cách nào sự tình nếu là lăng tiêu bọn hắn không ra tay đến lúc đó cái chết có thể tự là chúng ta áo giáp màu đen vệ rồi chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem áo giáp màu đen vệ lần lượt an nghỉ ở đằng kia hỗn loạn trì vực sao tư n g u y ệ n k i ể u vốn chính là tâm địa thiện lương c h i nhân bằng không thì cũng sẽ không biết bị người xưng là thanh n g u y ệ n tiên tử rồi cái này tiên tử danh tiếng một phương diện đến từ nàng cái kia tươi mát thoát tục xinh đẹp một phương diện khác lại là đến từ nàng cái kia k h ỏ a trách trời thương dân t r í tâm tại gió đông đế quốc bên trong thanh n g u y ệ n tiên tử từ n g u y ệ n k i ể u thiện tên cũng có thể nói là người lại đều biết mỗi một năm nàng đều xuất ra một số tiền lớn tài tới cứu tế một ít nghèo khó dân chúng gió đông đế quốc bên trong bị hắn cứu trợ dân chúng không dưới trăm vạn người cách nay mới thôi cái kia chỗ hoa tiền tài đã vượt qua mấy tỷ kim tệ rồi đương nhiên nếu như không phải nàng có một kẻ có tiền lão tử mà nàng lao tử lại thập phần ủng hộ nàng vậy được thiện tiến hành lớn như vậy thủ bút cứu trợ hoạt động nàng cũng khó có thể kiên trì đôi khi có một kẻ có tiền lao tử cũng là một loại b u ồ n sự a t ừ binh xác thực vừa vặn đánh c h ú n g vào nàng n g uy hiếp đối với những cái này lẫn nhau không liên hệ không ai không nhận thức chi nhân từ nguyệt tiểu đều không đành lòng xem bọn hắn chịu khổ thú chi là mấy cái này áo giáp màu đen vệ cùng mấy cái này áo giáp màu đen vệ ở chung cùng một chỗ cũng có một thời gian ngắn rồi từ nguyệt tiểu tuy nói cùng bọn họ chưa từng có hơn tiếp xúc nhưng là cũng không có nghĩa là nàng là có thể nhận tâm xem bọn hắn đi phó chết rồi cuối cùng nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài nhưng lại không nói thêm gì nữa hiển nhiên là đồng ý từ bình cái kia lợi dụng lăng tiêu đề nghị rồi lăng tiêu nhưng lại không biết cứ như vậy ngắn ngủn trong một đoạn thời gian hắn không chỉ có bị người cho rằng đối với một cái nữ nhân nào đó có cái gì bất lương ý đồ hơn nữa đối phương còn đang chuẩn bị lợi dụng điểm này làm cho hắn lăng tiêu vì bọn họ từ ra ngăn cản cường địch cái gì gọi là nằm cũng trúng đạn không ngoài như vậy rồi đối với cái kia đồ bỏ từ ra đại tiểu thư lăng tiêu hắn căn bản cũng không có cái gì ý đồ bất lương à hắn liền cái kia từ ra đại tiểu thư họ gì tên gì cũng không biết ngay cả mặt mũi đều chưa từng g ặ p qua làm sao có thể sẽ đối với nàng sinh ra cái gì bất lương ý đồ nha nếu như hắn biết rõ gia nhập cái này vô cực thương đội còn không có vì hắn giảm b ấ t phiền thoái gì sự t ì n h kết quả lại là trước vì hắn mang đến đại lượng phiền thoái không thể nói trước khả năng hắn hội lập tức ly khai cái này vô cực thương đội cũng nói không chính xác vậy phần cái này vô cực thương đội kế tiếp là hay không hội gặp nguy hiểm thậm chí là toàn quân bị diệt khả năng cái này hoàn toàn tự không tại làng tiêu cân nhắc bên trong làng tiêu hắn cùng bọn họ không thân chẳng quen cùng cái kia vô cực thương hội lại không có chút nào giao tình đắng nói cho dù cái này thương đội toàn quân bị diệt cùng hắn lang tiêu cũng không có chút nào quan hệ đấy thời gian cũng không bởi vì cá nhân ý nguyện mà đình chỉ hay vẫn là từng phút từng giây không ngừng xói mòn chút bất chi bất giác lại là một tuần lễ thời gian trôi qua rồi thương đội nhân số không chỉ có phần đông nhưng lại có nhiều như vậy cỗ xe hàng hóa liên lụy vậy được tiến tốc độ tự nhiên không có khả năng nhanh đi nơi nào căn bản là không thể cùng lang tiêu bọn hắn trước khi tiến lên tốc độ so sánh với nghĩ mô phỏng cái này bảy ngày thời gian bọn hắn cũng không quá đáng vừa vừa bước vào cái này hỗn loạn chi vực mà thôi nếu là lang tiêu bọn hắn một mình đi về phía trước không thể nói trước đã sắp đã vượt qua cái này hỗn loạn tri vực cũng nói không chính xác cái này hỗn loạn tri vực không hỗn là hắn tử vong tri điệu danh tiếng tuy nhiên không thể nói là thây ngang khắp đồng đầy đất đều là thi thể nhưng là cái này thi thể thực sự tính toán bên trên tùy ý có thể thấy được trên cơ bản mỗi tiến lên cái hơn mười 10 hơn trăm mét đều có thể chứng kiến một cỗ hoặc là mấy cỗ thi thể mấy cái này thi thể cứ như vậy phơi thây tại hoang dã phía trên căn bản cũng không có người nào tới thay bọn hắn nhặt xác chờ đợi bọn hắn chỉ có bị sư thiếu mổ kết cục đôi khi nữ nhân so về nam nhân đến cũng là muốn mềm lòng nhiều nhìn xem cái kia phơi thây hoang dã thi thể các nàng đều sinh lòng không đành lòng muốn xuống dưới lại để cho mấy cái này thi thể nhập thổ vi ăn đáng tiếc tại đây khắp nơi đều là thi thể hỗn loạn tri vực các nàng chôn được rồi một c ố hai c ố thậm chí là mười bộ trăm chiếc có thi thể nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể lại để cho sở hữu tất cả thi thể đều nhập thổ vi ăn cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chết lạm thu hồi các nàng cái kêu một k h o a lòng từ bi có lẽ chờ cái này hỗn loạn tri vực chính thức thống nhất rồi khả năng t i ự u cũng không có cái này khắp nơi thi thể rồi bất quá thật sự đến đó một ngày cái này hỗn loạn tri vực cũng cựu không còn là hỗn loạn tri vực rồi hỗn loạn c h i vực rất nhiều đạo tặc đoàn tuy nói tàn nhẫn thị s á t k h á t máu nhưng là cũng không phải nói bọn hắn sẽ không có đầu óc cũng là biết rõ quả hồng muốn n h ặ t n h ẫ y ễ n miết đạo lý xem xét cái kia lấy ngàn m à tính áo giáp màu đen vệ đã biết rõ vô cực thương đội không phải bọn hắn có thể trêu chọc dọc theo con đường này ngoại trừ mấy cái không biết sống chết ra hỏa bên ngoài ngược lại là không có gì đạo tặc đoàn dám tìm thương đội phiền thoái có lẽ là bởi vì đối với lợi dụng lăng tiêu lòng ma ngày nay à từ nguyệt kiểu mấy ngày nay đến nhưng lại chưa bao giờ đi tìm lăng tiêu mà cái kia tử bình có lẽ là cho rằng lăng tiêu nếu là tại muốn thi triển cái kia lạt m đến lúc đó cho dù là bọn hắn không có đi tìm lăng tiêu lăng tiêu cũng là hội ngoan ngoãn tìm tới tận cửa rồi cũng tựu như vậy đem lăng tiêu bọn hắn gạt tại chỗ đó t ư n g u y ư ờ i t i ể u từ bình cái này lượng thương đội người phụ trách đều không đến tìm lăng tiêu bọn hắn bọn hắn những cái này thủ h ạ tự nhiên cũng không dám quá nhiều tiếp cận lăng tiêu một đ o à n người bất quá bởi như vậy nhưng cũng là vừa vặn làm thỏa mãn lăng tiêu ý lăng tiêu gia nhập cái này vô cực thương đội kỳ thật cũng không quá đáng là vì giảm thiếu một ít phiền t o á i không cần thiết sự tỉnh m ạ thôi đối với cái này thương đội cao tầng kỳ thật h ắ n cũng không thế nào chào đón đã bọn hắn không tới nơi nào sẽ tự tìm phiền thoái chính mình đưa đi lên cửa nhìn thấy lăng tiêu liên tiếp bảy ngày đều không có tìm tới tận cửa rồi t ừ bình cũng không khỏi không thầm than một tiếng cái này lăng tiêu thật sự chính là thật kiên nhẫn à, nếu như không phải ta cũng sớm đã khám phá kế sách của hắn không thể nói trước thật đúng là bị hắn cho lừa dối đi qua cho tới bây giờ t ừ bình nhưng lại còn kiên trì ý kiến của mình cho rằng lăng tiêu còn là đang thi triển cái kia l ạ t mềm buộc chặt kế sách nhiều như vậy thời gian sở dĩ không có tìm tới tận cửa rồi hoàn toàn là hắn kiên nhẫn bố trí một ngày này thương đội đi tới một cái cự đại và hẹp dài hạp cốc trước khi lăng tiêu đột nhiên mở miệ nói vương Lão, tại đây là địa phương nào vương song không hổ là sống mấy trăm năm l á o quái vật cái này thánh hồn trên đại lục trên cơ bản đã không có hắn không có đến qua địa phương cái này lại để cho người nghe mà biến sắc hỗn loạn c h i vực hắn nhưng lại cũng đã tới nhiều chuyển đến rồi tuy nói thời gian trôi qua có chút dài lâu nhưng là đối với hỗn loạn c h i vực vài chỗ vẫn có chỗ hiểu rõ đấy chủ nhân nơi này là xà bàn h ạ cái này xà bàn h ạ chính là hỗn loạn tri vực một cái so sánh chỗ đặc thù hắn trái hàng xóm phan tịch một thảo nguyên bên phải chính là cắt trắng sa mạc cái này xà bàn h ạ không chỉ có con đường dốc đứng hơn nữa xa xa x e m khởi liền hướng một đầu bàn lên giao xạ địa thế phức tạ có rất nhiều đạo t ậ c đoàn ẩn nấp trong đó ha ha xà bàn hạp sao danh tự thức dậy thật đúng là vi chuẩn xa ca đột nhiên lăng tiêu hướng về phía một cái phía trước thần bí cười có phần có thâm m nói bất quá hôm nay cái này hoan n ê n người của chúng ta lại là có chút nhiều hơn à. Trưng 266, có a i trong ư n nhân, g gì có、mai、phục chủ nhân, cái mai h nên chi nhân n chi à? t r o khoảng thời gian ngắn vương s o n g lại là có chút không rõ lăng tiêu đến tại đây xà bàn hạp có cũng chỉ là cái kia vô số cường đạo mà thôi đến cho bọn hắn người quen nhưng lại một cái đều không có đột nhiên một cái ý niệm trong đầu sông lên vương song trong lòng không khỏi thốt ra nói chủ nhân chẳng lẽ phía trước có mai phục hay sao ha ha người dùng linh thức dò xét thoáng một phát chẳng phải sẽ biết sao lang tiêu có chút đáp phi sở v à nói thánh vực cường giả tuy nói cũng đã đã có được linh thức dò xét công năng nhưng là dưới bình thường tình huống nhưng lại không có gì người hội linh thức dò xét bốn phía không nói trước bọn hắn linh thức yếu đích đáng thương tối đa cũng cựu là có thể dò xét phương viên vài trăm mét địa phương mà thôi hơn nữa cái này linh thức dò xét cũng không phải là cái gì lễ phép cử động một cái không tốt dò xét đến không thể địch lại được cường giả trên đầu đến lúc đó vậy cũng tựu bi kịp rồi đương nhiên lăng tiêu nhưng là không còn có lần này cố kỵ rồi lăng tiêu lúc này linh thức cường đại so về một ít cái nhất tinh chân thần đến đó cũng là không chút nào nhược tại đây trừ phi có chân thần cường giả tồn tại nếu không thì tuyệt đối sẽ không phát hiện không được lăng tiêu linh thức do xét mà rất hiển nhiên tại đây căn bản là không có gì chân thần lăng tiêu tự nhiên là có thể không kiêng n g h ệ gì cả do xét bốn phía đấy mà vương s o n g hắn linh thức tuy nói xa không có lăng tiêu như vậy cường đại nhưng là dù nói thế nào đó cũng là hậu kỳ bán thần không phải linh thức mạnh cái t i ê cũng không phải người bình thường có thể so sánh thật cũng không có bao nhiêu cố kỵ đã nói lập tức vương song linh thức quét ngang mà ra phương viên hơn mười dặm trong phạm vi cảnh tượng lập tức t i u xuất hiện tại vương song trong góc rất nhanh liền phát hiện ở đằng kia xà bàn hạp hạp cốc khẩu chính mai phục lấy rất nhiều nhân mã trong những người này tu vi cao có thấp có cao đã đạt đến thánh vực c h i cảnh người nhỏ yếu rõ ràng chỉ có năm tinh chiến sĩ tu vi tại đây xà bàn hạp bên trong ngoại trừ cường đạo hay vẫn là cường đạo mấy cái này đội ngũ dĩ nhiên là là cái này xà bàn hạp bên trong cường đạo rồi bất quá người nọ mấy nhưng lại lại để cho vương song hơi kinh hãi thô thô quét qua phía dưới liền phát hiện mấy cái này cường đạo nhiều đủ có mấy vạn nhân số thậm chí thêm nữa vương xong t r o n g cường đến n đạo đều mặt lộ ra một cái tiêng chút bất giác ngưng trọng nói vô cực thương đội hộ vệ lực lượng tuy nhiên cường đại hơn nữa từ bình chờ thánh vực cường giả tương trợ đạo t ậ c đoàn căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn nhưng là quay mắt về phía tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo thời điểm cái này thắng bại thật đúng là vô cùng khó có thể đoán trước dù là cho dù vô cực thương đội có thể thủ thắng cũng sẽ biết tổn thất tham trọng ha ha cái này không đội lăng tiêu khé mỉm cười nói cái kia vẻ mặt dễ dàng thật giống như cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo căn bản là không tồn tại mà thôi bất quá sự thật s á c thực như thế không chỉ nói lăng tiêu chính hắn rồi tự l à vương s o n g một người cũng đủ để nhẹ nhõm tàn sát cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo rồi bán thần cường giả thực lực đó cũng không phải là nói nói đơn giản như vậy đối mặt thánh vực cường gi khả năng cái k i a chiến thuật biển người còn có chút ti tác dụng nhưng là đối với bán thần cường giả cái k i a chiến thuật biển người căn bản là hào không một chút tác dụng đáng nói bán thần cường giả huy áp đủ để cho không đạt thánh vực chi nhân lập tức đánh mất sức chiến đấu thậm chí là trực tiếp t i u tử vong cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo tại vương song trong mắt thì ra là những cái này thánh vực cường giả mới cần hắn hao chút lực mà thôi hơn nữa cũng chỉ là hao chút khí lực mà thôi hơn nữa hắn cùng với vô cực thương hội lại không có quá nhiều liên hệ tối đa cũng tự là cùng nhau ra đi lộ hữu quan hệ mà thôi mà mấy cái này cường đạo sở dĩ hội ở chỗ này mai phục rất hiển nhiên là hướng về phía cái này vô cực thương hội đến nếu là hướng về phía lăng tiêu một đoàn người đến cái tiêu thật sự là cũng quá không thể nào nói nổi rồi mấy cái cỡ lớn đạo t ậ c đoàn liên hợp cùng một chỗ tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo tân tân khổ khổ mai phục một đêm chính là vì đối phó mười ba người cái này không khỏi cũng q u á chuyện bé xé già to đi à nha đã không phải xông của bọn hắn một đoàn người đến hắn lại cần gì phải gấp gáp chớ đến lượt nhanh chóng cũng là vô cực thương hội nhân tài đúng vậy a về phần cuối cùng là hay không hỗ trợ vậy thì muốn xem vô cực thương hội người là hay không bên trên nói bất quá có một điểm có thể khẳng định muốn một điểm chỗ tốt đều không để cho Lăng tiêu, tiêu lại đã ể cho h ắ lăng tiêu cái này chủ nhân nói không nội vương song tự nhiên cũng không nên nói thêm cái gì hơn nữa cũng xác thực là có chuyện như vậy cái này xác thực không đ ổ i dù là những cái này cường đạo có thể đánh tan vô cực thương hội thủ vệ lực lượng nhưng là muốn đối với bọn họ một đoàn người tạo thành bất lợi cái kia hoàn toàn tự là nói chuyện hoang đường việt v ô n g dù sao vô luận như thế nào nhóm người mình cũng sẽ không có nguy hiểm gì cần gì phải đi thao cái kia tâm đâu rồi hiện tại có lẽ sốt u ruột cũng không phải là bọn hắn mà là cái kia vô cực thương hội người mới đúng mà ở đoàn xe tới gần con rắn kia bàn hạp thời điểm từ bình cũng bắt đầu làm ra an bài cái này xà bàn h ạ xà đạo bàn sâu thế nhưng mà một chỗ mai phục nơi tốt nhưng lại không được phép hắn không cẩn thận đối đãi tư binh chỉ là một vị nửa bước bán thần cường giả mà thôi cho dù toàn lực thả ra linh thức cũng không quá đáng là có thể điều tra phương viên vài trăm mét địa phương mà thôi cứ như vậy tiểu nhân phạm vi muốn điều tra cái này khổng lồ x à b ả n hạp cũng không biết muốn đã bao lâu thứ hai nha cái này x à b ả n hạp bên trong cũng không phải là không có cái gì cường giả theo bọn hắn vô cực thương hội hệ thống tình báo bên trên biết được tại đây x à b ả n hạp bên trong mặc dù nói không có bán thần cường giả có thể cũng là có nửa bước bán thần chi cảnh cường giả nếu là kinh động đến mấy cái này chính bế quan chuẩn bị đột phá cái kia một bước cuối cùng nửa bước bán thần đến lúc đó chỉ biết vì bọn họ thương đội mang đến cảng lớ cho nên từ bình chỉ có thể đủ thành thành thật thật phái ra c h ạ m canh gác dò xét trước đi điều tra rồi rất nhanh c h ạ m canh gác dò xét cựu trở lại bẩm báo nói tại xà bàn hạp hai bên đều không có phát hiện cái gì m a i phục lập tức đoàn xe tiếp tục đi về phía trước đoàn xe vừa mới đi vào cái này xà bàn hạp đột nhiên t cựu là một cổ dự cảm bất tường phun lên từ bình trong lòng đối với mình dự cảm từ bình đây chính là tương đương tin tưởng đúng là cái kia kỳ i a k dị dự cảm thế nhưng mà vì hắn t r á n h qua tranh né mấy lần hẳn phải chết kết quả giờ phút này hắn cũng bất chấp gì khác rồi lập tức nửa bước bán thần cường giả linh thức quét ngang mà ra Thế nhưng cho h mà lại để kỳ thật từ bình dự cảm cũng không sai đáng tiếc chính là hắn linh thức còn chưa đủ cường đại nếu là ở cường lớn hơn một chút nói không đến là có thể dò xét đến cái kia mai phục tại hắn phía trước cách đó không xa rất nhiều cường đạo rồi ồ không đúng yến tĩnh tại đây thật sự là quá an tĩnh đột nhiên từ bình cả kinh nói cái này bốn phía thật sự là quá mức cán tĩnh không chỉ nói chim hót thanh âm rồi t ự l à côn trùng đều vang thanh âm đều nghe không được cái này xà bản hạp tuy nói là hạp gốc kỳ thật chuẩn xác điểm nói là một đầu sân mạch tại đây xà bản hạp phía trên có thể là có thêm không ít cây tối trong này trùng thú chim tước thế nhưng mà không ít dưới bình thường tình huống hẳn là chim hót côn trùng đều vang thanh âm không ngừng nhưng là bây giờ lại là như thế yên tĩnh đột nhiên một cái ý niệm trong đầu phun lên từ bình trong lòng không tốt có mai phủ lập tức cao giọng la lên nói đều dừng lại cho ta chương hai trăm sáu mươi bảy một tỷ mua lộ tiễn chương hai trăm sáu mươi bảy một tỷ mua lộ tiễn từ bình cái tia thanh â m cực lớn không chỉ có thương đội tất cả mọi người đã nghe được cho dù làm ai phục tại bọn hắn phía trước một đám cường đạo đều nghe được nhất thanh nhị sở lập tức từng cái đạo tặc đoàn đầu lĩnh cũng minh bạch nhất định là nhóm người mình bại lộ tuy nói không biết làm sao lại bạo lộ nhưng là mình bọn người lần này mai phục đã bại lộ nhưng lại sự thật bằng không thì cái này thương đội sớm không dừng lại đến muộn không dừng lại đến đợi đến lúc đi đến nhóm người mình cách đó không xa mới dừng lại đến ngừng hay vẫn là như thế đột nhiên đã nhóm người mình mai phục đã bị đối phương phát ra hiện như vậy cũng sẽ không có mai phục xuống dưới tất yếu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị cái kia gọi đánh lén nhưng là một khi bị phát hiện vậy cũng, cũng không phải là đánh lén hơn nữa dùng nhóm người mình thực lực cũng không có thể hội sợ đối phương đánh lén không thành vậy thì cường công tốt rồi lập tức mấy đại cường đạo thủ lĩnh lẫn i nhau lập tức t i u dẫn đầu theo mai phục chi địa vật ra mà thủ hạ một đám dầu một thấy mình thủ lĩnh sông xuống núi tự nhiên cũng không dám lãnh đạm nao nhao gọi lấy sẽ giết đi ra nhân số thoáng qua một cái vạn tự phô thiên cái địa mà đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo cái kia lao xuống đến n h thế tự nhiên là có thể nghĩ đủ để tươi sống hụ chết một ít cái nhát gan chi nhân áo giáp màu đen vệ không hổ là vô cực thương h ộ i vương bài bộ đội bọn chúng đều là nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ nhìn n xem cái kia đầy khắp núi đồi giống như nước biển sông tới cường đạo bọn hắn chẳng những không có lộ ra chút nào thích c í ngược lại đâu vào đấy tổ kiến nổi lên vòng p h o n g ngự đem thương đội cho bảo vệ hộ rất nhanh cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo tự lao xuống trong núi đem vô cực thương đội cho vệ khốn nhìn xem cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo từ bình sắc mặt không khỏi tự hơi hơi trầm xuống lại quét qua đến cầm đầu mấy vị cường đ từ bình cái kia vốn cũng có chút âm chầm sắc mặt lập tức trở nên càng thêm thâm trầm tuy nói hắn đã liệu đến lần này xâm phạm c h i địch thực lực không để cho khinh thường bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn sinh ra mãnh liệt như thế bất an cảm giác nhưng lại là thật không ngờ hắn hay vẫn là xem thường mấy cái này cường đạo cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo tuy nói thực lực cao thấp không đều tu vi thấp người chỉ có năm tinh chiến sĩ thực lực cao người lại là có thêm không thua cựu tinh chiến sĩ thực lực nếu như cũng chỉ có cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo cũng sẽ không khiến từ bình nghe mà biến xác, áo màu đen vệ nhân số tuy nói tại phía xa mấy cái này cường đạo phía dưới nhưng là huấn luyện đều biết áo giáp màu đen vệ cũng không phải là mấy cái này đ á m g ô hợp có thể so sánh chính thức lại để cho từ bình cảm thấy lo lắng nhưng lại cái kia đứng tại đội ngũ phía trước nhất hơn mười cái cường đạo thủ lĩnh những người này đều không ngoại lệ không phải thánh vực cường giả trong đó cái kia người cầm đầu càng làm cho từ bình cảm thấy kinh hãi hắn tu vi cao cường so về h ắ n cái này nửa bước bán thần cường giả đến đó cũng là không chút nào t r ê n l ệ n h rất hiển nhiên đây cũng là một vị một chân bước vào bán thần chi cảnh nửa bước bán thần ngoại trừ vị này nửa bước bán thần bên ngoài đối phương còn có một vị đỉnh phong thánh vực cường giả ba vị hậu kỳ thánh vực năm vị trung kỳ thá t h á nhưng vực c sơ kỳ ờ giả ngược người, thương lại là rất ít, chỉ có thiểu thiểu hai người, mà trái lại bọn hắn, đội, kể cả hắn ở bên trong cũng chỉ có là mà rất ít, đây là đang không có tính cả lang tiêu một đoàn người dưới tình huống nếu là tính cả lang tiêu bọn hắn vậy bọn họ gái này một phương thánh vực cường giả có thể liền có hơn thực lực như vậy xem không kém nhưng là cùng đối phương cái kia mười hai vị thánh vực cường giả so sánh với bất kể là số lượng bên trên hay vẫn là chất lượng lên cũng không phải bọn hắn có thể so sánh với đấy ngay tại hắn lo lắng lo lắng chi tế vương song cái kia cũng không phải đặc biệt thân ảnh cao lớn lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn từ bình cái kia khỏa hơi có vẻ bất an tâm lập tức t i ể u bình phục xuống đội ngũ của bọn hắn bên trong thế nhưng mà còn có bán thần cường giả tồn tại a chỉ cần có hắn tại đối phương thánh vực cường giả số lượng cho dù là tại hướng bên trên lật lên một phen cũng là không làm nên chuyện gì đấy từ bình lập tức một cái truyền âm lại để cho từ n g u y ệ t kiều nhanh tỉnh vương xong ra tay giờ phút này hắn ở đâu còn có cái kia tâm tình cùng lăng tiêu so kiên nhẫn quản lăng tiêu có phải hay không thi triển cái kia l ạ t mềm buộc chặt chi mà tính hiện tại cần gấp nhất hay vẫn là vượt qua lần này cửa ải khó về p h ầ n mặt khác hết thảy đều là có thể không đáng kể đấy tại một cái truyền âm về sau cái kia khỏa dẫn theo tâm lập tức tự là b ô n g lỏng hiện tại hắn muốn làm chỉ là kéo dài một ít thời gian tốt rồi chỉ chờ tới lúc vị tiền bối kia ra tay như vậy hết thảy đều không còn là vấn đề gì về phần vương s o n g sẽ hay không ra tay từ bình cũng không có lo lắng quá mức đã lăng tiêu là vì truy cầu nhà h ắ n đại tiểu thư mới lựa chọn gia nhập bọn hắn thương đội như vậy giờ phút này như thế một cái có thể tranh thủ mỹ nhân hảo cảm cơ hội hắn cựu tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy từ bình muốn không sai bất quá cái này nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết cái kia chính là lăng tiêu thật sự như hắn suy nghĩ cái kia giống như chuẩn bị truy cầu nhà h ắ n đại tiểu thư đáng tiếc chính là lăng tiêu đối với từ nguyện k i ể u cũng không có chút nào hứng thú đã lăng tiêu không có truy cầu g i a nhân tri tâm như vậy cái gì vì tranh thủ mỹ nhân hảo cảm cái gì tự nhiên cũng cự không thành lập rồi cho nên muốn muốn tỉnh h lăng tiêu ra tay cái kia nhất định không phải là một kiện chuyện dễ dàng đã quyết định kéo dài một ít thời gian từ bình cũng không c h ấ m trễ trực tiếp một cái lắc mình t ự xuất hiện tại những cái này cường đạo đầu lĩnh mười t r ư ợ n g bên ngoài chấm d ọ g quát chư vị chúng ta chính là vô cực thương hội thương đội hy vọng chư vị lao đại có thể cho chúng ta thương hội một chút mặt mũi như vậy phóng chúng ta rời đi đến lúc đó chúng ta vô cực thương hội tất có thâm tạng nếu là đúng mới có thể đủ xem tại vô cực thương h t ạ n g nếu là đúng mới có thể đủ xem tại vô cực thương hội trên mặt mũi như vậy thối lui vậy thì không còn gì tốt hơn được rồi trên cái thế giới này nợ gì khó khăn nhất còn không ai qua được cái nếu là đến lúc đó thật sự mời ra lăng tiêu bọn hắn ra tay như vậy mặc kệ lăng tiêu là xuất phát từ cái gì mục đích bọn hắn vô cực thương hội thiếu nợ lăng tiêu tình nhưng lại thiếu nợ định rồi cái gì vô cực thương hội không thương hội nói cho các n g ư ờ i hôm nay t i ể u là các ngươi mười đại thương hành chi trong xếp hàng thứ nhất phế tứ hải thương hội người lại tới đây cũng vô dụng t h ứ t thời sẽ đem đoàn xe cùng nữ nhân đều cho lao tử lưu lại v ề phần nam n h â n mà t i ự u cũng có thể cút ngay cho tao rồi bằng không thì lao tử giết các ngươi cái mảnh giáp không lưu một cái thô cùng thanh âm tại từ bình bên thai vang lên nhưng lại cái kia trong mười hai người một vị, một vị biêu hình đại hắn mở miệm nói theo hắn thanh âm vang lên sau lưng cái kia một đám tiểu dầu cũng n h a o n h a o kêu la vị t i ê u tráng hán xính nhất thời cực nhanh nhưng lại thật không n g ờ vì hắn t r e o chọc một vị không thể t r e o chọc chi nhân cái kia chính là lăng tiêu rồi tráng hán này mới vừa nói cái gì đem nữ nhân đều lưu lại phải biết rằng hiện tại lăng tiêu bọn hắn thế nhưng mà vừa lúc ở cái này trong thương đội đem trong thương đội sở hữu tất cả nữ nhân đều lưu lại cái kia chớ không phải là muốn lưu lại hình lan c á c nàng dám can đảm đánh lăng tiêu nữ nhân chủ ý bất kể là cố ý hay vẫn là vô tình ý lăng tiêu nhưng lại cũng sẽ không lại để cho hắn sống khá giả trong mắt sát ý có chút lấy lên nhưng lại đối với tráng chư vị chẳng lẽ không thể đủ hòa bình giải quyết sao hơn nữa các vị cứ như vậy vững tin có thể nuốt trôi chúng ta sao t ừ bình còn không có bỏ đi hòa bình giải quyết việc này ý định như vậy đi ta tại đây lâu rồi có một tỷ kim tệ chư vị lao đại việc này cũng đơn giản là bôi cái tiền tài chỉ cần các ngươi có thể phong chúng ta ly khai cái này một tỷ kim tệ tự là các ngươi được rồi cái này vô cực thương hội không hổ là thánh hồn đại lục mười đại thương hành chi trung vị liệt đệ tam tồn tại quả nhiên là phú khả địch quốc ca há mồm tự là một tỷ kim tệ mua lộ tiễn dưới bình thường tình huống không cần trả giá cái gì một cái giá lớn cựu có thể có được một tỷ kim tệ khoản tiền lớn những cái này cường đạo đầu lĩnh cũng là phi thường nguyện ý dù sao từ bình bọn hắn cũng không phải cái gì tốt gặp được s ư ơ n g cốt giết địch một ngàn tự tổn tám trăm cho dù bọn hắn có thể thành công lấy được thắng lợi cái này mấy vạn đội ngũ không thể nói trước cũng phải hao tổn hơn phân nửa rồi nhưng là hôm nay mấy cái này cường đạo giống như quyết tâm muốn lưu lại vô cực thương đội chỉ thấy cái này mười cái cường đạo đầu lĩnh bên trong cái kia một vị duy nhất nửa bước bán thần cường giả âm lãnh nói t cho mà không biết xấu hổ cơ hội đã đã cho các ngươi đáng tiếc chính các ngươi không đem nắm vậy cũng tự trách không được chúng ta chúng tiểu nhân lên c ế t s ạ c h bọn hắn. c h ư ơ n g 268, nguy cấp thời khắc chương 268, nguy cấp thời khắc vị kia tu vi đặt tới nửa bước bán thần chi cảnh cường đạo đầu lĩnh l ờ i này vừa nói ra từ bình lập tức t i ự u là cả kinh hắn thật sự là thật không ngờ đối phương hội như vậy trực tiếp nói đánh t i ự u đấu võ tại từ bình nghĩ đến cho dù là cái này một tỷ kim tệ không thể thỏa mãn đối phương khẩu vị đối phương tối đa cũng t i ự u là tại công phu sư tử m ạ n g nhiều hơn nữa muốn một ít kim tệ mà thôi tuyệt đối không có khả năng thẳng thừng như vậy không nói một lời cựu đánh đập tàn nhân đấy dù sao bọn hắn thương đội hộ vệ lực lượng cũng không yếu bọn hắn coi như là cuối cùng có thể lấy được thắng lợi cũng sẽ biết tổn thất không nhẹ cái này hỗn loạn c h i vực cũng không phải là cái gì hòa bình c h i đ ị a từng cái đạo tặc đoàn tầm đó đó cũng là tràn đầy cạnh tranh ở chỗ này h á t ăn h á t sự t ì n h đây chính là nhìn mãi quen mắt nếu là một khi thực lực bị hao tổn quá lớn đến lúc đó bọn hắn cũng tuyệt đối tránh không được bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt kết cục mà chỉ cần đối phương nguyện ý cùng mình có kẻ mặc cả như vậy từ bình mục đích cũng thì đến được rồi nếu là song phương có thể đặt thành hiệp nghị bọn hắn tổn thất một ít k i n tệ tự thả bọn họ đi qua như vậy tự nhiên là tốt nhất rồi. nếu là cuối cùng hay vẫn là không thể đồng ý như vậy cũng không có bao nhiêu quan hệ dù sao hắn kéo dài thời gian mục đích cũng đã đ ế n chỉ cần thành công mời ra vị tiền bối kia cao nhân như vậy mấy cái này cường đạo t i ể u không đáng để lo rồi đáng tiếc đối phương giống như sớm đã biết rõ tính toán của hắn căn bản là không để cho cái kia có kẻ mặc cả cơ hội mà là một lời không hợp liền trực tiếp lựa chọn đậu thủ ra lệnh một tiếng vị tiên nửa bước bán thần cường giả dẫn đầu đã phát động ra t h i công không có cách nào từ bình tuy nhiên không có cam l ò n g cũng chỉ tốt đón nhận vị tiên nửa bước bán thần cường giả khi bọn hắn cái này một phương trị ở bên trong Cũng, cũng chỉ có đều là nửa bước bán thần hắn mới có thực lực kia ngăn cản công kích của đối phương nửa bước bán thần cường giả sở dĩ xưng là nửa bước bán thần lại là vì bọn hắn đã một chân bước vào bán thần c h i cảnh đã nắm giữ một ít bán thần cường giả kỹ năng đặc biệt rồi nói thí dụ như cái kia lĩnh vực lực lượng tuy nói lĩnh vực của bọn hắn không bằng bán thần cường giả đến cái kia giống như hoàn thiện nhưng là cũng đã có được lĩnh vực vài phần sức mạnh thánh vực cường giả cho dù là đỉnh phong thánh vực ở trước mặt bọn họ cũng chi chống đỡ không được bao lâu phái những người khác đi lên cái kia cũng không quá đáng là lại để cho bọn hắn không công chịu ch thật không ngờ chính là hai người rõ ràng đều là phong hệ đấu khí tu luyện giả bất quá từ bình là cái k i a hơi có chút thiên hướng hỏa hệ liệt phong mà vị kia nửa bước bán thần cừng giả nhưng lại thiên hướng hắc cám hệ gió lạnh liệt phong uy manh bá đạo mà cái k i a gió lạnh nhưng lại lộ ra có chút âm nhu quỷ dị hai người tu vi lại là như thế gần kết quả trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ai cũng không làm gì được ngay nếu là tiểu chỉ cần hai người bọn họ khả năng tiểu là lại để cho bọn hắn đánh bên trên ba ngày ba đêm cũng rất khó phân ra thắng bại hai phe nhân vật đầu nào đã đậu tù mà khác chi nhân tự nhiên không có khả năng tiểu ranh rỗi như vậy đấy lập tức binh đối với binh. đem đối với đem song phương nao nhau chém giết cái kia năm áo giáp màu đen vệ khá tốt những cái này cường đạo mặc dù nói đơn thuần số lượng là bọn hắn gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí là thêm nữa nhưng là luận chất lượng vậy thì xa không bằng áo giáp màu đen vệ đến tinh nguyện rồi hơn nữa áo giáp màu đen vệ từng cái trang bị tốt tòa hạ ngồi xuống tọa kỵ vậy cũng, cũng không phải cái gì phản phẩm hơn nữa áo giáp màu đen vệ nghiêm chỉnh huấn luyện tinh thông cái kia hợp kích chi thuật cho nên tuy nói mặt đối với bọn họ gấp m ư ơ i lần thậm chí c à n h i ề nữa n h ư n g lại không thấy chút nào bồi rối thậm chỉ còn tổ chức lên lăng lệ ác liệt phản kích một phương ỉ vào người đông thế mạnh mà đổi thành bên ngoài một phương nhưng lại tu vi cao t h ầ m trang bị tốt có thể nói là đều có các ưu thế kết quả song phương trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại lâm vào rằng có trạng thái không có một đoạn thời gian rất dài c h é m g i ế t lại là rất khó phân ra thắng bại đến đấy so sánh với háo giác màu đen vệ cùng từ bình đến vô cực thương đội những cái này thánh vực cường giả đã có thể thảm nhiều hơn vị tiêu đỉnh phong thánh vực cường giả một người chống lại hai vị cùng một đẳng cấp cao thủ hắn lại không giống lăng tiêu mấy cái này thiên tài có được lấy vượt cấp khiêu chiến thực、lực. hắn chỉ là một cái bình thường không có gì năng khiếu đỉnh phong thánh vực cường giả mà thôi tự nhiên mà vậy một cái đối mặt t i ể u đã rơi vào hạ phòng nếu như không phải trên người hắn cái kia kiện hộ giáp không phải khó được cao cấp phòng ngự thanh khí không thể nói trước cũng sớm đã bị đối phương chỗ trọng thương bất quá nhìn cái kia chật vật dạng nghĩ đến cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian đấy vô cực thương hội hai vị thánh vực hậu kỳ cường giả ngược lại là khá tốt hai người này nhưng lại hai huynh đệ mặc dù nói không có xuân lan bốn chị em cái tiêm lịch thiên tâm linh cảm ứng kỹ năng có thể cho các nàng có thể vượt cấp khiêu chiến dùng chính là cựu tinh chiến sĩ tu vi cũng đủ để cùng một ít cái thánh vực cường giả đánh một trận nhưng là cái này hai huynh đệ cũng là tinh thông cái kia hợp kích chi thuật hai huynh đệ liên thủ tuy nói không thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là càng một cái tiểu cảnh giới khiêu chiến thoáng một phát đ ỉ n h phong thánh vực cường giả vẫn có thể đủ có thể đối mặt ba cái ngang cấp cao thủ công kích cái này hai huynh đệ nhưng lại cũng không có ở vào cái gì hạ phòng mượn nhờ cái kia hợp kích chi thuật hai huynh đệ nhưng lại chặn ba vị ngang cấp cao thủ công kích trong thời gian ngắn song phương nhưng lại ai cũng không làm gì được hay mà vô cực thương hội cái kia ba vị trung kỳ thánh vực ngược lại cũng không kém một người trong đó chính là trung kỳ thánh vực đỉnh phong cứng giả khoảng cách thánh vực hậu kỳ c h i cảnh cũng không quá đáng là một bước ngắn rồi một người tiểu địch ở đối phương hai đại cứng giả mà còn lại hai vị trung kỳ ỉ vào tu vi so với đối phương cao một chút như vậy điểm trọi cứng ở đối phương tam đại trung kỳ thánh vực của mình lo tạc t tuy nói không thể thủ thắng nhưng là trong thời gian ngắn ngược lại là cũng không có tánh mạng tri đo mà t ư ơ n g so trong thương đội duy nhất một vị sơ kỳ thánh vực cứng giả thì ra là cái kia cùng vương song từng có một phen tiếp xúc chu tuấn tình cảnh của hắn sẽ phải nguy hiểm khá hơn rồi cái này chu tuấn tấn cấp thánh vực chi cảnh bất quá chính là một tháng thời gian đến bây giờ cũng không quá đáng là khó khăn lắm củng cố chính mình tu vi mà thôi tại rất nhiều thánh vực cường giả bên trong đây tuyệt đối là thuộc về kế cối u tồn tại thế nhưng mà trái lại hắn hai đại đối thủ hai người n à y đều không ngoại lệ không phải tấn cấp thánh vực chi cảnh hồi lâu tồn tại một người trong đó cái kia càng là đã một chân bước vào trung kỳ thánh vực chi cảnh thánh vực sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh cường giả hai người này bất kể là tại năng lượng vận dụng còn là thủ đoạn công kích lên cũng không phải hắn chu tuấn có thể so sánh chỉ là một cái đối mặt chu tuấn tựu i đã rơi vào tuyệt đối hạ phong thậm chí mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống nếu như không phải chu tuấn sớm có cái kia dự kiến chức đang lẩn trốn mệnh thân pháp phía trên hạ đủ một phen khổ công hắn thân pháp cực nhanh so về trung kỳ thánh vực cường giả đến đó cũng là không chút nào tranh lệch khả năng cũng sớm đã thân vẫn đã lâu bất quá như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp gì ngay từ đầu khá tốt thế nhưng mà theo thời gian trôi qua trong cơ thể đấu khí tiêu hao tốc độ của hắn nhưng lại tại một chút hạ thấp đợi đến lúc tốc độ của hắn hạ thấp tới trình độ nhất định thời điểm đó chính là hắn tự kỳ rồi mà một khi chu tuấn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cái kia đến lúc đó tuyệt đối là mặt k h ắ c thánh vực cường giả tai nạn bọn hắn hiện tại đã là miễn cưỡng ngăn cản đối phương thế công rồi nếu là đúng phương tại tăng thêm hai vị quân đầy đủ sức lực dù là hai người này chẳng qua là thánh vực sơ kỳ cường giả tu visa không bằng bọn hắn đến cường đại nhưng là cũng đủ để cho bọn hắn mang đến trí mạng tổn thương hai vị này thánh vực sơ kỳ cường giả t i u giống với là cái kia đệ sập quả cân cối cùng một căn d â m dạ n g một khi lại để cho bọn hắn dọn ra tay đến cũng đem biểu thị vô cực thương đội toàn diện tan tác bắt đầu đối với chu tuấn b ọ n người hiểm huống từ bình đều là nhìn ở trong mắt nhưng là hắn cũng chỉ có thể đủ lo lăng xuông dù sao bên cạnh hắn nửa bước bán thần cường giả cũng không phải là bài trí từ bình nếu là thật sự phân thần trước đi cứu viện chu tuấn không thể nói trước đến lúc đó chính là của hắn tự k ỳ vị kia nửa bước bán thần cường giả tuyệt đối sẽ không vương tha như vậy một cái trọng thương cơ hội của hắn đấy cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ â m thầm cầu nguyện nhà mình đại tiểu thư có thể nhanh lên thông chi đến lăng tiêu làm cho vương s o n g ra tay giúp bọn hắn một bà chương hai trăm sáu mươi chín nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tại đạt được từ b ì năm h truyền nàng u Kiều y t biết cũng n giờ phút phải là có thể bước ra cái tiêm một bước cuối cùng trở thành một gã thánh vực cứng giả xâm nhập thánh hồn đại lục cao thủ chân t h á n h liệt kê mà thôi thứ cựu tinh chiến sĩ đỉnh phong c h i cảnh tu vi rõ ràng phát hiện đối phương bên trong rõ ràng có gần mười người là nàng nhìn không thấu tu vi dùng nàng hiện tại tu vi cho dù là thánh vực sơ kỳ cường giả nàng đều có thể nhìn thấu một hai mà làm cho nàng một chút cũng nhìn không thấu tu vi chi nhân chỉ có những cái này thánh vực trung kỳ c h i cảnh cực kỳ đã ngoài cảnh giới c ự c g i ả thì ra là đối phương bên trong có gần mười người tu vi là ở thánh vực trung kỳ thậm chí là đã ngoài cảnh giới tồn tại tuy nhiên không biết đối phương bên trong có hay không nửa bước bán thần tri cảnh siêu cường tồn tại tự là gần đây mười người cũng chỉ là trung kỳ thánh vực cường giả cũng đủ để cho các nàng mang đến phiền thoái không nhỏ rồi bất quá rất hiển nhiên theo trong những người này cái kia rất rõ ràng đội ngũ xếp đặt bên trong đó có thể thấy được đứng tại đội ngũ phía trước nhất mấy người hãn tu vi tuyệt đối so với đằng sau mấy người muốn cao hơn rất nhiều thánh hồn đại lục là một cường giả vi tôn thế giới tại đây hỗn loạn chi v ư ợ t bên trong càng phải như vậy cái gì vương hoàng thần quốc t h í c h t ộ c ở chỗ này căn bản là cái rắm cũng không phải ở chỗ này chú ý chỉ có thực lực chỉ cần ngươi có thực lực dù là ngươi chỉ là một cái hèn mọn tiểu ăn mày cũng sẽ có người nghe theo ngươi điều khiến đấy cái này đứng tại đội ngũ phía trước nhất mấy người rất có thể là thánh vực hậu kỳ cường giả cũng hoặc là thánh vực đ ỉ n h phong cường giả thậm chí nói không chính xác là nửa bước bán thần c h i cảnh siêu cường người vừa nghĩ tới đối phương bên trong khả năng tồn tại nửa bước bán thần c h i cảnh siêu cường người từ nguyện kiều cũng có chút gấp khó ra nổi nếu đối phương bên trong thật sự tồn tại nửa bước bán thần c h i cảnh siêu cường người đến lúc đó từ bình vị này nửa bước bán thần một khi bị hắn chấu ngăn chặn đến lúc đó bọn hắn toàn bộ thương đội đã có thể nguy hiểm mà lúc này đây có thể cứu bọn họ thoát ly hiểm cảnh chỉ có lăng tiêu rồi lập tức nàng liền chuẩn bị phái thủ hạ tiến đến hướng lăng tiêu xin giúp đỡ b như vậy càng lộ ra có thành ý về phần trước khi bởi vì nghĩ đến sắp sửa lợi dụng lăng tiêu chỗ tồn tại ấ y n ấ y cảm giác nhưng lại cũng sớm đã bị hắn ném chi não bên ngoài rồi tại đây vạn phần khẩn cấp trước mắt ở đâu còn có muốn những điều này sự t ì n h rất nhanh từ n g u y ệ t tiệu liền đi tới lăng tiêu trước mặt nhìn lên trước mắt cái này xinh đẹp gia nhân dù là lăng tiêu mỗi ngày đưa thân vào trong bụi hoa cũng không khỏi có chút ngẩn người thần chỉ thấy hắn có được một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc cái kia hơi có vẻ có chút hài nhi mập khuôn mặt làm cho nàng lộ ra đáng yêu dị thường lại để cho người vừa thấy phía dưới sẽ sinh lòng yêu thích thương tiết tri tình cái tia trắng nón làn da t i ể u giống như vừa mới bóc đi vỏ trứng trứng gà hai mắt thật to trong nháy mắt giống như rất biết nói chuyện nho n h ỏ cặp môi đỏ mọng cùng cái tia trắng nón làn da vừa so sánh với càng lộ ra rõ ràng một đôi tiểu m á lún đồng tiền đều đều phân bố tại đôi má hai bên nhẹ nhàng cười cười m á lún đồng tiền tại đôi má như ẩn như hiện đ á n g yêu đến cực điểm lại phối hợp cái kia màu trắng nghe đường vụ y ỉ làm cho nàng xem thật giống như một vị trên chín tầng trời tiết h tử nếu như nói hinh lan là đẹp đẽ cực hạn vị này từ gia đại tiểu thư chính là thanh thuần cực hạ rồi lang tiêu vi từ nguyện tiểu sinh đẹp trấu nghĩ người cái này từ nguyện kiểu cảm giác không phải là vi lăng tiêu xuất khí mà cảm thấy rung động trước kia nàng tại nguyên long thành bên trong cũng nghe người ta nói qua lăng tiêu chính là là cả trong nguyên đế quốc thậm chí là toàn bộ thánh hồn đại lục đẹp trai nhất khí nam tử nhưng là đối với cái này lời nói nàng nhưng lại không có tật tín lăng tiêu là một cái đẹp trai điểm này nàng là thừa nhận nhưng là nói lăng tiêu chính là trong nguyên đế quốc đệ nhất đẹp trai thậm chí là thánh hồn đại lục đẹp trai nhất khí nam nhân cái kia không khỏi lại là có chút đã qua bất quá hiện tại vừa thấy nhưng lại phát hiện nổi danh phía dưới cũng không hư xị a chỉ thấy hắn màu đen như mực tóc mềm khoác lên trắn cất giấu một đôi mị hoặc hai con người cao thẳng m ũ i cùng hơi mỏng và môi hoàn toàn x ả o đoạt tiên công vừa đúng trắng non cái cổ rõ ràng xương quay xanh gợi cảm lại không mất cảm giác an toàn cả người trên người mang theo một loại suất trần phiêu m i ể u khí chất khoe miệng cái kia một vòng phóng đ ẳ n g không câu nệ cười t à càng là vi hắn tăng thêm mấy phần sán giỏi g chút bất chi bất giác từ n g u y ệ t tiểu cứ như vậy mất phương hướng tại lăng tiêu cái kia có chút cười t à bên trong giờ phút này cái gì thương đội nguy hiểm đều giống như đã cùng nàng không quan hệ nàng thầm nghĩ cứ như vậy cả đời đều cứ như vậy trầm luân xuống dưới k h ô n k nhìn xem cái này từ nguyện đây cũng không phải là lăng tiêu bằng lòng gặp đến nhưng hắn là còn chuẩn bị hung hăng làm thịt cái này vô cực thương hội một bà đâu rồi nếu là cái này từ gia đại tiểu thư một mực đều như vậy xưng sờ xuống dưới vậy hắn lăng tiêu còn thịt hai đi vì vậy ho khan hai tiếng lập tức từ n g u y ệ t tiểu sắc mặt t i ể u là đỏ lên có chút bối rối giới thiệu nói lăng công tử tiểu nữ t ử họ tử tên cứ gọi n g u y ệ t tiểu từ n g u y ệ t tiểu nguyên lai là nàng thánh hồn đại lục thập đại mỹ nữ chi trung vị liệt thứ tám vị thanh n g u y ệ n tiên từ sao t r á c không được giống như này dung mạo lăng tiêu trong nội tâm hơi động một chút nhưng lại nhớ tới từ nguyễn tiểu là người già sao cũng tới với tư cách một gã nam nhân một gã thập phần nam nhân bình thường như thánh hồn đại lục thập đại mỹ nữ lăng tiêu còn là phi thường có hứng thú biết rõ vì thế cô ý còn tìm người h i ể u thoáng một p h á t không biết t ử tiểu thư tìm lăng mỗ cần làm chuyện gì lăng tiêu trong nội tâm minh bạch vô cùng cái này thanh nguyện tiên tử sở dĩ sẽ tìm tới chính mình đơn giản cựu là hy vọng tự mình ra tay trợ giúp bọn hắn thương đội một bà mà thôi bất quá lăng tiêu nhưng lại cũng không định chính mình trước nói ra lăng công tử tiểu nữ tử này đến cần làm chuyện gì lăng công tử ngươi có lẽ cũng đoán được vài phần giờ phút này chúng ta thương đội chính gặp lấy trước nay chưa có nguy cơ cho nên tiểu nữ tử cả gan khẩn cầu lăng công tử ngươi có thể xuất thủ t ư ơ n g trợ đến lúc đó chúng ta vô cực thương hội tất có thâm tạng tư n g u y ệ t t i ề u gọn gàng dứt khoát nói lăng tiêu có thể đem làm làm cái gì cũng không biết cùng nàng nói mỏ nhưng là nàng nhưng lại không thể này thời gian mỗi kéo dài một giây đồng hồ bọn hắn thương đội ngươi sẽ nhiều chết hơn mấy cái à thời gian kéo được càng lâu đối với bọn họ thương đội lại càng bất lợi từ tiểu thư ngươi cũng không cần thật t r ư n g những cái này cường đạo thực lực tuy nói cường đại nhưng là các ngươi thương đội hộ vệ lực lượng cũng không tệ nghĩ đến sẽ không có chuyện gì đấy lăng tiêu khé mỉm cười nói lăng tiêu cái này hoàn toàn là nói nói dối vô cực thương đội hộ vệ lực lượng mặc dù không tệ nhưng là lần này tới phạm chi địch nhưng lại càng mạnh hơn nữa nếu là lăng tiêu thật sự lựa chọn khoanh tay đứng nhìn như vậy đến lúc đó chờ đợi thương đội tuyệt đối là đội hủy người vong kết cục tướng n g u y ệ t tiêu lập tức t i u là một hồi khí khổ nếu như lần này nguy cơ thật là bọn hắn có thể ứng phó nàng cũng sẽ không vội và như vậy bề bộn đến tìm hắn lăng tiêu cầu viện đột nhiên từ m ì n h nhưng lại lần nữa tại trong đầu của nàng bên trong hiện lên lăng tiêu sở dĩ hội gia nhập bọn hắn thương đội cái kêu hoàn toàn chính là vì nàng đến đấy chẳng lẽ cái này lăng tiêu thật sự chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của nhân cơ hội này cưỡng bức ta làm nữ nhân của hắn sao càng nghĩ càng cảm thấy là loại khả năng này lập tức nàng khuôn mặt nhưng lại trở nên trắng bệnh vô cùng trong nội tâm liên tục cười khổ nói thật không ngờ cái này lăng tiêu lại có thể biết là một người như vậy nếu như lăng tiêu hội cái kia trong truyền thuyết độc tâm thuật nhất định sẽ bị từ nguyện kiều cho khí thổ huyết hắn lăng tiêu tuy nói không phải người tốt lành gì đối với nàng cái này thánh hồn đại lục tiếng t â m lừng lây thanh nguyện tiên tử cũng có như vậy một ít tâm động dù sao chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đối mặt như thế gia nhân đều sẽ là tâm động về phần cái gì kia liễu hạ v ệ các loại những người kia căn nay đã không phải nam nhân bình thường rồi tự nhiên là không đáng kể nhưng là hắn lăng tiêu còn không có, có hèn hạ đến dựa vào thủ đoạn như vậy đến cưỡng bức nàng thành vi nữ nhân của mình Chương 270, ô long sự kiện lập tức từ nguyệt tiểu t i u lâm vào trong trầm tư nàng đối với lăng tiêu có chỗ hảo cảm c á i này không giả nhưng là cũng chỉ là có chỗ hảo cảm mà thôi hai người cách nay mới thôi thì ra là chỉ có cái kia gặp mặt một lần mà thôi nếu là bởi vậy tiểu nói cái gì đời này kiếp này không phải quân không lấy chồng đích thuận ngữ cái kia không khỏi có chút quá giả cho dù là vừa thấy đại yêu cũng không có như vậy cái nhanh pháp à. nói sau cứ như vậy bởi vì bức bách mà bị bách trở thành lăng tiêu nữ nhân đây cũng không phải là từ nguyệt tiểu bằng lòng gặp đến thế nhưng mà nếu không phải đáp ứng lăng tiêu yêu cầu không thể nói trước hôm nay toàn bộ thương đội đều muốn bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết mà lọt vào hủy diệt tính đ ạ kích đây cũng không phải là nàng từ n g u y ệ t kiều nguyện ý chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn từ n g u y ệ t kiều nhưng lại lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn nghe chung quanh áo giáp màu đen vệ trước khi chết cái kia từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết từ n g u y ệ t kiều đôi mi thanh t ú không khỏi nhăn trở thành một đoàn giờ phút này nàng dùng tâm tại nhỏ máu để hình dung nàng cũng là không chút nào quá đáng bản tính thiện lương nàng nhưng lại không muốn nhìn thấy áo giáp màu đen vệ là một cái như vậy cái táng thân ở chỗ này đột nhiên trong mắt hiện lên một tia quả quyết tri sắc trong lòng có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói từ nguyệt kiều a từ nguyệt kiều ngươi như thế nào có thể như thế í c h kỷ đây này sao có thể bởi vì bản thân c h i tư mà hưởng chú ý mấy ngàn áo giáp màu đen vệ đã chết đâu rồi có lẽ cứ như vậy trở thành lăng tiêu ngạch nữ nhân cũng là một cái không tệ lựa chọn a rất hiển nhiên từ nguyệt kiều đã quyết định vì cứu vớt toàn bộ thương đội cái kia lấy ngàn m à tính tính mạng mà chuẩn bị hy sinh cá nhân hạnh phúc về phần nàng câu nói sau cùng cái kia hoàn toàn tự là mình an ủi đích thoại nữ mà thôi nữ nhân nào không hy vọng có thể cùng mình người thương có một hồi a n h a n h liệt, liệt yêu đương từ nguyệt kiều cũng là một cái nữ nhân m ộ thế cái c í n xuân chi linh h hoại chi hoa h trực t i quý u nhưng ữ tự n i hoại nội ê n cũng không Trong cũng không muốn n cứ là lệ là đấy. tâm vậy bị buộc bất đắc di trở t di h à h l ă n tiêu thì tiểu thế rồi rồi. suýt nữ nhân, bằng không thì nàng vừa rồi cũng không cần như thế xoan rồi. Thế nhưng Thế vừa mà trong nội tâm nàng dù có muôn vàn không muốn tất cả không muốn lại có thể đủ như thế nào nếu như nàng thật là một cái vì tư lợi nữ nhân cái kia cũng không có cái gì cùng lắm thì t u nhìn xem toàn bộ thương đội mấy ngàn sinh linh như vậy bị chết dùng từ bình cùng với chư vị vô cực thương đội chư vị thánh vực cường giả thực lực tuy nhiên không phải đối phương đối thủ nhưng là nếu chỉ riêng chỉ là bảo hộ lấy từ nguyệt i ể u một người phá vòng vây mà đi cái kia vẫn có thể đủ có thế đấy một vị thánh vực cường giả khả năng không phải hai cái ngang cấp cao thủ đối thủ nhưng là như cái kia thánh vực cường giả một lòng muốn muốn chạy trốn lấy mạng cái kia không có ba bốn vị ngang cấp cao thủ ngăn trở căn bản t i ể u không khả năng chặn cất xuống cường đạo liên minh thánh vực cường giả bất kể là số lượng hay vẫn là tại chất lượng lên đều vượt qua vô cực thương đội rất nhiều nhưng là cái kia t r ê n l ệ n h còn không có có lớn đến không thể đền bù tình trạng bằng không thì hiện tại cái này chiến đấu cường đạo một phương cũng không quá đáng là chiếm cứ thượng phong đơn giản như vậy mà hẳn là cái kia nghiêng về đúng một bên chu diện đáng tiếc từ nguyệt tiều cũng không phải cái loại lầ nàng làm không được trơ mắt vô cực thương đội cái kia mấy ngàn người cứ như vậy tán thân tại đây xả bản hạc bên trong cũng chính là nàng cái kia khỏa thiện lương tâm làm cho nàng nhận lấy gió đông đế quốc mấy dùng trăm vạn kế dân chúng ủng hộ nếu như nàng có thể thành tựu vô thượng chân thần vị chắc chắn sẽ không giống có chút nhỏ yếu chân thần bởi vì tín đồ chưa đủ mà tăng thêm phiền não cái này ủng hộ nàng mấy dùng trăm vạn kế trong dân chúng dù là chỉ có một phần nhỏ người lựa chọn tín ngưỡng nàng cũng đủ để lại để cho hắn không hề vi tín ngưỡng lực huyết thiếu mà phiền não rồi cũng chính là nàng cái kia khỏa lòng từ bi lại để cho mấy cái này áo giáp màu, màu xu theo thời gian trôi qua áo giáp màu đen vệ đã dần dần ở vào dưới phong áo giáp màu đen vệ tuy nhiên lợi hại mỗi một vị áo giáp màu đen vệ hy sinh đều mang đi mấy vị thậm chí là hơn mười vị cường đạo tính mạng nhưng là lần này vây công bọn hắn cường đạo thật sự là nhiều lắm là bọn hắn hơn mười hai mươi mấy lần đến bây giờ mới thôi tuy nói đã có hơn vạn cường đạo chết cho bọn hắn trên tay rồi nhưng là chung quanh cường đạo hay vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên x u ố n g lên giống như bọn hắn căn bản cũng không có tổn thất bọn cường đạo chịu nổi tổn thất nhưng là bọn hắn cũng chỉ có như vậy năm ngàn người mã tổn thất một cái tiểu ít đi một cái à, cái kia một vạn cường đạo tại đã chết chi tế cũng đã mang đi bọn hắn hơn một ngàn áo giáp màu đen vậy rồi cái này có thể c h ọ n vẹn là bọn hắn gần tầng ba đội ngũ à, một vạn đội ngũ tổn thất đối với cái này số lượng vượt qua mười vạn cường đạo mà nói căn bản không coi là cái gì khả năng còn chưa đủ để một tầng tổn thất a thế nhưng mà bọn hắn đâu này lại có bao nhiêu cái tầng ba có thể dùng đến tổn thất như vậy sống mái với nhau số dưới toàn quân bị diệt tuyệt đối sẽ là bọn hắn áo giáp màu đen vệ tuy nói kỷ luật nghiêm minh nghiêm c h ỉ n h huấn luyện nhưng là cũng không phải nói sở hữu tất cả áo giáp màu đen vệ là có thể thản nhiên chịu chết bọn hắn chỉ là vô cực thương hội hộ vệ cũng không phải thương hội tử sĩ bọn hắn cũng có được chính mình bản năng cầu sinh nếu như đổi lại từ ra mấy vị thiếu gia tại tại đây giờ phút này khả năng đã xuất hiện đảo binh cũng nói không chừng như là đã hạ quyết tâm cứ như vậy hy sinh chính mình mà đổi lấy lăng tiêu việt thủ từ nguyệt kiều cũng không trần trờ nữa cái này mỗi một phút mỗi một p h ú đều là có thêm áo giáp màu đen vệ táng thân tại những cái này cường đạo trong tay lập tức há to miệng liền chuẩn bị đáp ứng lang tiêu điều kiện bất quá từ n g u y ệ n tiều còn không có có mở miệng lang tiêu nhưng lại đã trước tiên mở miệng nói đương nhiên từ tiểu thư ngươi nếu là thật sự là lo lắng dưới tay ngươi mọi người an nguy chúng ta cũng có thể ra tay giúp ngươi một bà bất quá cái này một cái giá lớn nha từ n g u y ệ n tiều trong mắt hiện lên quả là thế chi sắc trong mắt có chút còn gọi lập tức mà chuyển biến thành vô cùng kiên định vì mấy cái này thể sống chết bảo vệ chính mình mọi người h i sinh mình lại có làm sao tâm niệm một chuyến nàng t i ể u đã cắt đứt lăng tiêu nói lăng công tử nhưng xin yên tâm chỉ cần ngươi đáp ứng xuất thủ t ư ơ n g trợ từ nay về sau tiểu nữ tử sẽ là của ngươi người rồi phô c ơ một tiếng lăng tiêu cũng là bị từ nguyện t i ể u cái kia kinh người nữ điệu cho hủ đến, đến rồi trong nội tâm càng là ủy khuất nói lao thiên ra à bùn thiếu ra xem t i ể u là như vậy cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng bức mỹ nữ làm chính mình nữ nhân tiểu nhân hèn h ạ n h à ta kỳ thật t i ể u là muốn lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm thừa cơ kiếm lấy điểm kim tệ mà thôi có thể chưa từng có nghĩ tới muốn thịt của ngươi thế à lăng tiêu cái kia xem vô cùng ủy khuất bộ dạng xem tại từ nguyệt kiều trong mắt nhưng lại cho rằng lăng tiêu cũng chưa đủ điều kiện này lập tức từ nguyệt kiều sắc mặt rồi đột nhiên tự lạnh xuống âm thanh lạnh lùng nói lăng công tử chẳng lẽ nguyệt kiều ta còn chưa đủ để dùng lại để cho lăng công tử ngươi ra tay sao từ nguyệt kiều vốn tại bị buộc bất đắc dĩ tình huống chuẩn bị hy sinh chính mình trở thành lăng tiêu nữ nhân trong nội tâm cũng đã ẩn núp lấy một cổ phẫn nộ rồi hiện tại lăng tiêu rõ ràng còn chưa đủ còn chuẩn bị được một t ứ c lại muốn tiến một thước lập tức trong nội tâm nặng cái k i a cổ phẫn nộ đã bị đốt lên hắn trong nội tâm thậm chí đã âm thầm hạ quyết tâm nếu là cái này lăng tiêu thật là như vậy lòng tham không Đến lúc đó cùng lúc lắm từ h nhất phách thì ì tiểu tán tốt tiểu rồi, lưỡng cùng lắm thì tiểu là v a c h ế tiểu chắc c hẳn u ố cùng bình thúc cũng trách chính bình bọn hắn cũng sẽ không biết trách tội chính mình biết tội Từ t sẽ i à. thư ngươi đã hiểu lầm ta căn bản cũng không có ý tứ kia à, ta lăng tiêu tuy nói không phải người tốt lành gì nhưng là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình cũng là khinh thường chịu nếu như ta thật sự ưa thích từ tiểu thư ngươi vậy cũng hội thông qua chính đáng cách quang minh chính đại truy cầu từ tiểu thư ngươi mà sẽ không giống như lời ngươi nói như vậy thông qua thủ đoạn hẹn hạ tới đến ngươi lăng tiêu có chút c ư i khổ không được nói về phần vừa rồi ta theo như lời một cái giá lớn chẳng qua là từ tiểu thư ngươi tiền trả một điểm tiền tài mà thôi dù sao cũng không thể lại để cho chúng ta toi công bận rộn một hồi mà thôi lang tiêu vừa mới nói xong t ừ n g u y ệ t kiều khuôn mặt lập tức t i ể u đỏ lên làm cả buổi hoàn toàn là của mình một bên tình nguyện mà thôi đối phương căn bản cũng không có ý tứ kia chương hai trăm bảy mươi mốt khủng bố ra tay phí chương hai trăm bảy mươi mốt khủng bố ra tay phí đỏ bừng sau mặt t ừ n g u y ệ t kiều chậm rãi túi xuống nàng thanh tú thủ lang tiêu nhưng lại không có chứng kiến từ n g u y ệ t kiều tại túi đầu trong, chốc lát, trong mắt hiện lên tí ti vẹ thất vọng nếu là lang tiêu thật sự như nàng suy nghĩ cái kia giống như nhân cơ hội này bức bách nàng thành vi nữ nhân của mình trong nội tâm nàng đối với lăng tiêu sẽ có rất nhiều bất mãn cho rằng lăng tiêu chính là một cái chỉ biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hạ nhưng là hiện tại lăng tiêu đưa ra điều kiện của hắn chẳng qua là cần nàng trả giá điểm một chút kim tệ mà thôi nàng nhưng trong lòng thì lại có loại không h i ể u mất mát chẳng lẽ tại lăng tiêu trong mắt chính mình sao cái đại mỹ nữ còn không bằng chính là một điểm kim tệ sao lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển những lời này nhưng lại một chút cũng không có nói sai a nhìn thấy từ nguyện tiêu chỉ là cúi đầu nhưng lại trầm mặc không nói lăng tiêu còn tưởng rằng từ nguyện tiểu cũng không tin mình đâu rồi không khỏi có chút vội la lên từ tiểu thư lăng mộ ta tuy nói không phải cái gì chính nhân quân tử nhưng là nói lời giữ lời điểm này lăng mộ vẫn có thể đủ làm đến đấy đàn ông bản sắc lăng tiêu với tư cách một gã bình thường không thể tại nam nhân bình thường đối với mỹ nữ cái k i a tự nhiên là yêu thích nhưng là cũng không có nghĩa là hắn t u muốn trở thành một cái bởi vì sắc đẹp mà không từ thủ đoạn biến thái sắc lang nếu như hắn thật là một người như vậy bằng lăng tiêu đích thủ đoạn thực lực của hắn cũng sớm đã thê thiếp thành đảng rồi làm sao có thể bên người chỉ có hình lan trở giải rác vài nữ chính như hắn lăng tiêu theo như lời cái kia giống như hắn nếu quả thật ưa thích từ n g ư tiêu như vậy cũng chỉ sẽ thông qua đứng đắn thủ đoạn đến truy cầu nàng thu hoạch trái tim của nàng tuyệt đối sẽ không như từ nguyệt kiều suy nghĩ cái kia giống như thông qua thủ đoạn h è n hạ đạt được người của nàng lăng tiêu nàng thế nhưng mà một cái lòng tham ngợi đối với hắn sở ưa thích nữ nhân hắn không chỉ có tốt đến đối phương thân thể càng tốt đến lòng của nàng lăng tiêu không phải như vậy một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân h è n hạ theo lý thuyết từ nguyệt kiều có lẽ cảm thấy cao hơn g mới đúng thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra nàng nhưng lại phát hiện mình cũng không có trong dự đoán như vậy vui vẻ nhẹ nhàng lắc đầu bài trừ trong lòng tạp niệm về sau từ nguyệt kiều mới mở miệm nói lăng công tử Tiểu nữ tử tự nhiên là tin tưởng, vừa rồi nhưng lại tiểu nữ lăng à tin Công tiêu hy vọng Lăng Công ngươi đừng n Tử n Lăng Trách. i ê trong nội tâm tuy nói bị khuất không thôi vô luận là ai bị người hiểu lầm là cái loại này vì mỹ nữ mà không từ thủ đoạn h è n hạ chi nhân tâm tình đều không tốt bất quá người ta cũng đã xin lỗi rồi lăng tiêu cũng không nên nói thêm cái gì bằng không thì sẽ chỉ làm người cho là hắn lăng tiêu là một cái người nhỏ b ọ t hơn nữa đối mặt trước mắt cái này tựa thiên tiên đích nhân vật lăng tiêu muốn sinh khí cũng không thể nào phát lên vô luận ở nơi nào mỹ nữ đặc biệt là những cái này cực phẩm mỹ nữ luôn có như vậy điểm đặc quyền đấy chỉ thấy lăng tiêu khé mĩm cười nói từ tiểu thư như vậy vui đùa hay vẫn là t h i ể u xem tốt vạn nhất cái đó một hồi ta nếu là một cái cầm giữ không được thật sự đem từ tiểu thư ngươi cái kia vui đùa nói như vậy thường thật vậy cũng t i ể u xấu hổ rồi dù sao từ tiểu thư ngươi là xinh đẹp như vậy động lòng người đối với nam nhân đặc biệt là chúng ta loại này chính trực thời kỳ trưởng thành bao đầu chàng trai đây chính là có không gì sánh kịp sức hấp dẫn đấy nói xong lời cuối cùng lăng tiêu còn nâng thoáng một phát từ nguyện tiểu không biết chuyện gì xảy ra tuy nhiên biết rõ lăng tiêu lời này vui đùa thành phần chiếm đa số nhưng là từ nguyện tiểu nhưng trong lòng thì nhịn không được tự là một hồi cao hứng trong nội tâm càng là có cái thanh em không ngừng trong lòng hắn kể ra lấy hắn khoa trương ta s i n h đẹp rồi hắn khoa trương ta s i n h đẹp rồi tại có chút một hồi kích động về sau t ừ n g u y ệ t k i ề u mới khé mỉm cười nói lăng công tử ngươi thật sự là quá mức khen ngợi tiểu nữ tử chẳng qua là liều yếu đào tơ mà thôi nhưng lại đảm đường không nổi lăng công tử ngươi như thế khích lệ lời này nếu chuyển đi tuyệt đối có một đại bang con cái nói nàng t r n g b ứ c nàng thế nhưng mà thánh hồn đại lục thập đại mỹ nữ chi trung vị liệt thứ tám vị thanh nguyện tiên tự a nếu là nàng cũng chỉ có thể đủ xem như liều yếu đào tơ như vậy các nàng tính toán cái gì khả năng liền ở nông thôn thổ m t ừ tiểu thư quá phận khiêm tốn cái kết nhưng chỉ có kiêu ngạo à, như từ tiểu thư ngươi coi như là liêu yếu đào tơ như vậy trên thế giới này đã có thể không có gì mỹ nữa rồi lăng tiêu không khỏi mở miệng c h ê v bừa t ừ nguyên tiêu còn chuẩn bị tại khiêm tốn vài câu thế nhưng mà lúc này thời điểm lại có vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại nàng bên thai vang lên tìm theo tiếng nhìn lại nhưng lại nhìn thấy mấy vị áo giáp màu đen vệ lại chết thảm tạ i những cái này hung tàn cường đạo trong tay giờ phút này cũng không phải là nói những điều này thời điểm nàng mỗi khiêm tốn một lần khả năng sẽ lại đều biết vị áo giáp màu đen vệ chết oan chết h u ồ n g lập tức chỉ thấy hắn gọn gàng dứt con nói lăng công tử vừa rồi ngươi nói muốn chúng ta tiền trả một điểm tiền tại các n g ư ơ i tự xuất thủ tương trợ chúng ta kính xin lăng công tử ngươi nói cái giá đi từ tiểu thư chúng ta gia nhập các n g ư ơ i thương đội cũng có một ít thời gian rồi đoạn thời gian này nhận được các ngươi chiếu cố ta lăng tiêu cũng không phải cái gì không n i ệ m tình xưa chi nhân như vậy đi t i u cho cái tình bạn giá tốt rồi năm tỷ k i m tệ chỉ cần ngươi xuất ra năm tỷ k i m tệ chúng ta tự i ra tay giúp ngươi đối với giao đáng kia hung ác cường đạo lăng tiêu lời này nhưng lại lại để cho từ nguyện tiểu cho khi quá sức thiếu hắn mở đất k u đây chính là năm tỷ k i n tệ a cũng kỳ h phải tình không tình chứ không phải ô n tiền đồng A. Rõ ràng còn nói bạn nếu bạn muốn g gì giá, giá, cái kim tệ rồi. là là là tỷ tỷ tệ A, rõ k thật lăng tiêu trước khi cũng không định công phu sư tưởng o ạ n chỉ là chuẩn bị muốn cái một tỷ hai tỷ kim tệ tự ra tay giúp bọn hắn đối phó những cái này cường đạo nhưng là không có cách nào ai kêu cái kia từ bình quá mức hào phóng đâu rồi một cái mua lộ tiễn t i ể u là một tỷ kim tệ như thế dê béo lăng tiêu nếu không phải hào hào làm thịt hắn một hồi vậy cũng thật sự là rất xin lỗi như vậy cái cơ hội tốt rồi tại lăng tiêu nghĩ đến một cái quản gia tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra một tỷ kim tệ để làm cái kia mua lộ tiễn cái k i a u năm tỷ kim tệ đối với từ nguyện k i ể u cái này chủ tử mà nói đây còn không phải là mưa bụi à t ừ b ì n h nếu là biết rõ cũng bởi vì hắn nhất thời hào phóng mà lại để cho lăng tiêu cho là bọn họ giàu đến chảy mỡ chuẩn bị hung hăng thịt bọn họ một đ a o không biết sẽ có cảm tưởng gì có thể sẽ bị tức thổ huyết cũng nói không chính xác bọn hắn vô cực thương hội tuy nói phú khả đ ị a quốc toàn bộ thương hội sở hữu tất cả tiền tài thêm cùng một chỗ đủ để mới dùng trăm tỷ m à tính nhưng là cái này đại đa số đều là bất đ ộ tài cái này chính thức vốn lưu động nhưng lại không nhiều lắm cũng cựu hơn một ngàn ước kim tệ mà thôi duy nhất một lần xuất ra năm tỷ kim tệ tuy nói không đến mức lại để cho bọn hắn thương gần độ cốt nhưng là cũng đủ làm cho bọn hắn vô cực thương hội một tháng làm không công rồi cứ như vậy thoáng cái xuất ra năm tỷ kim tệ từ nguyệt tiểu trong nội tâm vẫn còn có chút không bỏ được đấy lập tức chỉ thấy rất nhỏ hơi trần trở nói lam công tử cái này năm tỷ kim tệ có phải hay không nhiều lắm năm tỷ kim tệ rất nhiều sao đối với các ngươi vô cực thương hội mà nói đây còn không phải là mưa bùi mà thôi vừa rồi vị kia đại quản gia mới mở miệng t i u làm ộ t tỷ kim tệ mua lộ tiễn hiện tại ta chỉ là thu các ngươi năm tỷ kim tệ tự bang giút các ngươi đối phó những cái này cường đạo chúc các ngươi thoát ly hiện cảnh hẳn không phải là rất nhiều a lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn từ nguyệt t i ê u liên nói từ nguyệt t i ê u lần này xem như minh bạch lăng tiêu sẽ như thế công phu sư t ử ngoạm hết thể họa nguyên nguyên lai、like、nhưng lại nàng kính yêu bình thúc nếu như không phải là của nàng bình thúc quá mức cởi mở mới mở miệng t i ể u là một tỷ kim tệ mua lộ tiễn không thể nói trước lăng tiêu t i ể u cũng không như vậy mới mở miệng muốn năm tỷ kim tệ rồi muốn trách cứ từ bình a thế nhưng mà từ bình cũng không phải cố ý hơn nữa đây chính là từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên nhất sủng ái nhất nàng bình thúc a nàng thì như thế nào có thể trách cứ được rồi nàng không chỉ nói cái này vốn cũng không phải là từ bình sai dù là thật là từ bình sai nàng cũng ngoan không hạ tâm đi trách cứ nàng bình thúc cuối cùng nàng cũng chỉ có thể đủ vô cùng hô hoán nhìn lang tiêu liếc giống như đang nói lang tiêu n g ư ỡ n như thế nào có thể như thế bất c ẩ n nhân tình chương hai trăm bảy mươi hai vương s o n g ra tay chương hai trăm bảy mươi hai vương s o n g ra tay nhìn xem từ nguyệt tiểu cái kia vẻ mặt h u hoán lang tiêu lập tức tự là toàn thân d u lên cái kia biểu lộ chi h u hoán tự giống với là cái kia khuê phòng hóa phụ không cần như vậy đi không phải là thu các ngươi vài tỷ kim t ệ nhà dùng được lấy như vậy xem ta à lang tiêu trong nội tâm lầm bầm ở câu tuy nói bị từ nguyệt tiểu cái kia ánh mắt h u hoán xem có chút sợ hãi nhưng là lăng tiêu nhưng lại cũng không định vì vậy mà thỏa hiệp tư tiểu thư không phải là năm tỷ kim tệ nha các ngươi từ gia g i a đại nghiệp đại nghĩ đến cũng không quá sẽ để ý nhiều như vậy món tiền nhỏ đấy nhàn nhạt quét từ n g u y ệ t tiểu lên nói cái gì năm tỷ kim tệ hay vẫn là món tiền nhỏ cái gì kia mới xem như nhiều tiền a tư n g u y ệ t tiểu cũng là bị lăng tiêu cái kia nhẹ n h õ n ngự a khí cho khí không nhẹ nếu như bây giờ không phải là có cầu ở lăng tiêu không thể nói trước nàng đã sớm không để ý cái gì thuộc nữ không thuộc nữ được rồi trực tiếp đi lên cựu cho lăng tiêu hai quyền rồi ngoài miệng nhưng lại cười khổ một tiếng nói lăng công tử chúng ta từ ra tuy nói có chút món tiền nhỏ nhưng là năm tỷ kim tệ dù sao không phải một số lượng nhỏ duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tài chính đối với chúng ta từ ra cũng là rất có ảnh hưởng đến lúc đó không thể nói trước thương hội trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ tài chính quay vòng mất linh rồi thoáng cái xuất ra năm tỷ kim tệ đối với bọn hắn từ ra tuy nói có chút ảnh hưởng nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như từ nguyệt k i ề u nói được như vậy nghiêm trọng về phần muốn vô cực thương hội xuất hiện tài chính quay vòng mất linh tình huống không có có một lần tính lại để cho bọn hắn xuất ra hơn một ngàn nước kim tệ đó là tuyệt đối không có khả năng có thể đấy từ n g u y ệ t kiều tuy nói không phải một cái hợp cách thương nhân nhưng là nàng dù sao cũng là xuất từ buôn bán thế gia cái này có kẻ mặc cả đích thủ đoạn tự nhiên hay vẫn là hiểu một ít đ ấy đối với từ n g u y ệ t kiều lăng tiêu cái kia tự nhiên là một điểm cũng không tin nếu là mặt khác một ít cái đại gia tộc thăng c á i xuất ra nhiều như vậy kinh tệ đây tuyệt đối là có thể làm cho bọn hắn thương gân động cốt nhưng là từ ra là cái gì gia tộc đây chính là buôn bán thế gia xưng bọn hắn phú khả địch quốc đó cũng là không chút nào q u ó đáng thăng c á i xuất ra năm tỷ kinh tệ tuy nói sẽ để cho bọn hắn cảm thấy đau lòng nhưng là cũng chỉ là có chút đau lòng mà thôi về phần xuất hiện cái gì thương gân động cốt tình huống cái tiết nhưng lại tuyệt đối không có khả năng đấy từ tiểu thư ngươi nói như vậy không khỏi lại là có chút khoa trương lăng tiêu từ chối cho ý kiến cười cười nói từ tiểu thư lăng mộ hôm nay có thể minh xác nói cho ngươi biết muốn lăng mộ ra tay giúp các ngươi có thể bất quá cái k i a năm tỷ kim tệ nhưng lại một cái kim tệ đều không thiếu được chết tiệt gian thương đã biết rõ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của từ nguyệt t i ê u trong nội tâm chửi bới không thôi ngay tại từ nguyệt t i ê u còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm lăng tiêu nhưng lại mở miệng lần nữa nói từ tiểu thư lăng mộ không đội ngươi có thể chậm rãi cùng lăng mộ có kẻ m ặ cả bất quá ngươi có thể muốn coi chừng từ lâu rồi thế nhưng g đội t mà làm cho nàng cứ như vậy duy nhất một lần xuất ra năm tỷ kim tệ nàng trong lòng cũng là có chút không bỏ dù sao đây không phải nàng một người tiền tài chính là là cả từ Nguyệt ra cộng đồng tài sản làm vì mọi người tộc đệ tử nàng nhưng lại không được không vì mình ra tộc cân nhắc nếu là đây đều là tiền của nàng vì cứu vớt mọi người không chỉ nói năm tỷ cho dù là sáu tỷ bảy tỷ nàng đều lấy ra đấy ngay tại hắn vẫn còn xoắn suýt hạ không được quyết tâm thời điểm một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời theo tiếng nhìn lại vừa hay nhìn thấy bọn hắn thương hội quản sự chu tuấn thổ huyết bay ngược mà đi cái này chu tuấn vốn tựu i xa không phải cái kia hai vị sơ kỳ thánh vực cảnh giới cường đạo đầu l ĩ n h đối thủ nếu như không phải của hắn thân pháp so sánh nhanh chóng khả năng một cái đối mặt thì có thể bị đối phương cho miệu sắt rồi thế nhưng mà theo thời gian trôi qua trong cơ thể đấu khí trên phạm vi lớn tiêu hao dù sao một n g c lại để cho tốc độ của mình bảo trì tại nhanh nhất trạnh vậy đối với bản thân đấu khí tiêu hao thế nhưng mà không thấp chu tuấn tốc độ nhưng lại dần dần chậm lại vừa rồi chính là hắn một cái phản ứng không đội bị đối phương một q u y ề n oanh đã bay mở đi ra、Đục. một tiếng chu tuấn hung hăng nện trên mặt đất lập tức lại là một ngụm máu tươi phân ra nhìn cái khuôn mặt kia trắng bệnh mặt mò đó có thể thấy được hắn lúc này tuyệt đối là đã bản thân bị trọng tưng rồi nhìn xem cái kia vẻ mặt nghe răng c ư ờ i hướng chính mình chậm chạp bay tới hai vị cường đạo đầu lĩnh tí t í tuyệt vọng c h i tình không khỏi bỏ lên trên chu tuấn cái kia trường trên mặt tái nhật toàn thịnh thời kỳ hắn cũng chỉ có bị đối phương cho truy chạy chối chết kết cục hiện tại hắn thế nhưng mà bản thân bị trọng thương dưới tình huống a kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi nhìn xem thổ huyết bay ngược mà đi chu tuấn t ừ nguyện t i ể u khuôn mặt lập tức t i ự u là tái đi nàng tuy nói tu vi không được không thể cùng thánh vực cường giả so sánh với nhưng là nhãn l ự c hay vẫn là coi như không tệ tự nhiên là nhìn ra được cái này chu tuấn cái này một bại cái kia có thể chính là bọn họ toàn diện tan tác bắt đầu một khi lại để cho hai vị này thánh vực sơ kỳ cường giả dọn ra tay đến như vậy bọn hắn thương hội mặt khác thánh vực cường giả đã có thể nguy hiểm một khi mấy cái này thánh vực cường giả xuất hiện nguy hiểm gì như vậy chờ đợi những người khác chỉ có tử vong một đường tốt năm tỷ kim tệ t i ể u năm tỷ kim tệ k í n h xin lăng công tử ngươi có thể t r ư ở n g nghĩa ra tay lập tức một trương tử tinh tạm t i ể u xuất hiện ở từ n g u y ệ n t i ể u trong tay hướng lăng tiêu trong tay vội vàng một lần lượt nói lăng công tử cái này trương tử tinh trong thẻ có năm nghìn vạn tử kim tệ k í n h xin ngài cất kỹ năm nghìn vạn tử kim tệ cái tiết nhưng chỉ có năm ngàn vạn kim tệ rồi cái này từ n g u y ệ n t i ể u không hổ là từ gia đại tiểu thư quả nhiên là người mang khoản tiền lớn đích nhân vật vốn lăng tiêu đều đã làm tốt đi theo từ nguyễn kiều bọn hắn quay lại từ gia chuẩn bị dù sao cái này năm tỷ kim tệ dù sao không phải một cái số lượng nhỏ tại lăng tiêu nghĩ đến dù là cái này từ n g u y ệ n tiểu chính là từ gia đại tiểu thư cũng không có khả năng mang theo năm tỷ kim tệ chạy khắp nơi bất quá hiện tại xem ra hắn lại là có chút xem nhẹ vị này từ gia đại tiểu thư rồi linh thức có chút bất qua xác định từ tinh tạp ở trong số lượng về sau lăng tiêu một cái vỗ tay vang lên nói vương lão phiền thoái ngươi đi một chuyến đến rồi mấy cái này cường đạo tuy nhiên lợi hại nhưng lại còn không có, có cần lăng tiêu tự thân xuất mã tình trạng từ n g u y ệ n t i ê u a từ nguyễn tiểu kỳ thật đại có thể không cần gấp gáp như vậy dù là ngươi không xuất ra cái này năm tỷ kim tệ đến lúc đó lăng mộ cũng là sẽ ra tay đấy lăng tiêu trong mắt có chút hiện lên ti tia tiểu ý khoe miệng một nghiêng trong nội tâm tà tà cười nói mấy cái này cường đạo cũng không phải cái gì kẻ yếu chỉ là thánh vực cường giả thì có mười hai người nhiều nếu là đem bọn họ đều ở tại chỗ này đủ để vi lăng tiêu gia tăng mấy chục vạn sinh mệnh tinh năng rồi khổng lộ như thế sinh mệnh tinh năng có thể nói là lăng tiêu lần đầu nhìn thấy tự nhiên không có bông tha đạo lý kim tệ mặc dù tốt nhưng là tại lăng tiêu trong nội tâm tốt nhất hay vẫn là sinh mệnh tinh năng lúc này đây dù là tự nguyện kiểu tiền trả cái t i ê năm tỷ kim tệ lang tiêu cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hơn nữa tổ chim bị phá há mà còn lại trứng những cái này cường đạo một khi đánh tan thương đội hộ vệ đội vậy nhất định sẽ không bỏ qua lăng tiêu bọn hắn đến lúc đó vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lăng tiêu bọn hắn cũng là không thể không độc thủ bất quá bởi như vậy vô cực thương đội tuyệt đối là sẽ gặp đến hủy diệt tính đà cước đấy nhìn xem càng ngày càng gần hai đại cường đạo đầu lĩnh chu tuấn đã là tâm như chết cho tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thế nhưng mà đợi cả buổi đều không có cảm thấy hai người kia hướng tự mình ra tay trong nội tâm không khỏi tự làm ộ t kỳ ngay tại hắn chuẩn bị trận mắt xem xét đến tột cùng thời điểm Một chương á i ơ i tại thai tiểu có thuộc vẻ vang thanh tử, hắn quen bên lên, n âm g i c ò hai n bị t trăm bảy mươi ba tình thế nghịch chuyển chu tuấn có thể hôn đến vô cực thương hội trưởng phòng vị tự nhiên không phải cái gì vụng về chi nhân ý niệm trong đầu một chuyến ở đâu vẫn không rõ là vương xong tại thời khắc mấu chốt cứu tánh mạng của hắn đồng thời đối với bán thần cường giả thực lực nhưng lại càng thêm bội phục cái kia nằm trên mặt đất hai người cũng không phải là cái gì kẻ yếu mỗi một người đều là chính nhi bắt kinh thánh vực cường giả thực lực đều là tại hắn chu tuấn phía trên thế nhưng mà t i ể u là mạnh như thế người rõ ràng cứ như vậy vô thanh vô tức đã chết tại tiền bối trên tay rất hiển nhiên hai người này là căn bản cũng không có chút nào phản ứng đã bị trực tiếp cho miệng sát đâu trong nội tâm đối với vương xong thực lực bội phục không thôi chu tuấn ngoài miệng nhưng lại không chậm vội vàng hướng vương xong nói lời cảm tạ nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng k h ụ k h ụ k h ụ bởi vì nói được quá nhanh trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại khẽ động miệm vết thương, lại để cho hắn dồn dập khó khăn tốt rồi người có thương tích tại thân cũng đừng có đa lễ vương s o n g nhàn nhạt k h o á t tay h à o nói chuyện còn lại tựu i giao cho lão phu tốt rồi người hay vẫn là trước quay về chồng thương đội đi thôi vừa mới nói xong vương s o n g không khỏi có chút nhữ mày nhưng lại hắn phát hiện bằng chu tuấn lúc này cái kia thân thể bị trọng thương khả năng liền ngự không mà đi đều rất m i ễ n cưỡng muốn an toàn trở lại trong thương đội lại là có chút khó khăn thầm nghĩ trong lòng một tiếng ai người tốt làm đến cùng à. nhẹ nhàng một cái lắp mình xuất hiện tại chu tuấn sau lưng một tay một chống đỡ chu tuấn phía sau lưng lập tức chu tuấn cựu cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ rung mánh vào trong cơ thể của mình mà thương thế của mình ở đằng kia cổ kinh khủng lực lượng phía dưới chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục lấy ngắn ngủn mấy hơi thời gian cái kia vốn cần hắn điều dưỡng mấy tháng thương thế nhưng lại đã khôi phục hơn phân nửa rồi hắn lúc này tuy nói vẫn không thể đủ phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực nhưng là cũng đủ để phát huy ra tám tầng chiến lực rồi khả năng còn không phải một ít cái thánh vực cường già đối thủ nhưng là đối phó một ít cái cựu tinh chiến sĩ nhưng lại chuyện dễ dằn rồi nhìn thấy cái này chu tuấn đã có tự bảo vệ mình chi rồi vương xong cũng không hề tại đây ở đâu thế nhìn xem đã ly khai vương xong chu tuấn mặc dù có nghĩ thậm chí điểm vương xong nói lời cảm tạng không biết làm sao nhưng lại đã hơi chết rồi cuối cùng chỉ có thể đủ tại thẩm nghị trong lòng một tiếng chờ lần này đại chiến qua đi nhất định phải hướng tiền bối hào hào đạo âm thanh tạo về sau tự bay lên trời hướng thương đội nhảy tới giờ phút này bọn hắn thương đội có thể đang đứng ở yếu thế đúng là cần hắn xuất thủ tương trợ thời điểm tư binh có thể nói là một mực đều chú ý quanh thân tình cảnh tại chu tuấn bị trọng thương thời điểm hắn tựu là cứng lên dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là không khó nhìn ra một khi chu tuấn thân vẫn lại để cho cái kia hai vị thánh vực cường giả dọn ra tay đến đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là một hồi thai nạn thậm chí là cái kia thai h ỏ a ngập đầu cũng là không chút nào q u ó đáng mặc dù có tâm tưởng muốn giúp chu tuấn rút một tay đ á n g tiếc hắn nhưng lại hữu tâm vô lực đối thủ của hắn cũng không phải là ăn chay chu tuấn trọng thương đối với từ bình bọn hắn một phương mà nói là trước nay chưa có nguy cơ nhưng là đối với đối phương mà nói cái kia không phải là không một ván quyết định thắng bại mấu cho ta hắn lại làm sao có thể lại để cho từ bình dọn ra tay đi nhìn xem chu tuấn cái kia tuyệt vọng sắc mặt từ bình tâm cũng dần dần chấm xuống ngay tại hắn cho rằng chu tuấn đã là hẳn phải chết thời điểm nhưng lại xuất hiện thiên đại chuyển cơ vương s o n g tại cái này trong lúc nguy cấp xuất thủ theo vương s o n g ra tay từ bình cả người đều bưng lòng xuống khoe miệng càng là lộ ra tia thi tiểu ý chỉ cần vị tiền bối kia chịu ra tay hôm nay những người này đều không coi là cái gì nếu như cho hắn biết vương s o n g sở dĩ ra tay cái kia hoàn toàn là nhà nàng đại tiểu thư hao tốn năm tỷ kim tệ thuê tới có lẽ t i ể u cười không nổi rồi nếu là ở cho hắn biết sở dĩ hội tốn hao năm tỷ kim tệ hoàn toàn là vì hắn ra tay quá mức xa xỉ vừa ra tay t i ể u làm ộ t tỷ mua lộ tiễn vậy cũng có thể cũng không phải là cười không cười vấn đề mà là khóc không khóc sự tình cung từ bình nhẹ nhõm so sánh v ớ i đối thủ của hắn nhưng là không còn có tốt như vậy sắp mặt rồi dùng hắn n ử a bước bán thần tu vi rõ ràng còn nhìn không thấu cái kia đột nhiên ra tay lão giả tu vi rất hiển nhiên cái này xem không phải rất cường tráng lao đầu tu v i tại phía xa hắn phía trên bán thần cường giả lập tức bốn chữ t ự xuất hiện ở cái kia âm nhu láo giả cường đạo một phương nửa bước bán thần trong óc vừa nghĩ tới đối phương bên trong có bán thần cường giả cái kia âm nhu láo giả trong lòng lập tức t ự là d u lên đừng nhìn hắn chính là một vị nửa bước bán thần cường giả khoảng cách bán thần chi c ả n h chỉ có chính là một bước ngắn nhưng là đúng là cái này một bước ngắn nhưng lại cách biệt một trời dùng thực lực của hắn không chỉ nói chiến thắng bán thần cường giả t ự là có thể không tại bán thần cường giả trước mặt bảo trụ tánh mạng của mình hắn đều không có cái kia tự tin Tại biết rõ đối phương bên trong tồn tại bán thần đối giả bên bán rõ phương cường về sau, lập à này hành động đã là không thể nào thành là hắn không thể thần cường giả, cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó lần động công bán cường cũng bọn biết rồi, giả, đối l đã được được. có tức cái này âm nu láo giả t i u manh động thay tại một chiêu b ư ớ c lui từ bình về sau hắn liền chuẩn bị hướng phương xa nhảy tới thế nhưng mà hắn muốn đi là có thể đi được rồi đấy sao vừa rồi bởi vì lo lắng chu tuấn bọn người an nguy từ bình có thể nói là hoàn toàn bị cái này âm nu láo giả áp chế trong lòng của hắn thế nhưng mà nhẫn nhịn một phình bụng khí hiện tại cái này âm nu láo giả muốn đơn giản như vậy tự thối lui cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào từ bình lợm tựu hình ảnh trên ố một chuyến lần nữa trở lại lăng tiêu tại đây tại nhìn thấy lăng tiêu phái ra vương xong về sau từ nguyệt kiểu cái tia khỏa dẫn theo tâm không khỏi có chút buông lỏng nhưng là nghe chúng quanh áo giáp màu đen vệ cái tia trận trận có tiếng đều thảm thiết trên mặt lại lộ ra tí ti vẻ lo lắng há to miệng muốn nói cái gì đó nhưng là tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy nhưng lại lại có chút muốn nói lại thôi kỳ thật nàng lại là muốn lăng tiêu cùng dưới tay hắn lục đại sư nhân có thể ra tay giúp áo giáp màu đen vệ bọn hắn một bà bằng tư nguyện kiểu nhãn lực tự nhiên là liếc thấy ra lục đại sư nhân chính là thánh vực cường giả hắn tuy nhiên nhìn không thấu lăng tiêu chức có thể tu vi nhưng lại cũng đã được nghe nói lăng tiêu chính là thánh vực cường giả nếu như lăng tiêu cùng lục đại sư nhân có thể tham chiến đến lúc đó bằng mượn bọn họ bảy vị thánh vực cường giả thực lực muốn lại để cho áo giáp màu đen vệ đứng lại đầu trật tuyến cũng không phải việc khó thậm chí chiếm cứ thượng ph thế nhưng mà nàng lại có chút bận tâm lăng tiêu hội công phu sư tử n ạ n trên người nàng thế nhưng mà không còn có thứ hai năm tỷ cho lăng tiêu rồi nhìn xem t ừ nguyện kiều cái k i a muốn nói lại thôi bộ dạng lăng tiêu ở đâu vẫn không rõ trong nội tâm nàng c h â mướn lập tức khé mỉm cười nói từ tiểu thương không cần lo lắng quá mức ta lại để cho lục đại sư nhân b ă n g giúp các ngươi một bả là được kỳ thật lăng tiêu vốn thì có lại để cho lục đại sư nhân động thủ nghĩ cách mấy cái này cường đạo bên trong thế nhưng mà không thiếu thất tinh bát tinh cựu tinh chiến sĩ a chạm giết bọn chúng đi đủ khả năng đạt được sinh mệnh tinh năng cũng là không ít lăng tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua đấy lăng tiêu mặc dù nói không có đáp ứng ra tay nhưng là có thể làm cho dưới tay hắn lục đại sư nhân ra tay cũng là một cái không nhỏ gạt hái được xem ra lăng tiêu cũng không phải như vậy bất cận nhân tình mà t ừ n g u y ệ t tiêu trong nội tâm không khỏi cảm khái một tiếng cùng áo giáp màu đen vệ đối chiến cường đạo thật sự là nhiều lắm cho dù là áo giáp màu đen vệ như thế nào tinh nhuệ trang bị như thế nào hà o n mỹ nhưng là đối mặt số lượng làm ì n h hơn mười hai mươi mấy lần cường đạo cũng chỉ có liên tiếp bại lui phần tuy nói đằng sau có chu t u ấ n cái này một t h á n h vực cường giả gia nhập nhưng lại cũng sửa lui không được bại lui thế cục dù sao cái này chu tuấn chỉ là một vị sơ kỳ thánh vực mà không phải đỉnh phong thánh vực cứng giả hơn nữa còn bị bị thương một thân tu vi so về cựu tinh đỉnh phong chiến sĩ tới cũng đoạt không có bao nhiêu đủ khả năng khởi tác dụng nhưng lại có hạn mà lục đại sư nhân tham chiến vậy cũng i ể u không giống với lúc trước bọn hắn tuy nói cùng chu tuấn đều là thánh vực sơ kỳ cứng giả nhưng là bọn hắn đều là thú nhân nhất tộc vương tộc sư nhân cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại bằng thực lực của bọn hắn khiêu chiến thoáng một phát trung kỳ thánh vực cứng giả cũng không phải việc khó gì theo của bọn hắn tham chiến Áo giáp lập màu đen vệ t ứ c tiểu t lại bại đã ngừng h ế thậm chí trong chí lúc m ơ hồ c ò n có chiêm cư h t ợ n g p hai o n g tầm rác. t r o n g k h o ả n gian ngắn, nhưng g thời lại đã x ả y ra kinh tiên chuyển. lịch m ư ơ m u ố n đi, cửa sổ đều cửa có. sổ không Trường 274, muốn đi cửa sổ đều không có lục đại sư nhân tuy nói chỉ có thánh vực sơ kỳ tu vi nhưng là thân là thú nhân nhất tộc bên trong vườn tộc sư nhân bọn hắn nhưng lại có thể phát huy ra trung kỳ thánh vực cường giả chiến lược hơn nữa bọn hắn vũ khí trong tay cũng không phải cái gì bình thường mà hàng i ệ n kiện đều là cao cấp thanh khí mượn nhờ trong tay thanh khí trí lợi trung kỳ thánh vực cường giả còn thật không phải là đối thủ của bọn hắn nói như vậy ngoại trừ những cái này đã đã thức tỉnh thực t h ầ n huyết mạch thần c h i tử thần c h i nữ bên ngoài trường cấp hai kỳ thánh vực cường giả có thể có được một hai kiện thánh khí tựu i cao nữa là rồi hơn nữa cái kia thánh khí phẩm cấp còn cao không đi nơi nào thì ra là sơ trúng cấp thánh khí mà thôi như lục đại sư nhân như vậy vừa vào thánh vực là có thể sử dụng cao cấp thánh khí cái kia hoàn toàn là vì bọn hắn có được một cái tốt chủ nhân nguyên nhân mà như lăng tiêu thực lực như vậy cường đại và hùng hồn võ trang dưới tay mình chủ nhân tại đây thánh linh vị diện thậm chí là rất nhiều vị diện bên trong đó cũng là cực kỳ khan hiếm đấy lục đại sư nhân giống như hổ vào bề dê đại sát tứ phương hơn nữa bọn hắn đã sớm đã nhận được lăng tiêu mệnh lệnh chuyên môn tìm những cái này tình chiến sĩ ra tay về phần những cái này năm sáu tinh sẽ để lại cho cái kia một đám ao giáp màu đen vệ đi đối phó tốt rồi bởi như vậy một đám cường đạo bên trong những cái này tình chiến sĩ nhưng lại đổ xui x ẻ o trong bọn họ căn bản cũng không có người nào là lục đại sư nhân hợp lại chi địch cho dù là cái kia số ít mấy vị đã một chân bước vào t h á n h vực tri cảnh c ự tinh đỉnh phong tri chi cảnh chiến sĩ cũng tại trong tay bọn họ kiên trì không được bao lâu ngắn ngủn vài phút thời gian cựu có mấy trăm gần ngàn, ngàn tinh chiến sĩ đã chết tại lục đại sư nhân thủ rồi đừng nhìn mấy cái này cường đạo số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn sở hữu tất cả cường đạo thêm cùng một chỗ chừng hơn mười vạn nhiều nhưng là tại nhiều như vậy cường đạo bên trong đại bộ phận đều là tu vi thấp năm sáu tinh chiến sĩ trọn vẹn chiếm được chín tầng nhiều tại đây còn lại một tầng cường đạo bên trong bảy tinh chiến sĩ lại chiếm hơn phân nửa bát tinh cựu tinh chiến sĩ kỳ thật cũng không nhiều cũng t i ự u gần như vậy hai nghìn người mà thôi bằng không thì nếu là cái này bát tinh thậm chí là cựu tinh chiến sĩ chiếm cứ cái này hơn mười vạn cường đạo đại bộ phận như vậy từ ra áo giáp màu đen vệ không thể nói trước cũng sớm đã tổn thất hầu như không còn rồi áo giáp màu đen vệ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ còn có hơn hai ngàn người tại đ ấ m máu chiến đấu hăng hái thứ nhất là bọn hắn mỗi người thực lực cao siêu mỗi một người tổng hợp thực lực đều không tại tám tinh chiến sĩ phía dưới thứ hai dĩ nhiên là là cái này một đám cường đạo tuy nói số lượng phần đông nhưng là thực lực chân tránh có thể cùng bọn họ sách bay thậm chí là siêu việt bọn hắn nhưng lại không nhiều lắm đương nhiên nếu như mấy cái này cường đạo thực lực thật sự tại bất tinh thậm chí là cựu tinh chiến sĩ tu vi áo giáp màu đen vệ tuy hội tổn thất thảm trọng thậm chí là toàn quân bị diệt nhưng là lăng tiêu tuyệt đối là hội vui mừng quá đ ô i mỗi một vị tám tinh chiến sĩ cũng đủ để vi lăng tiêu mang đến vừa tới ba trăm điểm không đều sinh mệnh tinh năng mà mỗi một vị cựu tinh chiến sĩ càng là có thể vi lăng tiêu mang đến vừa tới ba nghìn điểm sinh mệnh tinh năng nếu là thật sự có vượt qua mười vạn bát tinh cựu tinh chiến sĩ lại để cho lăng tiêu đi giết không chỉ nói tấn cấp trở thành đại viên mãn bán thần rồi cho dù là tấn cấp trở thành nhất tinh chân thần đều là dư xài được rồi thậm chí đủ để cho lang tiêu tấn cấp trở thành tam tinh hoặc là càng cao cấp bậc chân thần bất quá chuyện như vậy lang tiêu cũng chỉ có thể đ ủ tại trong lòng y y thoáng một phát mà thôi toàn bộ trong nguyên đế quốc thượng mười tỷ nhân dân bên trong sở hữu tất cả bát tinh cựu tinh chiến sĩ thêm cùng một chỗ thì ra là hơn mười vạn bát tinh cựu tinh chiến sĩ mà thôi nếu làm ấy cái này đạo tặc đoàn thì có nhiều như vậy c ư n g giả bọn hắn cũng sẽ không chỉ là hỗn tại hỗn loạn tri vực như vậy cái việc không ai quản lý tri địa xương vương xương bá rồi cái này thánh hồn đại lục không thể nói trước cũng sớm đã là thiên hạ của bọn hắn cũng nói không chính xác. hiện tại cái kia gần 2.000 bát tinh cựu tinh chiến sĩ bị lục đại sư nhân đổ lục gần ngàn người hơn nữa trước khi đã chết tại áo giáp màu đen vệ trong tay những cái này bát tinh cựu tinh chiến sĩ trong khoảng thời gian ngắn mấy cái này bát tinh cựu tinh cấp bậc cường giả trộm nhưng lại đã tổn thất hơn phân nửa rồi tại đây hơn mười vạn cường đạo bên trong mấy cái này bát tinh cựu tinh chiến sĩ không có chỗ nào mà không phải là từng cái đạo tặc đoàn thủ lĩnh thống lĩnh một cấp đích nhân vật mấy cái này cường đạo sở dĩ có thể hướng thương đội khởi xướng tự động tiến công cái kia hoàn toàn cựu là mấy cái này thủ lĩnh, thống lĩnh tại chỉ huy không chút nào khoa chương mà nói mấy cái này bát tinh i ể u tinh chiến sĩ t i ể u là cái này một đám cường đạo đầu hiện tại cái này đầu thăng cái bị người cho chém tới hơn phân nửa cái này một đám cường đạo lâm và hỗn loạn cái kia tự nhiên là không thể tránh được mà thừa dịp bọn cường đạo hỗn loạn một đám áo giáp màu đen vệ nhanh chóng bắt lấy như thế cơ hội tốt bắt đầu phát khởi p h ả n kích áo giáp màu đen vệ với tư cách từ i a tinh nhuệ nhất hộ vệ đội bọn hắn tự nhiên là có chính bọn hắn kiêu ngạo trước kia chỉ cần có cường đạo đánh bọn hắn thương đội chủ ý bọn họ đều là mang theo thế xét đánh lôi đình đem hắn hủy diệt hiện tại ngược lại tốt rõ ràng lại để cho mấy cái này đè nặng đánh cho cả buổi có thể nói mỗi một vị áo giáp màu đen vệ trong nội tâm đều nhẫn nhịn một bụng phát hỏa hiện trong một cơ hội tốt bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua lớn như vậy giết tứ phương cơ hội ngay tại lục đại sư nhân cùng một đám sư nhân đại sát tứ phương chi tế vương xong nhưng lại cũng không có nhà n rỗi tại thoáng tự lành chu tuấn thương thế về sau vương xong mấy cái l á c mình lập tức xuất hiện tại một vị thánh vực cường giả sau lưng vị này thánh vực cường giả nhưng lại cường đạo liên trong quân cái kia mười hai vị thánh vực cường giả bên trong chỉ vẹn vẹn có hai vị đ ỉ n h phong thánh vực cường giả bên trong đích một thành viên đã lăng tiêu mệnh lệnh hắn thay vô cực thương đội giải vây cái kia tự nhiên là muốn làm đến thập toàn t h ậ p mỹ tự nhiên là không hy vọng chính mình cứu viện đối tượng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n và không thì tại hắn cái này bán thần cường giả hộ giá hộ tống phía dưới rõ ràng còn lại để cho chính mình bảo hộ người xuất hiện thương vong vậy cũng chịu quá mức mất thể diện mà ở vô cực t ư ơ n g đội một đám thánh vực cường giả bên trong. Cái đã bị giải cứu đầu chu tuấn bên ngoài. nguy hiểm nhất thì ra là vị kia gặp lưỡng đại ngang cấp cao thủ vây công đ ỉ n h phong thánh vực cường giả vị này vô cực thương đội đ ỉ n h phong thánh vực cường giả chỉ là một vị phi thường bình thường đ ỉ n h phong thánh vực mà thôi hắn cũng không giống như lăng tiêu bọn người như vậy có được viễn siêu chính mình cảnh giới chiến lực có thể vượt cấp khiêu chiến sở di có thể tại lưỡng đại đồng cấp cường giả trước mặt trèo trống lâu như vậy cái kia hoàn toàn là vì ỉ vào trên người hộ giáp cường đại phòng ngự mà thôi không có chỗ nào mà không phải là cao cấp thanh khí kết quả theo thời gian trôi qua không ngừng gặp đ ả kích hộ giáp đã xuất hiện tí ti vết、rách. giống như tùy thời đều nghiền nát nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tin tưởng không bao lâu nữa đợi đến lúc trên người hộ giáp hoàn toàn nghiền nát mất đi hộ thân tác dụng về sau cái kia có thể chính là của hắn thời kỳ nếu như ngay từ đầu hắn tự lựa chọn chạy trốn khả năng còn có cơ hội chạy trốn nhưng là bây giờ trải qua vừa rồi một phen đại chiến nhưng hắn là tiêu hao không ít đ ấ u khí đến lúc đó lại là muốn chạy trốn đều làm không được bất quá ngay tại cái kia bảo bối hộ giáp sắp nghiền nát chi tế vương xong nhưng lại xuất thủ vừa xuất hiện ở đằng kia vị đình phong thánh vực tu vi cường đạo sau lưng vương xong tà ta cười trong tay hàn băng kiếm lập t mau t r á chỉ m tới khác m kịp bi thiết một tiếng cặp mắt của hắn dần dần mất đi ngày xưa thần sắc trở nên bạn ảm đạm không ánh sáng tiện tay đem cái này thánh vực cường giả thi thể hướng trên mặt đất như vậy ném đi vương s o n g cái kia hơi t à dị khuôn mặt t ư ơ i cười hướng còn lại vị kia đỉnh phong thánh vực cường giả nhìn nhìn đi theo lăng tiêu càng lâu tại lăng tiêu thay đổi một cách vô c h i vô giác phía dưới vương s o n g tính cách nhưng lại càng phát ra t à dị cái kia cận tồn đỉnh phong thánh vực cường giả lập tức t i ể u là toàn thân run lên đối phương đã có thể đơn giản kết quả cùng mình tu vi tương đương đồng bạn tuy nói có cái kia đánh lén chi ngại nhưng là cho dù là đánh lén hắn cũng rất khó làm đến có thể nhất kích tất sắt ngang cấp cường giả rõ ràng đối phương tu vi tại phía xa hắn phía trên thống chi đối phương còn có một vị đỉnh phong thánh vực cường giả ở một bên nhìn chằm chằm h ẳ n ở đâu còn có cái gì chiến ý. Giờ phút này trong lòng, của hắn chỉ có một nghĩ cách vậy thì sáu là ly khai tại đây lập tức rời đi tại đây về phần thay đồng bạn báo t h ủ hắn căn bản làm u ố n đều không có nghĩ qua có được vượt qua thực lực của đối phương đó mới gọi báo t h ủ không có thực lực kia tiến đến báo t h ủ đây không phải là báo t h ủ mà gọi là chịu chết húng chi hai người bọn họ cũng không phải cái gì sinh tử chi giao thậm chí lúc trước hai người bởi vì riêng phần mình đạo tặc đoàn sự t ì n h còn có một chút như vậy điểm ân đoán báo t h ủ nói đùa gì vậy đây này ý niệm trong đầu nói lên lập tức cái này đỉnh phong thánh vực cường giả không nói hai lời trực tiếp tự nhận thức chuẩn một cái phương hướng hướng phương xa cấp tốc bay đi nhìn xem cái kia không ngừng đi xa đỉnh phong thánh vực tu vi cường đạo vương song khỏe miệng có chút một nghiêng khinh thường nói h ừ muốn chạy trốn cửa sổ đều không có h ú n g chi là cửa chương hai trăm bảy mươi lăm băng điêu chương hai trăm bảy mươi lăm băng điêu đỉnh phong thánh vực cường giả tuy mạnh chính là người bình thường cho dù là một ít cái cựu tinh chiến sĩ cũng là cần ngưỡng mộ tồn tại nhưng là tại vương song trong mắt thì ra là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến m à t h ô i nếu để cho một chỉ con sâu cái kiến t i ể u tại mí mắt của mình từ dưới đ ấ y chạy đi cái kia gọi vương song mặt mo hướng ở đâu đà ta cười lạnh một tiếng vương song thân ảnh rồi đột nhiên biến mất tại giữa không t r u n g chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã ở đằng tia đ ỉ n h phong thánh vực cường giả trước mặt nhìn xem đột nhiên xuất hiện vương song cái tia đ ỉ n h phong thánh vực cường giả lập tức tự là cả kinh trên mặt càng là tràn ngập ba chữ không có khả năng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đ ổ i theo hắn coi như là nửa bước bán thần cường giả cũng không có khả năng hiểu rõ cũng cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng bán thần cường giả có thể làm được rồi chẳng lẽ trước mắt người này sẽ là bán thần cường giả hắn ý nghĩ này vừa mới bay lên đột nhiên chỉ cảm thấy ngực tê dần lập tức tự là trước mắt tối sầm hắn nên cái gì cũng không biết rồi. nho nhỏ con sâu c á i k i ế n đối mặt lao phu rõ ràng còn dám phân tâm thật sự là lý do đáng chết k i n h miệt quét cái này đỉnh phong thánh vực chi cảnh cường đạo đầu lĩnh liếc vương song khinh thường nói đối mặt tu vi viễn siêu tại vua của hắn song cái này cường đạo đầu lĩnh rõ ràng còn dám phân tâm muốn sự tình người như vậy nếu không phải chết cái kia thật sự là quá không có thiên lý rồi ngay tại vương song cảm khái chi tế vô cực thương hội cái vị kia đỉnh phong thánh vực cường giả mới khoan thai đổi tới đến một lần đến vương song trước mặt hắn liền hướng vương song bái tạ nói đa tạ vương tiền bối ân cứu mạng van bối suốt đời khó quên vị này đỉnh phong thánh vực cường giả mặc dù nói chưa từng gặp qua vương song mặt nhưng là hắn nhưng lại nghe từ bình nhắc tới qua vương song mà ở thời khắc nguy cấp này có thể xuất thủ cứu giúp hắn hơn nữa tiện tay t i u bị diệt hai vị đỉnh phong thánh vực cường giả tiền bối cao nhân ngoại trừ cái c o n kia nghe thấy kỳ danh mà không thấy một thân vương song tựu i cũng không có người khác rồi không cần đa lễ lao phu cũng chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi khoát tay áo vương song h ả o không thèm để ý nói vương song lời này nói nhưng lại sự thật tu vi đã đến hắn cái này một cảnh giới có thể nói sớm đã nhìn quen s i tử trừ phi mình thân bằng hảo hữu xuất hiện nguy hiểm gì hắn mới sẽ không nhiều quản cái này nhàn sự đ â y này lần này nếu như không phải lăng tiêu mệnh lệnh hắn ra tay không thể nói trước hắn còn thật sự có khả năng cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn mạng sống tri ân sao có thể tương quên về sau tiền bối ngự nhưng có chỗ mệnh v ă n bối coi như là sông pha khói lửa cũng là không chối tử thật không ngờ vị này vô cực thương hội đỉnh phong thánh vực cường giả còn tương đương n g o a n cố tốt rồi báo không báo ân cái gì đợi lát nữa nói sau hay vẫn là trước giải quyết mấy cái này cường đạo quan trọng hơn vương song có chút không kiên nhận nói về phần vị này vô cực thương hội đỉnh phong thánh vực cường giả càng là không có để ở trong lòng hắn cũng không nhận ra vị này đỉnh phong thánh vực cường giả hội đối với chính mình có cái gì trợ giúp nếu là hắn như vậy cái hậu kỳ b á n t h ầ n cường giả cũng khó khăn để giải quyết sự tình cho dù tăng thêm như vậy cái đỉnh phong thánh vực cường giả đó cũng là v u sự vô bổ đấy nhìn xem vương song cái kia hơi có vẻ không kiên nhẫn thân sắc vị kia vô cực thương hội đỉnh phong thánh vực cường giả cũng không nói thêm gì nữa hơn nữa sự tính xác thực như vương song theo như lời cái kia giống như hiện tại xác thực không phải đàm luận những điều này thời điểm bọn hắn ở chỗ này muốn nói nhiều một câu khả năng thì có một vị bọn hắn vô cực thương hội người chết ở những cái này cường đạo trí thủ tiền bối nói rất đúng hay vẫn là trước giải quyết cái này cường đạo quan trọng hơn vừa mới nói xong hắn liền chuẩn bị trợ giúp bọn hắn thương hội một vị thánh vực cường giả giải quyết đối thủ của hắn bất quá hắn vừa mới có hành động vương s o n g thiệu ngăn cản hắn lập tức chỉ thấy vương s o n g chỉ chỉ m ắ t đất nói ngươi hay là đi trợ giúp những cái này háo giáp màu đen vậy à mấy cái này thánh vực cường giả có lao phu để đối phó là được rồi nhưng lại vương s o n g nhớ tới lăng tiêu tại hắn ra tay trước khi lăng tiêu bí mật truyền âm lại để cho hắn tự mình ra tay kết quả cái kia mười ba vị thánh vực cường giả trước khi nhưng lại tiêu dao ghi sai rồi cái này một đám cường đạo bên trong nên có hai vị đỉnh phong thánh vực mà không phải một vị cho nên cái này thánh vực cấp bậc cường giả trộm đầu lĩnh hẳn là mười ba vị ở chỗ này tu chỉnh thoáng hợp p h á t tuy nhiên hắn cũng không rõ lăng tiêu hội hạ mệnh lệnh này nhưng là chủ nhân của mình đã hội hạ đạt như mệnh lệnh này cái kia tự nhiên là sẽ có đạo lý riêng hắn chỉ cần thành thành thật thật chấp hành là được thánh vực cường giả có thánh vực cường giả tiêu ngạo như hắn như vậy đỉnh phong thánh vực cường giả cái kia càng phải như vậy dưới bình thường tình huống bọn họ là khinh thường đối với những cái này thấp hơn thánh vực chi nhân ra tay đấy trong lòng của hắn mặc dù có chút không lớn nhưng cũng không dám có chút biểu hiện không nói trước vương s o n g chính là hắn cần ngưỡng mộ bán thần cường giả nhưng lại đối với hắn có mạng sống tri ân về công vệ tư hắn cũng không thể đủ c ự t u y ệ t vậy thì phiền thoái tiền bối rồi nói một tiếng về sau cái k i a đ ỉ n h phong thánh vực cường giả tựu một cái lắc mình nhảy vào cường đạo bên trong bắt đầu đổ sát khởi một đám cường đạo đến tại nhìn thấy cái k i a đ ỉ n h phong thánh vực cường giả sau khi rời khỏi vương s o n g cũng không có nhản r ỗ i nhận thức chuẩn một cái thánh vực trùng kỳ tu vi cường đạo tựu tránh tới liền đỉnh phong thánh vực cường giả cũng không phải vương xong hợp lại tri địch cho i là m tới c giờ khác này tính cả cái kia trước hết nhất đã chết tại vương trên hai tay hai đại sơ kỳ thánh vực đã khoảng chừng chín vị rồi đến bây giờ mười ba vị thánh vực cường giả cấp bậc cường giả trộm đầu lĩnh bên trong cũng chỉ còn lại bốn người rồi một vị nữa bước bán thần cộng thêm ba vị hậu kỳ thánh vực bất quá rất hiển nhiên cái này bốn đại thánh vực cường giả kết cục tuyệt đối cũng, cũng không khá hơn chút nào tại khí phách bên cạnh bên lộ đuổi í chính c trước mặt, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là chết. h hắn thể vương đường song bọn mặt, một Tại đợi đi, kia là vô cực thương hội ba vị trung kỳ t h á n h vực cường giả tiến đến chợ giúp áo giáp màu đen vệ đối phó trên mặt đất cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đạo về sau vương s o n g có chút một cái gia tốc t i ự u xông về một bên ba vị hậu kỳ t h á n h vực cấp cường đạo đầu lĩnh nhìn xem hướng bọn hắn v ọ t tới vương s o n g bọn hắn lập tức t i ự u là cả kinh đối với vương song phất tay đã diệt hai đại tu vi so với bọn hắn cao thâm đỉnh phong thánh vực cảnh tượng bọn hắn cũng không có chứng kiến nhưng là vương song trong nháy mắt t i ự u đã diệt năm trung tâm kỳ thánh vực cường giả tình cảnh nhưng lại không có giấu giếm được cặp mắt của bọn hắn đây chính là c h ọ n vẹn năm vị trung kỳ thánh vực cường giả cũng không phải là cái kia tùy ý lại để cho người giết con heo a cho dù là ba người bọn họ liên thủ muốn giải quyết cái này năm vị trung kỳ thánh vực cường giả vậy cũng phải tốn hao không ngắn ngủi thời gian không thể hơn nữa năm người này nếu là một lòng muốn chạy trốn bọn hắn cũng không có khả năng lưu lại bọn hắn tất cả mọi người hai tướng một đôi、so. chỉ cần là có chút chỉ số thông minh chi nhân cũng có thể thấy được đến đối phương tu vi vượt xa bọn hắn rất có thể là cái kia nửa bước bán thần chi cảnh siêu cường người cũng nói không chính xác ba người liếp nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thầy ý giờ phút này bọn hắn ở đâu còn lo lắng chính mình một đám thủ hạ a thủ hạ mệnh ở đâu có chính bọn hắn mệnh tới trọng yếu ba người liếp nhau về sau toàn lực một chiêu đẩy lui vô cực thương hội cái kia hai vị hậu kỳ thánh vực về sau tự nhiên phần mình nhận thức chuẩn một cái phương hướng toàn lực phi hành mà đi khi bọn hắn nghĩ đến đối phương chỉ có một người cho dù một lòng muốn lưu lại bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lưu lại bọn hắn một người mà thôi về phần người nào hội không may trở thành đối phương mục tiêu vậy thì toàn bộ nhờ riêng phần mình vật lý nghĩ cách là cho thường mỹ hảo nếu như vương song thật là một vị nửa bước bán thần khả năng kê sách của bọn hắn còn thật sự có khả năng thành công tối thiểu nhất có một người vẫn có hy vọng chạy trốn đáng tiếc vương song cũng không đơn thuần là nửa bước bán thần đơn giản như vậy hắn là so nửa bước bán thần đáng sợ hơn bán thần cừng giả lạnh lùng cười cười cũng không thấy vương song tiến đến đuổi theo khẽ quát một tiếng đóng băng vạn giảm trong tay hàn băng kiếm lập tức lăng không chém ra một cổ kinh khủng hàn ý lập tức bao phủ ở vương song phía trước vài dặm chi địa rất nhanh cái k i a bị xâm lãnh hàn ý chỗ bao phủ vài dặm chi địa biến thành một cái hàn băng thế giới tại đây hàn băng thế giới bên trong làm cho người ngạc nhiên chính là tại nơi này hàn băng thế giới bên trong lại là có thêm ba bộ chính làm lấy chạy trốn xu thế băng điêu cẩn thận nhìn lên cái này ba bộ băng điêu không phải là cái k i a tới lúc gấp rút trốn mau tháo chạy tam đại hậu kỳ thánh vực tu vi cường đạo đầu linh nga u y ế tại độn giải quyết cái kia ba vị hậu kỳ thánh vực về sau vương xong xoay chuyển ánh mắt nhưng lại quét về phía này cận tồn tu vi đến nỗi nửa bước bán thần tri cảnh âm nhu láo giả cái kia âm nhu láo giả giống như lòng có sở giác có chút một cái quay đầu lại vừa hay nhìn thấy vương s o n g cái kia hơi t ả ý dáng tươi cười không khỏi t ự là cả kinh lại xem xét b ố n phía tại đây cao giữa không chúng trừ bọn họ ra ba người bên ngoài tại không có bất kỳ một người cái này âm n u láo giả trong lòng lập tức t ự là hoảng hốt tuy nói hắn tại từ bình cái kia mưa to gió lớn giống như mãnh liệt thế công phía dưới trong khoảng thời gian ngắn không thể phân thần hắn chú ý không có chứng kiến đồng bạn của mình trước sau đã chết tại vương s o n g c h i thủ cảnh tượng nhưng lại là không khó lại để cho hắn suy đoán đến chính mình đồng bạn kết cục tuyệt đối không có khả năng chạy đi đâu bất quá là không chết tức thương mà thôi biết rõ giờ phút này mình nếu là tại ở tại chỗ này đợi đến lúc vị kia bán thần cường giả đổi tới như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối là chỉ có một con đường chết con sâu cái kiến còn sống tạm b ỡ thúng chi là người rồi cái này âm nhu lão giả tuy nói đã sống gần hai trăm năm rồi tuyệt đối là cái kia danh xứng với thực lão quái v ậ t nhưng là cũng không có nghĩa là hắn tựu i chán sống vị rồi có người sống được càng lâu nhưng lại càng phát ra sợ chết mà cái này âm nhu lão giả tựu i là người như vậy tu vi đã đến hắn cái này một cảnh giới như vô tình ý bên ngoài tại sống năm sáu trăm năm đó cũng là không có vấn đề gì cả nếu là hắn có thể tại tiến thêm một bước đột phá bình cảnh trở thành bán thần cường giả như vậy tự là tại sống một n g à n mấy trăm năm cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình còn giống như này thời gian chờ hắn đi hưởng thụ hắn tự nhiên là không muốn hưởng cứ như vậy chết ở chỗ này đấy bất quá giờ phút này tại từ bình toàn lực dây d ư a phía dưới cái này âm nhu lão giả muốn thoát ly vòng chiến đều phi thường khó khăn về phần chạy ra tìm đường sống cái kia càng là khó khăn trùng trùng điệp điệp được rồi bất quá cái này âm nhu lão giả cũng là có quyết đoán chi nhân trong mắt quả quyết chi sắt chợt loé lên trực tiếp n g ạ n thụ từ bình một trưởng từ bình thế nhưng mà nửa bước bán thần chi cảnh cường giả toàn lực của hắn một kích cũng không phải là tốt như vậy thụ dù là cái này âm n u láo giả cũng là nửa bước bán thần chi cảnh siêu cờ người cũng là như thế phô cờ một tiếng một ngụm máu tơi ư liền từ trong miệng của hắn phụ u tới rất hiển nhiên tại từ bình toàn lực một dưới lòng bàn tay hắn bị thụ nội thương không nhẹ bất quá hắn mục đích coi như là đ ậ đến mượn nhờ từ bình trưởng lực chi trợ nhưng lại lại để cho hắn rất nhanh thoát ly vòng chiến thật vất vả thoát ly vòng chiến hắn tự nhiên không dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại nếu là lại lại để cho từ bình cho dây dựa ở cái kia muốn lần nữa thoát ly vòng chiến vậy cũng tự chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi lập tức cái này âm nhu lão giả t i u nhận thức chuẩn một cái phương hướng cấp tốc phi hành mà đi hơn nữa vì có thể thoát khỏi vương song vị này bán thần cường giả đuổi giết hắn nhưng lại không để ý chính mình bị thương thân thể trực tiếp t i u thi triển huyết đột thuật cái này huyết đột thuật chính là hắn theo một bản cổ tịch bên trong học được bảo vệ tánh mạng chi thuật một khi thi triển cái này huyết đột thuật đủ để sự tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp ba dùng hắn nửa bước bán thần chi cảnh tu vi thoáng cái tăng lên gấp ba tốc độ tốc độ kia cực nhanh so về một ít t r u n g kỳ b á n thần cường giả tới cũng phải nhanh hơn như vậy hai ba phần trừ phi là hậu kỳ b á n thần cực kỳ đã ngoài trí cường giả tự mình ra tay và không thì hắn đều có lòng tin mượn n h ở huyết độn thuật chạy ra tìm đường sống cái này huyết độn thuật y lực kinh người có thể làm cho người tốc độ thoáng cái tăng lên gấp ba o n h i ê u tự nhiên cũng là có hắn hạn chế và không thì cũng sẽ không biết bị cái này âm nhu láo giả gần kề hành động bảo vệ tánh mạng thuật huyết độn huyết độn danh như ý nghĩa muốn thi triển cái này một bí thuật nhưng lại không có ly khai huyết hơn nữa cái này huyết còn không phải bình thường chi huyết hay vẫn là một người máu huyết muốn thi triển cái này huyết đột thuật nhưng lại cần tiêu hao một người một phần ba máu huyết đừng nhìn một phần ba lượng rất ít bộ dạng kỳ thật nhưng lại đã nhiều vô số rồi máu huyết chính là một người toàn thân tinh hoa chỗ tại cả người trên người cũng không có bao nhiêu tích một khi tổn thất hơn phân nửa sẽ có cái kia nguy hiểm tính mạng tổn thất một phần ba máu huyết đủ để xử nhân nguyên khí đại t h ư ơ n g tu vi giảm nhiều rồi dùng cái kia âm n u láo giả nửa bước bán thần c h i cảnh tu vi một khi xử x u ấ t cái này huyết đột thuật qua đi tu vi khả năng sẽ hạ thấp đến trung kỳ thánh vực tri cảnh thậm chí thấp hơn không có vài thập niên tu dưỡng trên căn bản là rất khó khôi phục lại được rồi huyết đ ồ t thuật tuy nói thi triển điều kiện h ạ khắc nhưng là hắn không hổ là bảo vệ tánh mạng t u y ệ t học một khi thi triển chỉ thấy cái này âm n u láo giả trên người tản m á t ra một hồi q u ỷ dị ánh sáng màu đỏ sau đó trong n g á y mắt t i u biến mất tại từ bình trong tầm mắt nhìn xem đã bỏ chạy âm n u láo giả từ bình ở đâu vẫn không rõ tính toán của hắn thật không ngờ chính mình một trường chẳng những không có đã muốn đối phương tánh mạng ngược lại còn ám trợ đối phương một bà từ bình trong lòng nén giận cái tia tự nhiên là có thể nghĩ n h ư n ế u không phải là mình nóng lòng cầu thành mà lựa chọn ổn tỏa chi pháp ngăn chặn hắn, đợi đến lúc vương tiền bồi đến như vậy thằng này tuyệt đối là có chạy đằng trời đấy vừa nghĩ tới sẽ có một vị nửa bước bán thần chi cảnh siêu cờ người đem từ một nơi bí mật gần đó tùy thời trả thù bọn hắn từ ra từ bình tâm tình không khỏi cũng có chút trầm trọng đi lên bọn hắn từ ra bên trong tuy nói cao thủ nhiều như mây cho dù là bán thần cừng giả cái kia cũng không phải là không có nhưng là bọn hắn từ ra nhưng lại ra đại nghiệp đại thế lực có thể nói là trải rộng toàn bộ thánh hồn đại lục ngoại trừ cái kia cực kỳ tính mạnh ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài cùng với thống hận nhân tộc tinh linh tộc bên ngoài cho dù là tại bắc vực hoa nguyên thú nhân đế quốc bên trong cũng có bọn hắn vô cực thương hội chi nhánh ngân hàng tồn tại, nếu là một vị nửa bước bán thần cường giả một lòng muốn tìm bọn hắn từ g i a phiền thoái tuyệt đối có thể cho bọn hắn từ g i a mang đến phiền thoái không nhỏ dù sao đôi khi gia đại nghiệp đại cũng là một loại lội à, hắn tìm không được từ g i a tổng bộ phiền thoái chẳng lẽ còn không làm gì được e rằng cực thương hội cái k i a chi nhánh ngân hàng chi nhân nha bọn hắn tổng không có khả năng đem từ g i a cao thấp tất cả mọi người tập trung đến tổng bộ phượng hoàng thành à, bởi như vậy tuy nói bọn hắn người là an toàn nhưng là bọn hắn từ g i a cái này mấy ngàn năm nay cố gắng nhưng lại uống phí rồi nếu thật như thế bọn hắn từ ra tự đợi đến theo thánh hồn đại lục đỉnh chân trần không sợ cái kia đi giày đó à trên mặt vẻ lo lắng chợt l ó y lên từ bình lập tức tự đưa ánh mắt quang hướng về phía vương s o n g vừa rồi đứng thẳng chỗ chuẩn bị nhìn xem vương s o n g vị này bán thần cường giả có cái gì không thượng sách bán thần cường giả đích thủ đoạn không phải hắn có thể tưởng tượng ra được hắn không có cách nào đối phó cái kia âm nhu láo giả cũng không có, nghĩa là vương song cũng đồng dạng không có cách nào thế nhưng mà chờ hắn trông đi qua thời điểm nhưng lại phát hiện chỗ đó dốc tuyết ở đâu có vương s o n g thân ảnh a đột nhiên từ bình trên mặt xuất hiện ti tia tiêu, tiêu ý khoảng cách chiến trường ba mươi dặm bên ngoài bên ngông trên thảo nguyên đột nhiên hiện ra một cái phi thường chật vật thân ảnh nhìn kỹ người này không phải là cái kia thi triển huyết đ ộ n thuật viễn độn mà đi âm n u l ã o giả cái này huyết đ ộ n thuật không hổ là thượng cổ bí thuật ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó rõ ràng cũng đã lại để cho hắn thoát ra ba mươi dặm ở ngoài chết tiệt vô cực thương hội chết tiệt từ g i a các người đều cho ta trở đây l ã o tử thương là sẽ không nhận không các người t u đợi đến l ã o tử vô tận trả thù à. âm n u l ã o giả trong miệng không ngừng mắng lúc này đây nhưng hắn là tổn thất thẳng trọng thật vất vả mới phát triển lên thế lực kinh trải qua này một trận chiến trên cơ bản tự tổn thất hầu như không còn rồi chính hắn bản thân càng là bản thân bị trọng thương một thân tu vi hạ hạ xuống thánh vực sơ kỳ c h i cảnh không có vài thập niên tu dưỡng trên căn bản là khó dùng khôi phục lại mà hết thể này đều là b á i từ i a b á i vô cực thương hội ban tặng hắn làm sao có thể không đúng vô cực thương hội không đúng t ử g i a thống hận đây này kỳ thật chính thức đầu sỏ gây nên là lăng tiêu mới đúng nếu như không phải lăng tiêu hành đ ú n g một tay chỉ bằng thương đội hộ vệ lực lượng c ă n vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn đáng tiếc bởi vì lăng tiêu là nửa đường t r ê n ngang mà vào hắn cũng không biết lăng tiêu một đoàn người cùng vô cực thương đội cùng nhau ra đi sự tỉnh còn muốn trả thù bất quá đáng tiếc chính là ngươi là không có cơ hội đó kia Ở này âm chương láo giả k hai trăm bảy mươi bảy đại thu hoạch chương hai trăm bảy mươi bảy đại thu hoạch nghe cái kia hơi có vẻ khinh thường thanh âm cái này âm nhu láo giả lập tức t i u là cả kinh người nào tại hắn trong thanh âm nhưng lại xen lẫn ti ti bồi dối giờ phút này hắn có thể nói là hắn bẹo bọt nhất thời điểm vốn thi triển cái kia huyết đ ộ n thuật tuy nói hội tu vi giảm nhiều nhưng là thì ra là hạ thấp đến hậu kỳ thánh vực c h i cảnh thấp nhất thấp nhất cũng sẽ có lấy chúng kỳ thánh vực tu vi thế nhưng mà hắn đang thi triển cái này huyết đ ộ n thuật thời điểm nhưng lại đã bị thụ chút nội thương về sau lại cưỡng ép thi triển cái kia huyết độ thuật nhưng lại thường càng thêm thương tu vi vượt quá dự liệu của hắn hạ hạ xuống thánh vực sơ kỳ chi cảnh không nói còn bị thụ nội thương rất nặng giờ phút này hắn so về một ít cái cựu tinh đỉnh phong chi cảnh chiến sĩ đến nhưng lại cũng không mạnh hơn bao nhiêu tùy tiện một cái thánh vực cường giả cũng không phải hắn có thể đối phó được rồi nếu là xuất hiện một cái thánh vực trung hậu kỳ cường giả hắn khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có ngươi nhưng lại dễ nhớ tính rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem lão phu đem đi hơi nghiền ngấm thanh â m vang lên đồng thời vương xong cái kia lại để cho hắn quen thuộc và sợ hai thân h n h xuất hiện ở trước mặt của hắn. không không có khả năng ngươi ngươi làm sao có thể đuổi đến bên trên ta sao âm n u lão giả lập tức t u là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói thi triển huyết đồn thuật về sau tốc độ của hắn rồi đột nhiên đ ề cao gấp bao nhiêu so về một ít trong đó kỳ bán thần tốc độ đến đều phải nhanh hơn vài phần không có hậu kỳ bán thần tu vi căn bản t i u không khả năng đuổi theo kịp hắn đấy hắn thật sự là có chút không tin hắn hội xui xẻo như vậy gặp gỡ hậu kỳ bán thần thậm chí là đã ngoài cường giả trong lòng của hắn vương song tối đa cũng tự là trung kỳ bán thần mà thôi phải biết rằng tại thánh hồn đại lục cái này hơn mười vị bán thần bên trong đại bộ phận đều là sơ kỳ bán thần trung kỳ bán thần đã là rất nhiều bán thần bên trong cường giả về phần hậu kỳ thậm chí là cường đại hơn đại viên man bán thần cái kia hoàn toàn chính là một cái bàn tay có thể đếm được tới a ha ha người cái kia bí thuật phi thường không tệ trường cấp hai kỳ bán thần thật đúng là đuổi không kịp ngươi bất quá đáng tiếc người hôm nay gặp gỡ chính là ta vương trong hai mắt v ẻ tán thưởng trợt l o e lên đối với âm n ư u lão giả huyết đột thuật vương song vẫn cảm thấy không tệ tuy nói phát động điều kiện có chút hà khác nhưng lại vẫn có thể xem là một môn còn tốt bảo vệ tính mạng kỹ nửa bước bán thần căn bản là rất không có khả năng là ở bán thần cường giả trên tay chạy trốn. h ú n g chi là tại trung kỳ bán thần trên tay mạng sống rồi n g ư ơ i n g ư ơ i là sao hậu kỳ bán thần âm n u lão giả cũng không phải cái gì đồ đần rất nhanh sẽ hiểu vương s o n g trong lời nói ý tứ phức tạp nhìn vương s o n g liếc có chút gian nan lại có chút cười khổ nói ha ha không tệ lão phu vừa v ậ n đạt tới hậu kỳ c h i cảnh vương s o n g thản nhiên thừa nhận nói đến nơi này cái phân thượng vương s o n g cũng không có cái gì tốt g i ấ u g i ề n g đấy có thể chết tại hậu kỳ bán thần trong tay ta cũng là mặc dù chết vẫn còn quang v i rồi âm l u lão giả cười khổ một tiếng có chút nhận bệnh nói toàn thị thời kỳ hắn cũng không có ở trong tay đối phương đào thoát hiện tại tu vi giảm nhiều hắn cái kia tự nhiên là càng không có chạy trốn khả năng tốt rồi an tâm lên đường đi nhẹ nhàng nói một tiếng về sau vương s o n g liền chuẩn bị tiễn đưa cái này âm nhu láo giả ra đi ngay tại hắn sắp một trường kết quả cái kia âm nhu láo giả chi tế lăng tiêu thanh âm nhưng lại tại thai của hắn bờ vang lên vương lão dẫn hắn hồi chiến trường lại giết vương s o n g bọn hắn những người này chém giết chi nhân lăng tiêu tuy nói cũng có thể đạt được sinh mệnh tính năng nhưng là cái kia nhưng lại cũng có điều kiện hạn chế nhưng lại không thể ly khai lăng tiêu hơn mười dặm phạm vi hiện tại cái này âm n u láo giả một hơi chạy ra hơn ba mươi dặm đấy Nếu n là v ư ơ trong nội tâm tuy nói nghi hoặc khó hiểu nhưng là lăng tiêu hắn nhưng lại lại không thể không nghe cuối cùng chỉ có thể đủ đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc nhẹ nhàng một trường đập choáng l u ô n cái k i a âm n u láo giả về sau liền mang theo hắn quay lại xà bản hập rồi tại phát hiện tìm không thấy vương song thân ảnh về sau từ bình thoáng tưởng tượng hắn t u không sai biệt l ắ minh m bạch vương song đích hướng đi rồi quả nhiên không để cho hắn thất vọng rất nhanh hắn liền phát hiện vương song mang theo cái k i a âm n u láo giả từ xa phương đã bay trở lại nhẹ nhàng lóe lên thân từ bình tự xuất hiện tại vương song trước mặt cung âm thanh nói tiền bối không biết hắn thế nào nói chuyện đồng thời từ bình ánh mắt có chút quét về phía tại vương trên hai tay âm n u láo giả người cứ nói đi vương song nhưng lại không có t r ự tiếp trả lời từ bình theo h á i kia âm nhu láo giả tử vong cũng ý nghĩa trận chiến đấu này tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn những cái này cường đạo tuy nói người đông thế mạnh đến bây giờ còn có lấy mấy vạn đội ngũ nhưng là đã không có thánh vực cường giả toại chấn bọn hắn rất nhanh tự lâm vào quần long vô thủ bên trong mà ở từ bình chờ thương đội thánh vực cường giả cường thế tham gia phía dưới rất nhanh một đám cường đạo mà bắt đầu tan tác cuối cùng tại áo giáp màu đen vệ bọn hắn đuổi rết phía dưới ngoại trừ rất thiếu một ít cái cường đạo xem thời cơ sớm chạy ra tìm đường sống mặt khác đại bộ phận cường đạo nhưng lại vĩnh viễn lưu tại tại đây tại một trận chiến này bên trong vô cực thương đội tuy nói lấy được thắng lợi nhưng là bản thân tổn thất nhưng lại cũng không nhẹ năm nghìn áo giáp màu đen vệ thương vong hơn phân nửa đến hiện tại còn có lực đánh một trận không đến hai nghìn người có thể nói là đã thương địch thủ một n g h n tự tồn tám trăm cục diện tuy nói đằng sau quét dọn chiến trường thời điểm lại để cho bọn hắn thu hồi một ít tổn thất nhưng là cùng cái kia cực lớn thương v o n g so sánh với nhưng lại lộ ra có chút như mối bỏ biển bất quá tại một trận chiến này bên trong có một người nhưng lại lấy được kinh thiên đại thu hoạch cái kia chính là lang tiêu rồi tại ngay từ đầu lang tiêu tựu i thu từ n g u y ệ n kiều năm tỷ kim tệ tiền thi đấu tại chấm dứt trận này đại chiến về sau lang tiêu mặc dù nói không có phái người đi quét dọn chiến trường đem những cái này cường đạo trên người kim tệ cái gì đều để lại cho thương đội nhưng là hắn nhưng lại thu được này kể cả âm l u lao giả ở bên trong mười ba vị thánh vực cực giả không gian giới、chỉ. cái này mười ba người chính là từng cái đạo tặc đoàn đoàn trưởng một cấp đích nhân vật trên người của bọn hắn đây chính là tụ tập từng cái đạo tặc đoàn đại bộ phận tài vật kết quả lại là vi lăng tiêu đã mang đến gần hai mươi tỷ kim tệ thu nhập tăng thêm từ nguyện k i ể u cái k i a u năm tỷ kim tệ lần này một trận chiến lăng tiêu chỉ là kim tệ tự gạt hái được gần hai trăm năm mươi ước tại tính cả lăng tiêu được từ ngân lòng gỡ giặt tài phú kết x ụ tăng thêm lăng tiêu bản thân có tài phú lăng tiêu cá nhân tài phú thoáng cái đạt đến hơn bảy mươi tỷ c h i cự thật lớn như thế tài phú thoáng cái sẽ đem lăng tiêu xâm nhập thánh hồn đại lục đỉnh cấp phú hào liệt kê giờ phút này lăng tiêu vốn có tài phú. so về một ít cái đỉnh cấp thế lực phải kém hơn một chút nhưng lại đã đã vượt qua thánh hồn đại lục đại bộ phận nhất lưu thế lực hơn mấy trăm ngàn năm qua tích lũy nếu như lăng tiêu trên người vốn có khổng lồ tài phú công bố ra ngoài tuyệt đối là sẽ để cho rất nhiều người liên cuồng người vì tiền m à chết điệu là thức ăn vong không thể nói trước đến lúc đó tuyệt đối có không ít người sẽ vì lăng tiêu trên tay khoản này khủng bố tài phú còn đối với lăng tiêu đánh đập tản nhân ấy gần đây hai trăm năm mươi ước kim tệ thu hoạch tuy nhiên cực lớn nhưng là cũng không phải lăng tiêu là tối trọng yếu nhất thu hoạch cái tiêu trọng đầu hí hay vẫn là tại sinh mệnh tinh năng lên vương xong giải quyết mười ba vị thánh vực cứng giả nhưng lại vi lăng tiêu đã mang đến gần ba mươi vạn sinh mệnh tính năng ngoại trừ những n à y bên ngoài lục đại sư nhân đại khai s á c giới chết cho bọn hắn trên tay tám tinh chiến sĩ chừng hơn một n g h n nhiều cựu tinh chiến sĩ cũng có gần trăm số lượng mà thương đội những cái này t h á n h vực cường giả bởi vì xuất phát từ t h á n h vực cường giả kiêu ngạo chỉ là ra tay giải quyết thoáng một phát một đám cường đạo bên trong bát tinh cựu tinh chiến sĩ mà thôi về phần những cái này lục tinh bảy tinh chiến sĩ bọn hắn lại là có chút khinh thường ra tay bất quá lục đại sư nhân nhưng lại không có cái này băn khoăn tại tìm không thấy bát tinh cựu tinh chiến sáu sĩ lại để cho bọn hắn đánh rét về sau bọn hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở những cái này bảy tinh chiến sĩ phía trên kết quả lại là đại lượng bảy tinh chiến sĩ chết cho bọn hắn sáu nhân thủ một vị bảy tinh chiến sĩ chỉ có thể đủ vi lăng tiêu mang đến hơn mười điểm sinh mệnh tinh năng mà một vị tám tinh chiến sĩ thì là một trăm đến ba trăm điểm không đều sinh mệnh tinh năng mà cựu tinh chiến sĩ mặc dù nhiều một điểm nhưng là cũng không quá đáng t i ự u một n g h n đến ba nghìn điểm sinh mệnh tinh năng mà thôi một cái xem không nhiều lắm nhưng là không chịu nổi bọn hắn nhiều người à đại lượng bảy tinh chiến sĩ tăng thêm hơn một n g h n tám tinh chiến sĩ gần trăm vị cựu tinh chiến sĩ kết quả cũng trọn vẹn vi lăng tiêu đã mang đến gần năm mươi vạn điểm sinh mệnh tinh、năng. tăng thêm mười ba vị thánh vực cường giả chỗ cung cấp gần ba mươi vạn điểm sinh mệnh tinh năng cái tiết nhưng chỉ có c h ọ n b ẹ n tám mươi vạn sinh mệnh tinh năng lăng tiêu lần này thế nhưng mà lợi nhuận đại p h á t chương hai trăm bảy mươi tám đại viên mãn bán thần chi cảnh chương hai trăm bảy mươi tám đại viên mãn bán thần chi cảnh lăng tiêu trước khi cũng đã tích lũy gần bốn mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng tăng thêm hôm nay chỗ thu hoạch gần tám mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng hiện tại lăng tiêu đã tích lũy gần một trăm hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng khổng lộ như thế sinh mệnh tinh năng nhưng lại đủ để cho lăng tiêu tại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới trở thành chính thức bán thần đại viên mãn chi cảnh cường giả về phần muốn thành tựu chân thần vị l a n g tiêu lại vẫn còn có chút gánh nặng đường xa cái tiêu theo đại viên mãn bán thần tấn cấp trở thành nhất tinh chân thần cần thiết năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng đủ để cho hắn chịu tại phấn đấu một đoạn thời gian rất dài rồi một khi l a n g tiêu thành công tấn cấp trở thành đại viên mãn bán thần đến lúc đó l a n g tiêu thực lực tuyệt đối là hội trên phạm vi lớn tăng lên bằng vào nghịch thiên chiến ky khủng bố cùng với hắn kinh khủng kia thân thể một nhị tinh chân thần rất có thể sẽ không còn là đối thủ của hắn lăng tiêu hiện tại trong lòng hận không thể lập tức tựu i bế quan tăng lên chính mình tu vi nhưng là hắn nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải tấn cấp thời điểm tuy nói bằng vô cực thương đội bọn người nhã lực trên căn bản là rất không có khả năng phát giác được số một chỗ tại nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất số một thế nhưng mà lăng tiêu có thể không leo thế giới ngọn núi cao nhất trở thành cường đại nhất tồn tại mấu chốt nhưng lại không được phép hắn không cẩn thận cuối cùng cũng chỉ có thể đủ cưỡng chế trong nội tâm tấn cấp xúc động bất quá đồng thời cũng kiên định lăng tiêu cùng thương đội tách ra quyết tâm lăng tiêu trong nội tâm đã quyết định một khi ra cái này hỗn loạn tri vực tiến vào gió đông đế quốc khu vực t i ể u cùng t ừ nguyện tiểu bọn hắn mỗi người đi một ngã có lẽ là lang tiêu bọn hắn một lần hành động bị d i ệ t cường đạo liên quân duyên cớ kế tiếp trên đường đi bọn hắn nhưng lại đi thần kỳ thuận lợi không chỉ nói cỡ lớn đạo tặc đoàn tìm phiền phức của bọn hắn rồi t i ể u la tiểu cổ đạo tặc đều không có đụng với một cổ chút bất chi bất giác toàn bộ hôn loạn c h i vực rõ ràng biến đắc hòa bình rất nhiều không có cường đạo ngăn trở t ừ nguyện tiểu bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi bọn hắn thương đội kinh trải qua nay một trận chiến hộ vệ thương đội áo giáp màu đen vệ thiếu chút nữa bị đánh tản nói thực bọn hắn thật sự là không muốn muốn cùng mấy cái này đạo tặc đoàn bất quá cái gì tiếp xúc thân mật rồi áo giáp màu đen vệ thế nhưng mà bọn hắn vô cực thương hội tinh nhuệ nhất hộ vệ bộ đội bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy đều hao tổn tại đây hỗn loạn chi vực bên trong tư nguyện kiều bọn họ là đã hài lòng bất quá lang tiêu nhưng lại b u ồ n b ự c nhưng hắn là vẫn chờ những cái này cường đạo đâu rồi làm cho hắn tại tăng thêm một ít sinh mệnh tinh năng kết quả hiện tại ngược lại tốt không chỉ nói cỡ lớn cường đạo đàn rồi cho dù là tiểu cổ cường đạo đều không có gặp gỡ kỳ thật lang tiêu nhưng lại không biết trải qua con rắn kêu bàn hạp một trận chiến hỗn loạn chi vực rất nhiều đạo tặc đoàn thật sự bị sợ xa bàn hạp trận chiến ấy đây chính là c h ọ n vẹn vượt qua mười cái cỡ lớn đạo tặc đoàn tham dự trong đó kết quả ngược lại tốt ăn cướp không thành công ngược lại rơi vào cái toàn quân bị d i ệ t kết cục cái này gọi bọn hắn làm sao có thể đủ không cảm thấy trong lòng rốn sợ phải biết rằng tại đây hỗn loạn chi vực bên trong tuy nói cường đạo h à n h hành cỡ lớn đạo tặc đoàn số lượng cũng là xa xa nhiều địa phương khác nhưng là cỡ lớn đạo tặc đoàn, đoàn số lượng nhiều hơn nữa đó cũng là có hạn toàn bộ hỗn loạn chi vực bên trong cỡ lớn đạo tập đoàn số lượng cũng tựu như vậy ba bốn mươi chi mà thôi ba bốn mươi chi xem giống như không nhiều lắm kỳ thật nhưng lại không ít được rồi toàn bộ trong nguyên đế quốc cũng không quá đ á n g có được hơn mười hai mươi chi cỡ lớn đạo tập đoàn mà thôi thế nhưng mà trong nguyên đế kế lớn của đất nước bao nhiêu khổng lồ cái này hỗn loạn chi vực lại mới bao nhiêu trĩa xuống đất đừng nhìn cái này hỗn loạn chi vực có cái đo đến mười vạn km v ư n g đấy kỳ thật thì ra là tương đương với trong nguyên đế quốc một cái diện tích hành tình mà thôi hơn nữa hay vẫn là diện tích tương đối nhỏ cái chủng loại kia hành tình như vậy hai tướng một đôi so cũng có thể thấy được toàn bộ hỗn loạn c h i vực cỡ lớn đạo t ậ c đoàn nhiều nhưng là bây giờ rõ ràng thoáng cái bị diệt hơn mười tri cỡ lớn đạo t ậ c đoàn đây cũng không phải là một tri hai tri a mà là suốt hơn mười tri à, đã không sai biệt lắm là hỗn loạn c h i vực một phần ba cỡ lớn đạo t ậ c đoàn số lượng cái này chiến tích thật sự là quá mức biêu hãn g rồi cái đó sợ bọn họ cũng đều biết vô cực thương đội tại tiêu diệt cái này cường đạo liên quân về sau chính mình tổn thất cũng không nhẹ nhưng lại là không có một tri đạo t ậ c đoàn dám đánh thương đội chủ ý thậm chí có một ít đạo tập đoàn đặt chủ ý về sau chỉ cần là vô cực thương hội thương đội liền trực tiếp nhượng bộ lui binh bọn hắn thật là s hỗn loạn c h i vực cứ như vậy đại trìa xuống đất phương dù là có thương đội liên lụy bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh nhưng là trải qua hơn mười ngày chạy đi bọn hắn cũng thành công đã đi ra hỗn loạn c h i vực tiến nhập gió đông đế quốc phạm vi thế lực lăng tiêu thế nhưng mà vội vã tăng lên chính mình tu vi cho nên vừa tiến vào gió đông đế quốc biên giới lăng tiêu liền hướng từ n g u y ệ t tiểu c h à o từ biệt chuẩn bị cùng bọn họ mỗi người đi một ngã đối với này từ n g u y ệ t tiểu tự nhiên là mọi cách không m u ố n nàng thế nhưng mà còn chuẩn bị mang lăng tiêu bọn hắn hồi bọn hắn từ ra tổng bộ phượng hoàn thành không biết làm sao lăng tiêu nhưng lại đi ý đã định mặc kệ từ n g u y ệ t tiểu như thế nào khuyên nhủ nhưng lại tựu i là không thay đổi biến chủ ý cuối cùng từ n g u y ệ t tiểu thật sự không có cách nào chỉ có thể đủ bỏ mặc lăng tiêu bọn hắn rời đi nhìn xem lăng tiêu bọn hắn dần dần đi xa thân ảnh từ n g u y ệ t tiểu trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sừng sờ ở sảng khoái tràng trong mắt hiện lên tí ti ai đoán c h i sắc chẳng lẽ ta cứ như vậy cho ngươi không chào đón sao ngươi dù là nhiều theo giúp ta một ngày ngươi cũng không chịu sao chút bất chi bất giác một hàng thanh lệ nhưng lại tích rơi xuống nhìn xem nhà mình đại tiểu thư cái kia vẻ hư hoán từ bình tại kết hợp những ngày này từ nguyễn tiểu bi từ khi xà bàn hạp đánh một trận xong từ nguyệt kiểu luôn mượn cơ đến lang tiêu chỗ đó ngẩn ngơ tựu i là cả ngày thậm chí có thời điểm từ nguyệt kiểu còn có thể nhìn xem đoàn xe phía sau yên lặng là người từ b ì n h hắn là đã tới ở đâu vẫn không rõ nhà mình đại tiểu thư nội tâm đã vì một người nam nhân mở ra không biết làm sao nhưng lại cái kêu hoa rơi cố ý nước chạy vô tình há to miệng từ bình muốn khích lệ nói cái gì đó cuối cùng chỉ là bất đắc di thở dài một hơi nhưng lại cũng không nói gì tâm dược còn cần tâm dược ý đ g h ĩ hy vọng thời gian có thể bình phục hết thẻ a đối với từ nguyệt kiểu đối với mình tình ý lang tiêu trong lúc mơ hồ cũng là có c h ỗ hiểu rõ nhưng là đã đã có được hình lan ngũ nữ lăng tiêu nhưng lại không đang chuẩn bị trêu chọc mặt khác nữ hai rồi tối thiểu nhất trước mắt là quyết định này một lòng phân thành năm phần đã lại để cho lăng tiêu cảm thấy một tiêu mệt nhọc hắn nhưng lại không quá muốn đem lòng của mình phân thành thêm nữa phần cuối cùng lăng tiêu cũng chỉ có thể đ ủ tại trong lòng đối với từ nguyện kiều nói một tiếng tùy duyên a nếu có duyên bọn hắn tự nhiên là hội lần nữa tương kiến nếu là vô duyên như vậy ly khai đoàn xe về sau lăng tiêu bọn hắn đi tới một cái c h ấ n nhỏ sau đó tại đây tiểu trong trấn mua một cái khác biệt tự ở đây nhưng lại lăng tiêu chuẩn bị ở chỗ này tăng lên tu vi gian do mọi người chính mình muốn bế quan không muốn q u ấ y dày hắn về sau h ã y tiến vào gian phòng của mình tâm niệm vừa động lang tiêu t i ể u xuất hiện ở hưu nhàn khu ở trong nhìn xem hưu nhàn khu ở trong quen thuộc cảnh vật lang tiêu nhưng trong lòng thì hơi có chút cảm khái vừa mới xuyên việt thời điểm còn cho là mình cả đời này sẽ như cái kia lang đại công tử làm cả đời phế vật thật không ngờ nhưng lại có kỳ nộ g khác đoạn ngắn không đến một năm thời gian mình đã thành công trở thành thánh hồn đại lục cường đại nhất một nhóm người rồi lúc này đây lại để thăng cái kia thì có cùng tình không chư thần một góc dài ngắn tư cách ngẫm lại đều có loại n à ở trong ngộng cảm giác số một theo ă một bạc cầu vi sáng nhập vào cơ thể l a n g tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình chính phi tốc tăng lên lấy trung kỳ bán thần trị cảnh h hậu kỳ bán thần t n g cảnh đại viên mãn bán thần t r i cảnh mà cùng lúc đó theo tu vi tăng lên l a n g tiêu thân thể cũng rất nhanh trở nên mạnh mẽ lấy trung cấp bán thần khí chuẩn cao cấp bán thần khí cao cấp bán thần khí chương 279, đau lòng chương 276, đau lòng một canh giờ về sau màu trắng bạc cột sáng dần dần biến mất vài phút về sau đóng chặt lại hai mắt lăng tiêu đột nhiên mở ra hai mắt lập tức một đạo kim quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra cái tiêu đạo kim quang bắn ra ba triệu xa mới tiêu tán không thấy nếu làm ộ t màn này lại để cho một ít nhát gan chi nhân chứng kiến nhất định sẽ bị dọa đến bị dày v ò anh một không có luyện thành dùng mắt giết người chi thuật rõ ràng tựu lại để cho lăng tiêu cho như vậy đã luyện thành lăng tiêu chậm dãi đứng nhẹ nhàng một hoạt động cắt đốt ngón tay lập tức tự làm một hồi b ù m b ù m cách cách xào đậu chi tiếng vang lên cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia bạo tạc giống như lực lượng lang tiêu khoe miệng có chút một n g h i ê n g lộ ra ti ti nụ cười hài lòng lúc này đây tăng lên lang tiêu thu hoạch nhưng lại tương đương cực lớn tu vi nếu như mong muốn thành công đạt đến đại viên man bán thần c h i cảnh thân thể cũng thành công đột phá trung cấp bán thần khí c h i cảnh đạt đến cao cấp bán thần khí cảnh giới mặc dù chỉ là tăng lên một cấp ớ i mặc dù chỉ là tăng lên một cấp độ nhưng là lang tiêu lực phòng ngự nhưng lại trọn vẹn mấy lần nhiều cả hai căn vốn cũng không phải là một cái khái niệm giờ phút này cho dù là lang ti viên m ạ n ban thần công kích hắn trong tay nếu là không có thần khí cấp vũ khí cũng khó khăn dùng làm bị thương lăng tiêu mảy may ngoại trừ tu vi tăng lên thân thể tấn cấp bên ngoài lăng tiêu tại pháp tắc l ĩ n h ngộ phía trên cái k i a cũng là có nhảy v ọ tiến t bộ trước khi lăng tiêu tuy nói lĩnh ngộ lực chi pháp tắc nhưng là bất quá là vừa mới chạm đến lực chi pháp tắc phạm trù mà thôi liền một phần ngàn lực chi pháp tắc đều không có l ĩ n h ngộ mà theo lần này tấn cấp lăng tiêu lực chi pháp tắc tính toán là chân chính nhập môn trọn vẹn lĩnh ngộ một phần trăm lực chi pháp tắc một phần trăm lực chi pháp tắc xem rất ít kỳ thật nhưng lại bằng không thì nếu là chuyền đi tuyệt đối sẽ làm cho người chấn động phải biết rằng đại viên man bán、thần. có thể lĩnh ngộ một phần ngàn pháp tắc chi lực cái kia đã là thiên tài bên trong đích thiên tài rồi mà muốn lĩnh ngộ một phần trăm pháp tắc chi lực cái kia không có chân thần một cấp tu vi căn bản chính là chuyện không thể nào lăng tiêu có thể tại đại viên man bán thần chi cảnh tịu i lĩnh ngộ một phần trăm lực chi pháp tắc không thể không nói là một cái kỳ tích mặc dù không dám nói hậu vô lai giả nhưng là tuyệt đối là chưa từng có ai sự tình hơn nữa lăng tiêu chỗ lĩnh ngộ hay vẫn là ngàn bạn pháp tắc bên trong nhất biến thái cũng là cường đại nhất lực chi pháp tắc một phần trăm lực chi pháp tắc đủ để chống lại hai phần trăm thủy chi pháp tắc hỏa chi pháp tắc như vậy trụ cột pháp tắc rồi trải qua lần này tăng lên lang tiêu chiến lược có thể nói là đã nhận được nhảy vọt tiến bộ đại viên m a n bán thần chi cảnh tu vi có thể so với cao cấp bán thần k h í biến thái thân thể một phần trăm lực chi pháp tắc lĩnh mộ hơn nữa khủng bố nghịch thiên chiến kỹ nhất tinh chân thần gặp gỡ lang tiêu căn bản chính là chỉ có cho lang tiêu tiễn đưa sinh mệnh tinh n ă n g phần cho dù là một ít cái không có co thần khí nhị tinh chân thần lang tiêu đều có chiến thắng tin tưởng bất quái c á này thần khí cũng không phải là rất tốt được toàn bộ thánh linh b ị diện cũng không có bao nhiêu kiện thần khí trên cơ bản đều là nắm giữ ở những cái này cường đại thần linh trong tay một ít cái cấp thấp chân thần trên tay có một một hai kiện bán thần khí cũng không tệ rồi về phần thần khí đó là không cần nghị sự tình thất phu vô tội mang ọ c có tội nếu bọn họ trên tay thật sự có thần khí không thể nói trước đối với bọn họ hay vẫn là họa không phải phúc đâu rồi ủng có thần khí lại không có bảo trụ thần khí lực lượng kết quả kia tự nhiên là có thể nghĩ đấy dùng l a n g tiêu lúc này thực lực đủ để quét ngang rất nhiều nhị tinh chân thần rồi dù là gặp gỡ tam tinh chân thần cho dù không địch lại lăng tiêu cũng có thể thong dòng thoát thân tu vi tăng lên làm quen một chút chính mình tăng vọt lực lượng nhưng lại không thể tránh được tâm niệm vừa động lang tiêu t i u xuất hiện tại trọng lực không gian ở trong đã bắt đầu ngày qua ngày gian khổ huấn luyện lang tiêu lần này chỉ là t i ể u cảnh giới tăng lên chỉ là không đến thời gian một tuần lang tiêu cũng đã nắm giữ chính mình đột nhiên tăng lên lực lượng nếu là đổi thành đại cảnh giới tăng lên vậy cũng cũng không phải là đơn giản như vậy rồi không có hơn nửa tháng thời gian lang tiêu thật đúng là vô cùng khó hoàn toàn k h ô n g chế cái tia tăng vọt lực lượng lang tiêu lúc này đây bế quan tuy nói so với trước tia đến muốn đoạn rất nhiều chỉ có không đến một tuần lễ thời gian nhưng là tại vương s o n g bọn người trong mắt lại là có chút trưởng cựu chút ít vốn khi bọn hắn xem ra l a n g tiêu theo như lời bế quan đơn giản t i ể u là tu luyện cái một hai ngày mà thôi thật không ngờ ba ngày trôi qua bốn ngày trôi qua l a n g tiêu đều không có xuất quan dấu hiệu hơn nữa bởi vì l a n g tiêu tiến nhập số một ở trong nguyên nhân vương s o n g bọn hắn căn bản là cảm ứ n g không đến l a n g tiêu trong phòng có nửa điểm sinh cơ tại cảm giác của bọn hắn bên trong chủ nhân của bọn hắn trong phòng căn bản cũng không có chút nào người ở đang nói lăng tiêu chậm chạp không xuất quan mà bọn hắn có cảm ứng không đến lăng tiêu khí thức bọn hắn trong nội tâm tự nhiên là sốt u ruột và phần nếu như không phải lăng tiêu có lệnh lại để cho bọn hắn không được tùy ý quay dày hắn không thể nói trước bọn hắn cũng sớm đã phá cửa mà vào rồi thế nhưng mà cứ như vậy mỏ mâm chờ cũng không phải một cái biện pháp à cuối cùng trải qua một phen thương lượng về sau nhưng lại quyết định đang đợi ba ngày nếu là ba ngày sau đó lăng tiêu còn không xuất quan bọn hắn cũng chỉ phải vi phạm lăng tiêu mệnh lệnh phá cửa mà vào rồi vì bọn hắn chủ nhân an n u y dù là vì vậy mà lọt vào lăng tiêu trách phạt bọn hắn cũng nhận biết ba ngày thời gian vắng một cái đã qua Thế n h ư n g mà lúc a quan ra, n nhưng không đến g tiêu lại chậm chạp không phá l mà ra. Đến lúc này bọn hắn c ũ n g bất c h ấ p lập gì khác h tức c rồi, một u y ế n n g ư ờ i tới lang tiêu lang p h ò n ngủ g t r ư ớ c khi, liền c h u ẩ đẩy n Đúng lúc này, chỉ nghe bị cửa lúc chỉ vào. kẹt một tiếng cửa phòng bị người đánh ra lập tức l a n g tiêu cái kia thân ả n h quen thuộc tiểu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nhìn trước mắt một đám thủ hạ l a n g tiêu không khỏi có chút kỳ quái nói các ngươi đều tụ ở chỗ này làm cái gì chủ nhân ngươi không có chuyện gì à? hình lan lại là có chút đáp phi s ở v ừ n nói ta chỉ là bế quan thoáng hợp pháp lại có thể đủ có chuyện gì lăng tiêu thoáng cái cũng là bị hỏi có chút không hiểu đấu chủ nhân ngươi k h ô nhưng g gì có việc gì tiểu t ậ t tốt thanh chút đuốt thoáng một phát tóc, tiêu tiểu quá. đầu, nhánh mái Nói xong nói xong, hình lan thanh âm lại là có chút ngại nào. Nhẹ nhàng đuốt ve thoáng một phát hình lan đen nhánh xinh đẹp mái tóc, lang tiêu chấn ăn nói, nha có lại hào hào, là âm đẹp ve ơ i cái khóc tức gì à? Lập h h ẹ n n à lại a lan u đi ngươi hình khỏe mắt nước mắt. Chủ nhân, ngươi nhưng nước l mắt mắt. không biết ngươi khép lại quan tịu i là b ệ n g à y hơn nữa chúng ta còn cảm ứng không đến chủ nhân khí tức của ngươi chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu rồi có thể đảm nhận tâm chết chúng ta lần này mở miệng nhưng lại hoạt bát hiếu động thu cúc. Bất quá giờ phút này thu cúc nhưng lại đã không có ngày xưa hoạt bát nhẹ nhàng đem thu cúc ôm tại trong ngực của mình về sau lang tiêu mới chậm rãi mở miệng nói lần này nhưng lại có chút càng nộ cho nên bế quan thời gian hơi chút lâu đi một tí Về phần vì phần sao còn á cái các c cảm thụ không đến khí tức của trước tức, cho nên các mới có thể cảm thụ không đến khí tức của c ngươi không đến nhưng quan, dùng kiện phong quanh thân nên ngươi không đến lại tại khi mới bảo một mật thụ ta, kết ta ta thể thụ ta. khí khí khí bế bế vệ có chủ nhân các ngươi ta có thể là cao thủ trong cao thủ tại đây thánh hồn đại lục ở bên trên lại có người nào đó có thể tổn thương được rồi ta đâu rồi về sau ta như lần nữa bế quan cũng không thể đủ tại lo lắng như vậy rồi nhìn một cái lúc này mới bao lâu các ngươi t i ể u tiểu tụy nhiều như vậy cái này gọi là chủ nhân ta nhìn bao nhiêu đau lòng à không phải lăng tiêu tín bất quá bọn hắn không muốn nói chương o bọn hắn biết trọng hắn tình, lăng nói n thật h đối với、Lang、tiêu yếu, một một số sự số sự mà mà mức là là quá n g lại i h hai trăm tám mươi ngựa n gịu a ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Trưng đại chi sở thành lăng tiêu cũng không phải một cái người nhỏ m ọ n chính mình ăn thịt đang chuẩn bị cho thủ hạ chi nhân một điểm suốt uống uống cho nên đang an ủi hình lan bọn người một phen về sau lăng tiêu lại là chuẩn bị vì bọn họ tăng lên thoáng một phát tu vi các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện đều phi thường không tệ các ngươi tu vi nhưng lại cũng có thể tại tăng lên một chút lang tiêu lời này vừa nói ra mọi người lập tức tự làm một hồi kinh hỷ đặc biệt là cái kia lục đại sư nhân càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt tại đây cường giả vi tôn thánh hồn đại lục không có người không hy vọng chính mình có được càng thêm thực lực cường đại mà bây giờ cơ hội này cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ vô cùng rồi lang tiêu cũng không nói thêm cái gì trực tiếp thì đem bọn hắn dẫn tới phòng ngủ của mình bên trong lại để cho bọn hắn song song đứng vững về sau lập tức t i ể u làm mười một đạo ngân của sáng màu trắng từ trên trời giang xuống bao phủ ở bọn hắn riêng phần mình thân thể lang tiêu trải qua con rắn kia bàn hạp đánh một trận s o n g tuy nói trong tay sinh mệnh tinh năng đã không sai biệt là m có một trăm hai mươi v ậ t t ì n h nhưng là hắn liên tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới nhưng lại tiêu hao trăm vạn sinh mệnh tinh năng đến bây giờ mới thôi trên người hắn cũng không quá đáng chỉ là có được hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi cho nên lúc này đây lăng tiêu hay vẫn là như lần trước tại hinh lan bọn người trên thân chỉ là mỗi người hao phí một vạn tinh tánh mạng tinh có thể tới thay bọn hắn tăng lên tu vi mà thôi một vạn tinh sinh mệnh tinh năng tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là cũng đủ để đem bọn hắn tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đạt tới thánh vực hậu kỳ c h i cảnh rồi nhìn xem bao phủ tại ngân quang bên trong tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng nhắc đến thăng lấy hinh lan chờ mười một người vương song trong mắt tràn đầy hâm mộ không có người hội ghét bỏ chính mình tu vi trở nên càng cường đại hơn vương song tự nhiên cũng không ngo vương song như vậy rõ ràng vẻ hâm mộ tự nhiên là không có d ấ u giếm được lăng tiêu con mắt lăng tiêu cũng không phải là không muốn lấy thay vương song tăng lên tu vi tuy nhiên lại là có chút hữu tâm vô lực vương song hắn đã là một vị hậu kỳ bán thần rồi muốn lại để cho hắn tu vi tăng lên dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới cái k i a cũng cần hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng không nói trước lăng tiêu toàn thân gia sản cũng chỉ có như vậy điểm sinh mệnh tinh năng nếu để cho vương song tăng lên tu vi như vậy những người khác có thể cũng chỉ có thể đủ d ư ơ n g mắt nhìn rồi hơn nữa lăng tiêu trên người cũng không có khả năng không ở lại mấy vạn sinh mệnh tinh năng lưu dụng nếu là trên người không có mấy tinh sinh mệnh tinh năng lăng tiêu chiến lược đây chính là hội trên phạm vi lớn rút lại đây không phải lăng tiêu bằng lòng gặp đến đấy về phần lăng tiêu tạm không đề cập tới thăng tu vi trước cho vương song tăng lên chuyện như vậy lăng tiêu nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua bọn thủ hạ thực lực cái k i a trung quy là ngoại lực chỉ có bản thân mình cường đại đó mới là vương đạo lăng tiêu sở dĩ người sáng lập hội hạ vương song bọn hắn Cái kia chẳng kia qua là vì rất tốt đương ị a thu thập tinh thôi, sinh mệnh h năng n mà là lên lực, là lẫn lộ mà hoàn toàn vì tăng thủ thực mắt thân, bọn không đến bản không chính hạ cái kia Đôi để đầu. đ sao? ư nhiên nếu là tùy ý vương song tiếp tục như vậy rất có thể sẽ ở vương song trong nội tâm sinh ra khúc mắc tuy nói vương song là sẽ không phản bội chính mình nhưng là lăng tiêu cũng không muốn nhìn thấy lăng tiêu vì thế sự tỉnh mà canh cánh trong lòng nhẹ nhàng vài bước đi vào vương song trước mặt lăng tiêu khẽ cười một tiếng nói vương lão ngươi có phải hay không rất hâm mộ bọn hắn đâu này bất quá cái này cũng có trách nhìn xem người khác tu vi không ngừng nhắc đến thăng mà chính mình nhưng lại một mực dậm chân tại chỗ nếu là nói không hâm mộ đó mới là một kiện quái sự không đ ề u vương xong đáp lời lang tiêu nhưng lại tự hỏi tự đáp ai vương lão cũng không phải ta không muốn cho ngươi tăng lên tu vi ngươi cũng biết ngươi tu vi đã đạt đến hậu kỳ bán thần c h i cảnh tu vi viễn siêu bọn hắn ngươi nên cũng minh bạch tu vi càng cao mỗi tăng lên một lần cần thiết tốn hao một cái giá lớn lại càng cao vì ngươi tăng lên tu vi dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới cái kia sở muốn trả giá cao cũng là bọn hắn mấy nhiều gấp mười ta mặc dù có tâm giúp ngươi tăng lên tu vi nhưng lại hưu tâm vô l ự ca bất quá ngươi cũng không muốn quá mức để ý theo a cũng c ỉ là tạm thời không thể vi ngươi tăng thực lực lên mà thôi, dùng không được bao lâu, lực lên lúc là là mà thành tạm thời thể tăng thực thôi, ta thiểu tăng tu trở thần tình. không không cho chân không phải là không có khả cường vi ngươi vi ngươi vi, giả dùng năng đến cũng năng được sự có có dù đó bao b á n thần đại viên mãn c h i cảnh đến chân thần c h i cảnh c h ọ n vẹn cần năm trăm vạn sinh mệnh tính năng lang tiêu cũng không thèm để ý trước đây tốn hao hai mươi vạn tinh sinh mệnh tính năng lại để cho vương song tu vi càng tiến một bước đạt đến đại viên mãn bán thần c h i cảnh vương song tự nhiên cũng minh bạch tu vi càng cao muốn tiến thêm một bước cái kia đều là khó khăn trùng trùng địa i điểm đạo lý hắn mặc dù có chút hâm mộ nhưng lại chưa bao giờ trách lang tiêu đương nhiên trải qua số một cải tạo hắn cho dù muốn trách tội lang tiêu cũng không có cái kia khả năng hiện tại biết rõ chủ nhân của mình cũng không phải là không muốn tăng lên thực lực của hắn mà là tạm thời khó có thể làm được mà thôi tâm tình lập tức cựu tốt hơn nhiều lại vừa nghĩ tới không lâu tương lai chính mình đem trở thành chân thần cường giả tâm tình càng là kích động không thôi đối với lang tiêu hắn nhưng lại cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua ngợ cựu sơ thành ở vào gió đông đế quốc nhất tây phương miền tây hành tình luận thực lực mặc dù nói không có miền tây hành tình t ỉ n h thành ghệ rổ tư thành đến cường đại nhưng là cũng chỉ là kém hơn như vậy một lượng phân m à t h ô i đây cũng là bởi vì cái này miền tây hành tình t ỉ n h thành ghệ rổ tư thành bên trong có một vị bán thần cường giả toa c h ấ n cũng chính bởi vì đã có cái này bán thần cường giả toa c h ấ n lại để cho ghệ rổ tư thành tại gió đông đế quốc mấy chục cái hành tình t ỉ n h thành bên trong đó cũng là đứng đầu trong danh sách dù sao cũng không phải sở hữu tất cả tỉnh thành đều có bán thần cường giả toa trấn trong đó cũng t i ể u như vậy tâm sự mấy cái tỉnh thành mới có bán thần cường giả toa c h ấ n đại bộ phận tỉnh thành mạnh nhất chi nhân thì ra là nửa bước bán thần thậm chí là thấp hơn cấp thánh vực đ ỉ n h phong cường giả cũng nói không chừng ngờ cái sở thành tuy nói bởi vì không có bán thần cường giả toa c h ấ n khiến hắn thực lực không bằng l ệ rộ tư thành nhưng là vì vậy mà khinh thường hắn cái k i a đã có thể mười phần sai rồi ngờ cái sở thành thực lực tại toàn bộ gió đông đế quốc bên trong vậy cũng đủ để đứng hàng trước hai mươi cho dù là một ít cái hành t ỉ n h tỉnh thành đều không có bọn hắn đến cường đại nhắc tới ml cái sở thành thực lực tại sao lại như thế cường đại đó cũng là cùng cái này ml cái sở thành địa lý vị trí có quan hệ rất lớn ml cái sở thành chính là gió đông đế quốc nhất tây phương đại thành rồi một khi đã qua ml ghịu sở thành không cần mấy ngày thời gian chính là việc không ai quản lý tri địa hỗn loạn tri vực rồi cái này hỗn loạn tri vực là địa phương nào đây chính là nổi danh tử v o n g tri địa cường đạo tội phạm quá nhiều mà cái này ml cái sở thành có thể là có thêm gió đông đế quốc tây phương cất dấu danh s ư n g nhưng hắn là gánh vác ngăn cản hỗn loạn chi vực rất nhiều đạo tặc đoàn tiến vào gió đông đế quốc cảnh nội khắp nơi đánh cướp trách nhiệm nếu là không có đầy đủ thực lực cường đại không chỉ nói ngăn cản tất cả đại đạo tặc đoàn nhập cảnh rồi tự là có thể không tự bảo vệ mình đều là một vấn đề a giờ phút này tại ngựa cơ sở thành cửa thành đồng dạng cực kỳ xa hoa xe ngựa tại tám thất tật phong mã lôi kéo phía dưới c h ậ m rãi đi đến mà ở cái này xe ngựa phụ cận lại có sáu vị thân cao hơn hai mét thể trạng khôi ngô thú nhân nhất tộc vương tộc sư nhân dân theo k ế t hoàn mỹ tật phong mã hộ vệ tả h tuyệt đối là phi phú tức quý thế hệ không cần nhiều lời xe này không dĩ nhiên là là lang tiêu một đoàn người rồi tại hao tốn mười một vạn tinh sinh mệnh tinh năng thay bọn hắn tăng lên tu vi quả nhiên không xuất ra lang tiêu chỗ liệu mỗi một người đã thành công vượt qua hai cái tiểu cảnh giới trở thành thánh vực hậu kỳ c ư ờ n giả g giờ phút này dùng thực lực của bọn hắn đủ để tại rất nhiều thánh vực cường giả bên trong xương hùng rồi về sau lang tiêu lại tại cái chấn nhỏ kia bên trong ngây người nửa tháng chủ yếu là vì để cho bọn hắn quen thuộc nắm giữ bọn hắn cái kia tăng vọt lực lượng chờ bọn hắn hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình về sau lang tiêu rời đi rồi cái chấn nhỏ kia về phần mới tới thị trấn nhỏ thời điểm chỗ mua sắm biệt viện trực tiếp đã bị lang tiêu cho từ bỏ cái k i a biệt viện cũng t i ị u giá trị cái mấy ngàn kim tệ mà thôi lang tiêu cũng lười phải đem hắn bán cho người khác rồi tại trải qua ba ngày thời gian chạy đi về sau lang tiêu bọn hắn một đoàn người rốt cục đi tới cái này có gió đông đế quốc tây phương cất giấu danh sưng làm lờ cái sở thành rồi